c h ư ơ năm g Tường Chương Tường, Trương thương vương Ngọc lặng đứng 460, 460, Đại Đạo tri tường. 460. Đại Đạo tri tường, bộ trường. Tiểu đoạn đem Tri Tri Tiểu tiên Hải hào tử tử tiến hắn trên n Quốc, chu. thả Bộ ôm lấy dậy, đó t hai b i ế n phát sinh quá nhanh đại thương tiên nhân ngược lại là cái thứ nhất ngăn cản không nổi không tự chủ được liền phát sinh tà biến t u vi càng mạnh đạo hạnh càng cao thâm tà biến tốc độ liền càng nhanh tại tiểu đoạn tiên tử phá toái tiểu thế giới tự phong trước đó đã có không ít đại thương tiên nhân tà biến hóa thành hai ếch đồ sát thương sinh còn lại tiên nhân thấy tình thế không ổn phá toái hợp đạo thiên địa bản thân phong ấn đây là hành động bất đắc dĩ Huyền điệu thiên đình tổ tiên thần đi ngang chiến những này tà hóa tiên nhân, tổ tiên thần điệu này tiên tiên ngang tiên tiên cũng đi tổ tà tổ lúc à tử thương thẳng trọng. l này trong triều đình tất cả cao thủ biến mất còn lại chỉ là một chút tu vi thấp luyện k h í sĩ q u ầ n lòng vô thủ một cái mười lăm tuổi hải tử tại ngày tận thế tới lúc đứng ra lúc trước thay hắn che gió che mưa người hắn có khả năng dựa vào huỳnh trưởng tỷ tỷ cha mẹ bằng hữu đều không tồn tại hắn chỉ có thể đem mình làm là một m người lớn đấu với trời đấu với đất cùng tà tùy đấu cùng tự nhiên chèm giết cứu tộc nhân tại nguy nan ở giữa hắn chiến đấu rất nhiều năm vì đại thương kéo dài khí vận để dân chúng có thể còn sống sót hắn cuối cùng vẫn là già anh hùng tuổi xế chiều tu vi mặc dù tại nhưng thân thể lớn không bằng lúc trước rốt cuộc chiến tử ở đây bọn hắn tại ngăn cản cái gì tiểu đoạn tiên tử lẩm bẩm nói là tà hóa tiên nhân hay là cái gì khác nguy hiểm vì sao muốn đánh lâu như vậy trần thực nhìn lên tòa này thanh đồng t r ư ờ n g thành vượt qua tòa t r ư ờ n g thành này liền biết hai người đang muốn leo lên tường thành đột nhiên trần thực dừng bước lại nhìn xem góc t ư ờ n g góc t ư ờ n g trừ v u tế đạo văn bên ngoài còn có một bức họa vẽ rất là thô giáp trong bức tranh là một nam một nữ hai người nam rất là anh tuấn nhưng bộ dáng cùng trần đường có chút giống nữ tử kia đầy mặt dáng tươi cười tự ở nam tử trên bờ vai hai người đầu lớn thân thể nhỏ trên mặt mang khoa trương d á n g tươi cười người này hẳn là g i a g i a g i a g i a nữ nhân bên cạnh là ai ai vẽ ở trên tường trần thực ngạc nhiên và phần quan sát tỉ mỉ tại trần dần đô bên hông thấy được một cái con dối bé con con dối bé con lộ ra một khuôn mặt tươi cười tạo vật tiểu ngũ mặt g i a g i a tới qua nơi này trần thực càng thêm ngạc nhiên tiểu đoạn tiên tử phi thân hướng lên trần thực thu thập dị dạng tâm tư vội vàng đuổi theo nàng hai người rất mau tới đến trên tường thành trần thực còn đang suy nghĩ lấy da da a bên người nữ tử là ai nhìn về phía trước không khỏi ngơ ngẩn chỉ gặp tường thành đối diện sơn thanh thủy tú chim hót hoa nở san sát tiên sơn đ ồ n g bểnh tại biển mây cùng hào quang ở giữa trên tiên sơn có tiên các tiên cùng tựa như nhân gian tiên cảnh tại tiên cảnh cùng tường thành ở giữa còn có một đạo do vô số vu tế h đạo văn cộng đồng tạo dựng mà thành đại đạo c h i tưởng đem tiên cảnh cùng hắc cám ngăn cách tựa như hai cái thế c h â n thực cùng tiểu đoạn tiên tử ngơ ngác nhìn một màn này thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới bọn hắn vốn cho rằng thương vương tử ngọc xuất lĩnh đại thương tưởng giả cùng tà ác tác chiến nhưng là từ hai bên so sánh đến xem giống như thương vương bên này mới là tà ác một phía tiểu đoạn tiên tử kinh ngạc nhìn xem đối diện, trong đó có này, Trần t h chút tượng đồng rõ ràng là quỷ tộc hình thái nói xác thực hẳn là người thương bên trong thần quan hình thái toa tế đàn này vô cùng phức tạp mỗi một tầng còn có mâu trạng của cờ treo kỳ lạ đại phiên lá cờ dài đến bốn năm trượng phía dưới treo lưu tô đón gió phiêu triển mà tại tế đàn một phía nội trôi từng mặt cự hình gương đồng v ờ n quanh tế đàn trong gương đồng chiếu dọi ra mỹ lệ sơn hạ trần thực nhìn l i ế c q u a một chút không khỏi ngơ ngẩn nhìn thấy rất nhiều quen thuộc địa lý bốn năm nay hắn hối hả ngược xuôi bốn chỗ phục sinh hoa hạ thần chỉ, đối với tây n ư u tân châu địa lý không dám nói như lòng bàn tay nhưng cũng rất tin tưởng một chút liền nhìn ra những n à y gương đồng chiếu dọi chính là tây mưu tân châu âm dương lưỡng giới địa lý âm dương lưỡng giới bị chia làm một trăm l i bốn đại khu gương đồng tổng cộng có một trăm linh bốn mặt đem âm dương lượng giới cơ hồ tất cả địa lý toàn bộ bao quát trong đó trừ một trăm linh bốn mặt gương đồng bên ngoài còn có mặt khác kỳ lạ hơn đặc biệt hùng vị bố trí như bên dưới tế đàn có ba tôn thanh đồng huyền điệu phần lưng nâng lên tòa tế đàn này vờn quanh tế đàn còn có quay trúng quanh tế đàn phi hành trạng thái sương m g ụ vận sen kẽ ra toa nhưng là hấp dẫn nhất trần thực ánh mắt không phải phía trên tòa tế đàn này các loại kỳ dị bố trí mà là trên tế đàn mấy cái thân ảnh một thân ảnh trong đó là cái chán sáng ngời đạo nhân khoan bảo đại tụ đỉnh lấy bụng lớn lôi thôi lít hết đầu hắn phía trước không có bất kỳ cái gì tóc. chỉ ở sau hai đến cái hót dài quá một vòng tóc hết lần này tới lần khác lại rất coi trọng ghim lên tới giờ phút này đạo nhân này tại trung ương tế đàn chân đạp mưa bước bộ cương đ ặ t đấu tại một nam tử trẻ tuổi khác trợ giúp d ư ớ i quanh thân tầng tầng lớp lớp p h ụ lục bốn phương tám hướng t à n g ra cùng chín tầng trên tế đàn cái k i a từng tôn đại thương thanh đồng tượng thần đối ứng với nhau la thiên đại tiếu một nghìn hai trăm vị thần chỉ chu thiên đại tiếu hai nghìn bốn trăm vị thần chỉ phổ thiên đại tiếu ba nghìn sáu trăm vị thần chỉ trong ế đàn kiểu t ọ trọng n tôn đại thương thanh đồng tượng thần, tổng cộng g mỗi một đại có h p t thần, cùng vị thần chỉ loại, cùng vị đ ố i với ứng n hai u h a n g ư bốn trăm linh hoàn ạ c ù g n ữ n tượng thần này đối ứng với nhau. Trong g đối đó với loại p h ụ lục trần thực đều gặp nhưng là tại cái này đạo nhân t r ọ c trong tay p h ụ lục cụ thể cấu tạo phát sinh một chút rất nhỏ cải biến mà đổi thành bên ngoài một hai không không loại p h ụ lục trần thực dù chưa gặp qua nhưng cũng nhìn ra những p h ụ lục này lộ vẻ ngây ngô hẳn là vừa mới lĩnh ngộ chưa kịp rèn luyện da da đầu trọc đạo nhân là da da của ta t r ầ n thực kích động không thôi đưa tay chỉ hướng đối diện trong tiên cảnh mấy cái thân ảnh hưng ơ phấn đến có chút cả l â m lắp bắp nói tiểu đoạn da da của ta ở nơi đó người giúp hắn kia nhất định là tiểu ngũ ba bá nữ tử kia hẳn là sa bà bà hắn cảm giác hưng ơ phấn khó mà nói nên lời h ẳ n không thể lập tức bay qua còn có ba người cái kia run chân nhất định là thanh dương thúc sợ hãi rụt rẽ tất nhiên là hồ thúc thúc cái kia một mặt không quan trọng hẳn là ta đô ba bá hắn kích động khó nhịn xông về phía trước ý đồ phá vỡ đại đạo chi tường tiểu đoạn tiên tử vội vàng lấy tay bắt hắn lại cổ tay đem hắn kéo lấy nói mặt này đại đạo c h i tưởng là tiên nhân chỗ bố trí tôn này tiên nhân thực lực tu vi tháng qua ta đến không hết không nên khinh cử vọng động trần thứ nghe vậy tỉnh táo lại đứng tại bức này đại đạo c h i tưởng trước vũ thế đạo văn trên không trung chiếu sáng r ạ n g rỡ đạo văn khác nhau lẫn nhau cấu kết trở nên vô cùng phức tạp tạo thành một mặt không biết cao bao nhiêu không biết bao xa ngăn cách c h i tưởng ngăn trở thành đồng t ư ờ n g thành sau tà khí cùng h tám h á n quan sát tỉ mỉ những đạo văn này các loại đạo văn tạo thành khác biệt tiểu trận thế tiểu trận thế tạo thành đại trận thế đại trận thế cùng càng nhiều đại trận thế tạo thành bao phủ phương viên mấy ngàn dặm cự trận mà cự trận cùng cự trận cũng có liên hệ một cái tác động đến nhiều cái chỉ cần chạm đến trong đó tùy ý một đầu vu tế đạo văn liền sẽ kích phát tiểu trận thế phụ cận tiểu trận thế cũng sẽ bị khởi động đ ụ n g vào người chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi lên i ê n diện ai bày ra mặt này đại đạo c h i tưởng trần thực trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy khẳng định không phải thương vương tử ngọc thương vương tử ngọc ở vào thủ thế cho nên chế tạo thanh đồng trưởng thành c h ấ n thủ nơi này ngăn cản ngoại địch xâm lấn mà đại đạo c h i tưởng lại càng giống là một loại phong ấn giết đối thủ đằng sau đem ả n h này bị ô nhiễm thổ địa phong ấn miễn cho tả khí chuyển đến mảnh này tịnh t ổ Lại hoặc là làm hoặc h t ư ơ nhưng g t i hại diện ê n chuyện xấu, muốn đem chuyện xấu phong ấn, gắn bo chính mình ngăn nắp diện ngụ. n h lý xấu, xấu đem bò là tòa này đại đạo c h i t ư ờ n g rõ ràng là vu tế đạo văn tạo thành bức tường phong ấn theo lý tới nói bố trí xuống bức tường này người chỉ có thể là người thương bố trí xuống tường này người không thể nào là thương vương tự ngọc như vậy chỉ có thể là đối với mặt người nói cách khác đối diện bố trí xuống đại đạo c h i t ư ờ n g người kia là người thương đối diện là địa phương nào bố trí xuống đại đạo c h i t ư ờ n g người là ai ra ra bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đâu chân thực trong lòng một trăm cái không hiểu xa xa t ư vọng chỉ gặp trần dấn đô tạo vật tiểu ngũ đã đem 3.600 t ấ m b ù a từng cái đối ứng thượng tăng một 600 pho tượng thần mà xa bà b à bọn người thì tại phi tốc kiểm tra p h ụ lục cùng tượng thần cấu tạo phải trăng giống nhau sau một lúc lâu bọn hắn nao n h a o trở lại tế đàn gật đầu ra hiệu trần dần đô thân thể nhoáng một cái sau l ư n g hiện ra nguyên thần mọc ra trăm ngàn cánh tay r i ê n g phần mình bóp lấy khác biệt ấn pháp t ấn quyết đem những p h ụ lục này thôi động 3.600 t ấ m b ù a cùng tượng thần dần dần, dần cùng làm cựu trọng trên tế đàn tượng thần nao nhau sáng lên tượng thần mặt ngoài vu tế đạo văn lấp l o i q u a mang phi tốc thắp sáng quanh thân đạo văn hắn càng càng tụ liên tục khép vổ đột nhiên nún người nhảy lên quấn lên đám người bay ra tế đàn gào thét hướng đại đạo c h i tưởng bay tới can dương sơn nghiêm tiện chi ngay tại đồng ruộng lao động đột nhiên giống như là cảm hứng được cái gì ngẩng đầu lên hướng trên không nhìn lại chỉ gặp hai ngày trước trần đường trần thực phụ tử từ, từ đằng xa t h u y ể n đến mà tại càng d ư ơ n Sơn bốn p h xa xôi mấy vòng trong mặt trăng cũng có hào quang màu trắng bạc bắn ra đồng dạng là dót vào hư không chỗ xa hơn đại xà huyền sơn cùng trang bà bà cũng tại ngửa đầu nhìn xem dị tượng trên không trung Cùng、châu ù n g c Hồng dục đô ư n n g g tân h hải bắc minh kết châu bàn cổ lan hoa bắc lai các loại các tỉnh đồng dạng sự tỉnh ở các nơi phát sinh giới thượng giới sụp đổ là các nơi lưu lại từng vòng thái dương mặt trăng giờ phút này ngay tại phi tốc trở nên ảm đạm giống như là có vô hình tự thú tham lam thôn phệ lấy nhận nguyện quan huy đem những ngày này tháng ăn hết một cỗ cảm giác tuyệt vọng Đập vào m ặ trong đem đồng mọi Mà tất tại thanh t cả người giữa. bao phủ ở ê n tường thành, chân cùng thực tiểu đ ạ tiên tử lại nhìn thấy vô biên vô tận lại biên nhìn n lực l vô vô ư ợ hóa tế h h à vào n quang mang dòng lũ, từ 104 mặt trong gương đồng tuân ra, mặt lũ, từ rót t đàn t r o n giống tế đàn, g như là có đồ vật gì tự tế giữa đ à i bộ khôi phục tiêu tiêu thần quang từ tầng cao nhất tế đàn mặt ngoài thẩm tấu h ra ở trên bầu trời cấu kết tổ hợp hình thành một cái vô cùng to lớn huyền điệu huyền điệu bản chất là màu đen giờ phút này lại tại lưu hỏa ánh lửa hình thành đôi cánh hình thành bên ngoài vườn sáng phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng bầu trời ầm ầm chấn động tại chân thực cùng tiểu đoạn tiên tử nhìn soi mói bầu trời chậm rãi vỡ ra thiên ngoại chân thần lần đầu không gì sánh được rõ ràng xuất hiện ở thiên ngoại khoảng cách đúng là gần như thế có thể thấy rõ ràng chân thần khuôn mặt tiểu đoạn tiên tử thân thể lay động một chút sắp mặt trắng bệnh ngơ ngác nhìn thiên ngoại chân thần khuôn mặt chân bốn trăm sáu mươi mốt thắp sáng thái dương chân bốn trăm sáu mươi mốt thắp sáng thái dương chân thực không có lưu ý đến tiểu đoạn tiên tử thần thái giờ phút này ánh mắt của hắn rơi vào trần dần đô bọn người trên thân chân dần đô tạo vật tiểu ngũ bọn người ngay tại chạy về rời đi nơi đó trần thực nhớ tới trên thanh đồng tường thành lưu lại trần dần đô cùng nữ tử kia chân dung trong nao hiện lên một cái ý niệm trong đầu nam đó ra ra hẳn là từ một bên khác xuyên qua bước này đại đạo c h i tưởng đi vào ta bên này cho nên mới sẽ tại trên thanh đồng tường thành lưu lại cùng loại tường du lịch qua đ â y chân dung hắn cùng nữ tử kia nhưng thật ra là một bên khác người nơi này đối với người bên kia tới nói tương đương với một cái cấm địa hắn đầu góc xoay chuyển nhanh chóng lập tức nghĩ đến mấu chốt ra ra ưa thích thăm dò thế giới này bí mật dẫu càng là bí ẩn hắn liền càng là cảm thấy hứng thú sáng loáng lớn như vậy một cấm khu để ở chỗ này lại dùng đại đạo c h i t ư ờ n g phong cấm hắn khẳng định sẽ ngồi không yên tất nhiên muốn tìm kiếm một phen hắn cùng trong bức tranh một nữ tử khác xác nhận đồng môn khả năng lại là đối với hắn mê nữ tử hai người liền kết bạn lại tới đây phá giải đại đạo c h i t ư ờ n g đi vào thanh đồng tường thành bên này vì kỷ niệm lần này thăm dò bọn hắn tại trên tường thành lưu lại chân dung của bọn họ nói cách khác g i a g i a khẳng định trên con đường lớn lưu lại thuận tiện thông đạo rời đi cho nên hắn cùng n g bá sa b ả bà bọn hắn làm xuống bực này đại sự về sau trước tiên hướng bên này trốn t r â n thực nhìn qua càng ngày càng gần chân d â n đô bọn người ánh mắt chất động trong lòng yên lặng nói cho nên đối diện là địa phương nào hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời trên bầu trời thiên ngoại chân thần diện mục càng rõ ràng huyền điệu càng lúc càng lớn giống như là hấp thu thế gian hết thể nhật nguyệt hảo quang vũ cánh phủ riêu mà lên bay về phía vỡ ra thiên cung cái này huyền điệu mang theo mười ba thế gia hơn sáu ngàn năm qua gần hai nghìn tôn lão tổ đại cảnh bên trong nhật n g u y ệ t tích chứa lực lượng vùi đầu vào thiên ngoại chân thần thể chân thực nhìn thấy bầu trời tại kịch liệt chấn động giống như là có bảng bạc sinh cơ tại thời khắc này bị kích phát thiên ngoại chân t dấn đô n trần trần cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu trận thế này bên trong vụ tế đạo văn toàn bộ thay thế là phụ lục nhưng là hiệu quả không thay đổi lập tức mở ra phụ lục mang theo đám người xuyên qua đại đạo tri tưởng trên tường thành trần thực nhìn trận mắt hốc m ộ m vu tế đạo văn cùng phù ở giữa có thể lẫn nhau chuyển đổi tỉ như trượng thiên thiết xích bên trên vu tế đạo văn tiểu đoạn tiên tử liền nếm thử phá giải qua hóa thành chín cái tân phủ trần thực tại thiên trị quốc lấy được huyết hồ c h â n kinh cũng là vu tế đạo văn viết công pháp có thể giải mã là tân phủ lần này thanh đồng trường thành ghi chép vu tế đạo văn cũng có thể hóa thành p h ụ lục nhưng là giống trần dần đô như vậy vật dụng phá giải nhìn như không có khả năng phá giải đại đạo tri tưởng lại là hiếm thấy trần dần đô mang theo tạo vật tiểu ngũ bọn người phi tốc bay lên thanh đồng tường thành nói việc này đã kinh động tuyệt vọng pha thiên đạo t i ê n nhân nhưng cho dù bọn hắn cũng không kịp đình chỉ h i ì n thế đến ngoài tường coi như an toàn ra ra trần d â n đô tâm thần đại trấn theo tiếng nhìn lại chỉ gặp một thiếu niên hướng bên này chạy tới hướng hắn lớn tiếng nói ra ra hắn thần sắc có chút hoảng hốt là tiểu thập a trong bất chi bất giác lại lớn đến thế này rồi có một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi đi hắn lúc rời đi t r ầ n thực hay là cái tiểu bất điểm nhi làm sao một cái nháy mắt liền vọt đến cao như vậy hắn lại có chút thầy náy năm đó chính mình không từ mà biệt tiểu thập có thể hay không oán hận chính mình đứa nhỏ này một người tại dương gian là thế nào qua hắn đã ăn bao nhiêu khổ nhận qua bao nhiêu bị khuất kinh lịch bao nhiêu gặp chắc trở nếu là mình có thể hầu ở bên cạnh hắn có lẽ hắn liền có thể thiếu thụ một chút tra tấn t r ầ n d â n đô là cái trí tuệ cao tuyệt người nhưng cũng không có nghĩ đến trong đầu của mình trong nháy mắt càng hợp lướt qua nhiều như vậy khó phân phức tạp suy nghĩ t r ầ n thực nào tới đem hắn ôm chặt lấy không muốn bung ra e sợ cho hắn lại một lần rời đi ta không cách nào lại ôm hắn lên đặt ở đầu vai chỉ trước mắt hắn liền trưởng thành t r ầ n d â n đô trong lòng có chút bi ai t h ầ n g h tạo vật tiểu ngũ đi lên phía trước nói cha cần phải đi nếu như không đi tuyệt vọng pha t bên trong thường n h tôn vô cùng cường đại thiên đạo tiên nhân giáng lâm nhìn chăm chú lên dần dần ám chầm xuống từng tôn thanh đồng tự thần bọn hắn mặt trầm như nước diễn g phần mình ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương thảm hướng tìm kiếm tiềm nhập già hạ lạc bọn hắn đã trước tiên phong ấn tuyệt vọng pha môn hộ ý đồ bắt rùa trong vũ càng nhiều thiên đạo hành giả chạy đến xung quanh tìm kiếm ý đồ tìm ra người xâm nhập g i ấ u kín địa phương cung tiên tử đang nhìn cái gì một tôn tiên đạo tiên nhân đến đến cung vãn tình bên cạnh do hỏi h ắ n thuận cung vãn tình ánh mắt nhìn chỉ thấy đại đạo c h i tưởng đem tuyệt vọng pha v ầ n quanh mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau thanh đồng tường thành cung vãn tình thu hồi ánh mắt lắc đầu nói không có gì đột nhiên nhớ tới một chút chuyện xưa khấu đạo hình can hệ trọng đại muốn thông chi thiên tôn a khấu tiên nhân trần chờ một chút nói tuyệt vọng pha bị tập nhân trui vào mà lại i đ cung văn tình đuổi theo hắn lại hoạn làm thần kém quay đầu nhìn về phía đại đạo tri bồi thẩm nghĩ sẽ là hắn a trong lòng nàng chỉ có người kia mới có thể lạc yên vô tức chui vào tuyệt và pha cũng chỉ có người kia mới có thể lạc yên vô tức rời đi tuyệt và pha năm đó nàng cùng người kia vốn là sư đồ lại tình đầu ý hợp người kia nói với nàng sau t ư ở n g có cái gì nàng nói cho hắn biết nơi đó là tuyệt vọng pha cấm khu thiên tôn bố trí xuống vởn quanh tuyệt vọng pha đại đạo c h i tường ngăn cách bên ngoài tà khí a n mòn hắn muốn đi xem nàng nguyên bản không nên gật đầu nhưng không chịu nổi đối với cấm khu cũng thực hiếu kỳ thế là quỷ thần xui khiến đi theo hắn người kia là đệ tử của nàng tu vi không cao lắm nhưng học thức lại làm cho nàng cũng khâm phục không thôi hai người tới đại đạo tri tường một bên nàng nhìn xem người kia ngồi tại dưới tường mình tư khổ tường đột nhiên nhảy lên một cái dùng một loại không tưởng tượng được thủ pháp đem thiên tôn đại đạo c h i t ư ở n g phá giải hai người thong dòng xuyên qua đại đạo c h i t ư ở n g đi vào bên ngoài hẳn là hắn trở về cung tiên tử trong lòng yên lặng nói hắn lần này trở về là đến một lần nữa nhóm l ử a thái dương thế nhưng là hắn vì sao không đến thăm ta cách đó không xa trung vô vọng ánh mắt rơi vào phía trên tòa tế đàn to l ớ n kia lại ngẩng đầu nhìn bầu trời thầm nghĩ năm đó chân vương chính là ở chỗ này bị hiến tế sao cùng hắn cùng một chỗ bị hiến tế hẳn là còn có theo hắn mà đến văn võ bá con a hắn nhìn xem thiên ngoại chân thần. Chương chân thần hạ xuống tiên thiên đạo thai đến cùng là tốt là xấu hay là nói tiên thiên đạo thai chỉ là một cái bẫy dùng để một lần nữa nhóm l ử a chân thần hai con người công cụ vì sao không cần tiên thiên đạo thai cũng có thể tỉnh lại chân thần nhóm l ử a thái dương ánh mắt của hắn chất động chỉ cần hiến tế đủ nhiều cường giả liền có thể không cần hiến tế tiên thiên đạo thai đi cường giả a thế gian này có rất nhiều rất nhiều lúc này khấu tiên nhân thanh âm từ đằng xa chuyển đến vô vọng lần này gặp thiên tôn ngươi cũng đi theo trung vô vọng nghiêm nghị sắc mặt như thường đi theo hai người đi đến thầm nghĩ còn có mấy điểm cần biết rõ ràng trong h chân thần hay hiến thai, hay là thu hồi thai. thai, hiến i ngoại tiên tiên đạo thai? tiên tiên Tiên tiên ê n đến cùng sống đến cùng lần. đạo đạo đạo vật tử vật. tế tế t là là Là là qua mấy bị nhân thế phong nhược đồng xuất lĩnh bảy vị thiên đạo hành giả một đường truy t u n g truy sát thần đô đại tế t i ể u bọn người song phương đại chiến mấy lần lẫn nhau có thắng bại đại tế t i ể u lo lắng tuyệt vọng pha phái tới càng nhiều thiên đạo hành giả cùng thiên đạo tiên nhân nội tâm n u ô n nóng nhưng lại không bỏ rơi được phong nhược đồng bọn người không khỏi tức giận v ậ phần phong đạo hữu chính là khối thuốc cao da chó luôn luôn kể cận cái mông của chúng ta không phóng x o n g phương tại vong xuyên hà lại lần nữa gặp lại đại tế tựu i tức giận vô cùng mạc cười điềm n h â nói n chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta l i ề u mình đánh cược một lần ngươi ta cá chết lưới rách phong nhược đồng không có hắn như vậy như lâm đại địch ngược lại lộ ra rất là nhẹ nhõm cười nói ngươi nếu là có can đảm l i ề u mình đánh cược một lần bắt lai thành quán trà trận chiến kia ta liền không có cơ hội đào tẩu chính là ngươi lo lắng ta cá chết lưới rách trước khi chết kéo ngươi lên đường cho nên ta mới có thể chạy thoát ân minh ngươi không sẽ cùng ta liều mạng hắn lộ ra vẻ trầm trọc lần trước ngươi ta liều mạng một trận chiến đều bị trọng thương ngươi phát hiện ngươi thụ th ân minh bước ra vị kêu ma hoàng mới là mục đích của ta chỉ có hắn mới là ta tuyệt vọng phá họa lớn trong lòng thân đô thành lập không lâu sau mời chào âm gian ma thần cùng hai ếch liền bị tuyệt vọng pha thám tử thiên thính giả phát giác âm gian ma thần đông đảo từng người tự chiến hai ếch cũng là ngơ ngơ ngác ngác thế lực phức tạp khó thành khí hậu nhưng những tồn tại đ á n g sợ này lại bị người c h ỉ n h hợp đứng lên ngưng tụ cùng một chỗ hình thành thần đô việc này không thể c o i tưởng h để tuyệt vọng pha c h ấ n đ ộ n g tuyệt vọng pha p h á i h a pha p h o n g n h ự c đồng do x é t thần đô t h ế lực sau lưng phong n h ự c đồng cùng thần đô t h ế lực g ặ phải p đại t ế tiểu đoạn hậu đánh với phong n h ự c đồng một trận, song phương đều là khiếp sợ không tên đại t ế tiểu c h ấ n kinh tại phong n h ự c đồng tự lực phong n h ự c đồng c h ấ n kinh tại đại t ế tiểu phía sau còn có một vị sâu không lương được ma hoàng song p ư ơ n g diên phần mình kiên kỳ lần này phong n ự t đồng xu núi mục đích đúng là tìm g a vị này thần bị ma hoàng tìm g a ma hoàng thời điểm tự sẽ có thiên tôn xuất thủ đem ma hoàng tính cả thần đô cùng một chỗ nổ phong nhược đồng ánh mắt chất động mỉm cười nói chỉ cần bị thương nặng các người ta không tin ma hoàng sẽ thấy chết không cứu đại tế tự nghe vậy ngạc nhiên và phần ma hoàng bọn hắn không phải đã sớm đã gặp m à sao trần thực chính là vị kia thần bí sâu không lường được ma hoàng bất quá loại lời này phong nhược đồng hiển nhiên sẽ không tin trần thực tu vi không cao mà thần đô bên trong t ư ờ n g giả thấp nhất đều là thành niên ma hai ách thực lực càng là cường hoành không gì sánh được loại tồn tại này làm sao có thể tôn trần thực là ma hoàng song phương dương cung mạc kiếm đang muốn lại lần nữa chèm g i ế t đột nhiên thiên địa kịch liệt chấn động sông núi thiên địa từ bốn phương tám hướng đánh tới để bọn hắn thân hình bất ổn đám người kinh nghi bất định d i ê n phần mình phi thân lên hướng bốn phía nhìn lại chỉ gặp từng t o à ngọn núi từng đầu dòng sông từng tòa thôn xóm t h à n h quách ngay tại phi tốc biến mất nơi xa sừng sững ở trong thiên địa to lớn miếu thờ cao vút trong mây dị giới k ê u dương đang dần dần giảm đi c h ấ n thủ ở nơi đó thần chỉ, cũng tự ẩn không có vô tung ẩm dương l ư ỡ n ớ i ngay tại tách ra có người kinh ngạc nói đại tế cựu thừa dịp phong nhược đồng khiếp sợ lỗ hồng lập tức thoát khỏi h phong nhược đồng vội vàng xuất lĩnh bảy vị thiên đạo hành già truy kích đột nhiên trước mắt mọi người trở nên h o à n g hốt thân bất do kỳ theo đại địa sông núi cùng rời đi âm gian bọn hắn bốn phía nhìn lại chỉ gặp bọn họ chỗ vùng thiên địa này xa xa dãy núi không ngừng phi tốc hiện lên quỷ thân biến mất thế giới phảng phất đã trải qua một trận một lần nữa tạo dựng mà ở trên bầu trời đột nhiên có hào quang sáng tỏ chuyển đến phong nhược đồng ngửa đầu nhìn lại thiên ngoại chân thần chậm rãi mở ra hẹp dài tầm mắt ánh lửa từ trong tầm mắt phun ra ngoài ánh nắng v ẩ hướng đại đ i ệ thái dương lại lần nữa t h ắ n sáng phong nhược đồng giờ phút này đã toàn bộ không thấy tăm hơi là ai thôi động c ử u thiên thập địa phổ thiên đại tiếu không phải nói đợi cho tìm ra ma đô ma hoàng lại diệt trừ đến từ hoa hạ thần châu hậu thổ nương nương phân thân cùng chư thần lại tỉnh lại chân thần a hắn kinh ngạc và phần thầm nghĩ chẳng lẽ là thiên tôn lòng từ bi m i ế t ở chúng sinh chịu khổ lúc này mới tỉnh lại chân thần tây mưu tân châu năm mươi tỉnh tại bên bờ sinh tử đau khổ dễ dụa đám người nhìn thấy ngàn vạn nhật nguyệt biến mất không khỏi lâm vào trong tuyệt vọng can dương sơn nghiêm tiện chi cũng tuyệt vọng và phần sắc mặt hôi bại nhìn lên bầu trời tiểu thiếp của hắn ôm hắn tiểu nhi tử chính một mặt sợ hai t h ấ p giọng thút thiết đột nhiên có người ngẩng đầu chỉ thiên t ê u lên mau nhìn đó là cái gì bầu trời lưu hỏa thiên ngoại chân thần đang chậm rãi mở mắt càn dương sơn bốn phía thập vạn đại sơn đang phi tốc biến mất dần dần biến mất núi cùng núi khoảng cách ngay tại phi tốc rút ngắn đợi cho thái dương từ hẹp dài biến thành tròn vo ánh nắng d à i đầy đại địa lúc âm dương lượng giới triệt để tách ra mọi người nhìn về phía bố n phía khó nén tâm tình kích động n h o nhao buôn tàu gieo họ ôm nhau bọn hắn mặc dù chẳng nghiêm tiện chi cũng không nhịn được vui đến phát khóc cùng tiểu thiếp tiểu nhi tự ôm nhau chăm chú ôm ở cùng một chỗ âm dương lưỡng giới lại lần nữa tách ra tận thế kiếp nạn kết thúc lão phu lại có thể trở lại tây kinh tiếp tục làm nội các thủ phụ h á n tâm thần khuấy động mười ba thế gia nguyên khí tổn hao nhiều nhưng cuối cùng sẽ không diệt vong chương bốn trăm sáu mươi hai tiến h nguyên một đ bậc đường cung văn tỉnh khấu tiên nhân cùng chung vô vọng đi vào chân thần đạo tràng thiên tôn liền ở trong chân thần đạo tràng tuyệt tiên phong thiên nguyên cung tiềm tu ba người tiến vào tiên nguyên cung có đạo đồng hướng ba người nói thiên tôn lão gia không ở trong cung chư vị mời trở về đi ba người riêng phần mình khẽ giật mình cung văn tình nói thiên tôn đi nơi nào lão gia chưa từng nói qua ba người rời đi thiên nguyên cùng hướng đạo tràng đi ra ngoài khấu tiên nhân nghi ngờ nói thiên tôn không tại sẽ đi nơi nào cung văn tình suy tư nói phong tiên nhân tiến về nhân gian truy t r a ma đô ma hoàng chẳng lẽ thiên tôn là vì ma hoàng một chuyện rời đi tuyệt vọng pha có này khả năng khấu tiên nhân lẩm bẩm nói thiên tôn ở nhân gian nhìn thấy chân thần khôi phục không biết ra sao tầm tính hắn tức hồn hề nói đến cùng là cái nào k h ố n nạn chui vào ta tuyệt vọng pha khôi phục chân thần bắt hắn lại nhất định không có khả năng dễ tha hắn cung văn tình giống như cười mà không phải cười nói nói không chừng là ta tuyệt vọng pha nội bộ người biệt thủ thử hỏi trong thiên hạ trừ ta tuyệt vọng pha ai biết được cựu thiên thập địa trừ thiên đại tiếu k h ấ u tiên nhân trong lòng nghiêm nghị cung tiên t ử một câu nói toạc ra thiên cơ khôi phục chân thần người tất nhiên là tuyệt vọng pha người hắn lo lắng nói thiên đạo hành giả quả quyết không có thủ đoàn này chỉ có thiên đạo tiên nhân mới có bực này bản sự cũng tức là nói người kia ngay tại trong chúng ta hắn không khỏi dùng mình một cái lẩm bẩm nói người này đến cùng là ai cung văn tình sắc mặt nghiêm trọng khấu tiên nhân việc này chỉ có n g ư ơ i biết ta biết còn có vô vọng cũng biết quả quyết không thể để cho người thứ tư biết được chúng ta điểm nhiên như không có việc gì từ từ điều tra mặt khác t i ê n đạo tiên nhân không nên đánh cỏ k i n h rắn khấu tiên nhân g ậ t đầu hướng trung vô vọng nói vô vọng ngươi có ý kiến đến gì trung vô vọng nói vô vọng lấy hai vị sư bá như thiên lôi sai đâu đánh đó lời tuy như vậy trong đầu hắn lại hiện ra ngư thường bạch thiên quang đạo nhân lâm thái hư các loại thiên đạo hành giả khuôn mặt thầm nghĩ khôi phục chân thần người tất nhiên là bọn hắn nhưng là bọn hắn cũng không phải là chân chính bọn hắn bọn hắn đoạn thời gian trước hạ giới đi theo phong tiên nhân tìm kiếm ma đô cao thủ nói cách khác bọn hắn trong khoảng thời gian này bị người thay thế bọn họ mệnh đang còn l ó lên nói rõ bọn hắn còn tại nhân thế phong tiên nhân mang đi thiên đạo hành giả bên trong hoàn toàn không có ngư thường bạch cung vãn tình cười nói vô vọng đang suy nghĩ gì phải chăng có hoài nghi người trung vô vọng lắc đầu nói không có khấu tiên nhân nói việc này vô vọng không cần tham dự dù sao đối thủ là thiên đạo tiên nhân ngươi giả bộ như không biết liền có thể trung vô vọng xưng là khấu tiên nhân cùng cung vãn tình rời đi trung vô vọng thầm nghĩ điều này nói rõ mấy người kia có thể đem sáu vị sư thuốc bắt t r ư ớ c đến giống như lúc một người trong đó tất nhiên tiềm phục tại tuyệt vọng pha đã lâu quan sát bọn hắn thấy rõ bọn hắn sơ hở lại nhất cử đem bọn hắn bắt mà thường ngày quan sát bọn hắn người này chính là ngư thường bạch ngư thường bạch là trang vô cứu thụ nghiệp tân sư mấy năm gần đây không hề rời đi qua tuyệt vọng pha nhưng trang vô cứu bởi vì phụ trách dương gian thiên t í n h giả thường xuyên rời đi nói cách khác trang vô cứu cũng có vấn đề hắn mỉm cười quay người rời đi thân phận của người này chưa bại lộ hắn nhất định sẽ lại lần nữa trở lại tuyệt vọng pha nhưng h ắ n không dám dùng ngư thường bạch thân phận, cho nên hắn sẽ lấy trang vô cứu diện mục trở về ta ngược lại muốn xem xem hắn đến cùng có thủ đoạn gì thanh đồng tường thành một chỗ khác hào chu dọc theo trong hát cám đường s ô n g lẳng lặng hướng hạ du chạy tới trên thuyền trần thực hưng phấn không hiểu đi theo trần dần đô bên người miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt nói cùng g i a g i a sau khi tách ra gặp phải hắn kích động hỏng hắn không thể đem chính mình những năm này kinh lịch mỗi một sự kiện đều tinh tế nói cho g i a g i a nghe trần g i a bên trong cùng hắn thân nhất không phải mẫu thân vu khinh dư cũng không phải trần đường càng không phải là tạo vật tiểu ngũ mà là ra ra trần dần đô là trần dần đô tại sau khi hắn chết liều lĩnh báo thù cho hắn cho hắn liều mạng cho hắn mời tây mưu tân châu tất cả có thể mời nhân vật nhiều lần xuống âm giang doanh là trần dần đ ô nghĩ hết tất cả thủ đoạn chỉ vì phục sinh hắn cũng là trần dần đô rõ ràng trọng thương ngã gục tình hôn dưới bất đắc di tu luyện thi giải tiên không dung tại dương gian nhưng như cũng cố gắng khắc chế chính mình m à tính lưu tại bên cạnh hắn chỉ vì nhìn xem hắn trưởng thành cũng là trần dần đô tại vạn bất đắc di dưới mang theo hắn bốn chỗ cầu người đem hắn giao phó cho xa bà bà thanh dương mọi người để trần thực có thể trên thế giới này sinh tồn được trần dân đô đám người đã khôi phục diện mục thật sự chân chính ngư thường bạch thiên quang đạo nhân bọn người còn còn sống nhưng là bị tạo vật tiểu ngũ không biết giấu ở nơi nào trần dân đô sa bà bà bọn người lạ thường không có hỏi tham lợi đi vào đạo kia đáy sông cái khe l ư n i trước trần thực tế lên thái ớ t tịch ma toa chở đám người từ trong cái khe xuyên qua đi vào thiên Chỉ quốc hắn hay là thao thao bất tuyệt nói không ngừng qua thật lâu trần thực rốt cục dừng lại trầm mặc một lát nói ra ra ta nhớn g ư ờ i lắm trần dân đô cười nói ngươi đã lớn lên cũng cao lớn bền trác sa bà bà cười nói chúng ta gặp được ra ra ngươi về sau hắn hướng chúng ta nghe ngóng chuyện của ngươi đã sớm đem chuyện của ngươi đều nghe ngóng rõ ràng nghe không chỉ một lần t r â n thực thẹn thùng trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm động thái ất tịch ma toa không có tại tiên h trí quốc dừng lại đi về phía thập vạn đại sơn bên ngoài chạy tới nhưng khi đi vào trạm gác cao lúc trần dân đô cười nói tiểu thập ta không theo ngươi về dân gian g ta đi là thi giải tiên đường lối trở lại dân gian g liền sẽ tả biến âm gian càng thích hợp ta ta quên đi t r â n thực vội vàng tế lên nguyên thần chui vào miếu nhỏ lấy xuống rất nhiều linh dược một mạch kín đáo đưa cho hắn ra ra ngươi nếm thử cái này c biến biến. đúng ta truyền cho ngươi chính ngươi có thể tu luyện ta tại thiên chân tiểu đạo sĩ trên cơ sở làm tăng thêm có thể cho ngươi tu luyện tới độ tiếp cảnh phi thăng cảnh cũng không nói chơi ta còn có miếu nhỏ n g ư ơ i đến trong miếu tu hành ta giúp ngươi hóa đi tà khí hắn nghĩ ra các loại biện pháp trần dần đô mỉm cười nhìn xem hắn đợi đến hắn a n tĩnh lại mới nói tiểu thập ngươi trưởng thành đúng là lớn hơn rồi không có thần thai chân thực năm đó còn là cái cấp thiết muốn muốn tu hành thu hoạch được lực lượng bảo hộ yếu đối giả yếu ra ra hài đồng bây giờ đã trưởng thành giải quyết trần dần đô cũng không thể giải quyết các loại nan đề trần dần đô ăn vào các loại linh dược vì chính mình diên thọ nhưng là hắn đi thi giải tiền đường lối ở vào tà hóa b i ê n giới lại không phải diên thọ có khả năng giải quyết tiến vào dưng gian hay là sẽ nhịn không nổi ma hóa thiên địa vật vật phát sinh hai biến bất quá trần thực đạo tràng lan ra liền đem hắn thể nội tà khí sắp xếp như ý hai biến cũng liền không thể nào nói đến trần thực thôi động âm dương đã luyện không ngừng đáng đi luyện hóa trong cơ thể hắn tà khí lại đem âm dương đã luyện truyền thụ cho hắn trần dấn đô thêm chút tu hành đã nắm giữ môn công pháp này nhưng trần thực lại biết tu hành môn công pháp này cần đối với âm dương c h i thuật có cực kỳ cao tâm h lĩnh ngộ hắn đã từng chuyển cho không ít người môn công pháp này nhưng phần lớn người đều không thể luyện thành chỉ có số ít mấy người mới có thể miễn cưỡng vào tay giống trần dấn đô nhanh như vậy liền có thể học được chỉ lần này một người trần thực đạo tràng trải r ộ n ra âm dương bị chuy Đám người liền x u ấ trần hiện tại dương gian hoàng thổ pha chú nhân canh tại gian giới, tài, liêu dương dương cùng tú quyết tử t đạo giữ ở trên núi. Trần dân đô bốn phía nhìn lại giờ phút này hoàng pha thôn thôn dân chính mang nhà mang người từ trong núi đi tới xa xa nhìn thấy hắn tất cả giật mình trần dân đô người trả thi ngũ trúc lao thái thái nơm nớp lo sợ bất giác lão lệ chạy xuống ta nhất định là không còn sống lâu nữa cho nên mới gặp ủy trần dân đô cười nói ngũ trúc tẩu tử mệnh còn rất dài sớm đâu những thôn dân khác đi tới tình ý nhìn xem hắn n h o n h o trào trần dân đô h o à lễ cùng bọn hắn chào hỏi giống như trước đây lao trần đầu tôn tử của thiên thi ngươi Ngọc、châu、nãi nãi hướng hắn nói, thi đậu chẳng nguyên, là lao ra. Chính là con của Châu đồ. đậu lúc à là nhàn nhà. lao l ra. của con Chính được, bị cách trước không ngươi rôi bị ở nhà. Lúc này ngọc châu n ã i n ã i phía sau chuyển đến trần đường thanh â m sai ta là lên trước bây giờ ta là vinh lộc đại phu quan cư tòng n h ấ t phẩm lương tháng bảy mươi b ố thạch đạo tương đương năm mươi lựa bạc trần d â n đô nhìn sang trần đường từ phía sau đi tới dáng người thẳng t ó c ánh mắt sắp bén đi vào trước mặt của hắn cha trần đ ư ờ n g lạ thường không có gọi thẳng tên của hắn trần dấn đô lộ ra dáng tươi cười nói tiểu thập ở trước mặt ta thay ngươi nói rất thật tốt nói hắn nói ngươi tiền đồ k i ế m đ đồ nghịch rất tốt trần đương nhìn t r ầ n thực một chút có chút cảm động tiếp tục hướng trần dần đô đi đến giang hai cánh tay dự định ôm một cái hắn nhưng trần dần đô đứng ở nơi đó như là một khối tấm bia to không giận tự uy để hắn không dám ôm hai cánh tay giống chim non cánh vây hai lần có chút chân tay luôn uống cảm giác đặt ở chỗ nào đều cảm thấy không thích hợp ngươi sẽ không ôm người hay là ta tới trần dần đô dùng sức ôm lấy hắn thắp giọng nói bất quá cái này cũng không trách ngươi ngươi khi còn bé ta rất ít ôm người, cho nên ngươi mới không biết ôm người khác trần đường hốc mắt lập tức đ ỏ lên nước mắt bất tranh khí chạy xuống tạo vật tiểu ngũ ở một bên cười lạnh không thôi vũ khinh dư đi tới m ỉ m cười nhìn xem hai cha con này trần d â n đô khó được đối với nhi tự ấm áp bất quá rất nhanh liền đem trần đường bùn g ra hướng vũ khinh dư không người cúi đầu nói nhờ có h i ề n tức ư cái nhà này mới không có tán t h u ta cúi đầu vũ khinh dư chân tay luôn cuống vội vàng lễ bái nói nếu không có cha chồng mời đến hòa đấu ta đã sớm bỏ mạng cha chồng nhanh đ ư n g như vậy chết sắt a trần dấn đô đứng lên nói ngươi so con ta thông minh hắn có thể cưới ngươi là ngươi chịu theo hắn Vì người. trần đường t a không lẽ đặt cách nào k rút kiếm đành phải coi như thôi trần thực hết nhìn đông tới nhìn tây xem xét hoàng pha thôn u võ lâm dần đi vào trần đường bên người thất giọng hỏi thăm cha nghiêm tiện chi đâu trần đường nói hắn đi nói là muốn về tây kinh trần dấn đô thanh n â m từ đằng xa truyền đến tiểu thập theo ta đi gặp mấy cái cố nhân trần thực lớn tiếng nói Gia ra ra ngươi trước nghỉ ngơi một chút chờ ta một hồi ta đi tiễn biệt một vị cố nhân hắn phi thân lên hóa thành một đạo lưu quang đi xa cùng châu thái bình huyện nghiêm t i ệ n chi chân đạp tường vân chậm rãi hạ xuống hướng ôm ấp nhi tử tiểu tiếp h nói hương nhi bọn ta tại thái bình huyện dịch sở gặt chân thái bình huyện huyện lệnh là ta người nghiêm già đến nơi đó sẽ có xe ngựa đưa chúng ta tiến về tây kinh bọn hắn đi vào dịch sở dịch sở đã chống không n g h i t i ệ n chi khe nhũ mày mang theo tiếp tiểu hướng huyện nha đi đến c h nghiêm, nghiêm t n đại nhân lưu tại cản dương sơn làm ruộng không tốt sao vì sao nhất định phải chui tây kinh doanh lợi tràng nghiêm tiện chi cười ha hà nói bây giờ đại kiếp đi qua tây mưu tân châu bách phế đại hưng lão hủ không thể không vai trống chấn hưng năm mươi châu gánh nặng hắn đối với trần thực đến có chút cảnh giác t h i u ý vô ý nói giới thượng giới mặc dù không có nhưng ta một ư ơ i ba thế gia vẫn như cũ thâm căn c ố đế cắm rễ trên phiến đại lục này không cách nào giao động bởi vậy ta cũng không thể đổ cho người khác nhất định phải đi tây kinh tiến ổn thiên hạ trần thực đi vào bên cạnh hắn cùng hắn sánh vai mà đi lắc đầu nói nghiêm đại nhân trải qua trận này tận thế hạo kiếp để cho ta ý thức được tây mưu tân châu không có một ư ơ i ba thế gia bách tính sẽ sống đến càng tốt hơn kể từ hôm nay ta sẽ đem m ư ơ i ba thế gia những n ác tính này từng bước từng bức nổ n g i ê m đại nhân về cản dương sơn ngày đông còn có thể bạo bệnh lại hướng đi về phía tây ta sợ tính mệnh của ngươi khó giữ được nghiêm tiện chi dừng bước lại nhìn xem hắn điềm n h i n nói t r ầ n thực ngươi muốn tạo phản trần thực thản nhiên nói ta chính là chân vương sao là tạo phản mà nói nghiêm đại nhân hai con đường ngươi lựa chọn sống hay là chết chương 463, t ử lộ chương 463, t ử lộ thái bình huyện thành mặc dù đã trải qua hạo kiếp đám người may mắn còn sống sót vẹn vẹn hai ba phần m ộ ư ơ i nhưng là vẫn như cũ số lượng không ít trong thành bách phế đại hưng giờ phút này đã có người buôn bán nhỏ dẫn xe bán tương tại trên đường phố gào to dẫn tới không ít người đi ra cửa chính trên mặt mọi người thiếu chút hoảng sợ nhiều chút ánh nắng thỉnh thoảng có người từ trần thực cùng nghiêm tiện chi bên cạnh trải qua còn có người không chú ý đâm vào trên người bọn họ nghiêm tiện chi trên mặt dáng t ư ơ i cười sau lưng trên bầu trời hư không vỡ ra hắn nguyên thần t o a i trấn ở trong hư không như là một tôn uy phong lấm lấm thiên thần n h ậ t nguyện tinh thần v ư n quanh nó vận hành vận chuyển hiển thị rõ phong thái tiểu trần đại nhân lệnh tôn thường xuyên khen ngươi là thiên hạ ít có kỳ tài ngươi thật sự cũng thế người khởi tử hoàn sinh không có thân thai cũng có thể từ trong lịch cảnh của khởi tại tây kinh rực dỡ hà quang chém giết công tử nhiều lần hỏng ta mười ba thế gia đại kế. nhưng ta đối với ngươi cực kỳ thưởng thức từ đầu đến cuối chưa từng đối với ngươi đổi tận giết tuyệt nghiêm tiện chi thần sắc thản nhiên cười nói ngươi cảm thấy giới thượng giới bị hủy chân vương cựu điện bị hủy mười ba thế gia đã sụn dốc lại không biết ta mười ba thế gia còn có thập điện diêm la còn có thập bắt trọng địa ngục giới thượng giới chỉ là ta mười ba thế gia một nửa thế lực thôi phía sau hắn tiểu thiếp ô m nhi tử có chút hoảng sợ nhìn xem bọn hắn nàng trải qua sinh tử nàng là nghiêm tiện chi cưới cuối cùng một cô tiểu thiếp nàng qua cửa lúc chính vào trần thực vào kinh thành đi thi hai biến lúc bộc phát nàng có bầu chân vương cựu điện bị hủy về sau tây kinh không cách nào c h ấ n thủ bờ biển trong biển ma quái như thủy triều tuân hướng tây kinh tây kinh thành phá kẻ tử thương quá lớn nếu là bình thường thời kỳ tây kinh ngũ quân thần cơ thần su mấy người các lộ đại quân chắc chắn liều chết chèm giết thủ hộ tây kinh nhưng âm dương lượng giới sắp nhập các lộ đại quân bị chia cắt ở vào trong dây núi phương hướng khó phân biệt tây kinh bên trong nhiều đến quan quý nhân tại trong lúc nguy nan đại đ ả o v ò n g nghiêm tiện chi mang theo gia quyến đ ả o v ò n g trên đường đi lọt vào trong biển ma quái truy sát âm gian quỷ quái sắp nhập kẻ tử thương chúng nàng nhìn thấy nghiêm da già trẻ tại trong thấp thỏm lo âu không ngừng có người tử vong nhìn thấy lương thực sau khi ăn xong lão da nghiêm tiện tri âm trầm gương mặt hắn xuất lĩnh nghiêm da từ đệ ra ngoài sau khi trở về trên thân dính đầy vết máu lại trên mặt dáng tươi cười cũng mang đến lương thực khi đó lão ra khuôn mặt giống như hiện tại đồng dạng nhưng là nàng cảm thấy nụ cười này phía sau cất dấu tàn khốc tiểu c h â n đại nhân ta biết ngươi đang suy nghĩ gì đơn giản là lợi dụng giới thượng giới bị hủy cơ hội diệt trừ ta một ư ơ i ba thế gia trên đời này giã tâm bừng bừng nhân số không kể siết ngươi chỉ là một trong số đó nhưng m ư ơ i ba thế gia sẽ trở lại vốn có địa phương nghiêm tiện chi không nhìn trong thành đám người tới lui ánh mắt chỉ rơi trên người trần thực cười nói tuyệt vọng pha không có đối với mười ba thế gia đ u ổ i tận giết tuyệt phía sau liền sẽ không lại ra tay đối phó âm gian ta mười ba thế gia vẫn như c ũ là đương thời thế lực cường đại nhất hắn lại không trước đó tại cản dương sơn không đúng g á n g vẻ ngược lại trí tuệ vững vàng phản phất lại về tới tây kinh t h ủ phụ trên ghế ngồi cười nói tiểu trần đại nhân làm thần tử đ ừ n g vọng tưởng cùng mười ba thế gia là địch trong ngôn ngữ của hắn t r à n đầy tự tin trần thực tây kinh đi thi lúc bất quá hóa thần cảnh coi như những năm này đột nhiên tăng mạnh cũng bất quá hợp thể cảnh, hợp thể cảnh. nguyên thần không cách nào vượt qua một mươi tám triệu luyện thân cảnh nguyên thần tại trong trăm t r ư ợ n g mà hoàn hư cảnh động một tí mấy trăm t r ư ợ n g nguyên thần cảnh giới ở giữa t r ê n lệnh to lớn khó có thể tưởng tượng mà hắn chính là hoàn hư cảnh tồn tại nói như vậy ngươi lựa chọn tử lộ trần thực thanh âm chuyển đến nghiêm tiện chi đột nhiên chú ý tới hắn cùng tiểu thiếp khoảng cách trở nên càng ngày càng xa hắn vẫn tại trên đường phố trên đường phố người đến người đi nhưng mà trên đường phố mỗi người đều tại cách hắn đi xa những người này rõ ràng còn tại hành tàu rõ ràng cách đó không xa lão hầu tại ngồi sồn xuống, xuống hỏi thăm hàng r a o rau xanh giá cả rõ ràng người bán hàng rong lay động lấy chống lúc l ắ c thu hút hài đồng rõ ràng cửa hàng v à i tiểu nhị đứng tại ngoài cửa tiệm triển khai v à i vóc rõ ràng hắn liền đứng ở chỗ này nhưng mà những người này lại đều tại đi xa rất nhanh biến thành từng cái tiểu bất điểm nhi mắt thường khó mà phát giác nhưng mà hắn cùng trần thực khoảng cách nhưng vẫn là gần như vậy cũng không biến hóa qua trong lòng của hắn sinh ra một tia hoàng sợ hắn nhớ tới tây kinh bên trong tạo vật tiểu ngũ cùng các đại thế gia lão tổ hậu đà tình hình tại tạo vật tiểu ngũ kỳ lạ lĩnh vực dưới các đại thế gia lão tổ phản phất biến thành vụng về lao ông vây đánh một người trẻ tuổi tạo vật tiểu ngũ l à cái tà túy không hiểu được đầu đường ẩu đả bị các đại thế gia l á o tổ tông vây đánh đánh cho không thể không đào thoát nghiêm tiện chi gặp qua loại kia khủng bố lại buồn cười trắng cảnh về sau cũng nghe tộc nhân nhắc qua chuyện xảy ra lúc đó xem như l à m tiếu hiện tại hắn cảm thấy chuyện giống vậy r á n g lâm đến trên người mình hắn quát lên một t i ế n g lớn xuất thủ trước thôi động linh sơn đường tập bên trong t u y ệ t học tí ngọ thập nhị kiếm kiếm này đối ứng một ngày mười hai canh giờ chất chứa âm dương biến hóa cùng ngũ hành chi lực có thể mượn tới giữa thiên đ i ệ lực lượng để bản thân sử dụng hóa thành lăng lệ v kiếm pháp của hắn thi triển vừa ra tay chính là tý ngọ thập nhị kiếm bên trong trước sáu chiêu kiếm ý liên tục nhét đầy thiên địa cùng một thời gian đỉnh đầu của hắn hư không đại cảnh bên trong hắn ba trăm trượng nguyên thần điều động hư không đại cảnh bên trong đạo lực đồng dạng thi triển ra tý ngọ thập nhị kiếm bên trong trước sáu chiêu cùng hắn chiêu pháp tương dung nghiêm tiện h chi tóc trang xóa giờ khác này lại tựa như cầm kiếm trừng trị thế nhân thiên thần uy phong lấm liệt mà ở trên đường phố những người khác xem ra cái này cao tuổi lão nhân đột nhiên quát to một tiếng thôi động một chút lộn xộn kiếm khí tốc độ kiếm khí không nhanh dù là không phải tu sĩ cũng có thể tránh thoát đi trên đường phố đám người nao h n h a o ngừng chân quan sát lão nhân đối diện người trẻ tuổi kia xông về phía trước linh x ả o tránh đi k i ế m khí ý đồ rút ngắn khoảng cách lão nhân một bên ra sức lui lại ý đồ kéo dài khoảng cách một bên vụng về biến hóa chiêu thức nhưng vẫn là bị người tuổi trẻ kia lấn người phụ cận một cước đá vào lão nhân kia dưới đ u n g quần lão nhân phủ phù quỳ xuống đất bị người tuổi trẻ kia một chỉ điểm tại mi tâm lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng ẩm vang tiếng vang một đạo kinh hồng giống như đao quang xuyên thùng hư không mọi người nao nhau ngửa đầu hướng lên nhìn quanh không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà nghiêm tiện chi lại ánh mắt tạm đạm xuống trần thực một chỉ này đánh xuyên đầu góc của hắn chỉ lực tích chứa đao khí đem hắn hư không đại cảnh bắn thủng nguyên thần cũng bị đạo đao khí này xuyên qua trần thực vận dụng là huyết hồ chân kinh đ ặ t ở đại thương thời kỳ cũng là một môn đỉnh cấp tiến pháp hắn không có sử dụng tiên la hóa huyết thần đao mà là lấy huyết hải địa ngục hóa thành vô thượng đao khí đem nghiêm tiện chi nhục thân nguyên thần chém giết nghiêm tiện chi quỳ trên mặt đất sinh cơ đoạn tuyệt không n ú c đ í c h trần thực đem hắn dịu lên v ị hắn đi vào huyện nha môn trước dựa vào từng ngồi nói khẽ nghiêm đại nhân huyện nha đã sống giống, thái bình huyện, huyện lệnh làm nhiều việc g ắ sớm đã bị ta hồng sơn hắn buông xuống khí tuyệt bỏ mình nghiêm tiện chi đi vào tiểu thiếp bên người dừng bước lại tiểu thiếp kêu ô m nghiêm tiện chi tiểu nhi tử run l y bảy không dám d ư ơ n g mắt nhìn hắn tiểu nhi tử nằm nhoài trong ngực nàng muốn ngẩng đầu nhìn chân thực lại bị nàng chăm chú che mắt chân thực dò xét nàng nữ tử này rất có tư sắc là cái mỹ nhân hiếm thấy năm đó nghiêm tiện chi đã bảy mươi có thừa hay là cưới nàng có thể thấy được dung mạo của nàng cứ việc đã trải qua cái này bốn năm mưa gió lại sinh hải tử có thể tư sắc còn tại hắn là nghiêm tiện chi tiểu nhi tử dòng độc đi rồi trần thực hỏi chương bốn trăm sáu mươi ba tiểu thiếp kêu một bên run dậy một bên gật đầu không cần sợ ta không phải ác nhân trần thực hòa nhã nói hắn là nghiêm tiện chi như tử cũng là con của ngươi ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội tiểu gia hỏa bốn tuổi rồi tiểu thiếp kia run r i n g nói còn không có đầy bốn tuổi vậy ta lại càng không có lý do giết các ngươi hai mẹ con trần thực nhẹ nhàng thở ra rất vui vẻ cười nói không có đi theo nghiêm tiện chi hưởng qua phúc k h ổ ngược lại ăn không ít bây giờ bên ngoài dối loạn đ ừ n g về nghiêm gia không có nghiêm tiện chi các ngươi đi nghiêm gia cũng là chịu tội còn không bằng ở bên ngoài thời gian trải qua tốt mấy năm này ta liền muốn diệt trừ n g i ê m gia các ngươi nếu là về n g i ê m gia không thể nói trước ta sẽ thuận tay giết các ngươi hắn lấy ra một chút ngân lượng nhét vào nữ nhân trong tay nói bây giờ hoang vắng bách phế đại hưng đi mua miếng đất thành thành thật thật nuôi con nếu là gặp được người tốt liền g ả tiểu thiếp kia ngạc nhiên bắt lấy ngân lượng có chút không biết làm sao trần thực đưa nàng tay đẩy lên nàng trong túi tay á o nói tiền tại không để ra ngoài không nên bị người để mắt tới tiểu thiếp lấy hết dũng khí nói ta một cái con gái y ê u đ ấ t nuôi con tại loạn thế này há có thể còn sống tiểu trần đại nhân nếu là không chê ta nguyện làm ngoại thất nàng còn chưa nói xong ngầm đầu liền đã mất đi trần thực b ó n dáng không khỏi buồ cớ t r ầ n thực trở lại hoàng pha thôn trần dấn đô đã đem xe gỗ l a o một lần lại lên sân dầu xe gỗ sáng ngời như mới vui vẻ đến vây quanh hắn xoay quanh cọ sát lại cọ t r ầ n thực đá xe gỗ một ước xe gỗ cuốn quít đi ra trần dấn đô liếc nhìn hắn một cái nói sự tình xong xuôi xong xuôi t r ầ n thực một thân nhẹ nhõm cười nói chỉ là một chuyện nhỏ thôi giết triều đình nội các thủ phụ không coi là chuyện nhỏ chẳng qua hiện nay rối loạn giết cũng liền liền giết t r ầ n dấn đô lên xe chân thực cũng leo đi lên ông cháu hai người ngồi trong xe mặt đối mặt xe gỗ đảo quanh hướng cản dương sơn bên trong chạy tới hắc qua thì chạy ở phía trước vì bọn họ dẫn đường tạo vật tiểu ngũ cùng chân đường không có lên xe hai người trơ mắt nhìn xem xe gỗ đi xa chân đ ư ờ n g lường tạo vật tiểu ngũ một chút thản nhiên nói không nghĩ tới đi ngươi cũng là ngoại nhân tạo vật tiểu ngũ cười hắc hắc hai tay khoác lên trên nót hướng hoàng thổ pha đi đến thanh â m chuyển đến đường đệ ngươi mơ tưởng từ trên người ta tìm cảm giác tồn tại tra đối với ta so với ngươi thân nhiều chân đ ư ờ n g h ư một tiếng lấy ra h n gỗ vu khinh dư ôn nô nói ngươi nhanh đột phá đến đại thừa cảnh đột phá đến đại thừa cảnh ngươi sẽ để cho tất cả mọi người g i ậ mình làm gì cùng hắn so đó nhất thời Trần đỗ ư ờ n buông hồng g chậm rãi ra gật đầu nói, không sai, hắn cũng không không từng thể đột tiên ta chỉ cần làm từng bước tu thể đầu đến đạo. đuổi Đỗ cần nói, hắn cảnh, nào nên hành, liền có thể đuổi kịp hắn. có sai, kịp phá cách hợp Cho chỉ bước làm di nhiên tại cửa thôn cùng ngọc châu n ã i n ã i có kẻ mặc cả dự định mua nhà nàng một mảnh đất đóng một tòa nhà bằng đá s a bà bà thiên hổ cùng thanh dương thì riêng phần mình về thôn hoàng pha thôn hoàn toàn yên tĩnh t ư ờ n g hòa xe gỗ tiến lên phương hướng chính là kính hồ sơn trang phương hướng trong xe chân thực g i hỏi ra ra biết nghiêm tiện chi biết trần dân đỗ nói ta giết tới tây kính lúc hắn cũng đã là nội các thủ phụ theo lý mà nói ta giết hết tây kinh náo ra chuyện lớn như vậy hắn hẳn là cách trước nhưng không nghĩ tới hắn vẫn còn tại thủ phụ trên ghế ngồi ngây người lâu như vậy hắn cả một đời đùa b ơ n quen n yu coi là triều đình bất quá lòng người nhưng đó là thời thái bình hắn lường trần thực một chút nói nhưng là gặp được lăng đầu thanh quen n yu quen n yu liền không đủ dùng bị bên đường đánh chết cũng không ai biết trần thực cười nói ra ra thấy được trần d â n đô gật đầu ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện đối thủ dù sao cũng là hoàn hư cảnh cao thủ cho nên một đường tâm thần buộc ở trên thân thể ngươi nghiêm tiện chi tiểu tiếp nói muốn cho ngươi làm ngoại thất ngươi làm sao không có đáp ứng t r ầ n thực kinh ngạc nói có việc này t r ầ n dân đô nói có việc này t r ầ n thực đấm ngược dập chân hối tiếc không thôi ra ra vì sao không nói sớm t r ầ n dân đô cười nói ngươi bây giờ đuổi theo còn kịp nữ tử này trong tay có ngươi cho bạn lại hưu tâm cùng ngươi làm ngoại thất ngươi xính lễ đều mất đi t r ầ n thực đào tròn mắt cười nói bỏ qua liền bỏ lỡ đi dù sao ta đã lấy vợ tiểu đoạn cũng không có hỏi ta muốn xính lễ t r ầ n dân đô cười nói không giống với tiểu đoạn là chính thê nàng là ngoại thất đúng ngươi chính thê có tâm sự luôn luôn mầm đầu không được hướng trên trời nhìn ngươi có g à n h đi hỏi một chút quan tâm nhiều hơn một chút trần thực giật mình h ắ n bởi vì ra ra trở về mà mừng rỡ như điên không để mắt đến tiểu đoạn tiết tử không c ó phát giác được nàng có tâm sự đúng rồi ra ra ngươi biết thương triều a đại thương cách chúng ta có bao xa trần thực giò hỏi trần d â n đô nói ngược lại là biết một chút người thương lưu lại rất nhiều tiền sử vật tàn lưu thương triều cách nay đại khái ba trăm bốn mươi năm cụ thể bao nhiêu năm thì cần muốn đi một chuyến hoa hạ thần châu cẩn thận tra một chút trần thực giật này mình lẩm bẩm nói tiểu đoạn tuổi tác lớn hơn ta nhiều như vậy trần dấn đô cởi nói nữ hơn ba ôm ngạch vàng nữ hơn ba ngàn đứng hàng tiên ban người thương chiến bại bị người chu lưu này tới đây bọn hắn tại tây mưu tân châu sinh sôi đã qua không biết bao nhiêu lời đến cháu dâu thế hệ này đại khái là mười sáu ngàn năm trước ta cùng xa thu đồng bọn hắn tìm kiếm rất nhiều di tích vốn là tìm kiếm chân vương thời đại xuống dốc trần tướng coi là vật tản lưu là chân vương thời đại còn sót lại về sau thấy cũng nhiều tìm được một chút tiền sử ghi chép mới biết cả hai khác biệt trong bất chi bất giác xe gô đã đi tới kính hồ sơn trang ngoại sơn ngoài trang kính hồ đối ứng chính là thập vạn đại sơn bên trong âm tuyền hải cực kỳ t r ắ n g lệ trần thực cùng trần dần đô diên phân mình xuống xe trần dần đô hướng trong sơn trang đi đến nói chúng ta tìm được tiền sử vật tàn lưu càng ngày càng nhiều đạt được tin tức cũng liền càng ngày càng phong phú ta vì vậy mà làm ra một cái phán đoán ước chừng tại hơn ba trăm ngàn năm trước người thương bị lưu vong nhiều lần gián tiếp luôn lạc tới đây bọn hắn mang đến một chút uy lực mạnh mẽ thiết khí ở chỗ này phồn diện sinh sống chứng kiến huyền điệu thiên đình lập tổ tiên thần vị ước chừng mười sáu ngàn năm trước một nhân vật mạnh mẽ tập kích nơi này ý đồ đem tây ngưu tân châu đồng hóa biến thành chính mình chất dinh dưỡng huyền điệu thiên đình vì vậy mà lại lần nữa phá diệt huyền điệu thiên đình sau khi phá diệt bốn nghìn năm tả h ư u tam bảo thái giám xuất l ĩ n h đại minh t h ủ y sư trong lúc vô tình phát hiện tây ngưu tân châu mở ra chân vương thời đại t r â n thực trong lòng hơi r u n g thất thanh nói cái kia bị diệt huyền điệu thiên đình tồn tại đâu ai biết được có lẽ đem tây ngưu tân châu hút không còn về sau liền rời đi nơi đây lưu lại một phiến bờ bụn có lẽ bị huyền điệu thiên đình đánh trả gây thương tích chương ò n tiềm p ụ c tại Tây Như Tân Châu bốn t r i ệ t để đ e m Tây sáu mươi a h bốn tứ r n Dân lại tàn quan h ẹ nhân g tài, chương bốn trăm sáu mươi bốn tứ đ ạ i t á n nhân kính hồ sơn trang trần thực tới không chỉ một lần nơi này quan tài số lượng có hạn mà lại mỗi một chiếc quan tài đều là có chủ đồ vật chứ x a bà bà trần dấn đô trần thực tiêu vương tôn cùng hoa lê phu nhận đám người quan tài bên ngoài mặt khác mấy ngụm quan tài chủ nhân nhưng lại chưa bao giờ lộ mặt qua vất quá tại ô n gian âm tuyền hải chết không lại là thường có người nhìn thấy đại thụ treo ngược quan tài lớn dựng ngược tại mặt biển trong quan tài có cùng loại ma thần quái vật bay ra giống như tại đi săn sinh mệnh khác trần thực nghe nói qua những chuyện tương tự chính mình đã từng gặp qua trong quan tài lớn có quái nhân bay ra hắn còn từng cảm nhận được qua người trong quan tài tản ra khí tức nguy hiểm da ra từng nói qua trong những quan tài này người cực kỳ nguy hiểm bọn hắn quá già rồi nhanh già chết rồi không thể không trốn ở trong quan tài vì chính mình kéo dài tính mạng trần thực nháy mắt mấy cái thầm nghĩ thế nhưng là lúc này vì sao lại phải tỉnh lại bọn hắn lúc này trong quan tài có âm thanh văng lên trần dân đô lúc trước chúng ta ước định ngươi có giải quyết biện pháp liền tới tỉnh lại chúng ta bây giờ ngươi tìm tới biện pháp giải quyết rồi trần dân đô cười nói ta chưa từng tìm tới nhưng tôn nhi ta tìm được tiểu thập ngươi tế ra đạo tràng trần thực tâm nghiệm vừa động đạo tràng trải rộng ra bao phủ toàn bộ kính hồ sân trang mặt khác quan tài cũng truyền tới động tĩnh một thanh â m từ trong một chiếc quan tài khác chuyển đến kỳ quái bên hai ta thanh â m huyên náo đột nhiên biến mất ha ha ta tả khí không lại dây giơ ta ta luôn luôn ngơ ngác ác mọc đầy quái mau ta lo lắng cho mình sẽ tạ hóa cho nên mới trốn ở chỗ này bây giờ những ngày quái mao biến mất trong từng cái quan tài truyền đến tiếng người lao nhau trong n ô n n g ự a rất là vui vẻ t r ầ n thực nói nhỏ ra da bọn hắn là t á n nhân t r ầ n dân đô nói có hy vọng hợp đạo t á n nhân bọn hắn tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh khoảng cách hợp đạo rất gần nhưng tả hóa rất là lợi hại lúc tuổi còn trẻ khí huyết thịnh vượng còn có thể áp chế nhưng lớn tuổi khí huyết suy bại liền không cách nào ngăn chặn tả hóa xu thế ta trở thành tán nhân về sau cùng bọn hắn rất thân cận đạt được bọn hắn rất nhiều chỉ điểm về sau bọn hắn càng già liền càng khó lấy áp chế tự thân tạ khí thế là chúng ta liền chế tạo tòa này kính hồ s â n trang mượn âm cực dương sinh sản sinh thuần dương chi khí nuôi bọn hắn c h â n thực trong lòng hơi r u n g có hy vọng hợp đạo t á n nhân c h â n d â n đô nói tới hợp đạo là tân pháp hợp đạo nhưng tân pháp chỉ có thể tu luyện tới đại thừa cảnh thiếu k h u y ế t độ kiếp cùng phi thăng hai đại cảnh giới tuy nói nhiều thần thay nhưng thiếu k h u y ế t độ kiếp cùng phi thăng nói thế nào hợp đạo c h â n vương đ ổ i pháp cũ sáng lập tân pháp nhưng kể từ lúc đó liền chưa nghe nói qua ai có thể dựa vào tân pháp hợp đạo thành tiên thân đô bên trong hai ếch cũng bất quá b á tiên thậm chí có ít người dứt khoát chính là tà hóa trạng thái tân pháp tử chân vương thời đại đến nay truyền thừa đã có v ạ n năm liền xem như chỉ còn rán cũng nên sáng tạo ra thành tiên phương pháp một cái quan tài đột nhiên hướng bốn phía tách ra trong quan tài đi ra một cái nhạt lan sắc y phục thư sinh cầm trong tay quá xếp lộ ra có chút nho nhã phong lưu cười nói chúng ta t á n nhân đã sớm đem thành tiên pháp khai sáng ra đến nhưng là hợp đạo liền sẽ tả biến tu luyện tới một bước cuối cùng ngược lại không dám tu luyện hắn hướng trần thực cùng trần dân đ ô c h à o nói long du t á n nhân gặp qua hai vị lạc hữu trần thực h à n lễ trần dân đỗ nói đừng xem hắn nho nhã lễ độ hắn năm đó bị cất vào trong quan tài lúc dãy rủa đến có thể hung toàn thân mọc r a huyết đ ủ tại trong quan tài kêu ba ngày ba đêm không có tắt thở ta dùng dài như vậy kim châm đâm vào trong quan tài phong bế hắn nguyên thần cùng độc thân hắn lúc này mới không dãy rủa kêu to hắn hai cánh tay k h o a tay một chút kim châm đại khái dài bốn năm thương hắn trần dân đô người kim châm sớm đã bị ta luyện hóa long du tán nhân dò xét trần thực âm dương đạo tràng tấm tắc lấy làm kỳ lạ khen tu hành đến một bước này ảnh hưởng bên ngoài tự nhiên ngươi nếu là hợp đạo trong đạo tràng của ngươi chỉ sợ chư tá bất sâm long du ngươi thổi đến như lọt vào trong sương m ta đến xem một chiếc quan tài khác mở ra từ bên trong đi ra một cái phương hoa tuyệt đại nữ tử d o xét trần thực đạo tràng nhìn thấy nhật nguyệt vận chuyển không khỏi ngốc trệ sau một lúc lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại sợ h ã i than nói ngươi nếu như hợp đạo ngươi chính là chân thần chiếc thứ ba quan tài mở ra bên trong đi ra một cái vóc người thấp bé lao giả c ư ờ i lạnh nói thiều nương nương liền sẽ ngạc nhiên huống tiểu tử không đúng tiền bối ngươi n g h ị c h thiên cải mệnh đi ngươi đâu chỉ muốn trở thành chân thần ngươi so chân thần còn muốn lợi hại hơn để cho ta nhìn xem lại có một chiếc quan tài bên trong truyền đến thanh âm cỗ quan tài kia nhảy nhót mấy lần lập tức người ở bên trong bất đắc dĩ nói ai dùng k h ố n tiên thẳng đem ta trói lại làm phiền kiềm chế một chút trần d â n đô trần c h ờ một chút nói mộ đạo tử ngươi xác nhận ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh thanh tỉnh trong quan tài người kia nói trần d â n đô hướng long du t á n nhân thiều nương nương bọn người ném cái ánh mắt đám người lạng yên vô tức đem chiếc quan tài kia vây quanh diễn phần mình tế lên nguyên thần chuẩn bị đạo pháp thần thông chỉ đợi sinh biến liền lập tức ngay cả người mang quan tài cùng một chỗ hủy diện trần、Dân、đô p h ụ hương một nén nhang cắm trên mặt đất hương hỏa chi khí hướng trong quan tài lớp tới đột nhiên trong quan tài một đạo kim long bay ra quay chung quanh hắn xoay tròn hóa thành một đầu kim thẳng thắt ở cái hông của h ắ n vách quan tài bay lên một người ngáp từ trong quan tài đi ra cười nói nhiều năm như vậy ta chưa từng như thần này thanh khí thoải mái qua các ngươi không cần lo lắng ta lúc trước hoàn toàn chính xác tà biến nhưng cũng chỉ là một lần kia về sau ta không phải bằng vào ta cường đại đạo tâm cùng nghị lực khôi phục lại a trần thực hai nhiên cái này mộ đạo tử vậy mà có thể tại tà biến về sau còn có thể kết thúc tà biến quả nhiên là một đời kỳ nhân trần thực thấy qua càng nhiều hơn chính là tà biến trên đường bị đánh chết thiếu nương, nương cười lạnh nói năm đó ngươi nhập có lúc lại tà biến một lần mộ đạo tử sắc mặt đ ổ i biến ta lần thứ hai t ả biến ta làm sao không biết thiếu nương nương nói ngươi t ả biến về sau chúng ta liên thủ trấn áp ngươi thời khắc sống còn hay là trần tiểu hữu dùng k h ố n tiên thằng đem ngươi trói lại lúc này mới có thể phong vấn ngươi đưa ngươi khóa nhập trong q u a n t à i mộ đạo tử lưỡi i ễ u kêu lên nguy hiểm thật nguy hiểm thật ta cũng không biết có lần thứ hai t ả biến xem ra ta tu hành còn chưa tới nhà không cách nào chân chính hợp đạo hắn dò xét b ố n phía kiểm tra trần thực nhật nguyện vận chuyển sắc mặt của k á i tiến đến trần thực trước mặt nói ngươi ngộ ra tới ngươi bao lớn nhân kỷ、17. hoặc là hai mươi lăm trần thực đ à n g hoàng nói n g ư ơ i không thành thật mộ đạo tử tức giận nói ngươi khẳng định là đã sống ngàn năm láo quái vật cho nên mới có thể lĩnh n ộ ra chúng ta ngộ không ra đạo lý đến n g ư ơ i đứng vững ta cho ngươi đập mấy cái bái ngươi làm thầy ngươi đem chiêu này công pháp chuyển cho ta hắn đang muốn hạ bái ba cái tay cùng nhau đệ lại hắn thiều nương nương cười lạnh nói mộ đạo tử ngươi muốn trở thành đại sư h i n h n a mơ m đại sư h i n h này hẳn là ta đến long du tán nhân cười nói ta cái thứ nhất ra quá tải cho nên ta mới là đại sư h u n h sư phụ ở trên thu tiểu đồ cúi đầu hắn muốn bay xuống dưới các ngươi b muốn học ta chuyển cho các ngươi là được long du tán nhân lắc đầu nói ngươi là trần dần đô tôn nhi trần dần đô là van bối của chúng ta chúng ta không có khả năng không duyên hướng cơ thủ ngươi tốt chỗ chúng ta tuy là tán nhân nhưng ân đoán phấn rõ bùi tán nhân gật đầu nói không sai chúng ta dập đầu cho ngươi bái ngươi làm thầy hoặc bản lãnh của ngươi không coi là thụ ngươi tốt chỗ chúng ta là đồ đệ của ngươi hoặc bản lãnh của ngươi là đương nhiên làm cha nuôi cũng được nhi tử kế t h ử a lao tử bản sự không tính không duyên cơ thụ chỗ tốt của ngươi trần thực cười nói chư vị các ngươi là gia gia của ta tiền bối ta ha có thể thu các ngươi làm đệ tử bất quá chư vị băn khoăn vậy liền bái sư đi bốn người lướp nhau đột nhiên cùng nhau con xuống trần thực thản nhiên thụ bái đưa tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy cười nói ta mạnh này đi là nghịch chứng thiên địa đường lối thiên địa đại đạo t ạ biến cho nên ta không chứng thiên đ i a mà là để thiên địa đến chúng ta ta không hợp đạo đạo đến hợp ta từ đó ảnh hưởng tự nhiên cải biến thiên đạo bùi tá nhân n mộ đạo từ bọn người nghe nói lời ấy đều là trong lòng giật mình thiếu nương nương lẩm bẩm nói để đạo đến hợp ta như thế nào để đạo hợp ta t r â n thực muốn tìm cái địa phương t o a hạ lại phát hiện trong sơn trang sạch sẽ không chỗ có thể ngồi dứt khoát leo đến chính mình trên quan tài nhỏ khoanh chân ngồi xuống cười nói để đạo hợp ta nhưng thật ra là ảnh hưởng thiên địa đại đạo tịnh hóa giữa thiên địa tạ khí ta lấy âm dương biến là nền tảng lấy thiên địa chính khí làm căn cơ diễn biến thiên địa vật nhật nguyện tinh thần h á n đạo tràng trải rộng ra bốn phía cảnh sắc dần dần phát sinh biến hóa âm dương nhị khí hình thành sơn xuyên giang hà hoa cỏ cây cối n h ậ t nguyện tinh thần n h ậ t nguyện vận chuyển âm dương hai điểm đã có dương giàn chi chính đạo lại có âm giàn chi cương t h ư ờ n g vận chuyển lại không thấy chút nào sắp trễ đám người cảm ứng bốn phía không phát hiện được nửa điểm tạ khí trong lòng khâm phục v ạ n phần trần thực trước chuyển âm dương đã luyện đem âm dương đã luyện nói một lần về sau lại đem âm dương biến sau đó nói đến để thiên địa đại đạo hợp ta biện pháp mọi người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng thiếu nương, nương lặng lẽ giơ tay lên lúng ta lúng túng nói tiểu sư phụ có thể hay k lòng ngừng một chút, du tán g nhân ú t m d ư ơ g bọn người còn tại khổ sở suy nghĩ trần thực cũng giảng có chút miệng đắng lơi khô từ nhỏ trên quan tài xuống tới tướng trần dần đô nói đợi a ra mấy người bọn họ thiên phú cũng rất cao là bất thế ra kỳ tài ta mới giảng hai ngày bọn hắn liền nhập môn ở trong thiên đình Có này trần h thực cười nói hai nhà chúng ta các luận cắt đích trần thực u thu liếm dáng tươi cười nói ta có làm hay không chân vương không quan trọng nhưng thế đạo này nhất định phải thay đổi một chút thế thiệt đã biến thành tạ túy nằm ngoài thế nhân trên thân uống máu nhất định phải đổi xuống dưới cho thế nhân lấy thở dốc cơ hội sống sót chúng ta phụ sư lấy chu tà trừ túy làm nhiệm vụ của mình đây là da da ngươi dạy ta trần d â n đô nói ngươi định làm gì t r ư ớ c xuống âm gian nổ một ư ơ i ba thế ra tại âm gian thế lực bước đầu tiên chính là tỉnh lại tiểu diêm vương đoạt lại tiên đô bước thứ hai dẹp t i ê n nghiêm gia chương bốn trăm sáu mươi năm tỉnh lại đại lao gia chương bốn trăm sáu mươi năm tỉnh lại đại lao gia tết nguyên tiêu khói hoạn hồ tộc đại viện nghiếp nghiếp ngồi trên ghế bất an nhìn lên trước mắt đám người trong tay nắm lấy một cái con cóc lớn xuống lưng con cóc kia là chỉ tinh quái dài hai thước một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ hiển nhiên là d ã r u qua trốn qua nhưng không có chạy ra tiểu diêm vương lòng bàn tay nếp i nhiếp đã chín tuổi chính vào chó gặp phiền tuổi tác những năm này âm dương lưỡng rơi sát nhập nàng cùng trung q u ỷ thiết chỉ người trèo thuyền cha con sinh hoạt tại hồ tộc trong bộ lạc hồ tộc là địa phương nào yêu tinh khắp nơi trên đất có thể học tốt mới là lạ nàng tuổi con nhỏ đi theo hồ ly tinh học được bắt yêu bắt quỷ cầm quái luyện thành một thân tốt bản lĩnh đem con cóc này hạng phục xem như trong lòng bán tay bảo v ô luận đi đến chỗ nào đều mang hoặc là cầm con cóc, sống lưng, hoặc là lôi kéo con cóc chi trên hoặc là kéo lấy con cóc chân sau trần dấn đô con con c thân thể xem kỹ nếp n i ế p mày quay đầu lại nói các người xác nhận nàng chính là diêm vương truyền thế chân thực trung quỷ bọn người nhao nhao gật đầu bên người nàng có hắc bạch vô thường hộ giá xác nhận là thanh thiên đại lao gia thiết trì nói trung quỷ nói chỉ bất quá thanh thiên đại lao gia lâm vào giấc g ộ n g t h a n h é n chuyển thế lúc bị lục đạo luân hồi rửa đi ký ức chính nàng còn không biết chính mình là ai truy sát nàng quỷ thần tự nhiên cũng không biết tung tích của nàng thiết trì vội vã cuốn cùng nói bổ sung đại lao gia không có chút nào ngốc bên cạnh tiểu nhu đầu tiểu mã diện cùng tiểu dạ xoa liên tục gật đầu bọn hắn là tam đại phán quan mấy năm này cũng đi theo tại tiểu diêm vương bên người trần dấn đô nhìn một chút nhiếp nhiếp trong tay cắp mô t trong hôn chiến lao h n h g u y ê n nha thừa cơ lan truyền nhanh chóng chạy mất dép nguyễn nha này chính là thanh thiên đại lao ra trên trán nguyễn nha về sau ta nghe âm gian quỷ quái nói sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy nguyễn nha không thể nhìn thấy thanh thiên đại lao ra là bởi vì đại lao ra mặt qua tối sắc mặt cùng hắc cám bầu trời đem tương dùng bởi vậy nhìn không thấy Cái t i sinh ê u nguyệt nhà t r ư ở n g ở chán của hắn tâm, cho nên chỉ có hắn thể nhìn thấy nên mi tâm, d i đ ộ n g nguyệt nhà. Trân Dân đô hồi tưởng chuyện cũ thầm nghĩ nhiếp nhiếp đứng ngồi không yên từ trên ghế nhảy xuống đi ra ngoài chơi buồng địch ánh mắt mọi người không rời nàng tà hữu như thế nào mới có thể giải trừ giấc ngộng t h a nghén chân thực g i hỏi chân d â n đô nói tu vi đến cảnh giới nhất định liền có thể khám phá giấc ngộng t h a nghén thức tình trí nhớ kết trước chân thực nhữ mày n i ế p n i ế p trước mắt vừa mới bắt đầu đến trường tu hành đến tự nhiên mà vậy thức tính lúc chỉ sợ còn cần hơn mười năm chân dấn đô tiếp tục nói một loại khác thủ đoạn chính là tam sinh thạch lấy tam sinh thạch làm thuốc dẫn có thể giải khai nàng trí nhớ kiếp trước để nàng thu hoạch được kiếp trước thực lực tu vi chỉ bất quá tam sinh thạch loại bảo vật này rất khó tìm được sa bà bà năm đó chính là ý đồ tìm được tam sinh thạch mới khiến cho con trai của nàng xuống âm gian ra Gia ra ta đã tìm về hướng tiên vũ chân thực cười nói mà lại hướng tiên vũ tìm được rất nhiều tam sinh thạch chân dần đô nhìn xem cưới tại con cóc lớn trên thân hương phấn đến hô to gọi nhỏ nhất n i ế p cười nói như vậy tỉnh lại thanh thiên đại lao r a liền đơn giản nhiều tam sinh thạch ở đâu tại sa bà bà nơi đó qua không lâu sa thu đồng mang theo hướng thiên vũ đi vào hồ tộc đại viện nàng nơi đó có rất nhiều tam sinh thạch là hướng thiên vũ nhặt do trần thực từ âm gian đưa đến d ư ơ n gian g thu đồng tỉnh lại đại lao gia trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác trần dân đô nói sa thu đồng lấy ra một khối tam sinh thạch nói tư sự trọng đại đại lao gia ký ức khôi phục thời điểm sợ rằng sẽ kinh động âm gian q u ỷ thần bị bọn hắn tìm đến nơi này q u ấ y n h i u ta thi pháp âm gian cao thủ đông đảo không thể không đề phòng tốt nhất đem thanh dương bọn hắn đều mời đến trần dân đô lắp đổ nói không cần đến tiểu thập đem ngươi cái kia bốn cái đệ tự gọi trần thực x ư phải Cao bốn người xung quanh nhìn quanh nghi ngờ nói cái nào là xa bà bà sa thu đồng do xét bốn người r u n g giọng nói long du tiền bối thiều nương nương các ngươi sống lại ta chính là tiểu thập trong miệng s a bà bà trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đào hải lãng cái này tứ lao là t á n nhân bên trong cực phụ nổi danh tồn tại tu vi thông thiên triệt địa đều có riêng thọ p h á p m ô n sống được so v ớ mười ba thế gia lão tổ còn lâu là t á n nhân bên trong truyền kỳ bọn hắn tựa như t á n nhân tổ chức bốn vòng minh nguyện sáng trong kỳ hoa sáng trói và phần đến mức bọn hắn thoái ẩn biến mất đằng sau t á n nhân tổ chức kém xa trước đây nhưng năm đó chế tạo kính hồ sơn c h ắ g lúc tứ lao đã ở vào tà biến b i ê n giới trần dần đô đem bọn hắn dần dần nhập qua lúc xa thu đồng cũng tại nhìn xem bọn hắn phát sinh tà biến bị đính tại trong quan tài khiến cho nàng hãi hùng kết vía lúc đó bọn hắn từng có ước định đợi cho tr lại đem bọn hắn tỉnh lại từ đó về sau tứ lao liền tại trong quan tài ngủ say nhoáng một cái mấy chục năm chân d â n đô bọn người từ đầu đến cuối không thể giải quyết t à biến nan đề nhưng từ trong quan tài chuyển đến tối nghĩa khí tức lại cho thấy tứ lao tại trong quan tài rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái lúc còn có thể tránh cho t à biến nhưng chỉ cần tỉnh lại tất nhiên sẽ t à biến s a thu đồng thậm chí cảm thấy đến tứ lao ở trong giấc mộng tử vong chưa chắc không phải một chuyện tốt không nghĩ tới tứ lao thế mà sống lại càng không có nghĩ tới chính là bọn hắn thế mà thành trần thực đệ tử tiểu thu đồng ngươi chính là sa bà bà tứ lao cũng có chút kinh ngạc mộ đạo tử nói n g ư ơ i rõ ràng còn là cái tiểu nha đầu làm thế nào bà bà rồi sa thu đồng nói bốn vị tiền bối các ngươi đã ngủ hai mươi ba mươi năm tiền bối các ngươi làm sao bái tiểu thập vi sư bốn người cũng có chút thẹn thùng thiếu nương nương nhỏ giọng nói chúng ta muốn học hắn âm d ư ơ n g biến còn không muốn thiếu nhân tình của hắn cho nên liền bái hắn làm thấy vốn cho là hắn ra mặt mỏng chắc chắn sẽ không tiếp nhận chúng ta bái sư không nghĩ tới hắn ra mặt d à y cực kỳ thế mà đáp ứng lúc trước chúng ta từ tiểu dần đô nơi đó học đồ vật thời điểm đều là dùng một chiêu này trăm thử không sai không nghĩ tới cắm cái n g ã nào long du tán nhân dương dương đắc ý nói nhưng cũng may bản sự học đến tay thiều nương nương lắc đầu nói còn không có âm dương đã luyện rất khó âm dương biến càng khó chỉ cần nghiên cứu một đoạn thời gian đang khi nói chuyện trần thực đi ra hồ tộc đại viện đem ở bên ngoài chơi đùa niếp niếp gọi trở về niếp niếp một tay bắt lấy con cóc chân sau kéo lấy con cóc đi tới một mặt không tình nguyện s a thu đồng tế lên tam sinh thạch trong m i ệ n g nói lầm bầm nhưng gặp tam sinh thạch tản mát ra đạo đạo vầm sáng màu trắng hướng niếp bao phủ xuống cái kia từng vòng từng vòng vầng sáng bay tới tựa như đầu thai lúc thấy con mang rơi vào trong tầm mắt càng ngày càng sáng c dần dần tại cùng vòng vòng ban sơ trong vầng sáng là một chiếc từ trong hát cám tri hại lái tới đại minh bảo thuyền trên bảo thuyền toàn bộ áo giáp tướng sĩ tất cung tất kính từ trên thuyền sinh mời nửa dưới tòa đến từ hoa hạ thần châu miếu thờ miếu thờ kêu bên trong chỉ có một tòa bàn thờ trên bàn thờ có một tôn toàn thân t ư ợ n g thần t ư ợ n g thần là chất gỗ một bộ đại học sĩ trang phục sắc mặt cháy đen như than cái chán chỗ mi thâm mọc ra một cái trăng lưới liềm trạng vết sẹo miếu thờ hai bên trên cây cột viết một bức c â u đối tiếu bị hạ thanh thứ xưa kia long đồ xương bất hủ thâm như gương triệt bằng hắn quỷ đạm chiếu ứng sầu c h ư n g bốn trăm sáu mươi lăm dưới thuyền chân vương xuất l í n h văn v õ bá quan tự mình đến đây đo lấy đem cái này nửa tòa miếu thờ tính cả bàn thờ tự thần cùng nhau mời đến khi đó cốt đô thân hương đế đô chân vương cùng bách quan cử hành tế tự lại tiếu xin mời thanh thiên đại lao ra cùng một đám đến từ hoa hạ quỷ thần phân thân tiến vào âm gian thống linh âm gian quỷ thần duy trì âm gian trật tự thưởng thiện phát á c bắt nghi phạm định sinh tử luân hồi cái này nửa tòa miếu thờ chìm vào âm gian ở trong âm gian phi t ố c biến hóa hình thành một tòa diêm la điện trên bàn thờ tượng thần cũng tại lúc này khôi phục tụ tập vô thượng thần lực nương tụ sinh tử bộ bút phá n quan thưởng cùng phía dưới phá n quan công tạo t h ô n g phán xa thu đồng đột nhiên khẩn trương nói chư vị có đồ vật đến đây bầu trời đột nhiên trở nên âm ù t ừ mặt cờ trắng q a y chung quanh hồ tộc đại viện xoay tròn nương theo lấy từng đúng đưa tới lui giống như là có hai đôi mắt đang quan sát h ồ tộc đại viện động tĩnh tìm tới ngươi một cái thâm trầm thanh â m truyền đến đột nhiên tiếng sóng bành trướng đám người theo tiếng nhìn lại nhưng gặp quần quận lũ l ộ t hướng về h ồ tộc đại viện mà đến thủy thế phô thiên cái điệm đó là vong xuyên hạ trên mặt sông từng chiếc thuyền độc mộc chạy như bay tới trên thuyền riêng phần mình đứng đấy một tôn đ ô m g sai dẫn theo đồng t từ ử đèn từng đạo ánh đèn hướng h ồ tộc đại viện chiếu đi ba ba ba trong đại viện rất nhiều hộ tộc nữ tử bị ánh đèn vừa chiếu thân bất do kỷ hiện ra nguyên hình nguyên thần hoặc hồn phách bị đánh ra nhục thân không chung từng cái lồng g i m ẩm ngập h hình ầ trời vong xuyên hà nước trôi kích mà đến đâm vào trên người hắn nước sông chia làm hai nửa từ h ồ tộc đại viện hai bên trái phải gào thét mà qua t r u n g bị lấy tay trộm tới không chung những cái kia lồng cỏ nhao nhao rơi xuống rơi vào trong viện những âm sai kia gặp không thể lấy đi những ngày hộ hồ tộc hồn phách nhao nhao hướng trung quỷ cộng tới đột nhiên thiết chỉ thả người vọt lên nhảy đến một chiếc thuyền đ ộ c g một trên không một chân quét tới đá vào quét tới xào trúc bên trên xào trúc b ụ n một tiếng p h á thoái trên thuyền âm sai cổ suýt nữa bị một thối này quét gãy xoay tròn lấy bay lên đánh tới hướng ngoài mấy chục dặm thiết chỉ cái chân còn lại mũi chân đặt lên phía dưới thuyền đ ộ c g một bên trên thuyền đ ộ c g một một mặt nít lên thiết chỉ thu hồi chân trái hướng về phía trước chính đạm thuyền đ ộ c g một hưu một tiếng bắn ra đâm vào khống chế một chiếc khác thuyền động một hưu một tiếng bắn ra đâm vào khống chế một chiếc thân thể phi tốc bành trướng hiện ra âm xoái đầu trâu chân thân gào t é t liên tục phóng tới mặt khác âm sai người chèo thuyền cha con cũng vào lúc này khống chế chính mình thuyền hoa s ô n g lên vòng xuyên hà ngăn t r ở những cái kia vọt tới âm sai cha lại lập công thuyền cô vui vẻ nói người chèo thuyền mừng rỡ hàng rào trúc hóa thành đại thường đem một tôn vọt tới âm sai một thương đâm xuyên đánh bay ra ngoài cô bồng nói lần này lại muốn thăng trước bọn hắn bốn tôn vị thần ngăn t r ở đến từ vòng xuyên hà bên trên công kích đột nhiên h ồ tộc đại viện bốn phía đại địa ẩm ấm phi tốc rơi xuống bốn phía dung nham liệt hỏa không ngừng cao thăng nương theo lấy một tiếng ẩm vang tiếng vang hộ tộc đại viện dừng lại bốn phía một mảnh lơ mờ chỗ tối loé ra vô số quỷ quái nhao nhao theo tiếng trông lại đồng loạt nhìn về phía tòa này hộ tộc đại viện những quỷ quái này bên người lấp lóe h à n quang là từng cây đại thụ trên cây mọc đầy đao kiếm hình thái lá cây giờ phút này đang có không ít quỷ quái bắt lấy từng cái linh hồn cắm ở những đao kiếm này bên trên địa ngục đ ể tam trọng thiết thụ địa ngục trần thực cười lạnh nói chút tài mọn hắn nhấc chân một đòn nặng nề âm dương đạo tràng bộc phát âm dương nghị chuyển sau một khắc hộ tộc đại viện liền muốn từ âm gian trở về dân gian lúc này chỉ nghe một cái thanh âm hùng vĩ vang lên đến ta thiết thụ địa ngục còn muốn đi sa hòa thổ hai phán cao lớn vào mây thân ảnh từ mờ tối nổi lên huy động thật dài bạch c ố t tiên hỏa d i ễ m tiên hướng đại viện xoắn tới tiểu nhu đầu tiểu mã diện cùng tiểu dạ xoa diên phần mình phi thân lên hiện ra chân thân nên tiếp hỏa phán thổ phán chính là giả nguyên vương phúc cùng chúc thuận tam đại phán quan h ỏ a thổ hai phán thực lực cùng bọn hắn không sai bật nhiều song phương tại thiết t h ụ địa ngục giao phong hỏa thổ hai phán cũng không còn cách nào ngăn cản t r ầ n thực h ồ tộc đại viện lập tức từ âm gian trở lại dương gian lúc này hộ tộc ngoài đại viện truyền đến tiếng đập cửa chỉ nghe một thanh em cười nói nghiêm nhược khê xuất lĩnh thập điện diêm la đ có thể hay không mở cửa thiếu nương nương cười nói long du mộ đạo tử đến tiên chúng ta bùi tán nhân đi ở đằng trước đầu cười nói không cần các ngươi ta đi mở cửa hắn mở ra cửa lớn chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy vài tôn quỷ thần người mặc áo giấy cưới ngựa giấy còn có vài chiếc t i ệ u trong t i ệ u ngồi mấy cái lao hầu trên mặt bôi đến đỏ một khối trắng một khối bùi tán nhân bay đầu lại nói không biết ta thi triển toàn lực tiểu sư phụ có thể hay không chịu nổi trong đại viện truyền đến trần thực thanh âm không muốn đi ra đạo trảng của ta coi như các ngươi thi triển tiên nhân thực lực ta cũng có thể bảo đảm các ngươi sẽ không t ạ biến vậy là tốt rồi bùi tán nhân cười ha h a trong thân thể nho nhỏ đột nhiên có vô biên lực lượng bộc phát đại thừa cảnh bị hắn luyện đến thân ta tức hư không đại cảnh tình trạng k h í tức cuồng dã không gì sánh được hắn đi ra hồ tộc đại viện quay người đóng cửa lại nương theo lấy kịch liệt chấn động chuyển đến chân thực sắc mặt biến hóa chỉ cảm thấy không gì sánh được mãnh liệt tà tính tại trong đạo tràng của chính mình bộc phát suýt nữa để hắn cầm giữ không được đạo tràng vận c h u y ệ n bùi tán nhân thật mạnh đây chính là tân pháp tiên nhân chiến lược a trong lòng của hắn thất kinh từ bùi tán nhân thể nội chuyển đến tà tính cực kỳ cường hành suýt nữa để hắn không cách nào ngăn chặn cố này tà tính nhưng cũng, cũng nh đi cũng nhanh ngắn ngủi mấy hơi thời gian ta tính đột nhiên biến mất bùi tán nhân mở cửa đi vào đại viện nói bọn hắn đã biết khó mà lui đáng tiếc ta chưa từng tìm hiểu ra â m d ư ừ n g biến nếu không trở thành chân chính tân pháp tiên nhân nhất định đem bọn hắn toàn bộ lưu lại hắn thở dài một tiếng hắn hợp đạo một nửa liên phát giác được tà khí đối với mình đồng hóa bởi vậy không dám bước ra nửa bước kia chân thực đối với tên đệ tử này thực lực khâm phục v ạ n phần thầm nghĩ thực lực của hắn có thể so với chung vô vọng một cái tán nhân tu luyện tân pháp có thể làm được một bước này hoàn toàn chính xác lợi hại lúc này nghếp nhiếp bên người từng đạo trong v ầ n g sáng thanh thiên đại lao ra một đời hóa thành hình ảnh từ nếp i nhiếp trong trí nhớ thoáng một cái đã qua hơn một vạn năm thời gian cẩn trọng tận tụy tận thủ chưa bao giờ đi ra nửa điểm sai lầm tam sinh thạch quan g mang cũng dần dần hàm đạm hiển nhiên thanh thiên đại lao ra khôi phục đến thời kỳ mấu chốt các minh đệ tỉ m ộ i tết i nguyên tiêu khoái hoạt chương 466, t i ể u đoạn tâm sự chương 466, t i ể u đoạn tâm sự nghếp n i ế p yên lặng đứng ở nơi đó con cóc lớn chẳng biết lúc nào tủa tay rớt xuống đất con cóc này sợ cho váng không dám có hành động nhất miết chừng to mắt một vài bức hình ảnh từ trong ố c nàng lưu chuyển mà qua đại lao gia trí tuệ hơn người xử án như thần cũng phát giác được đến từ dương gian không có hảo ý nhìn trộm dương gian phát sinh biến cố lớn cái tiêu đem hắn từ hoa hạ thần châu mời tới c h â n vương đã qua đời nương nương cũng mất tích dương gian xã tắc chi thần cũng toàn bộ mai danh nhận tích chỉ còn lại có bọn hắn những quỷ thần này còn tại quản lý âm gian cố gắng gắn bó âm gian trật tự lúc này dương gian một chút thế giả trở nên càng cường đại hơn thanh thiên đại lao gia phát giác được điều này vướng mặt khác cựu điện diêm vương dự cảnh nhưng mà biến cố hay là phát sinh đầu tiên là âm xoáy dần dần mất tích sau là phán quan thông phán công tạo t h a i hảo các loại quỷ thần cũng bị độc thủ rất nhiều khuôn mặt xa lạ bị xếp vào đến trong địa phủ đó là mười ba thế gia người cũng may dương gian những thế lực kia bởi vì thực lực có hạn không dám trực tiếp độc thủ chỉ có thể từng bước từng bước xâm chiếm đợi cho hơn ngàn năm trước bọn hắn cánh chim dần dần phong rốt cuộc hướng thập điện diêm la độc thủ từng tầng từng tầng đ ị a n g ụ c từng tòa diêm la điện lần lượt đình trệ thanh thiên đại lão gia tứ cố vô thần mười ba thế gia thế lực nắm giữ dương gian hắn có thể thẩm phán quỷ thần lại thẩm ph dương gian cũng thay đổi thành một ư ơ i ba thế gia lãnh địa hắn bại cục đã định rốt cục nghiêm gia bắt đầu hướng hắn đậu thủ hắn biết rõ thua không nghi ngờ hay là kiên quyết phản kháng để một ư ơ i ba thế gia bên trong nghiêm gia một mực không cách nào đạt được nhưng hắn cũng biết chính mình rơi vào nghiêm gia chi thủ là chuyện sớm hay m u ộ n địa phủ rơi vào một ư ơ i ba thế gia chi thủ đã thành kết cục đã định lúc này ngụy thông phán tìm tới hắn mang đến một tin tức có cái gọi trần thực ủy muốn cùng hắn làm giao dịch đúng sa thu đồng trước mặt tam sinh thạch nổ tung hóa thành bột rơi lấy đất niếp niếp bốn phía tất cả ánh sáng chóng phi tốc co vào lần lượt biến mất tại trong đầu của nàng khí tức của nàng đột nhiên tăng vọt nguyên thần h i ệ n hiện nặng nề g h vô biên thần lực k h u ấ y động kỳ thần lực cường đại là t r ầ n thực trước chỗ ít thấy cường đại như thế thần lực viễn siêu giới thượng giới thiên thần cũng siêu việt t r ầ n thực phục sinh một đám thần trị vị này diêm vương cả đời vì dân rất được hậu thế bách tính k ì n h yêu bởi vậy hương h ỏ a cực tịnh càng là dân chúng lầm than càng là h oan án tầng tầng lớp lớp thanh thiên đại lao ra hương h ỏ a liền càng là thịnh vượng liên tục không r ư ớ nhất là mười ba thế gia trị thế đến nay thanh thiên đại lao ra hương hòa càng hơn lúc trước ngàn vạn năm qua hương hòa tích lũy để thần lực của hắn có thể xưng chân thần phía giới đ bên ngoài vòng xuyên hà bên trên ngay tại trong chém giết một đám âm sai chỉ cảm thấy tự thân thần lực bị áp chế thần thông không cách nào thi triển từng chiếc từng chiếc đồng tử thiên linh đăng cũng đã mất đi uy lực bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại nhưng gặp một vầng loan nguyện từ hồ tộc trong đại viện từ từ bay lên treo ở không trung ánh trăng trong sáng ép tới bọn hắn không thể không thu tay lại lúc này một tôn âm sai, một chân xuống, mặt khác âm sai thấy thế cũng đi theo nhao nhao quỳ xuống bành trướng khuấy động vòng xuyên hà rốt c u c bình tĩnh trở lại trung quỳ thiết trì bọn người thấy thế không khỏi vừa mừng vừa sợ thuyền cô lẩm nói thanh thiên đại lao ra rốt c ụ c tình cha bọn ta thắng bọn ta có thể trở về âm gian làm việc người t r e o thuyền trọng trọng g ầ n đầu vui vô cùng bọn ta có thể có chính thức phái đi còn có thể có hư n g hỏa nghiếp nghiếp nhẹ nhàng vung tay áo vong xuyên hà c u ố n lên những âm sai kia cuốn n g ư ợ c mà quay về rất nhanh biến mất không còn tam tích bầu trời lại lần nữa sáng lên thái dương treo ở thiên ngoại vương phúc giả nguyên trúc thuận bản phủ đã thất tỉnh nghiếp nghiếp khuôn mặt nghiêm túc trong miệng truyền ra thanh â m mặc dù hay là tiểu nữ hài thanh â m nhưng nhiều chút trang nghiêm nàng dấm chân xuống hồ tộc đại viện dưới mặt đất đột nhiên hiện ra tầng tầng địa ng Niếp nhiếp vừa dứt lời ba vị phán q u a n cũng đã thừa cơ từ phía dưới bay tới bay ra địa ngục trở lại h ồ tộc đại viện hòa phán thổ phán thấy thế d i ê n phần mình nghiêm nghị cảm nhận được niếp nhiếp trên thân chuyển đến ngập trời thần lực không dám đuổi theo Thanh tiên rốt tình. tiến tới, thần tiềm tích, toàn thân thời rốt phán chúng phụng mệnh lệnh, hành hữu chậm lao ra rốt Ba vị phán quan lao ra lao ra vàng lên, gối xuống tới, nước nở nói, chúng thần phụng đại lao ra mệnh lệnh, ẩn dụng, đại vội gối đại đợi đợi đại đã được bảo cuộc cơ, cuộc quỳ vị nhiếp nhiếp sắc mặt t ạ m đ ạ m lúc này trung quỳ thiết chỉ cùng người c h è o thuyền cha con đi đến hướng nàng lễ bái nhiếp nhiếp khẽ vất c ằ m nói bản phủ có thể khôi phục dựa vào chư quân bảo toàn chư vị quân mau mau xin đứng lên trung quỳ bọn người đứng dậy nhiếp nhiếp hướng trần thực bọn người nói ba mộ cảm ơn các vị đạo hữu cứu tri ân trần thực bọn người n h a u n h a u hoàn lễ nhiếp nhiếp cười nói trần ma hoàng còn nhớ rõ ngày đó ước định à. trần thực cười nói nhớ kỹ n i ế p n i ế p nói nhớ kỹ thuận tiện trần thực buông xuống một khối đá lớn hướng trần dần đô nói ra ra thanh thiên đại lao ra khôi phục khôi phục bản thân Đi âm gian âm trần h thể nhất hô bách đứng, mặc kệ 13 thế già có bao nhiêu thần, không chịu nổi âm sai đông đảo. Chỉ cần hàng phục thể nhất ế tất đoạt có mặc có cần câm có đứng, nổi đông liền bao đảo. già âm kệ sai sai, lại quỷ cử dấn đô ánh mắt một mực rơi vào nếp i nếp i trên thân trên mặt thần sắc lo lắng nói có thể sẽ không như ngươi nghĩ như vậy thuận lợi trần thực thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ gặp nếp i nếp i xoay người bắt lấy trên đất con cóc lớn của sống đưa nó cầm lên đến ôm vào trong ngực con cóc nằm ngoài tiểu nữ hai đầu vai hai cái chân trước túi tại sau lưng nàng sinh không thể luyến trần thực nụ cười trên mặt cứng đờ trần dấn đô nói không phải thanh thiên đại lao ra khôi phục mà là nghiếp nhiếp đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước kiếp trước đại lao gia sẽ không trở về người sống là nghiếp nhiếp mà thôi t r â n thực trong lòng giật mình minh bạch hẳn ý tứ sa bà bà cũng lợi dụng tam sinh thạch đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nhưng sa bà bà vẫn như cũng là sa bà bà cũng không phải là kiếp trước người kia thức tỉnh trí nhớ kiếp trước tương đương với chỉ là nhớ tới lúc trước quên sự tỉnh cũng không phải là để cho ngươi biến thành một người khác mà tam sinh thạch tác dụng thì là đả thông kiếp trước tam sinh đem kiếp trước tam sinh tu vi tập trung vào một thân bây giờ niếp mặc dù nhớ lại thanh thiên đại lao gia ký ức cũng có được thanh thiên đại lao gia tu vi nhưng trên bản chất hay là cái đem con cóc xem như sùng vật tiểu nữ hại để nàng đi hàng phục câm gian tất cả âm sai hiển nhiên rất không có khả năng ba vị phán quan cùng trung q u ỷ cũng ẩn ẩn nhìn ra nơi nào có chút không đúng chỉ bất quá không dám hướng phương diện này suy đoán người trèo thuyền thuyền cô cũng rất là vui vẻ cảm thấy là tòng lòng công thần chân thực thầm nghĩ niếp niếp tu vi cực cao vận luyện cũng không có vấn đề chỉ là tính cách khả năng không có như vậy uy nghiêm nàng nếu là lại lớn lên mấy tuổi có thể trở nên càng tốt hơn nhưng đợi không được đã lâu như vậy bây giờ âm dương lưỡng rối tách ra mười ba thế ra thở ra hơi tây ấ t tin t nhiên sẽ liên hệ sẽ mưu tân châu đã trải qua một trận thái kiếp lại lần nữa trở lại một ư ơ i ba thế gia thống trị phía dưới thế đạo này sẽ chỉ cùng lúc trước một dạng không có nửa điểm cải biến nếu muốn cải thiên hoán đ ị a liền dùng thích lịch thủ đoạn bằng tốc độ nhanh nhất san bằng một ư ơ i ba thế gia nội tỉnh đem một ư ơ i ba thế gia n ổ tận gốc mà bước đầu tiên chính là t r ợ diêm vương đoạt lại âm gian thần quyền dù là diêm vương là cái tiểu diêm vương trần thực từ biệt tiểu diêm vương mọi người trở lại hoàng p h á thôn tiểu đoạn tiên tử ngồi trên hoàng thổ pha cùng chu tú tài liêu đạo nhân quyết dương tử cùng một chỗ thủ hộ hoàng thổ pha bên trên ngôi miếu thờ kia miếu thờ tại trong quá trình hình thành chưa triệt để vững chắc đợi cho miếu thờ tại bất p h à m chi lực ra chỉ bên dưới hình thành thực chất hậu thổ nương nương phân thân liền sẽ thuận thần kiểu d á n g lâm đến hoa sen trên bàn thờ trần thực đi vào tiểu đoạn tiên tử bên người nhìn một chút nàng chỉ gặp tiểu đoạn tiên tử nháy vụ sáng vụ sáng l n g mi ngửa đầu nhìn lên bầu trời trần thực vừa người nằm xuống cũng ngửa đầu nhìn lên bầu trời sau một lúc lâu hắm đánh vỡ trầm ặ c nói ngươi có tâm sự tiểu đoạn tiên tử thu hồi ánh mắt lắc đầu nói không có trần thực ngồi dậy cùng nàng đối mặt nói, ngươi có từ khi phổ thiên đại tiếu khởi động đằng sau ngươi liền một mực hồn bay phếch lạc ta mặc dù một mực tại cùng ra ra nói chuyện nhưng ánh mắt của ta hay là thỉnh thoảng rơi vào trên người ngươi Ngươi thật sự có tâm sự không nổi nhìn lên bầu trời ta muốn cho ngươi thời gian có lẽ ngươi sẽ chủ động nói cho ta biết nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có h á n thần thái chân thành và phần nói ngươi không nói nhưng ta nhất định phải hỏi dù sao ngươi ta đã b á i đường thành thân không phải ngoại nhân ngươi có gì tâm sự có thể thổ lộ hết cho ta tiểu đoạn tiên tử á n h mắt đỏ lên suýt nữa rơi lệ phổ thiên đại tiếu khởi động thời điểm Ta thấy t h được i ê n ngoại chân thần k h u ô như m có n g c h toan a mặt, giống n đệ đệ chúng, chúng ta giải toan nếu như có thủ ta giúp ngươi báo thủ tiểu đoạn tiên tử trong lòng phòng tuyến sụp đổ khóc ra thành tiếng sau đó không lâu nàng trong ngực trần thực ngủ thật say tiểu đoạn tỉnh lại nàng tại trần thực trong ngực vụ trộm mở to mắt nháy nha nháy đi lên nhìn t h ư ớ n g công ừng hôn một chút được trần thực cúi người tại nàng đỏ tươi trên môi hôn một chút tiểu đoạn hướng lên nền ngậm lấy hắn môi dưới đáp lại đến nhiệt tỉnh lại kịch liệt trần thực cảm giác nàng vụng về đầu lưới đang nỗ lực cậy mở hàm răng của hắn nữ tử này tựa hồ có một loại mánh liệt đòi lấy mới nghĩ ra được hắn càng kịch liệt đáp lại hàm răng của hắn bị cậy mở trong nháy mắt khoái h o à n u n g kích đại não nước sữa hòa nhau bọn hắn vụng về lẫn nhau đòi lấy lại lẫn nhau đáp lại thỉnh thoảng song phương giang đụng vào nhau cằn nhằn rung động lại không chút nào ảnh hưởng đến bọn hắn chu tú tài hát qua trong lúc nhất thời thấy n g â y người không có trải qua quyết dương tử lường tú tài một chút c ư ờ i lạnh nói chân vương dương nhiệt cũng chưa từng trải qua nam nữ hoan hái chu tú tài hư một tiếng ngươi là đạo sĩ ngươi trải qua chương 467, t i ế n đánh địa phủ chương 467, t i ế n đánh địa phủ quyết dương tử cũng không có trải qua cười nói sư phụ ta nói với ta nam nữ tình yêu so tu đạo đắc đạo niềm vui thu cấp thấp rất nhiều ta tin hắn liêu đạo nhân n g ư ơ i cảm thấy tình yêu có niềm vui thú hay là tu đạo đắc đạo có niềm vui thú chu tú tài cùng hắc qua ánh mắt nhào nhào r ờ i trên người liêu đạo nhân liêu đạo nhân đạo pháp tạo nghệ cực cao tu vi hùng hậu không gì sánh được k i ế n giải phi phạm bọn hắn những ngày này cùng liêu đạo nhân cộng đồng c h ấ n thủ nương nương miếu thường ngày cùng liêu đạo nhân lĩnh giáo đạo pháp thu hoạch không ít đối với hắn khâm phục văn p h ậ n liêu đạo nhân cười nói nam nữ tình yêu không có nửa điểm niềm vui thú thí dụ như chúng ta cây liễu đến mùa xuân khắc mở hoa cúc gió thổi thủ phấn hoặc là con n n g bay múa tương thụ thai n é n hậu đại sau đó hóa thành tơ liễu cân gi đầy đất đều là như thế tình yêu có rất niềm vui thú kém xa tu đạo chu tú tài vỗ tay tán thưởng cười nói đạo huynh lời nói này đến trong tâm khảm của ta ta mặt khác đều không yêu duy chỉ có yêu tu hành mỗi ngộ ra một cái đạo lý đặt thành một loại thành tựu giải quyết một cái để nội tâm của ta đều vui sướng còn nam nữ tình yêu vất quá là thấp vui vẻ không cần vậy chính là chính là quyết dương tử rất tán thành hát qua hưng phần nói gâu gâu bọn hắn cũng có một loại đắc đạo cảm giác nhìn về phía chần thực cùng tiểu đoạn trong ánh mắt tràn đầy đồng tình l i u đạo nhân nói tình yêu dư mùi hôi chỉ có đạo chân hương c h â n chân vương trầm mê tình yêu khó được đại đạo chân lý sau này đạo hạnh kém xa chúng ta quyết dương tử chu tú tài cùng h ắ t qua nhao nhao gật đầu chu tú tài nói nhưng nói đến kỳ quái tiểu đoạn thật lâu đều không có đi ra lần này hay là gần nhất nửa năm lần thứ nhất đi ra h á n t i ể u nói này quyết dương tử cùng h ắ t qua cũng cảm thấy có chút cổ quái tiểu đoạn là tiên tử một đoạn ký ức tiểu đoạn cùng tiên tử thường xuyên là một cái nhập định một cái khác tỉnh lại thay phiên lấy tới nhưng gần nhất hơn nửa năm thời gian tiểu đoạn không thấy tăm hơi luôn luôn tiên tử đi ra bọn hắn hoài nghi tiên tử thương thế đã khỏi hẳn tiểu đoạn biến thành nàng một đoạn ký ức sẽ không lại xuất hiện nhưng lần này tiểu đoạn hết lần này tới lần khác tại tiên tử ngủ sau xuất hiện đánh vỡ bọn hắn cố hữu nhận biết quyết dương tử đột nhiên nói các ngươi nói cái này tiểu đoạn có khả năng hay không chính là tiên tử chu tú tài cùng h ắ c h o a ngạc nhiên quyết dương tử nháy mắt mấy cái nói ta nói là nếu như tiên tử thương thế khỏi hẳn tiểu đoạn biến thành tiên tử một đoạn ký ức như vậy có khả năng hay không lúc này tiểu đoạn chính là tiên tử bản nhân nàng cố ý giả bộ như tiểu đoạn cùng chân vương thân mật chu tú tài trần chờ nói có này khả năng hát qua ngươi thấm nhuẩn lòng người Vùng, vùng vùng ba người xem nghe n vậy không khỏi hái nhiên quyết dương tử lẩm bẩm nói tiên tử ngụy trang thành tiểu đoạn dẫn dụ chân vương dụ sứ chân vương sát đoạn đây là hậu cung yêu nghiện ta nhất định phải bẩm báo chân vương miễn cho chân vương sa đoạn hắn nhảy lên một cái bị liễu đạo nhân trấn áp quyết dương tử dãy r u ộ n nói đạo huynh thả ta ra chân vương trời sinh anh minh bây giờ bị phụ nhân chỗ dụ không có khả năng hoa mắt thủ thai hắc qua nói g â u g â u quyết dương tử ngây người trần trờ nói ngươi nói là chân vương biết tiểu đoạn chính là thiết tử nhưng hắn cố ý giả bội như không biết hắc qua gật đầu quyết dương tử một mặt mờ mịt sau một lúc l â u lắc đầu nói bọn hắn chơi đến hoa thật tình yêu quả nhiên không bằng tu đạo thú vị đúng vậy a chu tú tài cùng liễu đạo nhân rất tán thành sao không tu đạo bọn hắn hướng trần thực cùng tiểu đoạn nhìn lại chỉ gặp trần thực cùng tiểu đoạn chẳng biết lúc nào đ ổ i tư thế lúc trước là tiểu đoạn nằm tại trần thực trên đùi bây giờ là trần thực nằm tại tiểu đoạn trên đùi tiểu đoạn tại cho trần thực móc lỗ thai hai người cười hì hì không biết đang nói cái gì đơn giản là mùi hôi ngữ liệu chu tú tài nói quyết dương tử đau lòng như góc chân vương bệ hạ xa đoạn n h à tiểu thập hoàng thổ pha bên dưới truyền đến xa bà bà thanh âm trần thực vội vàng từ tiểu đoạn trên đùi đứng dậy nhìn xuống dưới chỉ gặp sa thu đồng nắm hướng thiên vũ tay đứng tại sân đất dưới trần thực chạy vội xuống dốc cười nói, thu đồng thẩm có chuyện gì? Từ trần thực cứu trở về hướng thiên hướng đến nay, cứu qua về vũ như như đã sa thu đồng trên mặt dáng tươi cười nói ngươi chuẩn bị khi nào đi t i ê n đô trần thực thật sâu nhìn nàng cùng hướng thiên vũ một chút nói thẩm thẩm muốn báo thù sa thu đồng trên mặt dáng tươi cười không thay đổi hại ta nhi tử tính mệnh thù này không thể không báo hướng thiên vũ khẩn trương nắm chặt tay của nàng lung lay sa thu đồng nói thiên vũ yên tâm mẹ sẽ không làm việc mất nhưng là nghiêm gia vị thiếu chủ kê mê hoặc ngươi đi phật môn địa ngục trộm tam sinh thạch hạ i tính mệnh của ngươi thù này mẹ nhất định thay ngươi báo tiểu thập ta đem ngươi trở thành làm thân nhi tử ca ca ngươi thủ ngươi có thể ngồi yên không lý đến sao trần thực gật đầu thẩm thẩm yên tâm ta nhất định sẽ làm cho thẩm thẩm chính tay đầm cử nhân sa thu đồng nói khi nào xuất phát trần thực cười nói thu đồng thẩm an tâm chớ vội đợi thêm một số người lúc này nghiếp nghiếp thanh âm chuyển đến bản phủ đã chuẩn bị thỏa đáng trần ma hoàng khi nào xuất phát sa thu đồng nhìn lại chỉ gặp n i ế p n i ế p mang theo con cóc lớn kê hướng bên này đi tới tay ngắn chân ngắn đi được hổ hổ sinh phong chân thực tinh thần phân chấn cười nói người đến đông đủ bọn ta hiện tại liền xuất phát hắn thổi một cái vang dội huýt sáo xe gỗ từ trong núi rừng chạy nhanh đến hưu một tiếng rừng ở bên cạnh bọn họ xa thu đồng h ồ nghi nhìn một chút xe gỗ lại nhìn một chút b ộ n phía nói ra ra ngươi không có tới tạo vật tiểu ngũ đâu còn có thanh dương lão hổ cùng lão đỗ bọn hắn cũng không có theo tới tiểu thập nếu không mang lên vợ ngươi đi nếu không n ư ớ thì cha ngươi cũng miễn cưỡng có thể sử dụng chân thực nhảy đến trên xe cười nói bọn hắn chỉ cần lưu tại hoàng pha thôn để phòng tuyệt vọng pha tìm đến nơi này uy hiếp được hậu thổ nương nương lần này đi âm gian chỉ có chúng ta sa thu đồng giật này mình thất thanh nói chỉ chúng ta m ấ y cái trần thực vẻ mặt tươi cười nói còn có thuyền cô hai cha con cùng c h u n g q u ỷ thiết chỉ lại thêm ba cái tiểu quỷ cùng hắc bạch vô thường nhưng bọn hắn đã chui vào địa phủ chờ tiếp ứng chúng ta sa thu đồng cả giận năm đó diêm la vương tính cả tất cả đại địa ngục g m xoáy phán quan thái ả o đều bị người đánh bại dựa vào chúng ta mấy cái á m i u á cậu có thể có cái gì khí hậu chịu chết còn tạm được lời tuy như vậy nàng hay là mang theo hướng thiên vũ leo lên xe gỗ t h ở phì phò ngồi xuống nàng trong mắt đi lòng vòng cười nói ngươi bốn cái đồ đệ nhất định tại đúng không t r â n thực lắc đầu bọn hắn lưu tại nương nương miếu trấn thủ nơi đây xà thu đồng c h ắ n nản t r â n thực cười nói đi san bằng nghiêm gia tại âm gian thế lực mà thôi làm gì huy động nhân lực có bọn ta mấy cái là đủ hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h xe gỗ đã rơi vào âm gian mang lên hai qua sa bà bạ quay đầu kêu lên lúc này nàng nhìn thấy mẫu thân của hai qua cái kia to lớn họa đấu phủ phục tại trên trạm gác cao ánh mắt sâu kín nhìn xem đi xa xe gỗ t r ầ n thực lắc đầu nói hát qua cùng hòa đấu cũng muốn lưu lại thủ hộ nương n ư ơ n g miếu s a bà bà mặt sám như cho xe gỗ càng chạy càng nhanh hướng tiên đ ô mà đi trong xe chuẩn bị tốt lương khô cùng uống nước đợi cho đói bụng t r ầ n thực liền dừng lại thổi lửa nấu cơm xe gỗ chính mình đi ra ngoài kiếm ăn nghiếp nghiếp cùng hướng thiên vũ ở một bên chơi con cóc s a thu đồng thấy thế mặt mà thủ mày cho thầm nghĩ đều nói ta không đáng tin cậy ta nhìn tiểu thập cũng không đáng tin cậy như vậy chạy hơn mười ngày mắt thấy trong xe gỗ dự trữ lương thực thầy đáy chân thực ngồi sổm người xuống cùng n i ế p n i ế p thương nghị nướng con cóc ăn bị tiểu diêm vương từ chối th chân á bút bút bút bút xa xa thực i n i đ nhìn chằm chằm như mưa xin ê t h é p chạy tới nếp nếp h hư một tiếng tàn mắt ra một sợi diêm la vương khí thức cả kinh những tiểu dạ xoa kia nhao nhao quỳ xuống đất không còn dám vây công chân thực trần thực đem cái này sân sân tháo thành tắm k h ố i mang tới trong xe gỗ mùi ăn xì dầu bát rác hương diệp các loại vật liệu dùng trong bát quái ly hỏa đồ nướng rất nhanh mùi thơm nước mũi hắn lại chống lên n ồ i ngay cả xào mười mấy món thức ăn đốt đi một nồi t h ị t canh đem những tiểu dạ xoa kia gọi lên đến cùng một chỗ ăn đám tiểu dạ xoa ăn đến cao hứng chuyển đến chân tặng rượu đám người cùng bọn quỷ quái ăn no ăn nê g uống đến hôn thiên áng địa ngay cả hướng thiên vũ đều bị rót phải say say say say nã phải xa thu đồng nầm thở dài mặt buồn rơi rượi tình rượu đằng sau trần thực cùng những n à y tiểu dạ xoa phất tay từ biệt lại lần nữa đạp vào lưu trình rốt cục bọn hắn đi vào bắc cảnh tiên đô lúc này chính vào ban đêm rất nhiều tam thi thần nhao nhao phi thân lên hướng về địa phủ bay đi trần thực khống chế xe gỗ đi theo chi này cáo trạng đội ngũ tam thi thần trong đội ngũ đột nhiên có một tôn to lớn ma thần bay tới bên cạnh đi theo hai tôn nhỏ bé ma thần chính là trần thực tam thi thần trong đó hạ thi thần b ả n h tiểu bị hắn luyện đến cường hoành vô địch ma khí ngập trời sa bà bà thấy thế thầm nghĩ tiểu thật bành tiểu cường h à n h đến đáng sợ nhưng bành tiểu cường h à n h có làm được cái gì nghiêm gia tại địa phủ kinh doanh mấy ngàn năm h o à n hư cảnh đại thừa cảnh tồn tại so giới thượng giới chỉ nhiều không ít trần thực tam thi thần thủ hộ tại xe gỗ chung quanh theo tam thi thần đại bộ đội hướng về tiên đô tiếp theo phiến lờ mờ âm trầm chỗ bay đi đợi xuyên qua nồng đậm không gì sánh được trướng khí sắc khí phảng phất tiến vào sâu trong lòng đất đột nhiên bốn phía một mảnh khoáng đạn vô số tam thi thần t à n g ra phảng phất thành đàn liên miên châu chấu hướng phương hướng khác nhau bay đi trần thực hướng sa bà bà nói bọn hắn muốn đi khác biệt phán quan phủ cáo trạng trong địa phủ tổng cộng có thập điện diễn phần mình quản hạt một đại địa mục đại đại điệm mục trong đó diêm la điện là điện thứ năm quyền thế lớn nhất trừ quản hạt một đại địa ngục bên ngoài còn muốn quản lý t i ê n đô hàn em hay nói nếu như tam thi thần cảm thấy chủ nhân phạm vào d â m d ụ c liền đi du hoa địa ngục tìm phán quan cáo trạng cảm thấy chủ nhân phạm vào phỉ báng c h i tội liền đi b ạ t thiệt địa ngục cáo trạng cảm thấy chủ nhân phạm vào ly gián c h i tội liền đi thiết thụ địa ngục cáo trạng khác biệt địa ngục ghi chép khác biệt tội ác phàm là người sống chỉ cần phạm sai lầm đều sẽ bị tam thi thần ghi chép lại hướng m ư ơ i tám tầng địa ngục phán quan cáo trạng phán quan liền sẽ ghi chép lại đăng ký ở trong sinh từ bộ quyết định mỗi người dương thọ cùng sau khi chết thuộc về sa bà bà kinh ngạc nói tiểu thập những chuyện này ngươi tựa như tận mắt nhìn thấy ngươi là thế nào biết đến t r â n thực cười nói ta tam thi thần đã bị ta luyện thành hóa thân làm việc cho ta một bên tu hành một bên thăm dò diêm la điện hạ hạt một ư ơ i tám tầng địa ngục mấy năm này ta đã sớm đem cái này một ư ơ i tám tầng địa ngục thăm dò tầng thứ nhất này địa ngục tên là bà thiệt địa ngục phán quan tên là nghiêm quảng thái hảo tên là nghiêm tuyết nga âm x o á y m ộ ư ơ i người công tàu hai vị hạ hạt âm sai một bốn trăm người quỷ lại tám quỷ tốt ba trăm linh sa bà bà giật này mình nhiều như vậy quỷ lại quỷ tốt tăng thêm nhiều như vậy ông sai cùng nghiêm gia cao thủ lấy thực lực của bọn hắn mơ tưởng đi qua mà lại cái này vẹn vẹn một tầng tiểu địa ngục thực lực bọn ta một đường dấu kín hành tích lừa gạt qua nàng lo lắng nói chỉ sợ trải qua quỷ môn q u n lúc sẽ bị quỷ thần phát hiện bị phát hiện cơ hồ là tất nhiên nàng cắn răng trên xe đám người trừ tiểu diêm vương niếp niếp bên ngoài thực lực cao nhất chính là nàng nếu như bị phát hiện như vậy nàng liền liệu mình nhiệm g hộ trần thực niếp niếp cùng tiểu thiên vũ đào tẩu trần thực cười nói xe đến trước quỷ môn quan tất có đường thu đồng thẩm cứ việc yết tâm sa thu đồng t u y ệ t không yên tâm đợi đi vào bạt thiệt địa ngục quỷ môn quan chỉ gặp quỷ cửa đóng trước khắp nơi đều là nghiêm gia quỷ thần chấn giữ con này nghiêm tra lui tới quỷ quái những này nghiêm gia quỷ thần chính là quỷ tốt cùng loại dương gian tiểu lại bọn hắn khi còn sống là nghiêm gia cao thủ thường thường là tu thành nguyên thần tu sĩ sau khi chết bị tiếp dẫn tới địa ngục làm quỷ lại có thể quản lý mấy chục cái quỷ tốt quỷ tốt thì là quỷ tộc tiểu quỷ làm một ít việc nặng việc cực thì như cho quỷ hồn gia hình tra tấn bắt chạy trốn quỷ hồn loại hình sa bà bà hướng quỷ môn quan nhìn lại nhưng gặp quỷ cửa đóng về sau t ư ờ n g tôn nghiêm gia quỷ thần hình thá từ thân cao mấy chục trượng đến ngàn trượng không giống nhau mà tại quỷ môn quan kết nối một chỗ khác n g ụ c cửa hai chỗ một tôn nguy nga không gì sánh được quỷ thần tọa c h ậ n ở nơi đó k h í tức của hắn sâu nhất thúy t h â n lực cường hoành vô biên toàn bộ bạc thiệt địa ngục chính là hắn hư không đại cảnh hắn chính là cái này một n g ụ c n g ụ c chủ p h á n quan nghiêm quảng xe gỗ đi vào trước quỷ môn quan nghiêm gia quỷ lại đã phát hiện bọn hắn là người sống không khỏi lộ ra kinh sợ quắp người đến người nào có quỷ thần nhận ra nhất n h i ế kinh ngạc nói t i ể u diêm vương là tiểu diêm vương nghiêm ra một đám quỷ lại hoàn toàn đại loạn có hướng bên này chạy tới phồng lên thần lực chuẩn bị xuất thủ có phi tốc bẩm báo âm phủ âm x o á i thái hảo cùng phán quan nghiêm quảng sa bà bà t h ở d à i đang muốn xuất thủ đột nhiên phía sau từng luồng từng luồng cường hoành không gì sánh được khí tức chuyển đến vành trướng khuấy động dẫn tới hư không khuấy động nàng quay đầu nhìn lại không khỏi h á i nhiên chỉ gặp tại xe gỗ hậu phương xếp hàng qua quỷ môn quan những cái k i a quỷ tộc giờ phút này vậy mà riêng phần mình hiện lộ chân thân hóa thành từng tôn đao la o quỷ to to nhỏ nhỏ cao thấp riêng phần mình hai tay như lao từ xe gỗ hai bên sông ra hướng quỷ môn quan quỷ lại phóng đi trong lúc nhất thời sắp phạt nhất thời những đao lao kia trình tề riêng phần mình thôi động thiên phú thần thông phần lương bắn ra khói độc khí độc vung vẩy hai tay nhảy vọt như bay đem c h ấ n thủ quỷ môn quan nghiêm ra quỷ thần giết đến người ngã ngựa đổ xe gỗ không nhanh không chậm lái vào quỷ môn quan càng nhiều đao lao tộc cường giả s u n g ra tiếng la g i ế t rung trời xe gỗ những nơi đi qua thi sơn huyết hải sa bà bà ngơ ngác nhìn một màn này lúc này nàng nhìn thấy sau xe một cái đầu lâu mang v ư ơ miệng người khoác áo khoác hướng bên này đi tới sau đầu huyết hải phun trào hóa thành một mảnh địa ngục vô số thi cốt từ từ bay lên dung nhập vào nó huyết hải địa ngục bên trong khí thế của nó càng ngày càng mạnh c ư ờ n g đại đến viễn siêu ngàn trượng quỷ thần trình độ trần thực nhảy xuống xe gỗ hành tẩu tại khắp nơi trên đất thi thể cùng máu tơi ư quỷ môn quan bên trong thanh âm chuyển vào xa bà bà trong hai bà bà mục đích chuyến này của ta không chỉ là để thanh thiên đại lao ra một lần nữa leo lên diêm la vương vị cũng không chỉ có là là thiên vũ ca báo thủ khâu lâu vương đi tới áo khoác bay lên vương miện bay ra nó chỉ còn lại có một bộ như ngọc bạch quất đến gần trần thực đi vào trần thực thể nội trần thực huyết nục bao khoảng ó đưa nó cùng mình nục thân dung hợp thiên chỉ quốc chủ vương miện rơi vào đỉnh đầu của hắn áo khoác c h o n g tại đầu vai của hắn ta muốn là hắn đưa tay trộ tới thiên la hóa huyết thần đao bay tới rơi vào trong tay chết để phá hủy nghiêm gia xa phá phá bà bà tâm thần chấn động phá hủy một cái truyền thừa mấy ngàn năm đại thế gia cho dù là trần dần đô năm đó cũng không dám nói hủy diệt một cái thế gia hãn thử qua nhưng không thành công trần thực tuổi còn nhỏ lại để cho hủy đi nghiêm gia quái vật khổng lồ này dù là giới thượng giới bị hủy nghiêm gia nội tỉnh cũng xa không phải bọn hãn bực này tán nhân có khả năng được nổi trần thực đem thiên la hóa huyết thần đao nằm trong tay trong đau ma khí ma tính gào thét hướng trong cơ thể hắn dũng mánh lao tới y đồ đem hắn k h ô n g chế nhưng mà cỗ ma tính này tràn vào trần thực thể nội trong nháy mắt liền phát giác được trần thực thể nội ma tính sâu nặng so với nó không hề yếu lần này hóa huyết thần đ a o không thể khống chế trần thực ngược lại bị trần thực khống chế hắn thôi động huyết hồ chân kinh sau đầu huyết hải địa ngục càng lúc càng rộng ma tính cũng càng ngày càng nặng đến từ hóa huyết thần đ a o ma tính đến từ huyết hồ chân kinh môn công pháp này ma tính lại thêm trần thực tại âm gian tám năm ma tính trần thực quanh thân ma khí chấn động khí tức ngày càng mạnh mẽ càng ngày càng bá đạo hắn sau đầu hết u y sắc quan mang đem quỷ môn quan chiếu dọi một mảnh màu đỏ tươi hắn hướng bạt thiệt địa ngục phán quan nghiêm quảng đi đến bước chân càng lúc càng nhanh bốn phía tiếng chém giết kích thích hắn giết chóc dục vọng một tôn nghiêm gia quỷ thần hướng hắn v ọ t tới còn chưa đi vào trước người một đạo đao quan g vạch phá bầu trời cái tiêu nghiêm gia quỷ thần lập tức bị nhất đao lưỡng đoạn thần lực sụp đổ tan giã hóa thành màu xanh mây khói tiêu tán nguyên thần thì bị kéo vào trần thực sau đầu hết hải địa ngục bên trong cùng lúc đó quỷ môn quan trong ngoài chí tử quỷ thần diên phần mình bị một k h lực lượng kỳ dị dẫn dắt huyết ư ơ n g nguy Tốc độ vạn vạn ngàn ngàn đao quang sen kẽ giao thoa tôn trào không ngừng tựa như từng đầu tung hoành sông lớn đã ngát phía trước từng tôn nghiêm gia quỷ thần vô luận là, tu là, cảnh, vô luận là tại âm gian trưởng còn b a nhiêu hưng hỏa luyện thành bao i ê u bất phảm trí lực vô luận là tại âm gian trưởng còn bao nhiêu bất phảm trí lực vô luận kim thân như thế nào cường hành ở đây mặt đao trước đều như gà đất chó sành phàm là chúng đao bọn hắn kim thân liền phi tốc sụp đổ thần lực tăng giã nguyên thần bị chém bay vào huyết hải địa ngục trong ánh n a o trong quỷ môn quan từng tòa đình đài lâu tạo nhau nhau đổ sụp phán quan nghiêm quảng đã đem bạt thiệt địa ngục thôi động mảnh này rộng lớn vô ngần trong địa ngục vô số quỷ hồn quỷ quái quỷ thần tinh khí trong cơ thể phi tốc hướng hắn chạy tới thiên địa đại đạo hóa thành đạo đạo hà quang hướng hắn sau đầu chạy xiết cho hắn chỗ điều động bạt thiệt địa ngục bị nhấc lên trong đó sinh tồn vô số quỷ, hồn quỷ quái quỷ thần nhau nhau đan xen không đủ ngãi ngã phải tòa này to lớn địa ngục bị một cố lực trong địa ngục hà quang t i n h khí như khói bùi lồng dạng phi t ố c hướng hắn c a i hốt phiêu lưu b ạ t thiệt địa ngục chính là hắn hư không đại cảnh biến thành s ắ c thực nói tòa này địa ngục liền xây ở hắn hư không đại cảnh phía trên t r â n vương thời đại sơ kỳ t r â n vương mời đến thập điện diêm la tự thần mời bọn họ là tây new tân châu mở âm gian lập địa phủ thành lập tâm gian vận hành cương t h ư ờ n g khi đó địa ngục là do thập điện diêm la cùng một đám thông phán phán quan thái hảo lấy riêng phần mình đại đạo quy tắc biến thành bản thân liền là một loại uy lực mạnh mẽ pháp bảo những này địa ngục vì vậy mà có được khác biệt quy tắc t h như bạc thiệt địa ngục nói dối liền sẽ bị bất quá mười ba thế gia đoạt quyền đằng sau có rất nhiều địa ngục bị đánh á t cũng có chút điều động những n à y địa ngục quy tắc pháp bảo mất đi thế là mười ba thế gia tuyển bạt ra cường giả hư không đại cảnh tái tạo địa ngục tòa này bạt thiệt địa ngục chính là một trong số đó nghiêm quản g tòa này bạt thiệt địa ngục cứ việc không bằng chân chính bạt thiệt địa ngục như vậy thần diệu nhưng trải qua thời gian dài đạt được nhiều như vậy quỷ hồn c u n g bái gia trì tích chứa thần lực cường đại viễn siêu bản thể của hắn đợi cho tòa này địa ngục treo ở sau đầu của hắn thiên địa đạo lực gia trì hắn liền có thể đứng ở thế bất bại ngay tại lúc tòa này bạt thiệt địa ngục dựng thẳng lên sắp tới sau đầu của hắn thời điểm trước mặt ngàn đầu đại giang p h u n g trào đó là hướng hắn vọt tới đao quang đột nhiên thiên giang hậu phương một vòng mặt trời đỏ nhảy ra mặt sông ba quang lân lân b ộ t vô số đạo đao quang xuất phát suy suy suy vô số đạo đao quang đem hắn thân thể xuyên qua trần thực thu đao mặt trời đỏ chìm vào trong đại giang từng đầu nước sông lao nhanh g à o khét dần dần tắn đi nghiêm quảng to lớn thi thể hầm vang n g ã xuống một bên nện xuống đến một bên sụp đổ tan ăn giã đợi cho hắn nện ở trên mặt đất lúc đã triệt để sụp đổ hóa thành quần quận màu xanh hương hỏa chi khí xung kích mặt đất tr trần thực sau đầu huyết hải địa ngục hấp thu nghiêm quản g nguyên thần ma khí càng hơn nồng đậm đến ảnh hưởng đến chung quanh t h i ê n địa phản phất chỉ cần hắn đem huyết hải trải rộng ra liền có thể đem đất trời bốn phía đồng hóa hóa thành phương viên vạn giảm địa ngục s a thu đồng ngồi tại trên xe gỗ ngơ ngác nhìn một màn này từ trần thực xuống xe đến trần thực tiến lên một đường chém dưa thái r a u giống như rết tới nghiêm quảng trước mặt lại đến đem nghiêm quảng chém giết cũng bất quá chỉ là một hai cái hô hấp trong thời gian ngắn như vậy trần thực liền đã đem tầng thứ nhất địa ngục tồn tại cường đại nhất chém giết cái này cùng trần thực tại dương gian biểu hiện hoàn toàn khác biệt đây mới là tiểu thập thực sao trong nội tâm nàng thầm nghĩ thiên chỉ quốc chủ tự mình xuất trình t r i n h phạt diêm la điện cho nên mới không cần trần dần đô đám người hỗ trợ thế nhưng là trần thực ma khí nặng như vậy ma tính mạnh như thế hắn thật có thể ngăn cản được hóa huyết thần đao ăn m ộ t sao nàng vừa nghĩ đến nơi này đã thấy trần thực đem hóa huyết thần đao thu nhập trong m i ế u nhỏ vẫn như cũ cung cấp sau đầu hết u y hồ địa ngục cũng tự tắn đi khôi phục như thường trần thực c ố kia khô lâu thân đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra mang theo vương miệng hất lên áo khoác phá không mà đi biến mất không thấy gì nữa trần thực nhảy đến trong xe gỗ ngồi tại trên bồ đoàn cười nói thẩm, thẩm nơi này giao cho l a o lao tộc c h ú một vị nghiêm gia quỷ thần đứng tại trước quỷ môn quan tra xét quá khứ quỷ quái nghiêm phòng tự thủ hướng đồng bạn bên cạnh nói lần này cần quá quan là tu la quỷ tộc tu la quỷ tộc nữ tử phần lớn là tuyệt diễm sắc đẹp đáng tiếc bọn ta sau khi chết làm quỷ thần liền không thể hưởng dụng những nữ tử này một cái khác quỷ thần cười nói tu la quỷ tộc ngược lại là rất ít gặp không nghĩ tới một lần tới nhiều như vậy ta chức quan nếu là lớn một chút nhi liền có thể thu mấy cái tu la quỷ tộc mỹ nhân nhi cho dù không có khả năng vui thích đặt ở trong nhà hầu hạ ta cũng là rất sung sướng lời ấy rất được quỷ tâm một đám quỷ lại nhao nhao gật đầu nghe nói không bọn ta thế hệ này diêm la vương họ vệ tên nhạc cha nó chính là đời trước diêm la dưới chướng phán quan vệ linh về sau diêm la vương mất tích vệ linh trúng vọng sợ quy bị diêm la điện dưới chướng một đám ấm sai âm xoái phán quan thái ảo ủng h đề cử là diêm la vương vệ linh vừa tiếp nhận diêm la vương vị trí không bao lâu liền chết vệ nhạc kế thừa vương vị một vị nghiêm gia quỷ lại nói ta nghe nói vệ nhạc nhưng thật ra là bọn ta nghiêm gia loại tuổi còn trẻ mười mấy chục tuổi tu vi cũng không thế nào cao minh liền leo lên diêm la vương vị trí mười tám tầng địa ngục p h á n quan công tạo cái nào không thể so với tu vi của hắn cao không biết sao hết lần này tới lần khác để hắn ngồi lên bảo toàn này mặt khác nghiêm gia quỷ lại d ố i d í c h nói im lặng im lặng đây là cấp trên chủ ý há lại bọn ta có khả năng nghị luận lúc này công tạo đi tới n ư ờ i lạnh nói đừng mù ủ tức t h i ệ t đầu coi chừng đem các ngươi đưa lên trạm thần đại một đám quỷ lại nghiêm nghị không dám lại nói công tào kia nói vệ diêm vương niên kỷ tuy nhỏ nhưng công lao lại không nhỏ âm dương lưỡng giới sắp nhập lê dân bách tính tử thương vô số cô hồn giã quỷ nhiều vô số kể vệ diêm vương điều động âm sai tiếp dẫn những quỷ hồn này tiến vào âm t à o địa phủ thẩm phán bổ sung thật bắt ngục làm thật bắt địa ngục thật to khuyết trương các lộ quỷ thần nguyên bản đối với hắn có chút khâm phục nhưng trải qua chuyện này đối với hắn thật to đổi mới khâm phục không thôi vệ diêm vương có công với nghiêm gia xã tắc không phải các ngươi có khả năng chử tới mà lại hắn là sống diêm vương có nhục thân thành tựu tương lai không biết muốn so phán quan cao bao nhiêu ánh mắt của hắn nghiêm khắc quét một tuần một đám quỷ lại nhao nhao túi đầu nhận sai công tào sắc mặt hơi chậm nhìn về phía những cái kia dự định vào thành tu la tộc nữ tử nghi ngờ nói vì sao nhiều như vậy tu là quỷ tộc hẳn là đi tìm việc để hoạt động một cái quỷ lại cười nói bây giờ âm dương lượng giới tách ra trải qua lần dày vào này sống cũng khó khăn tìm những nữ tử này liền tới đến chúng ta địa mục tìm việc để hoạt động cầu cái nghề kiếm sống công tào đại nhân không bằng lưu lại mấy cái thuận mắt nữ tử tại trong phủ đã là p h ụ công vụ đ ạ tào kia n h h cười nói g g n cái này cái này còn có cái này ta muốn lấy hết ngay tại chọn một cỗ xe gỗ chở một cái càng xinh đẹp hơn động lòng người nữ tử chạy nhanh đến quỷ môn quan còn dưới trong xe gỗ còn có một thiếu niên mang theo hai đứa bé bên trong một cái hải tử trong tay dẫn theo chỉ con cóc lớn rất là cổ quái công tàu kia ánh mắt lại bị mỹ nhan nữ tử hấp dẫn tới cười nói chờ một chút ta muốn cái này hắn vừa dứt lời trên xe gỗ thiếu niên đã nhảy xuống xe gỗ hướng quỷ môn quan đi tới cất cao giọng nói tu la tộc trưởng ở đâu vậy hạ vi thần ở đây thiếu niên sau lưng một vị nữ tử xinh đẹp quỷ một chân trên đất phá quan thiếu niên nói tu la tộc xinh đẹp tộc trưởng vươn người đứng dậy thôi động huyết mạch chi lực trong khoảnh khắc hóa thành ngàn trượng quỷ thần giết vào quỷ môn quan một tiếng ầm đem quỷ môn quan đánh nát đánh đầu thằng đó phía sau của nàng từng tôn tu lan nữ t ử riêng phần mình thôi động huyết mạch chi lực theo sát phía sau giết vào trong quan công tảo vừa mới đón lấy cái k i a tu lan nữ tộc trưởng một kích kim thân suýt nữa p h á thoái bay ngược mà đi lúc này hắn nhìn thấy thiếu niên kia sau lưng một bộ bạch ngọc khô lâu hướng bên này đi tới thiếu niên kia đưa tay một ngụm thần đao bay ra thiếu niên vung đao đánh xuống đao quăng màu đỏ n g ỏ m như như giải lụa chém xuống đ e o q u n g màu đỏ ngỏng như như g i ả a chém xuống đao đao bổ ra tầm thứ ba địa ngục thiết thụ địa ngục nơi đây có hỏa phán thổ phán hai đại phán quan tòa c h ấ n chính đang thương nghị n h i ế p n h i ế p thức tỉnh ký ức sự tỉnh đột nhiên giống như thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến bọn hắn hướng chấn động truyền đến chi địa nhìn lại liền gặp t i ễ n đao địa ngục phán quan nghiêm sảng bay ngược mà đến nhập vào thiết t h ụ địa ngục lập tức bị một đạo bay tới đao quang chém xuống đầu lâu trần thực thu đao đi vào thiết t h ụ địa ngục ánh mắt hướng hai đại phán quan quất tới chương bốn trăm sáu mươi chín tinh kỳ mấy triệu san bằng địa phủ chương bốn trăm sáu mươi chín tinh kỳ mấy triệu san bằng địa phủ bà thiệt địa ngục tiến đao địa ngục xảy ra chuyện hỏa phán không cần nghĩ ngợi thôi động thân lực thân thể liên tiếp tăng nghiêm trân người đi thông trì mặt khác tất cả đại địa n g ụ c cùng diêm la làm tốt phòng bị để ta chặn lại bọn hắn hắn lấy tay hướng đại địa c h ộ m tới thiết t h ụ địa n g ụ c bên trong đại địa không ngừng nứt ra nham tương từ lòng đất v ư n ra hình thành một đạo dài tới mấy trăm dặm nham tương sông lớn h ỏ a phán nắm lên nham tương trường hạ hóa thành một đầu t r ư i n g tiên như dòng bay múa xa xa liền hướng t r ầ n thực bay tới đầu này nham tương trường tiên trên không trung vũ vậy vẩy xuống vô số dung nham rơi xuống đất phi tốc nhấp n lập tức nhảy lên một cái hóa thành nham tương quỷ mặt ngoài là dạ nước chưa từng hoàn toàn ngưng kết dung nham bên trong là nham tương chân phát phi nước đại. rất nhanh lấy ngàn m à tính nham tương quỷ hình thành một chi đại quân phóng tới t ầ n g thứ hai địa ngục thông hướng nơi này con đường cùng một thời gian t h ủ phán phi tốc phóng tới t ầ n g thứ tư địa ngục quỷ m ộ n quan ngay tại lúc tốc độ của hắn sắp tăng lên tới cực hạn thời điểm đột nhiên trên bầu trời một đạo lôi quang đánh tới nện ở trên gãy của hắn một kích này cực kỳ nặng nề g h đem t h ủ phán nện đến từ không trung rơi xuống bình một tiếng đem thiết thụ địa ngục ném ra một cái hố to đạo lôi quang k i a một kích thành công nương theo lấy răng g ắ t tiếng sấm rơi xuống đất hóa thành một cái lao bạch viên một thân lông trắng thân thể còn xuống tay dài chân dài chính là lôi viên tộc tộc tr lôi cử vừa mới rơi xuống đất liền thấy chung quanh đại địa không ngừng rung động vô số hải cốt ngao n h a o từ khắp mặt đất trôi ra đến mại không hết bạch cốt bị cuồng phong cuốn lên hóa thành phô thiên cái địa bạch cốt dòng lũ bạch cốt trong gió lốc thổ phán thân thể càng ngày càng cao lấy tay t r ụ m tới vô số bạch cốt hình thành t r ư i n g tiên bị hắn mua lên hướng lôi cử rút tới lôi cử gào thét quanh thân vu tế đạo văn sáng lên thân thể liên tiếp tăng vọt trong khoảnh khắc hóa thành ngàn trượng bạo viên nên tiếp bạch cốt triều tiên trường tiên g ả o ở trên người hắn vô số bạch cốt cắn da thịt của hắn ra sức xe rách nương theo lấy thổ phán r lôi cử không quan tâm lấn người phụ cận một quyền đánh vào thổ phán đầu vai thổ phán đầu vai nổ tung vô số bạch cốt bị đánh nát thoái cốt bay là tả hướng về sau bay xuống nhưng lập tức lại có vô số bạch cốt khô lâu hướng về thân thể hắn leo lên bổ sung vết thương hai tôn ngàn trượng quỷ thần tại thiết t h ụ địa n g ụ c lăn lăn lộn lộn chém giết thảm liệt thổ phán r ơ i trướng thái ả o âm xoái âm sai quỷ lại bọn người vào tới lấy ngàn m à tính cũng đều là trải qua tế tự thần lực kinh người cao thủ nhưng sau một khắc liền gặp vô số kể lôi viên vào tới riêng phần mình thôi động vu tế đạo văn thân hình biến hóa cùng bọn hắm vàng và chạm mà tại khác một bên, hỏa phán nham tương trường tiên còn chưa quét ở bên người trần thực liền gặp một tôn ngàn trượng hỏa tiêu quỷ tộc hành thân ngăn tại phía trước giơ cánh tay lên ngăn trở quét tới trường tiên trường tiên c u ố n quanh ở hỏa tiêu quỷ tộc trên cánh tay hỏa tiêu đột nhiên phát lực đem hỏa phán k h ẽ động hướng bên này kéo tới hỏa phán ổn định thân hình song phương đấu sức trường tiên tách ra nham tương trường hà rơi xuống đất hóa thành vô số nham tương quỷ chạy như bay thẳng đến hỏa tiêu mà đi hướng về thân thể hắn leo lên cái k ê hỏa tiêu tóc hoàn toàn đỏ đậm như là hỏa diễm p i ê u diêu từ tóc đỏ bên trong chui ra một đám hỏ tiêu dọc theo song phương tại hỏa tiêu tộc trường trên thân triển khai một trận thảm liệt chém giết thỉnh thoảng có thi thể từ không trung rơi xuống hỏa tiêu tộc trường ngang nhiên g i ế t tới tiến đến cùng hỏa phán quyền cước tranh phong song phương đi đồng dạng là hương hỏa thành thần đường lối một cái là nghiêm gia đại thừa cảnh cao thủ trải qua đầy đủ địa ngục ủy thần hương h ỏ a cung phụng một cái là đã thức tỉnh vũ tế đạo văn đại thương di dân trải qua đồng tộc hương h ỏ a triều bái bọn hắn thần lực khuấy động giơ tay nhấc chân có thể khai sơn phân biện nương theo lấy lửa cháy hương hực đem bốn phía đại địa đ u n g hóa thành quần quận biển dung nham trần t h xe gỗ nhanh như chấp lai tới xe gỗ hai tôn to lớn quỷ thần ở trong biển chém giết nhấc lên kinh đảo hải lãng sa bà bà ngồi trong xe nhìn xem một màn này trong lòng khiếp sợ không tên xe gỗ bình bình an an chạy qua vùng nham tương n à y biển lại gặp được vong xuyên hà ngột ngang lộn xộn từ không trung sen kẽ giao thoa cái kia từng đầu đường sông là do từng tôn âm sai chạy đi ra những n à y âm sai k h ô n g chế thuyền đ ộ c mục trên mặt sông xuyên t h ẳ n g qua cùng lôi viên tộc cao thủ tranh p h o n g chém giết thảm liệt đột nhiên không trung một đám bằng điệu vỗ cánh bay qua từ không trung bắn ra như mưa mũi tên đến đây trợ chiến tiễn quang từ trên trời gián xuống trong khoảnh khắc liền đem mười mấy tôn âm sai cắm vào c h ầ n đấy như là con nhím đồng dạng nhưng mà tiên quan g tuy nhiều nhưng không có một mũi tên rơi vào trên xe gỗ xe gỗ chở đám người một đường chạy tới thuận thuận lợi lợi đi vào tầng thứ tư địa ngục quỷ môn quan trước quỷ môn quan trấn thủ nơi đây quỷ tốt sớm đã thấy ngây người nguyên bản tại trước quan chờ đợi quá quan quỷ quái gặp tình hình này đã sớm dọa đến giải tán lập tức chỉ còn lại có một cái nhu đầu tiểu quỷ ngơ ngác đứng tại trước quan không biết làm sao bị dọa đến choáng trần thực từ trên xe gỗ nhảy xuống sắp xếp sau lưng nhu đầu tiểu quỷ lẳng lặng chờ đợi một lát lúc này mới nói làm tiền ngươi muốn vượt qua kiểm tra à? nếu là không quá quan có thể hay không để tại hạ cắm cái đội cái t i ê n g mưu đầu tiểu quỷ cốn u quýt nội bộ trần thực đi đến trước quỷ môn quan lấy ra bốn tấm tiền hưng ơ hỏa nhét vào thủ quan quỷ tốt trong tay nói trưởng quan tạo thuận lợi chúng ta muốn đi nhiệt g k í n h địa ngục quỷ tốt vội vàng cho đi nói nhiệt g k í n h địa ngục chỉ sợ cũng không an toàn trần thực mỉm cười gửi tới lời cảm ơn không có việc gì tạo phản chính là người của ta quỷ tốt lên người xe gỗ chạy đến nhiệt tính địa ngục sa bà bà nhìn lại chỉ gặp nhiệt tính địa ngục không trung cùng trên mặt đất khắp nơi đều là gương sáng gương sáng mỏng manh không gì sánh được có mặt kính mà không thực chất giờ phút này từng mặt gương sáng bên trong chém g i ế t nổi lên b ô n phía trong kính có quỷ thần quỷ quái cùng âm sai âm xoáy tại chém g i ế t lẫn nhau từ một cái mặt kính g i ế t tới một mặt kính khác chiến đấu cực kỳ tịch liệt xa bà bà hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ gặp trong những mặt kính này tiến đánh nhiệt kính địa ngục phần lớn là ngưu đầu quỷ tộc cùng mã diện quỷ tộc c h ấ n thủ nơi đây p h á n quan mặc dù thực lực mạnh mẽ không gì sánh được nhưng là ngay cả dưới trướng hắn âm sai cũng phản bội hắn những này âm sai đa số là xuất từ ngư đầu mã diện hai đại quỷ tộc còn có một phần là xuất từ dạ xo tự nhiên mưu phản địa phủ cùng tộc nhân cùng nhau vây công nghiêm ra âm x o á i quỷ lại xe gỗ từ những mặt kính này ở giữa chạy qua không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào liền tới đến tầng tiếp theo địa ngục quỷ môn quan tầng này trước quỷ môn quan rất nhiều quỷ q u á i xếp hàng chờ đợi vượt qua kiểm tra trần thực liền dừng xe xếp tại phía sau bọn họ đợi giao tiền hưng hỏa bọn hắn thuận thuận lợi lợi vượt qua kiểm tra tiến vào trưng lung địa ngục trưng lung địa ngục bên trong từng thanh phương viên vài dặm chó bên trên chất đóng lấy một lung lung trưng thế trưng thế đ i p ra đi lên lũy trên dưới một trăm tầng cao, cao xếp mỗi một tầng trong bị xếp chồng chất đến rắn rắn chắc chắc đặt ở trong lồng trưng đấu vì hấp đỉnh bước lên lượn lờ khói trắng mà tại lồng hấp bốn phía mục quỷ tộc cùng thiên long quỷ tộc tại riêng phần mình tộc trưởng xuất l i n h giới cùng c h ấ n thủ nơi đây p h á n quan chém giết thiên long quỷ tộc hóa thành phi long trên không trung bay mua tác chiến mà mục quỷ tộc thì là xa luân như bay tại mặt đất tranh phong xe gỗ tử trong chiến trường chạy qua bình bình an an p h ả n phất bốn phía tranh đấu sát phạt không liên quan đến bản thân xa bà bà nhìn thấy vài tôn thân cao ngàn trượng quỷ thần đang vây công trưng lung địa ngục phản quan trong lòng rung động nàng thế mới biết vì sao trần thực ở trên đường luôn luôn không nhanh không chậm khi đói bụng còn muốn dừng xe thổi l ử a nấu cơm nguyên lai、like、là an bài thiên trì quốc quỷ tộc chui vào nghiêm ra một ư ơ i tám tầng địa ngục những n à y quỷ tộc chui vào cần thời gian bọn hắn xuyên qua quỷ môn quan tiến vào đồng trụ địa ngục nơi này đứng sừng sững lấy từng cây đồng trụ khổng lồ đồng trụ có cao có thấp cao có ngàn trượng thấp chỉ có cao hai thước rất nhiều n g u đầu tiểu quỷ mã diện tiểu quỷ cùng tiểu dạ xoa không được sạn khởi than đá nhét vào trong đồng trụ đem đồng trụ thiêu đến bỏ mừng chương bốn trăm sáu mươi chín bọn hắn đem quỷ hồn cột vào những đồng trụ này bên trên mặt hướng đồng trụ nóng qua một mặt sẽ còn trở mặt nóng một bên khác bất quá lúc này các tiểu quỷ bận bịu đến bận bịu đi quỷ lại âm sai âm xoáy bọn người lại tại thủy tiêu quỷ tộc đại phúc quỷ tộc chém giết hai tộc tộc trưởng thì tại hợp lực vây công đồng trụ địa ngục p h á n quan bốn phía thiên quân vạn mã chém giết cũng không chút nào có thể ảnh hưởng đến những tiểu quỷ này bọn họ sắp nướng quỷ hồn sa bà bà rung động đến hơi c h ó n g xe gỗ rời đi đồng trụ địa ngục trải qua đao sơn địa ngục băng sơn địa ngục du h a địa ngục bọn hắn xuyên qua tầng tầng địa ngục những n à y địa ngục cũng đều lâm vào đại loạn bên trong quỷ mẫu tộc ra soát tộc vũ sạt ộ c quỷ h ồ tộc thiên chức tộc ma l ệ tộc các loại quỷ tộc cao thủ giết vào địa phủ diêm la điện hạ hạt một ư ơ i tám tầng địa ngục nội tàng nghiêm ra các lộ cao thủ giờ phút này đều bị ngăn trở trần thực xe gỗ một đường tiến quân thần tốc không có chút nào ngăn cản đi vào tầng thứ mười tám đao cơ địa ngục trước quỷ môn quan trung quỷ, thiết trì vương phúc giả nguyên trúc thuận cùng h ắ c bạch vô thường người t r e o thuyền cha con c h ấ n thủ con này ngay tại ngăn cản đến từ tầng thứ mười tám địa ngục quỷ thần sung kích diêm la điện liền tại tầng thứ mười tám trong địa ngục một người giữ ải vạn người khó mở bọn hắn chấn giữ con này có thể t bảo đảm ầ nhưng g t ứ môn t ầ n gặp thứ nhìn Nhưng địa ngục g lại. Nhưng gặp diêm la điện bên ngoài nghiêm ra rất nhiều quỷ thần cao thủ canh dự ở tòa này cổ lão không gì sánh được trước t h ầ n điện từng tôn hoàn hư cảnh đại thừa cảnh cao thủ riêng phần mình chuẩn bị tốt pháp thuật tế lên pháp bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn t r ò n g chọc vào tiến vào tầng thứ m ộ ư ơ i tám địa ngục quỷ môn quan nghiêm ra quỷ thần vô số giờ phút này đều là trận liệt phía trước tinh kỷ phiêu triển bọn hắn đã được đến địch nhân xâm lấn tin tức nhưng chung q u các loại quỷ thần chấn giữ quỷ môn quan để bọn hắn không cách nào tiến đến trợ g ú t có chút bị động Quỷ môn quan dễ thủ khó công bọn hắn mấy lần tiến công đều bị ngăn lại nghiếp nghiếp dẫn theo con cóc chân sau đi vào đóng lại quan sát xuống dưới âm gian gió mãnh liệt mà rét lạnh gợi lên s xem ý của nàng hướng về sau phiêu đãng trần thực đứng tại bên người nàng nói đại lao ra trần mỗi chưa từng mất lời nghiếp nghiếp nhấc lên con cóc ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve đầu cóc nói ma hoàng hoàn toàn chính xác nói lời giữ lời nàng cất bước đi ra ủy môn quan sau lưng hiện ra một tôn không gì sánh được rộng rãi n g u y thần mi tâm treo lấy một vầm loan nguyện đứng thẳng trong hư không nàng hướng diêm la điện đi đến diêm la điện trước t ừ n g t một thời gian c nghiếp nghiếp sau lưng tôn kia không gì sánh được rộng rãi nguyên thần thanh âm kinh thiên động địa đối phó các ngươi bọn trốn nhát bạn phủ còn không đến mức tế lên lòng đầu trát cầu đầu trát cùng hổ đầu trát đủ để không trung xuất hiện hai đạo quan g mang đón do nhoáng một cái trên không trung hóa thành một đọ một vàng hai đạo đa quang sắc khí ngốc trời trong đó một tôn nghiêm gia quỵ thần trợt cảm thấy nghiệp trướng nặng nghề thân bất do kỷ quỷ xuống giống như là bị một loại nào đó đại đạo quy tắc trói buộc kêu lên ta có tội nói liền đem chính mình năm đó đã làm ác đ ổ hạt đậu đồng dạng toàn bộ nói ra trong lòng của hắn h a i nhiên đang muốn dây rủa đứng lên nhiếp g nhiếp g sau lưng tôn kia rộng rãi nguyên thần ném ra một cây lửa ký cắm ở trước mặt hắn không c h u n g đạo hoàng quan g kia từ trên trời r i á n g xuống đao quang rơi xuống đầu một nơi thân một n g ẹ o tôn này nghiêm g i a quỷ thần như vậy hồn phi phát tán ta có tội đột nhiên lại có hai tôn nghiêm ra quỷ thần quỷ xuống khóc ròng ròng đem chính mình ngày thường sợ tác truyện ác từng cái nói ra vụ vụ hai cây cặp gấp than bay tới không chung một đỏ một vàng hai đạo quang mang rơi xuống đất hai tôn quỷ thần thủ cấp rơi xuống đất tam hồn thất phách đều bị chém giết nhiếp nhiếp không nhanh không chậm đi về phía trước bốn phía tiếng chém g i ế t r u n g trời không ngừng có nghiêm gia quỷ thần q u ỷ xuống nhận tội t ừ n g đạo đỏ vàng quang mang từ trên trời r i á n xuống từ trên xuống dưới nhà họ nghiêm trong lúc nhất thời lòng người tan giã diêm la điện bên trong thế hệ này diêm la vương vệ n h ạ t hai tay dơ cao hương hướng về nghiêm gia tổ tiên bài vị không người con xuống trong miệng nói lẩm bẩm dương gian liêu châu nghiêm gia nghiêm gia từ xưa đến nay liền định cư tại liêu châu kinh doanh nơi đây th t hai ế lực nó tại i đứng hàng ờ phút h này, n g i ê vị lao tông chủ nghiêm biển thế mặt sắc mặt đại biến nói giới thượng giới bị hủy địa phủ chính là ta nghiêm ra sau cùng căn cơ nhanh chóng xin mời từ thanh nhị khí hoàn chu diêm la bình địa phủ chi loạn ba vị tông chủ lúc này đem từ thanh nhị khí hoàn tế lên ba người chỉ một ngón tay từ thanh nhị khí hoàn phá địa mà đi Một một động, động, sa bà bà thất thanh nói nghiếp nghiếp coi chừng từ thanh nhị khí hoàn chính là tiên khí uy lực vô cùng lớn tím xanh nhị khí đem ngọn núi giam ở trong đó nhẹ nhàng rung động ngọn núi cũng làm hóa thành phấn nếu là đem diêm la nguyên thần chế trụ chỉ sợ giữ nhiều len ít vệ nhạc cùng một đám nghiêm gia quỷ thân đại hị mắt thấy từ thanh nhị khí hoàn liền muốn đem diêm la nguyên thần đặt vào vòng bên trong đột nhiên trên bầu trời một viên to lớn tiền tài vỗ cánh bay tới hưu một tiếng từ thanh nhị khí hoàn g tử trong tiền nhãn xuyên qua tiên uy bỗng nhiên mất từ không trung nga xuống len ken rơi xuống đất đại thương tiên khí uy lực không phải tầm thưởng t r â n thực tán thưởng một tiếng phía sau hắn khô lâu thân giơ bàn tay lên trấn thủ đại thương di dân khí vận tiên khí lạc bảo kim tiền đi về phía nó bay tới t r â n thực khô lâu thân lại lần nữa đem bảo vật này tế lên không t r u n g nghiêm g i a quỷ thần tế lên pháp bảo nhao nhao rơi xuống đất lại không động tĩnh xe gỗ hướng về phía trước chạy tới từ quỷ thần chém giết trong chiến trường xuyên qua đi vào diêm la nhật trước chân thực d ư n g bước nói bà bà ta đáp ứng muốn vì thiên vũ ca báo thủ cũng không n u ố t lời s a bà bà nắm hướng thiên vũ tay đi xuống xe gỗ hướng trần thực bãi một cái đi vào diêm la điện bên trong lễ tình nhân khoái hoạt hôm nay không kịp canh hai ngày mai hoặc hậu thiên bổ sung chương bốn trăm bảy mươi báo thủ chương bốn trăm bảy mươi báo thủ diêm la điện bên trong vệ nhạc ngồi tại diêm la vương trên bảo tọa sắc mặt tâm trầm gắt gao nhìn chằm chằm đi tới s a bà bà cùng hướng thiên vũ thanh tiên đại lao ra ở đâu trần thực ở đâu thanh em hắn như sấm tại trong tòa miếu thờ này quanh quần rất là váo dội vệ nhạc chưa từng leo lên diêm la vương v ị lúc được tôn là tiên đô thiếu chủ nhưng hắn tuổi tắc cũng không nhỏ trên thực tế tuổi của hắn cùng xa bà bà không sai b i lắm phụ thân vệ linh chính là địa phủ phán quan thanh thiên đại lao ra sau khi mất tích vệ linh trưởng quản tiên đô vệ nhạc bởi vậy được tôn là tiên đô thiếu chủ vệ linh là quỷ thần vệ nhạc cũng kế thừa bộ phận quỷ thần thể chất tuổi thọ so mặt khác dài rất nhiều đến nay còn lộ ra rất trẻ trung hắn tuy là nghiêm gia bồi dưỡng g i a tu hú chiếm tổ chim khách người nhưng thiên phú cũng không làm sao cao chỉ tu luyện đến luyện thần cảnh mấy năm nay hắn hấp thu hương hỏa chi khí tu luyện mượn b thần lực liên tiếp tăng vọt bây giờ ngưng tụ đến thần lực đã có thể so với đại thừa cảnh tồn tại nhưng dù vậy cường hành hắn hay là thấp p h ỏ m lo âu sa bà bà nắm hướng thiên vũ đi vào phía trước hắn đứng vững sa bà bà hôm nay cực đẹp nàng phục d ụ n g trần thực đem tặng xâm thảo quả dung mạo nhìn bất quá chừng hai mươi tuổi thân mang váy ánh trăng màu trắng xa chất váy không có nhiễm mặt khác nhan sắc cùng tú đồ á n giống như ánh trăng thân trên là màu vàng nhã t á o không bâu cân và t á o mỏng ống tay á o theo lên quần nhánh liên văn bên trong dùng màu đỏ chủ eo khép lại ngực nàng cố ý cách g n mặt thành bộ dáng này bởi b nàng chính là trang phục như vậy nàng là đến báo thủ ngoài điện tiếng chém giết r u n g trời lại giống như là cách bọn họ càng ngày càng xa trong điện lộ ra rất là yên tĩnh thiên vũ là hắn sao sa bà bà dò hỏi hướng thiên vũ nghiêm túc dò xét trên bảo tọa vệ nhạc diện mục sau một lúc lâu lúc này mới gật đầu nói hẳn là hắn khi đó bên cạnh hắn còn có một cái xích phát quỷ hắn không nhìn thấy xích phát quỷ vệ nhạc sắc mặt tâm trầm nói ngươi nói cái kia xích phát quỷ ăn cây táo rào cây sùng câu kết trần thực cất mục đã bị ta dám chạm sa bà bà cùng hướng thiên vũ ngơ ngẩn xích phát quỷ cấu kết trần thực bị vệ nhạc chém vệ nhạc không nhìn bọn hắn cao giọng nói trần thực ta biết ngươi ở chỗ này đi ra cùng ta quyết nhất t ử chiến trần thực canh giữ ở ngoài điện nghe được thanh âm bên trong nhưng không có lên tiếng mà là nhìn về phía đao cơ địa ngục chiến trường đao cơ địa ngục bên trong chém giết vẫn còn tiếp tục nghiêm gia quỷ thần số lượng rất nhiều trong đó thần lực có thể so với đại thừa quỷ thần cũng là vô số kể dù là bởi vì bởi vì thức tỉnh trí nhớ trước lại có tam đại phán quan trung quỷ thiết trì hắc bạch vô thường tướng trợ cũng là đánh cho cực kỳ gian khổ những này nghiêm g i a cường giả nhiều lần đánh tới niếp nghiếp bên người y đổ đưa nàng chém giết thanh thiên đại lao g i a không thể không tế lên l o n g đầu chát trên bầu trời ba đạo quan g mang không ngừng rơi xuống bên trên chém hụt quân chạm xuống gian thần từng k h ỏ a đầu người rơi xuống đất trần thực khô lâu thân cũng tự sát đi tế lên thiên la hóa huyết thần đao một đao một cái phàm là bị đao này chém chúng vô luận tu vi như thế nào toàn bộ kim thân sụp đổ nguyên thần bị chém chưa có có thể chạy trốn tiên la hóa huyết thần đao thật sự là vô thượng tiên gia pháp bảo trần thực cũng không nhịn được vì thế đao uy lực sợ hay thán phục nhưng lập tức nghĩ đến chúng vô vọng chúng thiên la hóa huy vậy mà chưa từng lập tức tử vong ngược lại trốn về tuyệt vọng pha đồng thời chữa trị v ế t đ a u t r u n g vô vọng thực lực tu vi thật sự là không thể khinh thường diêm la điện bên trong sa bà bà nắm hướng thiên vũ tay điềm như nói vệ diêm la không nhận ra con ta thiên vũ rồi hả vệ nhạc chờ đợi một lát chân thực không đáp ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào mẹ con trên thân hai người c a o mày nói các ngươi là người phương nào cùng ta có thủ sa bà bà lộ ra vẻ thất vọng vệ diêm la đích thật là không nhận ra con ta bốn mươi hai năm trước các hạ cùng xích phát quỷ tìm kiếm tam sinh thạch gặp được một cái tiến vào âm gian tìm kiếm tam sinh thạch tiểu hải tử vệ nhạc nao nao nhìn về phía hướng thiên vũ kinh ngạc và phần ngươi chính là cái k i a tìm kiếm tam sinh thạch tiến vào phật môn địa ngục tiểu hải ta nhớ được ngươi ngươi có thể sống mà đi ra phật môn địa ngục hắn có chút kích động ta cùng quỷ buộc ở ngoài phật môn địa ngục chờ ngươi bảy ngày không có chờ đến ngươi chúng ta liền đi ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã chết ở nơi đó nói như vậy ngươi tìm được tam sinh thạch rồi hắn từ trên bảo tọa đứng người lên gặp được hướng thiên vũ để hắn rất là vui vẻ nói ta chỉ điểm ngươi tìm được tam sinh thạch ngươi chia cho ta một nửa không quá phần a sa bà bà trong lòng một cỗ l ử a giận vô hình bừng bừng mà lên cắn răng nói ngươi hại chết con ta còn muốn để hắn phân cho ngươi một nửa tam sinh thạch vệ nhạc liếc nàng một cái đột nhiên cười nói ngươi chính là tiểu h u n h đệ này mẹ cổ nhân nói hổ d ữ không ăn thì con hắn là con của ngươi ngươi vì sao nhận tâm như vậy để hắn mạo hiểm tiến vào âm gian vì ngươi tìm kiếm tam sinh thạch hắn cười hắc hắn nói là khi đó ngươi cũng bị cảnh giới vây khốn ngươi cấp thiết muốn muốn đột phá cảnh giới cho nên ngươi đồng ý đồ xấu ngươi để cho ngươi nhi tự hốn phách ly thể đưa hắn tiến vào âm gian tìm kiếm tam sinh thạch giúp ngươi đột phá ngươi vốn nên phải biết âm gian nguy hiểm không gì sánh được con của ngươi lần này đi có rất lớn có thể sẽ chết tại âm gian ngươi nhưng vẫn là để hắn xuống âm gian giúp ngươi sa bà bà thân thể run dậy một chút dãy rủa nói ta cho thiên vũ làm vạn toàn chuẩn bị nàng nói đến đây nước mắt bá một chút tràn mi mà ra theo gương mặt chạy xuống nàng đích xác cho là mình làm vạn toàn chuẩn bị khi đó nàng đem chính mình lĩnh nộ g ra tất cả hộ thân pháp môn toàn bộ da chỉ tại trên người con trai đem chính mình tìm được tất cả thủ hộ hôn phách bảo vợ cũng treo ở trên người con trai lại chuẩn bị có thể làm hồn phách chỉ đường sừng tê hương mà lại nàng còn chuẩn bị tốt tế đàn tùy thời có thể lấy tiến vào âm gian cứu viện nhưng mà hay là xảy ra chuyện nàng coi là chu toàn còn chưa đủ chu toàn trần dấn đô đỗ d i y nhiên bọn người năm đó liền nói qua nàng nói nàng đối đ ạ i bất cứ chuyện gì đều là cậu thả chỉ cần có thể dùng là được không cậu đã tốt muốn tốt hơn mặc dù nhiều lần có khai sáng tiến hành nhưng chi tiết sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất sớm muộn cũng sẽ thiệt thòi lớn chỉ là lần này t h u a thiệt càng như thế thê thảm đau đớn hướng thiên vũ kinh hoàng vội vàng bắt lấy tay của nàng mẹ ngươi chớ k h mẹ mẹ ta đang yên đang lành ở chỗ này、đây. sa bà bà buồn từ đ ó đến nhịn không được khóc ra thành tiếng ôm thật chặt ở hắn nàng làm vạn toàn chuẩn bị nhưng nhi tử hay là chết hướng thiền vũ ngay tại bên người nàng nhưng trở về chỉ là một cái điện hồn nàng chỉ là dùng bí pháp đem hướng tại mưa cưỡng ép lưu tại bên cạnh mình mà đã có một số chuyện mang tới thương vinh thế không cách nào khép lại sa bà bà nhìn như luôn luôn rất là sáng sủa chỉ là dáng tơi ư cười tại mặt ngoài nhưng nàng kỳ thật một mực đắm chìm tại mất con thống khổ bên trong chưa bao giờ đi tới qua vệ nhạc ánh mắt chất động từ trên đài cao từng bước một đi xuống ánh mắt nhìn chỏng chọc vào nàng cười lạnh nói những năm này ngươi một mực tại tìm kiếm con của ngươi đúng hay không ngươi một mực sống ở trong thống khổ hối hận bên trong trợ phu của ngươi đâu có hay không oán qua ngươi oán ngươi vì bản thân c h i tư hại chết như tử thanh âm của hắn tàn nhẫn nhưng mười phần hữu hiệu giống như là từng thành từng thanh mang máu đ a u đâm vào xa bà bà trong bụng từng điểm từng điểm q u á i đưa nàng tâm đâm xuyên để nàng ruột gan đứt từng khúc đem lòng của nàng cắt bỏ lật mấy lần tìm được tất cả đau xót vệ n h ạ quanh thân thanh vân phong trào thần lực cao độ ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hóa thành một thanh trường đao lạng yên vô tức hướng xa bà bà đi đến h thậm chí cũng không tiếp tục nguyện nhìn thấy ngươi là hắn bỏ ngươi vợ chồng các ngươi nguyên bản có thể có hạnh phúc một đời bây giờ hình như người lạ đây hết thảy chỉ trách ngươi trách ngươi tham lam hắn trường đao giơ lên cười nói con của ngươi nếu có c ự u nhân cựu nhân này từ trước tới giờ không là ta mà là ngươi sa bà bà quỳ trên mặt đất hướng thiên vũ ngăn tại trước người nàng giang hai cánh tay ngẩng đầu cả giận nói không cho phép ngươi thương hại mẹ ta vệ nhạc cười lạnh vung đao chém xuống sa bà bà đưa tay một tiếng ầm vang tiếng vang vệ nhạc thân thể đại trấn bay ngược mà đi đâm vào diêm la điện trên vách tường hắn vừa kinh vừa sợ nhưng g đ như như hắn đối c mặt h chính t h là tại trên hồn phách tạo nghệ cao nhất xa bà bà dưới một kích liền để hắn thịt thần tách rời vệ nhạc vội vàng hướng mình nụ cân phong đi chỉ cần đoạt lại nhục thân hắn liền vẫn như cũ có được vô biên lực lượng sa bà bà không có ngăn cản hắn đứng dậy ôm lấy hướng thiên vũ đem nhi từ thật sâu ôm vào lòng vệ nhạc nguyên thần hưu một tiếng chui vào trong nhục thân nguyên thần nhục thân một thể lúc này mới yên tâm hắn không nói lời gì nguyên thần nhục thân hợp thể hóa thành một tôn trăm trượng thần ma theo thân thể của hắn tăng vọt diêm la điện cũng tại tăng vọt để hắn cùng diêm la điện tỷ lệ không có biến hóa chút nào vệ nhạc vung đao chém xuống đao quang chỉ đến một nửa đột nhiên thân thể lại lần nữa lại chấn bay r ứ t ra ngoài hung hăng đâm vào diêm la điện trên vách tường những năm này ta biết ta sai rồi sa bà bà thanh âm chuyển đến ta nghĩ đến thiên vũ bởi vì ta mà chết. ta liền thống khổ không chịu nổi hận không thể ta thay hắn đi chết nhưng ta còn sống phía sau của nàng tựa như có một tôn vĩ nạn quỷ thần từ từ mở mắt ra màn một tòa hư không đại cảnh chậm rãi nổi lên nàng nguyên bản tu vi một mực k h ố n đốn không tiến nhưng từ khi trần thực cứu trở về hướng thiên vũ quỷ hồn về sau nàng liền tỉnh lại tu vi cũng từ càng ngày càng cao mấy năm này càng là đột phá đến hoàn hư cảnh hư hư hư h từng đầu xiềng xích từ trong hư không đại cảnh bay ra đem vệ nhạc nguyên thần cùng n h ụ thân toàn bộ quân quanh đem hắn kéo vào hư không đại cảnh bên trong vệ nhạc bị treo ở mảnh này đại cảnh bên trong trên không chạm trời dưới không chạm đất phóng nhãn nhìn lại chỉ gặp nơi này thiên địa minh n g ô n g lúc này thiên địa xoay tròn lấy b á t quái làm hạ t định thiên địa sơn trạch phong lôi thủy hỏa luân chuyển không đ ớ t vệ nhạc ở trong s â m xét bị đánh đến ngoài cháy trong mềm ở trong tốn phong bị thổi làm lục thân nguyên thần không ngừng t ăn giã tại ly hỏa bên trong bị đốt thành thang cốc ở trong khảm thủy bị cọ rửa đến thùng trăm ngàn lỗ hắn giống như là ngã vào một mảnh trong địa ngục không ngừng lọt vào các loại cực hình nhưng lại không ngừng khôi phục như lúc ban đầu lại lần nữa tiếp nhận loại tiếp theo cực hình sa bà bà tu thành hoàn hữ cảnh nàng bợi vì bị mất con thống thống đại cảnh cũng biến thành mà không phải tu sĩ khác như vậy vệ nhạc tại mảnh này đại cảnh bên trong không ngừng hủy diệt chúng sinh lại hủy diệt lại chúng sinh gặp phải các loại thống khổ tuần hoàn qua lại hắn lúc trước còn có thể trèo trống nhưng về sau đạo tâm p h á thoái kêu khóc cầu xin tha thứ nhưng mà xa bà bà chỉ là từng lần một l ặ p lại qua không biết bao lâu thiên chỉ quốc các quỷ thần diệt trừ mặt khác địa ngục cao thủ đổi tới đao c ư a địa ngục trợ r ú t nên đón nghiêm gia quỷ thần chính là nghiêng về một bên đồ sát chân thực thấy vậy một màn cuối cùng yên lòng hắn đi vào diêm la điện thấy cảnh này khuyên lớn bà bà say đắm ở trả thù bên trong sẽ chỉ làm ngư đạo tâm và mẹo ngươi không cần thiết lại tra tấn hắn thư không đại cảnh bên trong vệ nhạc nghe được thanh âm của hắn không khỏi giấy lên một tia hy vọng cho hắn một thống phái đi trần thực nói sa bà bà nghẹn ngào gật đầu thư không đại cảnh bên trong thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn chạch đột nhiên hỗn tạp hôn đ ộ n một mảnh đem vệ nhạc ma d i ệ t hóa thành cho bụi sa bà bà giống như là đã mất đi hết thẻ khí lực sủi lơ ngồi dưới đất trần thực tiến lên dịu lên nàng lúc này trung ủy vương p h giả nguyên hát bạch vô thường các loại quỷ thần ủng hộ lấy nếp nếp đi vào diêm la điện bên trong chúng ủy thân r i ê n phần mình dưng bước đội nghiếp nghiếp long hành hồ bộ leo lên trong điện cầu thang từng bước một đ ă n g đỉnh đi vào diêm la vương bảo tọa trước nàng leo lên bảo tọa ngồi xuống chỉ là thân thể quá nhỏ lộ ra bảo tọa t r ố n g giống tiểu nữ h à i trong ngực ôm con cóc thần thái nghiêm túc trang nghiêm liếc mắt nhìn hai phía vi thần tham kiến diêm la t h i ê n tử chúng quỷ thần nao nao h c o n xuống bình thân đưa tay trầm giọng nói năm đó chân vương đốt hương tương tỉnh h bản phủ viễn độ chủng dương đi vào tây n ư u tân châu bình âm gian định cương thưởng gắn bó lưỡng giới trật tự tiếp chân vương bỏ mình dương gian mất kỷ chủ âm gian cũng lâm vào náo động hôm nay ta đã lại lên diêm la vương vị lập tức chiếu âm gian triệu tập các lộ quỷ thần thảo phạt một ư ơ i ba thế gia bình định mặt khác địa phủ chúng quỷ thần lại bái nhiếp nhiếp lúc này hạ chiếu thảo phạt một ư ơ i ba thế gia do các lộ quỷ thần gieo r ắ t mở đi ra nàng xử sự, sự lao đạo cho dù trần thực cũng tìm không ra nửa điểm mạo bệnh s a thu đồng bây giờ địa phủ chống r ỗ n g âu t i rất nhiều chức quan chống chỗ lệnh làng qua đời đã lâu sao không để hắn tại bản phủ nơi này lịch luyện một phen nhiếp nhiếp nắm con cóp tìm tới xa bà bà nói nếu là tương lai có thành cựu đến lê dân h ư n g hỏa cũng không mất lâu hưởng tế tự quỷ thần sa bà bà lắc đầu lời nói dịu dàng t ư ớ n g c ự đa tạ đại nhân chỉ là ta thẹn là nhân mẫu không thể để thiên vũ kinh lịch hầu hạ chi nhạc cũng không có thể làm cho hắn kinh lịch thanh xuân t r ư ở n g thành hỷ nộ ai ố thấy thẹn đối với hắn ta không có khả năng ép ở lại hắn ở bên cạnh ta cái này quá ích kỷ hắn hẳn là có chính mình nhân sinh mới nghiếp n h ấ p nói ngươi đưa hắn đi lục đạo luân hồi chuyển thế đầu t h a i sa bà bà nắm cả hướng thiên vũ đầu nhẹ gật đầu nghiếp nhất nói hắn đầu thai đằng sau tựa như ta như vậy dù là nhớ lại một thế này nhớ lại ngươi cái này mẫu thân cũng cảm thấy là trí nhớ của kiếp trước cùng kiếp này hắn quan hệ không lớn hắn đời sau có hắn đời sau mẫu thân có hắn đời sau nhân sinh nếu là không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước ngươi cùng hắn chính là người qua đường ngươi hay là quyết định đưa hắn đi chuyển thế a sa bà bà vẫn như cũ gật đầu nghiếp h i ế p không còn miễn cưỡng trần thực t i ế n đến đưa tiễn chỉ gặp sa bà bà mang theo hướng thiên vũ tại âm gian tìm được một cái lục đạo luân hồi lối vào ra hiệu hắn đi vào luân hồi quang mang bên trong mẹ ta không muốn rời đi ngươi hướng thiên vũ dừng bước lại quay đầu nhìn lại đứa nhỏ gốc mẹ cũng không bỏ được rời đi ngươi sa bà bà mỉm cười khoe mắt treo nước mắt đem hắn đẩy vào trong luân hồi mẹ muốn cho ngươi một cái hoàn chỉnh cả đời không cần tiếp nhận kiếp này đau nhức nàng thấp giọng nói tân hương sát vách hiên châu long môn huyện hà tân chấn phạm gia gia cảnh coi như giàu có phạm tú tài là người tu sĩ làm tiên sinh tư thủ ngay hôm đó phạm gia sinh con trai thê tử sinh cái mập mạp tiểu tử người một nhà vui mừng hớn hở nhắc tới cũng kỳ hài nhi này lúc sinh ra đời liền dẫn một khối ba màu tảng đá chỉ có lớn bằng ngón cái một chút phạm tú tài cảm thấy là điềm lành liền đem tảng đá kết t h ủ treo ở nhi tử trên cổ là nhi tử lấy tên phạm pháp ý là đợi điều khắc mỹ ngọc trần thực đứng ở ngoài hà tân chấn xa xa nhìn xem một nhà này qua thật lâu hướng xa bà bà nói bà bà chúng ta cần phải đi xa bà bà l a u nước mắt nhẹ gật đầu phạm p h á t sau khi lớn lên có lẽ sẽ bởi vì tam sinh thạch mà nhớ lại kết trước nhưng bọn hắn mẹ con ở giữa huyết thống đã đức tại phạm p h á t trong lòng hắn cùng cả đời này cha mẹ thân thiết hơn nhưng ở xa bà bà trong lòng loại này huyết mạch tương liên mẹ con c h i tình chưa bao giờ từng đứt đoạn sẽ chỉ như trong hầm lão t i ự u càng giấu càng sâu chương bốn t r ư các ngươi đều là tà t ú chương bốn các ngươi đều là tà t ú liêu châu nghiêm gia hậu viện tông chủ trước nghiêm hắn khanh ngồi tại t r ư ớ c xe ngựa cột c ộ q u ấ t lấy thuốc lá sợi tuổi tác của hắn kỳ thật cũng không lớn bây giờ còn bất mãn sáu mươi tuổi nhưng đã thối vị nhựa trước đem vị trí tông chủ tặng cho nghiêm thế hải hắn mặt tủ máy cho mi tâm nhăn ra một cái chữ xuyên hắn năm đó đã từng phong lưu p h o n g khoáng ngọc thụ lâm phong nhưng bây giờ người mặc váy áo vải giả dạng tựa như cùng một cái phổ thông xà phu thuốc lá sợi bên trong thuốc lá sớm đã dập tắt nhưng hắn phảng phất giống như không phát hiện vẫn như cột cột bất lấy hình như có tâm sự hậu viện cửa t r h n trước nghiêm thế hải hướng nghiêm thiếu xuân cười nói thiếu xuân linh sơn đường tập cùng nam cung tập là ta nghiêm gia tổ tông sáng tạo tuyệt học công pháp bên trong bao hàm b à n diện n g ư ơ i thiên tư tốt nhất nhất định phải thật tốt tu hành nghiêm thiếu xuân yên lặng gật đầu trấn không trấn hương nghiêm ra ta đều không để ý chỉ cần ngươi cùng ú t đệ bình bình an an liền tốt nghiêm thế hải cười sờ đầu của n à n g nói ngươi đối với mình tốt một chút tìm một nhà khá giả g ả đừng nghĩ lấy báo thủ chuyện này không có quan hệ gì với ngươi nghiêm thiếu xuân nhịn không được cái mũi chua chua nước mắt lăn xuống đến nước nở nói tông chủ không có khả năng cứu vãn rồi hạ nghiêm thế hải lắc đầu nói không có khả năng cứu vãn nghiêm gia có hai đại căn bản một là giới thượng giới hơn vạn năm tích lũy hai là địa phủ hơn sáu năm bồ cục lúc trước không ít người muốn động giao động một ư ơ i ba thế gia nhưng đều sẽ đụng đến đầu rơi máu chảy bây giờ giới thượng giới cùng địa phủ đ ề u hủy ta nghiêm gia chỉ còn lại có dương gian điểm ấy thế lực nghiêm thiếu xuân nói còn có thế gia khác nghiêm thế hải đánh gãy nàng sắc mặt nghiêm túc nghiêm nghị nói đ ừ n g đi thế gia khác những thế gia kia sẽ không đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi sẽ chỉ bỏ đa số giếng đem ta nghiêm gia ăn xong lau sạch người đi thế gia khác liền cho bọn hắn đem ta nghiêm gia ăn xong lao sạch cơ hội nghiêm thiếu xuân công như hến không dám nói lời nào nghiêm thế hải thở dốc một hơi sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nói trần thực một nhà ba đời người lòng lang dạ thú diệt ta nghiêm ra đằng sau sẽ không buông tha cho diệt đi thế ra khác người đi thế ra nào cũng không an toàn hắn ngồi sổ người xuống ôm lấy nghiêm thiếu xuân bên chân tiểu nam hải dùng râu ria đâm đâm bé trai này mặt tiểu nam hải cười khanh khách không ngừng ngại thanh n g ạ i khi nói cha ngứa n i ê m thế hải đem hắn buông xuống sắc mặt chuyển thành nghiêm túc nói trần tú ngươi họ gì họ n i ê m tiểu nam hải giòn tan nói ngươi không họ nghiêm ngươi họ phương nghiêm thế hải nói hắn lại hỏi trần tú ngươi họ gì tiểu nam hải trần c h ờ một chút nói họ nghiêm bút nghiêm thế hải một bàn tay phiến trên mặt của hắn quắt lặp lại lần nữa ngươi họ gì tiểu nam hải hoa hoa khóc lớn bị nghiêm thế hải khí tức trấn nhiếp lập tức không dám khóc nữa nghiêm thế hải quát nói với ta một lần ngươi họ phương tiểu nam hải lại khổ sở lại sợ thân thể run dậy nghiêm thế hải nổi giận đùng đùng nói a tiểu nam hải một bên nước nợ vừa nói ta họ phương ngươi tên gì Nghiêm từ h Hải Hải như Phương Nghiêm Thế Hải cởi, xuống, nhìn tiểu nam Hải mặt, nói, hảo hải tử, thật hảo hải ế Tiểu rơi gọi tươi cười, ngồi người Tiểu cười nói, truy mắt ta Trấn Tú. mặt, tử, tử. t ra xuống, vấn. Nam nước dáng sổn Nam mưa, xem lộ là sự hôm nay trở đi ngươi chính là phương t r ấ n tú cha ngươi gọi phương thanh mẹ ngươi gọi đố ỗ n mật nga t h tỷ ngươi gọi phương thiếu huyên nhớ không phương t r ấ n tú gật đầu nghiêm thế hải ôm chặt lấy hắn nước nở nói nếu là có thể qua cửa này cha nhất định sẽ tìm tới ngươi nhất định sẽ nghiêm hắn khanh ho khan một cái thế hải cần phải đi nghiêm thế hải lau nước mắt ôm lấy phương trần tú đem hắn đặt ở trên xe hướng nghiêm thiếu xuân nhẹ gật đầu sa phu trang phục nghiêm hán khanh giờ roi xe ngựa lái ra hậu viện hướng liêu châu thành bên ngoài chạy tới cha ngươi không đi sao phương c h ấ n tú t ử trong xe ngựa thò đầu ra lớn tiếng hỏi nghiêm thế hải lắc đầu phất tay đưa tiễn ta làm tông chủ phải có đ ả g đương ta muốn lưu lại cùng nghiêm gia cùng tồn tại trung vong hắn trở lại nghiêm phủ phía trước sảnh tọa hạ lẳng lặng chờ đ ợ i t r u n g quanh hắn hôn loạn tương mừng rất nhiều nghiêm gia gia đình môn nhân ngay tại chạy tới chạy lui thu thập bọc hành lý đồ châu đóuối vặt vần nghiêm thế hải đã hạ phân phát lệnh đem chủ gia nô bộp nha hoàn môn nhân phân phát sau một lúc lâu lão tổ nghiêm gia nghiêm vô cực thái tổ nghiêm tự khanh cũng tới đến phòng trước nghiêm gia nguyên bản có bốn vị lão tổ nhưng ở đại hai biến bên trong có hai vị lão tổ niên kỷ quá lớn không có vượt đi qua nghiêm tự khanh nói trong thành nghiêm gia tông chủ nhất mạch chi mạch đều đã phân phát để bọn hắn riêng phần mình chạy nạn đi thôi trừ chủ gia bên ngoài l i ê u châu nửa cái thành đều là người nghiêm gia dinh thự bây giờ đã trải qua âm dương lượng giới s á t nhập sự kiện trong thành chứ nô b ộ c hạ nhân cùng quan sai ít có mặt khác dòng họ người n g i ê m tự khanh nói tới phân phát chỉ là để chi mạch khác người n g i ê m gia đảm bệnh thế hải thật không có cơ hội a n g i ê m tự khanh nói trần quân quân, thị, thị ba đời người lòng h n ít lang dạ thú ế l chủ tính đã lâu các huyện hương hồng sơn đường thế lực cực kỳ khổng lồ ít thì hơn một mươi người nhiều thì trăm người những phủ sư này năng trinh thiện chiến tại thai b i ế n trong lúc đó cùng quỷ quái tà túy chém giết lại bám vào giữa hương dạ thần chỉ che chở phía dưới trần thực ra lệnh một tiếng các nơi hồng sơn đường liền sẽ đối với ta nghiêm g i a thế lực ra tay nghiêm g i a hủy diệt chỉ ở trong một sớm một chiều hai vị lao tổ trong lòng nghiêm nghị nghiêm thế hải lấy ra thiên lý âm tấn phụ phù này chính là trần dần đô sáng tạo phù nguyên bản thế gian không có trần dần đô khai sáng tiền lệ liền lưu truyền ra đến thế thiệt mọi người liên lạc các nơi cũng thường thường dùng loại phù lục này nghiêm thế hải tế lên phù này từng đoàn từng đoàn hỏa quang từ trong phù bay ra hai vị lão tổ nhìn lại chỉ gặp năm mươi tỉnh hơn hai châu huyện đều chuyển đến tiếng kêu cứu hồng sơn đường phủ sư cơ hội là trong cùng một lúc hướng những ngày châu huyện bên trong nghiêm ra thế lực phát động công kích nghiêm ra ở các nơi đều có quan viên nhất là đã trải qua lần này lớn lao thai kiếp người bình thường tử thương thảm trọng mười thành chết bảy thành duy chỉ có một mươi ba thế gia chủ lực đạt được bảo toàn mười thành nhiều nhất chỉ chết hai ba thành này lên kia xuống mười ba thế gia ngược lại so trước thai biến càng thêm cường đại nếu là không có hồng sơn đường p h ụ sư hội mười ba thế gia thống trị địa vị thế tất có thể càng thêm kiên cố nhưng tương tự cường đại lên còn có hồng sơn đường cái này p h ụ sư hội ở các nơi g i ả i ra trở nên càng ngày càng mạnh lần này vây công các nơi nghiêm g i a thế lực chính là hồng sơn đường p h ụ sư hội một lần diễn luyện vẹn vẹn diễn luyện mà thôi hai vị lao tổ nghe đến mấy cái này tiếng cầu cứu trong lòng cảm giác nặng n ề chương bốn trăm bảy mươi mốt nghiêm ra thật xong cho dù không chết vào trần thực chi thủ t hai ế vị lao tổ riêng phần mình giữ im lặng làng lặng chờ đợi mà phía trước sau phàm phương nghiêm hải a năm vị hoàn hư cảnh đại cao thủ đang trận địa sẵn sàng đón quân địch phía sau bọn họ thì là đến hàng vạn mà tính luyện thần cảnh hợp thể cảnh luyện hư cảnh thần hàng cảnh hóa thần cảnh nghiêm g i a cao thủ đáng người khí tức tương liên mọi người đồng tâm hiệp lực cùng chung mối thủ có một loại ngang nhiên không sợ chết tinh thần dấu ở trong tâm một c ô vì gia tộc chịu chết hy sinh hào hùng tại trong lồng ngực khuấy động mà tại phía sau bọn họ thì là nghiêm gia phụ nữ trẻ em lao ấu có phụ nhân người mặc màu trắng tác phục đầu đội mũ trắng có lao thái thái thì mặc vào áo liệm tại nghiêm gia nữ quyến nâng đỡ đứng bình tĩnh ở nơi đó không núp n í c h các nàng trên mặt cũng không có nửa điểm hoảng sợ cùng do dự đều là không sợ sinh tử bộ dáng nghiêm phủ trên dưới nô buộc bọn nha hoàn rốt c u c trốn được không còn một mảnh bốn phía trở nên cực kỳ á tính liêu châu thành cũng biến thành cực kỳ á tính cho dù là một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. không biết qua bao lâu một cái đại hắc cầu đi vào liêu châu thành hắc cầu này ăn mặc dạng chó hình người như người đồng dạng đứng lên hành tàu nhìn thấy hai bên đường phố nghiêm gia tu sĩ liền đẩy lên ái hướng mọi người mỉm cười ra hiệu nó tại trước mắt bao người một đường đi vào nghiêm phủ nâng lên chân trước gõ gõ cửa lớn một lát sau kéo kẹt tiếng mở cửa chuyển đến phía sau cửa một cái nghiêm gia đệ tử đánh bạo nói ngươi tìm người nào nô、no, nguyên lai、like、là hạ b á i thiếp tốt tốt ta chuyển giao cho tông chủ hắc cầu kia q u a n người thản nhiên đường cũ trở về cái kia nghiêm gia đệ tử vội vàng đi vào phong trước không người nói tông chủ vừa mới vị tiền bối kia nói hắn phụng mệnh đến đây dâng lên chân vương b á i thiếp nghiêm thế hải tiếp nhận b á i thiếp triển khai nhìn lại chỉ gặp màu đỏ thắm trên b á i thiếp dùng bút lông viết tân hương trần thực cần phụng sách tại nghiêm phụ tôn tiền kính đã lâu cao phòng chưa dám nhẹ yết nay đặc biệt mang theo hơi thành m ạ o g mội đến nhà nhìn được rủ xuống chú ý chớ cự q u ê mùa thực khấu đầu lại bái nghiêm thế hải nói quan trạng nguyên tới giết người ngược lại là vẻ nho nhã nghiêm vô cực cười lạnh nói giả mù sa mưa dối trá lúc này một cái tiếng bước chân từ liếu châu thành chuyển ra ngoài đến dần dần đi hướng nghiêm p ụ tiếng bước chân này rất nhẹ nhưng cổ quái là lại có thể rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người phản p h ấ t đi tại trong lòng của bọn hắn bước chân càng ngày càng gần rốt cục đi vào nghiêm phủ trước cửa một thanh em vang lên tân hương t r ầ n thực mạng m ộ i đến đây bãi phòng nghiêm ra nghiêm thế hải đứng dậy đi tới cửa trước chỉ gặp một cái mười bảy mười tám tuổi người trẻ tuổi một mình đứng ở trước cửa không người cùng nhau đợi thái độ rất là kính cẩn nghiêm thế hải do xét t r ầ n thực hắn nghe nói qua t r ầ n thực mười sáu năm trước van g danh thiên hạ hải tú tài năm năm trước danh chân tây kinh trần tràng nguyên hắn cũng đã gặp rất nhiều chân thực chân dung chỉ là chưa bao giờ ở trước mặt gặp qua chân thực thiếu niên này thân hình to thân thể tỷ lệ rất là cân xứng quần áo cũng vô cùng đơn giản thân mang màu đỏ nho sinh đạo bảo rất là sạch sẽ nhưng là bị tắm đến có chút phai màu ống tay áo cùng khựu tay địa phương có chút trắng bệnh đầu hắn mang kim quan thúc trụ đuối tóc ở giữa đâm một cây đơn giản cây t r â m mặt m à y của hắn rất giống trần dần đô chỉ bất quá so trần dần đô tuổi trẻ rất nhiều trần trạng nguyên xin mời nghiêm thế hải giơ tay lên nói trần thực trên mặt dáng tươi cười hạ thấp người nói xin mời hai người một chiếc một sao đi vào nghiêm p h hướng về phía trước sảnh đi đến trần thực dò xét bù phía khách khi nói ta vừa mới ở ngoài thành nhìn thấy rất nhiều nghiêm gia gia quyến cùng n ỗ buộc hạ nhân ra khỏi thành thần thái trước khi xuất phát vội vàng nghĩ đến nghiêm gia có đại sự phát sinh bởi vậy đến đây mạo bội quấy dày còn xin thế thúc thứ lỗi nghiêm thế hải đi vào phòng trước hai vị lao tổ ngồi ngay ngắn bất động chỉ là có chút mở mắt ra quét trần thực một chút nghiêm thế hải xin mời trần thực ngồi xuống nói ta nghiêm gia gặp đại nạn e sợ cho liên lụy bọn hắn bởi vậy đem bọn hắn phân phát trần thực cười nói ta coi là sẽ có rất nhiều người nghiêm gia xen lẫn trong, trong đó đâu cho nên ta điều động liễu châu phụ cận hồng sơn đường phụ sư tại từng cái giao lộ con hải nghiêm phòng tử thủ m u ố nghiêm t r a n một thế hải t hạ hạ cười ha hà điềm nhiên nói ta nghiêm ra tiên tổ là chân vương triều đình cẩn trọng vì thiên hạ bách tính lao tâm thương thần là thái bình cùng tạ túy ma thai liều mạng gian khổ khi lập nghiệp bỏ ra cực lớn ta nghiêm g i a không có làm qua chuyện tốt trần thực, thực sắc mặt càng thêm nghiêm nghị thế thúc giả sử nghiêm ra về sau không có ỷ lại sùng mạc tiêu không có đem cầm triều chính không có ngầm chiếm rộ tốt không có chiếm lấy quạt mỏ không có siêu cao thế nặng không có bức lương làm kỹ nữ không có lạm sát kẻ vô tội không có dùng người không khách quan không có làm nhiều việc ắt như vậy nghiêm ra tựa như nhà hiền triết thánh nhân hậu duệ chúng ta sẽ chỉ k í n h ngưỡng mà không một chút mạo phạm hai vị lao tổ sau đầu hiện ra hư không đại cảnh hình thành hồ quang sắc mặt tâm trầm thế nhưng là các ngươi đều làm không phải làm một năm hai năm mà là làm hơn sáu nghìn năm chân thực nói ta là phụ sư thở nhỏ r a r a của ta liền dạy bảo ta làm một cái phụ sư chém tà trừ túy chính là b ả n phận giữa thiên địa lớn nhất tà túy chính là mười ba thế gia ánh mắt của hắn từ nghiêm thế hải trên khuôn mặt dịch chuyển khỏi rơi vào hai vị lao tổ trên khuôn mặt ngươi là tà túy các ngươi cũng là tà túy chỉ nghe soạt một tiếng chân nhau nhau g thực đ trên n h mặt dáng tươi cười nam chặt thiên la hóa huyết thần ao sắt tâm nhất thời đã là tà túy hút mổ hôi nước mắt nhân dân liền có thể chu diện chương bốn trăm bảy mươi hai nghiêm gia xóa tên chương bốn trăm bảy mươi hai nghiêm gia xóa tên nghiêm thế hải nghiêm vô cực cùng nghiêm tự khanh tốc độ phản ứng cực nhanh Tại t r ầ nhưng t ự c tế l sau một khác trần thực sau đầu huyết hải địa ngục cũng từ trải rộng ra liều châu, châu thành bên trong tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy bọn hắn đất trời bốn phía không còn chỉ còn lại có một mảnh mênh ngông v â ngần đại dương mênh ngông trong biện tràn đầy huyết tương có khác vô số quỷ thần lấy kỷ quái tư thái treo ở huyết hải trên không không núp ních bên trong một cái nghiêm gia lão giả thấy rõ trong đó một tôn quỷ thần diện mục đột nhiên buồn từ đ ó đến rơi lệ kêu lên t r ấ n sơn thúc tổ tôn t i a quỷ thần là hắn thúc tổ đối với hắn vô cùng tốt thường xuyên chiếu cố hắn cho hắn rất nhiều chơi vui ăn ngon đại hắn cầu học lúc còn tự thân dạy bảo hắn hắn đối với nghiêm t r ấ n sơn tình cảm so ông nội còn muốn thân nhưng hắn còn vị thành niên nghiêm t r ấ n sơn liền thọ hết chết giả trở thành nghiêm gia tại địa phụ thần chỉ hắn một mực cung phụ hưng hỏa chỉ là không nghĩ tới sẽ ở mảnh này huyết hại địa mục bên trong nhìn thấy nghiêm chấn sơn quỷ hồn hắn còn chưa ngừng đau thương liều châu thành bên trong nghiêm r a đám người liền phát hiện càng nhiều khuôn mặt quen thuộc khắp nơi đều là đau buồn tiếng khóc khóc cái gì một cái quỷ hồn thâm trầm cười nói rất nhanh các ngươi liền sẽ cùng chúng ta đoàn tụ lời vừa nói ra chúng đều là sợ hãi huyết hải địa ngục cùng nghiêm thế hải hư không đại cảnh vừa mới va chạm nghiêm thế hải liền lập tức phát giác được chính mình hư không đại cảnh phản bị chấn áp hắn kinh hãi và phần trần thực chưa tu thành hoàn hư cảnh rõ ràng vẫn chỉ là cái luyện thần cảnh cao thủ chính vào tu luyện trăm t r ư ợ n nguyên thần thời điểm nhưng trần、thực、lại vẫn cứ có được lợi hại như vậy hư không đại cảnh hắn lại không biết hãng khai sáng huyết hồ chân kinh là đình cấp tiên pháp cho dù là chân vương bảo khố bên trong cũng không có lợi hại như vậy tiên pháp môn công pháp này đệ tứ trọng liền có thể luyện thành huyết hải có thể cùng đại thừa cảnh tồn tại chống lại giết người càng nhiều giết người thực lực càng mạnh huyết hải liền càng là rộng rãi tu vi liền càng là hùng hậu nhất là phối hợp hóa huyết thần đao uy lực càng là gấp đội tăng lên nhưng trừ vị kia ma đạo tiên nhân bên ngoài chưa có người có thể chân chính nắm giữ đao này thường thường là bị hóa huyết thần đao không chế c h â n thực đạt được chính mình công pháp ma đạo từ đó đằng sau ma đạo đại thành tế lên hóa huyết thần đao lúc liền sẽ không bị thần đao không chế đã trải qua địa phủ một trận chiến đao này uy lực mạnh hơn cơ hồ khôi phục lại thương chu đại chiến thời kỳ uy lực huyết h ả i cũng viễn siêu lúc trước hắn hơn phân nửa tu vi trên hư không đại cảnh hư không đại cảnh bị chấn áp liền chỉ còn lại có bản thể tu vi nhiều nhất hóa thành nản trượng nguyên thần mắt thấy hắn liền muốn bị trần thực một đao chém giết nghiêm vô cực nghiêm tự khanh hai vị lao tổ đồng thời xuất thủ tế lên chính mình hư không đại cảnh chấn áp xuống ba vị đại thừa cảnh tồn tại liên thủ hợp lực áp chế trần thực huyết hồ địa ngục song phương diên phần mình thôi động đại cảnh nghiêm thế hải cùng hai vị lao tổ nghiêm ra trong lòng diên phần mình giật mình không chấn áp được nghiêm vô cực cùng nghiêm tự khanh đã là đại thừa cảnh viên mãn tồn tại đem hư không đại cảnh luyện thành hồ quang nghiêm tự khanh tu vi cao hơn đem hồ quang luyện đến không đủ ba thước n g i ê m vô cực kém hơn một chút nhưng cũng chỉ có hai triệu bảy tám nhưng hai người hư không đại cảnh trồng chất lên nhau lại thêm n g i ê m thế hải hư không đại cảnh. ba người chừng n à to mắt muốn rách cảm bí mắt đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn tế ra ngàn trượng nguyên thần chấn áp hư không đại cảnh trần thực lục thân có thể hành động lập tức thôi động hóa huyết thần nào đao, đao quang loại lên thẳng đến nghiêm tự khanh thủ cấp nghiêm tự khanh nghiêm vô cực cùng nghiêm tự khanh ba người nguyên thần đều là không cách nào động đậy nhưng nụ c â n đã hành động tự nhiên nghiêm tự khanh lưu lại nghiêm vô cực cùng nghiêm hán khanh xuất thủ từ hai bên hướng trần thực công tới trần thực đao quang như cầu v ò n g cuốn ngược mà đến trong cầu v ò n g chính là vô số đạo đao khí hoặc bổ hoặc chặt hoặc t r e o chọc hoặc gọn hoặc đâm hoặc quét các loại đao pháp giấu giếm trong đó biến hóa vô số nghiêm thế hải tế lên s o n g kiếm lớn tiếng nhắc nhở không thể bị hắn đao quang chạm đến nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ hắn vũ động sông kiếm kế quang không ngừng phân tách đang đang đàng cùng cầu vồng bên trong đao khí va chạm hai, hai một bên khác nghiêm vô cực thì tế lên một ngụm trưởng thương lao hán cầm thương nơi tay vậy mà cương dũng không gì sánh được mũi thương đâm ra chọn bôi gọi đón cầu vòng sông về phía trước thế như t r ẻ tre đeo lên thế hải chúng ta ra ba phá ma đầu này chiêu pháp nhưng vào lúc này trần thực chiêu pháp biến đổi hóa huyết thần đao vũ động đao quang từ bốn phương tám hướng mà đến giống như điểm điểm tinh hỏa hướng bọn hắn đánh tới nghiêm thế hải cùng nghiêm vô cực lập tức luôn cuốn tay chân chỉ nghe pháp bảo tiếng va chạm không r ư ớ nghiêm thế hải trong tay xong kiếm tre kim khe nghiêm vô cực đại thương thì bị một đạo đao quang chặt đức chỉ còn lại có cản thương nghiêm tự khanh l cũng tế lên một kiện tế một pháp、bảo. ba ả o b người tại hóa huyết thần đao công kích đến rất nhanh pháp bảo đ ọ n đi không chịu nổi lại dùng ba người lại riêng phần mình tế lên một kiện pháp bảo ngăn cản hóa huyết thần đao nhưng rất nhanh pháp bảo lại bị chặt đứt dù là nghiêm gia pháp bảo đông đảo nhưng ba người cũng tại trần thực thế công bên dưới tràn ngập nguy hiểm nghiêm gia có tiên khí tên là t ử thanh nhị khí hoàn đã bị trần thực lấy đi bây giờ không có tiên khí cùng hóa huyết thần đao va chạm liền sẽ thật to ăn thiệt thòi đúng lúc này một cái nghiêm gia từ đ ạ bi p ẫ n muốn tuyệt kêu lớn chư vị chuyện hôm nay chính là trên trời rơi xuống đại nạn tại ta nghiêm thị một môn ta nghiêm ra thời đại trung liệt bảo vệ quốc gia bao nhiêu người ném đầu lâu vậy n h i ệ t huyết nay cường đạo hung hăng ngang ngược chúng ta há có thể ngồi nhìn tông chủ cùng tổ tông cho chúng ta liều mạng chúng ta há có thể bôi nhọ tiên tổ tên hắn xông về phía trước thế lên nguyên thần nghiêm ra tử đ ệ mọi người đồng tâm hiệp lực thì sợ gì vừa chết theo ta giết địch lưu thủ xuống nghiêm ra đám người cảm xúc bành trướng k h u ấ y động lệ nóng doanh t r ọ n g một vị lao tổ mẫu cao giọng nói n i ê m ra binh sĩ theo lão thân cùng tạc nhân này liều nàng tránh thoát ra quyến â n g hướng trần thực vọt tới đột nhiên một đạo huyết hồng ánh đao lướt qua lao tổ mẫu thân thể cứng đở đầu từ trên cổ chậm dãi chớp xuống nàng lại trên mặt dáng tươi cười t ê thanh nói giết địch giết hắn bốn phía truyền đến biển động giống như hò hét nghiêm ra đám người mắt đỏ diễn phần mình tế lên pháp bảo thôi động thần thông nhao nhao hướng trần thực phóng đi có đạo tràng tế ra đạo tràng có hư không đại cảnh tế ra hư không đại cảnh nhao nhao chấn áp trần thực huyết hải địa ngục từ trăm tuổi l ã o nhân cho tới hài đồng tất cả đều tiếng hô giết r u n g trời các ngươi không được qua đây n g i ê m thế hải tâm thần đại chấn vội vàng cao giọng nói nhưng mà nghiêm ra mọi người đồng tâm hiệp lực căn bản không có đem hắn lời nói ngay vào tiếp tục vọt tới đ ộ n nhiên dưới chân bọn hắn huyết hải đột nhiên nhấc lên ngàn trượng sóng một làn sóng càng so một làn sóng cao phô thiên cái địa hướng bọn hắn đ è xuống đây không phải là chân chính sóng máu mà là t r ầ n thực vung r a đa quang giống như là biển gầm nên tiếp nghiêm ra đám người biển động đi qua khắp nơi đều là chân cụ tay đức trong khoảnh khắc từ trên xuống dưới nhà họ nghiêm liền tử thương không biết bao nhiêu chỉ có những cái kia giả yếu tàn tật bởi vì chạy không nhanh gặp may trốn qua một kiếp trừ bọn hắn còn có hoàn hư cảnh mấy người đào thoát một chiêu này công kích chân thực tinh thần đại trấn chỉ cảm thấy hoa huyết thần đao cũng biến thành hưng phấn dị thường th đồng thời từng luồn g từng luồn g bàng bạc pháp lực tràn vào trần thực thể nội nếu là không có những người này đến đây chịu chết hắn cho dù có thể thắng được nghiêm thế hải bọn người cũng là gian nàn và p h ậ n nhưng hóa huyết thần đao hấp thu những người này trả lại cho hắn pháp lực chém giết nghiêm thế hải bọn người liền không có khó khăn như vậy nghiêm thế hải vánh mắt phiếm h ồ n g gầm thét liên tục điên quần hướng trần thực công tới kêu lên hai vị lao tổ các ngươi mang theo bọn hắn đi mau để ta ở lại cản hắn trần thực tránh đi hắn quay người giao chặt hóa huyết thần đao kịch liệt r u n động vô số đao quang bắn ra trong khoảnh khắc đao quang rơi tại trong huyết hải nở rộ nở rộ như là trên huyết hải sinh trưởng ra một mảnh biển hoa từng đ ó a từng đ ó a huyết hoa xoay tròn nở rộ suy suy suy đem còn lại nghiêm g i a giả yếu tàn tật cùng nhau thu hoạch toàn bộ hóa thành vong hồn dưới đao năm vị kia nghiêm g i a hoàn hư cảnh trong cao thủ có ba người không thể tránh thoát một đao này bị đao quang g ạ c h phá thân thể một thân khí huyết không ngừng từ thể n ộ i chảy ra khí tức của hắn tăng vọn vung vẩy trường đao đang đang đ a ngăn n g lại nghiêm thế hải nghiêm vô cực cùng nghiêm tự khanh công kích đi mau a nghiêm thế hải nước mắt lấp kín mắt thuận k h ỏ mắt chạy xuống sôi liều mạng hướng trần thực tiến công kêu lên hai vị hắn lời còn chưa dứt một đạo đao quang đem hắn pháp bảo chặt đức hàn quan g sát qua cổ của hắn trần thực vung đao trong ánh đao mang theo nghiêm thế hải một thân khí huyết chém về phía nghiêm vô cực nghiêm thế hải che cổ họng trứng to mắt lạo đạo đổi tới đằng trước chỉ gặp trần thực cùng nghiêm vô cực lấy nhanh đánh nhanh ngắn ngủi một lát nghiêm vô cực liền ngay cả bên trong mấy c h ụ c đao đổ tại trong huyết hải nghiêm thế hải giận không kèm được tiếp tục ra sức đổi tới đằng trước trước mắt lại càng ngày càng đen hắn lần lần nhìn thấy trần thực tế đao, trong huyết hải, vô số huyết sắc trường long may múa giống như là từng đầu huyết hà trong lúc bất trợn nhật nguyệt giữa trời chiếu đao quang như màu vàng l và vũ chỗ nào đều là thái tổ nghiêm tự khanh ra sức ngăn cản trong lúc bất trợt trắng bóng đầu liền bay lên thân thể không đầu đứng tại chỗ không núp đ í c h thái tổ nghiêm thế hải kêu một tiếng ngã xuống mặt hướng bên dưới cắm nhập huyết hải thi thể chậm dai chìm vào trong huyết hải trần thực đuổi theo còn lại hai vị hoàn hư cảnh đại cao thủ đuổi kịp đằng sau một đau một cái đem hai người chém giết hắn hạ xuống tới tâm niệm vừa động cái tia lớn lao huyết hải địa ngục từ từ bay lên dọc tại không trùng phi tóc xoay tròn thu nhỏ hóa thành một đạo hình tròn huyết quang treo ở sau đầu của hắn trần thực nịch chuyển huyết hồ trân kinh huyết hải địa ngục đào lưu hướng hóa huyết thần đào trung lưu đi cái tiêu hóa huyết thần đao h o n g long chấn động ma tính nhiều lần phản công ý đồ phản kháng hắn áp chế để hắn để bản thân sử dụng t r ầ n thực bất vi sở động hắn đem đao này thu nhập miếu nhỏ thay cho một nén nhang quay người đi ra ngoài thành từ hôm nay trở đi nghiêm gia xóa tên chương bốn trăm bảy mươi ba lần này không cần chia 5 năm năm chương bốn trăm bảy mươi ba lần này không cần chia năm năm nghiêm hắn khanh lái xe ngựa đi theo đám người chạy nạn hướng nơi xa chạy tới trên bầu trời trải rộng chi bay vô cánh bay tới bay lui đó là hồng sơn đường phụ sư thả ra biến hóa chi thuật chính là dùng biến hình p h ù đem p h ù lục phù bảo phát bảo loại hình vật hóa thành phi cầm tàu thú dùng để giám thị hồng sơn đường phụ sư hội kinh lịch những năm này phát triển trong hội có không ít cao thủ trần thực đem chân vương bảo khố bên trong điện tịch cơ hồ toàn bộ chuyển nhập phụ sư hội bên trong lại có giáo đầu truyền đạo thụ nghiệp vẹn vẹn thời gian mấy năm phụ sư hội bên trong liền có thật nhiều người tu luyện tới luyện h ư cảnh hợp thể cảnh hóa thần cảnh thần hàng cảnh tu sĩ càng là nhiều vô số kệ nghiêm hán khanh cẩn thận cảm ứng phụ cận tu vi mạnh nhất thuộc về một vị luyện thần cảnh tu sĩ luyện thần cảnh giới đặt ở trong giang hồ đã là không tầm thường đại tông sư trừ tán nhân tổ chức chưa có cường đại như vậy tồn tại đối với một ư ơ i ba thế gia tới nói luyện thần cảnh cũng cực kỳ không tầm thường trong một cái đại thế gia có thể tu luyện tới bước này bất quá hai ba mươi người nhưng đối với nghiêm hán khanh tới nói luyện thần cảnh tu sĩ còn chưa đáng kể liêu châu tỉnh bên trong tất cả hồng sơn đường phụ sư buộc c h u n g một chỗ ở trước mặt hắn đều không đủ nhịn hắn là đại thừa cảnh tồn tại đứng tại cảnh giới đỉnh phong bên trên hồng sơn đường tích lũy còn xa xa không đủ trừ trần thực bên ngoài không có hắn hợp lại chi địch nhưng mà hắn cũng không dám làm càn hồng sơn đường p h ụ sư mặc dù lưu không được hắn nhưng hồng sơn đường ở trong liêu châu tỉnh có thế lực khác những thế lực này liền mượn phần kinh khủng đó chính là bị trần thực khôi phục từng tôn hoa hạ thần trị những thần trị này tại thai biến thời kỳ che chở một phương b á c h tính bây giờ thai biến kết thúc n h ữ n g thần trị này lại chưa từng biến mất lần này trần thực đối với liêu châu nghiêm ra ra tay hồng sơn đường p h ụ sư đều mang khác biệt miếu thờ hưng ơ hỏa những p h ụ sư này đem nhóm lửa hưng ơ hỏa cắm ở cái mũ của mình bên trên hưng hỏa thiêu đốt liền sẽ cùng trong miếu thờ cung phụng thần trị sinh ra liên hệ nếu là gặp được c ư ờ n g địch thần chỉ lực lượng sẽ trước tiên giáng lâm hoặc trợ giúp phủ sư chống cự công kích hoặc chém giết đối thủ nghiêm hán khanh nhìn ra điều này bởi vậy có chút kiếm kỵ nếu như hắn xuất thủ cố nhiên có thể chém giết những phủ sư này nhưng tương tự cũng sẽ bại lộ kinh động toàn bộ liêu châu thần chỉ chứ thần thảo phạt cho dù là hắn loại tồn tại này chỉ sợ cũng muốn nuốt hận kết thúc đáng sợ hơn chính là không chỉ có liêu châu tây mưu tân châu năm mươi tỉnh khắp nơi đều có hồng sơn đường phủ sư hội khắp nơi đều có trần thực khôi phục thần chỉ đây chính là trần thực tại quá khứ bốn năm căn cơ được đặt nền bóng Cũng là trong ô Không không đôi, không không n nghiêm thế hải ngũ lệnh thân, nhất định phải mai danh ẩn nguyên nhân. tên Như Tân、Châu、liền không cách nào còn sống. 13 thế gian nếu không liên thủ, tại Dương Gian g giấu giấu chủ tích Châu cách thế hải phải họ, thế thủ, mai đổi đổi tại tại tam Tây đầu ấ t trần thực t khó kêu hùng kháng. cùng r đối lòng của hắn thầm nghĩ cách đó không xa lại có chiến đấu bộc phát đó là một nhóm nghiêm gia tử đệ bị phát hiện lọt vào hồng sơn đường p h ụ sư truy sát cùng vây quét nghiêm hán khanh từ xa nhìn lại rất nhiều nghiêm gia tử đệ bị giết những người còn lại có chiến đấu có quỳ xuống đất xin tha các ngươi có thể từng bỏ qua cho những người khác có người phẫn nộ nói cầu xin tha thứ người cũng bị giết chỉ nghe một thanh em tức giận nói hút mồ hôi nước mắt nhân dân không có vô tội nghiêm hán khanh khỏe mắt run run xe ngựa không nhanh không chậm đi lên phía trước không có nhung tay tuần tự có ba bốn phát phủ sư cản bọn họ lại hỏi thăm bọn họ tên họ quê quán nhà ở phương nào tiến về nơi nào tại nghiêm phủ đảm nhiệm chức gì nghiêm hán khanh t h o n g do đường đối những phủ sư này lại đề ra nghi vấn nghiêm thiếu xuân cùng phương c h ấ n tú tên họ quê quán lai lịch phương c h ấ n tú là đứa bé n g i ê m hán khanh e sợ cho hắn trả lời xuất hiện chỗ sơ xuất nhưng cũng may phương trấn tú không có trả lời phạm sai lầm bọn hắn lại gặp được một nhóm kiểm tra phụ sư nghiêm hán khanh dừng lại xe ngựa cười làm lành nói các vị hảo hán các ngươi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi còn muốn t r a bao nhiêu lần kiểm tra bọn hắn phụ sư rất dễ nói chuyện vẻ mặt ôn hòa nói cấp trên phân phó không thể không theo nghiêm hán khanh nói các ngươi t r a được người nghiêm gia xử trí như thế nào cấp trên có lệnh p h à m là người nghiêm gia chỉ chém không công tha nghiêm hán khanh nghiêm thiếu xuân nghe vậy d i ê n phần mình nghiêm nghị đúng vào lúc này một thanh â m chuyển đến các ngươi lui ra ta đến cha bọn hắn mấy cái kia phủ sư nhìn thấy người tới diễn phần mình con người nao nhao t ố i lui n đường đường, thi thi khi đó hắn hay n n h g là cái thanh niên hăng hái quyết định muốn bắt lại một cái trạng nguyên tết tuổi sau đó về nhà kế thừa vị trí tông chủ nhưng không nghĩ tới tại trên thi hội hắn gặp người này khi đó người này chính là bây giờ bộ dáng mấy chục năm này đi qua người này bộ dáng cơ hồ chưa từng thay đổi giữa bọn hắn từng có mấy lần giao phong trên thi hội từng có một lần thi hội sau có qua hai lần trên thi đỉnh một lần tại trên thi hội hắn cùng người này bất phân thắng bại thi hội qua đi hắn đối với lần này ngang tay canh cánh trong lòng lại tìm được người này lại lần nữa khiêu chiến lần này hay là ngang tay hắn tức giận và phần cảm thấy người này cũng không xuất ra bản lĩnh thật sự là để cho chính mình nhưng là tại trên thi đình người này lại bại bởi hắn đằng sau rất nhiều năm nghiêm hắn khanh đều đang nghĩ năm đó trên thi đình người này đến cùng là thật không bằng chính mình vẫn là không dám xuất ra bản lĩnh thật sự lấy trạng nguyên này tên tuổi bất quá lại qua một chút năm nghiêm hắn khanh liền dần dần không đem chuyện này để ở trong lòng bởi vì hắn lương t ư ợ nghiêm n g ra đạt được rộng lượng tài nguyên cùng tài phú chống đỡ lấy hắn tu hành rốt cục để hắn đột phá tu thành đại thừa cảnh mà năm đó để hắn canh cánh trong lòng người kia bất quá là tại hộ bộ làm tiểu lại thu vi cảnh giới còn tại luyện hư cảnh đạo canh hắn cùng vị thiên tài kia đã không phải là người một đường hắn cái gì cũng không thiếu mà vị thiên tài kia lại muốn vì ăn ở phát sâu còn muốn vì công vụ vất vả cho dù có nghịch thiên tài tình cùng từ chết cũng sẽ lãng phí ở bụi gạo dầu m ố i cùng quan trường đấu đá bên trong thời gian dần trôi qua mẫn như đám người bọn hắn sinh ra cũng không phải là người của một thế giới chỉ là khoa cử để bọn hắn gặp nhau tại trong cùng một cái trường thi đọc sức rời trường thi bọn hắn vẫn như cũng là người của hai thế giới nghiêm hán khanh xuống xe ngựa trên khuôn mặt dàn mua lộ ra dáng tươi cười gọi ra tên của người nọ trần đường đã lâu không gặp trần đường dừng bước đồng dạng cũng lộ ra dáng tươi cười h á n khanh người ta có nhanh hai mươi năm không thấy nghiêm hán khanh dùng trong tay dây cương gõ gõ cửa xe ngựa nghiêm thiếu xuân mở cửa xe nhìn thấy dây cương nao tiếp nhận dây cưng ngồi tại trên càng xe ra ra nghiêm hán khanh phất phất tay ngừng nghiêm thiếu xuân lời nói cười nói ngươi mang theo ú t đệ đi trước ta gặp cố nhân đi không được nhà nghiêm thiếu xuân trong lòng nghiêm nghị c ắ n chặt răng cố gắng khống chế lại nước mắt nước mắt tại trong hốc mắt đ ả o quanh cuối cùng vẫn chạy xuống từ mũi thở hai bên trượt xuống rơi vào bên môi thấm vào môi đỏ mặn mặn có chút đ ắ n g chát nàng đ ỗ n g nhiên giật dây cưng một cái phóng ngựa khống chế xe ngựa rời đi nghiêm hán khanh không có đi xem bọn hắn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi ở trên thân trần đường cười nói hai mươi năm sau thời gian như thời gian qua nhanh n trong bất chi bất giác người ta đều đã già rồi tưởng tượng chân vương thời đại tu sĩ động một tí mấy ngàn năm tuổi thọ phi thăng cảnh tu sĩ thọ nguyên càng là có thể dài đến v ạ n năm mà người ta bực này đã đạp vào nhân gian tuyệt đỉnh tu sĩ cũng bất quá chỉ là trăm năm quả thực đáng tiếc t r ầ n đường ánh mắt vượt qua hắn rơi vào rời đi trên xe ngựa lo l ắ n g nói ta thọ nguyên có ngàn năm cùng các hạ khác biệt nghiêm hắn khanh con người hơi co lại hắn vừa mới liền nhìn ra chân đường có chú nhan chi thuật không nghĩ tới chân đường thọ nguyên ngàn năm lao thiên sao mà bất công Hắn bốn trăm bảy mươi ba nghiêm hán khanh cười nói trần đường năm đó thi điện thời điểm ngươi để cho ta bảo toàn ta nghiêm ra mặt mũi ta một mực rất cảm kích trần đường nói khi đó ta tu vi nông cạn không có bối cảnh không thể không nhịn đường ngươi không cần cảm kích ta liền xem như thế ra khác người ta cũng tương tự sẽ nhường nhịn nghiêm hán khanh cười nói cũng thế năm đó ngươi cùng bất luận kẻ nào giao thủ đều là ngang tay không thương tổn hòa khí ta có thể nhìn ra được ngươi rất cẩn thận cẩn thận e sợ cho đ ắ c tội người khác ngươi cũng bởi vậy có cái tên hiệu gọi là bình thủ trần trần đường có chút kinh ngạc lắc đầu nói ta chưa nghe nói qua cái tên này nghiêm hán khanh nói chúng ta sau lưng gọi như vậy ngươi chưa từng ở trước mặt kêu lên ngươi cùng tất cả cử nhân tiến sĩ đều đánh cái ngang tay như vậy ngươi chính là trạng nguyên n g ư ơ i có trạng nguyên c h i t à i đáng tiếc đối mặt mười ba thế gia ngươi chỉ có thể n h ư ợ n bộ cho nên ngươi khống chế thành tích của mình chỉ thi cái hạng thứ mười bốn chân đường ngươi là có hay không lại bởi vậy mà hận chúng ta mười ba thế gia t r â n đường sắc mặt bình tĩnh như trước hận nghiêm hán khanh nao nao có nhiều thú vị nói ngươi nếu hận chúng ta như vậy như thế nào tại từng trạng trong giao phong còn có thể chính xác khống chế tâm cảnh để mỗi một trận giao phong đều đánh cái n ă n g tay h á n cố ý kéo dài thời gian chỉ mong nghiêm thiếu xuân có thể mang theo đệ đệ đi được xa một chút càng xa một chút chân đường trầm mặt một lát nói cha ta sinh ta nhưng không nuôi ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền đem ta bỏ ở nhà hắn rất ít về nhà ta thở nhỏ tự ti cố gắng tu hành khắc khổ nghiên cứu các loại học vấn người khác cho là ta tự cường thật tình không biết ta e ngại cùng người liên hệ mới mượn học tập để che giấu sợ hãi của mình so sánh ta cha ta càng yêu trần võ ta đấu kỵ trần võ muốn hướng hắn chứng minh ta mạnh hơn trần võ cho nên ta đi tham gia k h o a cử ta muốn kiểm tra cái trạng nguyên trở về nói cho hắn biết ta là trạng nguyên tây mưu tân châu văn võ thứ nhất ta thi trạng nguyên chỉ là ngóng trông hắn thường về nhà nhìn nhiều ta một chút ta không cho hắn mất mặt n g h m hắn khanh thở dài nhưng là n g ư ơ i đến tây kinh mới phát hiện một ư ơ i ba thế gia thế lực lớn đến không cách nào tưởng tượng ngươi là tâm tư cẩn thận người b ư ớ c bách tại một ư ơ i ba thế gia vì thế không thể không bị khúc cầu toàn thi hạng thứ m ộ ư ơ i bốn bởi vậy ngươi đối với ta đối với nghiêm gia đối với một ư ơ i ba thế gia thống hận b ạ à phần c h â n đương nói ta lúc trước hoàn toàn chính xác vì vậy mà hận các n g ư ờ i nhưng về sau ta tại hộ bộ l à n g quan gặp được càng nhiều giống ta dạng này người bọn hắn tài tình không kém gì ta tư chất ngộ tính thậm chí tại trên ta lại tại trong văn thi bên trong mất mạng tại thi điện bên trong thi rớt ta gặp nhiều người như vậy đối với các ngươi liền càng hận hơn nghiêm hán khanh nghe vậy đ ỗ n g nhiên biết chính mình không cách nào dùng đồng môn tình cảm đến để hắn thả chính mình một con đường sống chỉ có một trận chiến quyết ra thắng bại sinh tử mới có thể mạng sống năm đó ngươi nhùng ta bởi vậy ngươi ta mới có thể nổi danh về sau ta leo lên vị trí tông chủ cũng dựa vào ngươi không có chính diện đánh bại ta nếu không ta liền sẽ đánh mất cạnh tranh tông chủ tư cách nghiêm hán khanh ha ha cười nói năm đó ta đích xác không bằng ngươi bất quá đó là lúc trước ta trở lại nghiêm gia về sau ngạo khí mất hết rút kinh nghiệm sương máu gấp trăm lần cố gắng tu hành rốt c u c đột phá tu thành đại thừa mà cái này hai mươi năm ngươi lại qua cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt bàn đọc lao hình lục đục với nhau một người tu sĩ quá cẩn thận rồi liền sẽ mất đi hào khí mất đi anh dũng động lực để tiến tới bây giờ ngươi còn có thể làm đến ngang tay sao hắn lộ ra vẻ nhạ báng bình thủ trần cái tên hiệu này vốn là khen ngợi nhưng ở trong miệng hắn lại tràn đầy trào phúng ý vị mà năm đó trần đường cẩn thận từng ly từng tí cố gắng duy trì cùng tất cả mọi người bất phân thắng bại tại nghiêm hắn khanh một ư ơ i ba thế gia con cháu trong mắt đây cũng không phải là quân tử n h ư n h ị t mà là người hạ đẳng nhất đan bởi vậy tại trong miệng của bọn hắn bình thủ trần cái tên hiệu này vốn là tràn c ư ờ i hắn cẩn thận chặt chẽ c ư ờ i hắn có tài mà không dám dùng c ư ờ i hắn rõ ràng là trạng nguyên lại chỉ có thể thi hạng thứ một ư ơ i bốn n ư ờ i hắn cố gắng tu hành lại chỉ có thể vì bọn họ làm áo cưới t r ầ n đường hơi biến sắc mặt nắm chặt huyền vi kiếm c h u ộ kiếm nghiêm hắn khanh phát giác được tâm hàn thái rất nhỏ biến hóa cười ha h a trong khoảnh khắc liền đem tu vi tăng lên tới cực h ạ n hãn tu hành chính là linh sơn đường tập bên trong thượng thừa nhất t u y ệ t học gọi l à thiên thập nhị thần ma thập nhị tí ngọ ma thần quyết chính là la thiên thập nhị thần ma bên trong một môn tri nhánh công pháp công này cần chức tước đoạt tu sĩ khắc kim đan tu này một mươi hai kim đan l hóa thần cảnh trước đó tu luyện công này tiến cảnh cực kỳ chậm chạp nếu là người khác dùng một năm có thể đột phá một cảnh giới la thiên thập nhị thần ma thì cần muốn mười hai năm có thể nói là tu chân thập thư bên trong khó khăn nhất tu thành công pháp nhưng nghiêm hán khanh lại tại ba mươi bảy tuổi năm đó đem công này tu luyện tới hóa thần cảnh tại nghiêm gia trong lịch sử có thể tại ba mươi bảy tuổi đem môn công pháp này tu đến hóa thần cảnh chỉ có ba người h á n chính là người thứ ba h á n bởi vậy thỏa thuê mãn g u y ệ n tiến về tây kinh đi thi muốn thử thử một lần tu v i thực lực của mình lại không nghĩ rằng tại tây kinh gặp phải trần đường suýt nữa bị đà kích đến không gượng dậy nổi la thiên thập nhị thần ma tu luyện tới hóa thần cảnh về sau liền tương đương với mười hai người cùng một chỗ tu luyện tốc độ tu luyện lập tức tăng lên hơn mười lần nghiêm hán khanh tại thi điện đằng sau liền về nhà tiềm tu ngắn ngủi hơn mười năm liền từ hóa thần cảnh bước đại thừa cảnh giờ phút này hắn chia ra làm mười hai mười hai vị ngàn trượng nguyên thần hoặc ba đầu sáu tay hoặc đ ộ c nhãn hoặc đầu rắn thân người hoặc ngàn cánh tay hoặc khắp cả người làm ắ t hoặc trong lòng bàn tay mở to mắt tựa như mười hai vị thần ma kết thành t r ậ n thế gọi mười hai thần ma đại t r ư n trận pháp khởi động chỉ nghe răng rắc răng rắc không ngừng bên hai trong khoảnh khắc chính là thập nhị trọng hư không đại cảnh chấn áp xuống đem bốn phía đại địa ép tới ẩm ẩm không ngừng rơi xuống bốn phía địa thế thì tại phi tốc hở ra hình thành đồi núi nhỏ thập nhị trọng hư không đại cảnh điệp ra tinh thần đầy trời tạo thành sáng trói tinh hà đem bầu trời nét tràn đầy không r ả n h khẽ hở tinh hà phía dưới mấy chục luân n h ậ t tháng trải rộng bầu trời phát ra vô tận hỏa lực nghiêm hán khanh đem m ư ơ i hai vị nguyên thần pháp lực q u a n thông giống như là đột phá đại thừa cảnh pháp lực cực h ạ n mờ mờ ả o ả o đụng chạm đến một cảnh giới khác hắn lẩn lẩn tu chân thập thư bên trong công pháp xếp hạng rất khó phân ra tuần tự nhưng la thiên thập nhị thần ma lại là trong đó công nhận mạnh nhất công pháp tiếp cận nhất tiên thuật công pháp trần đường hôm nay ngươi là có hay không còn có thể cùng ta chế i n bình mười hai vị nghiêm hán khanh trong miệng chuyển đến thanh â m như sấm có thể thử một lần trần đường rút kiếm h u y ề n vi kiếm trong phút chốc chiếu dọi chư thiên đem thập nhị trọng hư không đại cảnh chiếu sáng n h ậ t nguyện tinh thần khó nén cái kia sáng như tuyết kiếm quang trần đường thân cùng kiếm tư dùng nhân kiếm hợp nhất người biến mất huyện vi kiếm cũng biến mất không thấy hư không đại cảnh cùng nhật nguyện tinh thần chống không một đạo ngàn trượng kiếm quang phá vỡ la thiên thập nhị thần ma đại trợ phóng lên tận trời giờ k h ắ c này hắn rốt cục đem tu vi của mình tăng lên tới đại thừa cảnh kiếm quang đậu quần tinh rơi tinh hà như dòng múa tinh quang từ trên trời giáng xuống như là đ ầ y trời mưa lửa sáng chói phi thường đ ầ y trời nhật nguyện bị đánh xuyên tùy theo mà hạ xuống còn có đạo kia kinh diễm tuyệt luân kiếm quang kiếm quang một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám sau m ộ t k h ắ c ngàn trượng kiếm quang liền nhiều đến mắt thường khó mà đếm rõ từ bốn phương tám hướng đánh tới nhân kiếm hợp nhất chân đường ta nhìn ngươi ẩ n giấu đi bao nhiêu bản sự nghiêm hắn khanh hét to mười hai cỗ thân thể diêm phần mình đem nguyên thần vận luyện đến cực h ạ n mười hai thần ma mặt hướng bên ngoài như gió lốc xoay tròn diêm phần mình thủ đoạn ra hết trong khoảnh khắc công ra ngàn vạn chiều đem từng t h a n h kiếm quan g ngăn lại đánh cho vỡ nát đột nhiên vô số pha thoái kiếm quan g thuận nghiêm hắn khanh chân thân thai mắt mũi miệng huyệt h i ế u h ư ớ n g trong cơ thể hắn chui vào nghiêm hắn khanh l â y người một đạo kiếm khí khổng í k h lồ ở trong cơ thể hắn ngưng kết từ trong đến ngoài phá thể mà ra suy n ụ c thể của hắn bị cắt thành hai nửa kiếm quan bay ra đứng ở giữa thiên đ i ệ từ mặt phảng biến thành n ậ p thể trở lại như cũ thành trần đường thân ảnh tay hắn cầ nghiêm thế minh lần này ta không cần cùng ngươi bất phân thắng bại đa tạng đề cử một bản tiên hiệp mầm non từ cáo tiên sinh bắt đầu tu hành cổ điện tu tiên tiên vị rất nồng lớn danh tiếng trước mắt rất tốt cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem Chương 474, 12 sát chiêu Chương 474, 12 sát chiêu chân khác còn, công cầm Nghiêm hán khanh thân nhưng thần thần phi thân lên, sen, kẽ giao thòa, hướng như thế đường đường vong, nguyên vẫn từng tôn nguyên lên sen trần Trần giao 474 474, 12 12 sát sát tử mặt tới tựa tuyệt kiếm, kẽ chiêu kiếm của hắn tinh diệu tuyệt luân mỗi một chiêu mỗi một thức đều tựa như thiên công dùng tinh vi cự c ù n g t h ứ c từng chút từng chút đo đạc đi ra đ n g dạng không sai chút nào chính xác làm cho người khác g i ậ n sôi cho dù là tốt nhất kiếm thuật đại sư tối đa cũng chính là hắn trình độ này không có khả năng so với hắn càng chính xác đây là hắn cường đại nguyên nhân nhưng mà cũng là trần dần đô chán ghét hắn địa phương cảm thấy hắn còn quá trẻ liền tượng khí mười phần không biết dung hội quán thông lấy thành đại gia nhưng trần đường hết lần này tới lần khác chính là không phải trần dần đô cùng trần thực loại kia tùy tính tính cách tuổi thơ của hắn trải qua quá hoan uổng thiên chờ mong đạt được phụ thân yêu mến nhưng phụ thân càng ưa thích t r ấ n võ cố gắng cầu học tiến tới lại khắp nơi so ra kém t r ấ n võ liền ngay cả phụ thân những hồ bằng cầu hữu kia cũng cảm thấy hắn chất p h á t ngu dốt không biết biến báo hắn ở trong môi trường này mới dưỡng thành loại này cẩn thận chặt chẽ như dẫm trên băng mỏng tính cách nhất là đối với mình tu hành càng là đã tốt muốn tốt hơn ngắn ngủi một lát mười một tôn nguyên thần liền toàn bộ đổ vào dưới kiếm của hắn chân đường trả lại kiếm vào vỏ vỏ kiếm lại bột một tiếng nổ tung hắn khẽ nhữu mày vỏ kiếm này là hắn tại hộ bộ làm thị lăng lúc từ hộ bộ các nhà môn tròng k c hắn, hắn, hắn, hắn không có tài lực luyện thanh thứ hai vỏ kiếm thế nhưng là bây giờ ta còn cần giấu lại phong mang a hắn thấp giọng nói nghĩ tới đây trần đường lộ ra dáng tươi cười đem huyền vi kiếm căng lên thần kiếm hoành không hóa thành một tòa hư không đại cảnh lơ lửng giữa không trung hắn hướng xe ngựa rời đi phương hướng tiến đến trần thực hạ lệnh nghiêm ra tất cả mọi người giết không tha hắn cũng tại thực hiện trần thực quyết định này không bao lâu hắn liền đổi u kịp chiếc xe ngựa này nhưng trong xe ngựa không có người nghiêm thiếu xuân cùng phương c h ấ n tú không thấy tăm hơi trần đường đứng trên không trung xa xa nhìn ra xa quét về phía bốn phương tạm hướng vẫn là không có tìm được tỷ đ ệ hai người lúc này nơi xa truyền đến cao thủ tranh chấp pháp thuật ba động giống như là luyện thần cảnh cường giả đang l i ề u mạng trần đường lập tức phi thân tiến đến trợ rút miễn cho hồng sơn đường xuất hiện khá lớn quy mô thương vong nghiêm thiếu xuân mang theo phương c h ấ n tú một đường lẩn trốn hai người sớm đã đổi nguyên lai、like、cái kia thân y phục trọng trình bụi tóc thay hình đổi dạng trang phục đơn giản tiếp tục hướng tỉnh ngoài bỏ chạy hơn mười ngày về sau tỷ đ ệ hai người chạy trốn tới linh châu tỉnh nơi này là mười ba thế gia bên trong từ i a địa bàn nghiêm thiếu xuân cẩn tuân tông chủ nghiêm thế hải phân phó không dám liên lạc từ i a lại không dám bại lộ thân phận chỉ mong lấy yên lặng xuyên qua linh châu nàng tận lực tránh đi những miếu thờ kia trong miếu thờ chính là trần thực khôi phục hoa hạ thần Chỉ, phụ cận còn có hồng sơn đường người hoạt động nếu là bị bọn hắn phát giác hai tỷ đ ệ tính mệnh khó đảm bảo tỷ đ ệ hai người đi mấy ngày bất chi bất giác đi vào một mảnh vứt bỏ thông c ấ n ngay tại nghỉ ngơi lúc n g i ê m thiếu xuân đột nhiên chú ý tới mấy cái thiên thính giả quay chung quanh tại một tòa đại trạch bên ngoài, không khỏi trong lòng khẽ nhúc những thiên t í n h giả này tại sao lại xuất hiện tại cái này h o a n g v u vắng vẻ chi địa nàng tinh tế dò xét những thiên t í n h giả này chỉ gặp theo bên trong một cái thiên t í n h giả hô hấp bốn phía hoa cỏ cây cối cùng mặt đất bầu trời đ ề u ẩn ẩn hiện ra hai hư ảnh những thiên t í n h giả này thực lực rất mạnh không phải thiên đình tôn vương chính là tôn chủ cổ quái những này thiên t í n h tôn vương tôn chủ cũng không phải là đang theo dõi dãy kia đại trạch nàng trong lòng hơi r u n g tinh tế dò xét thiên t í n h tôn vương cùng tôn chủ giống như là thủ vệ đang bảo vệ nhà này đại trạch nhà này đại trạch bên trong tất nhiên là tuyệt vọng pha người nàng trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu trong bất chi bất giác năm phương c h ấ n thu tay hướng dẫn kia đại trạch đi đến nàng bị thần xui khiến đi vào đại trạch trước muốn nói lại thôi lúc này bên trong một cái thiên t í n h tôn chủ không người nói là nghiêm thiếu xuân nghiêm tiểu thư a nghiêm thiếu xuân trong lòng tình thịt n ả y loạn lấy lại bình tĩnh nói thiếp thân chính là nghiêm thiếu xuân cái kia thiên t í n h tôn chủ nói ta phụng chủ nhân chi mệnh ở chỗ này lặng trở nghiêm tiểu thư xin mời đi theo ta nghiêm thiếu xuân theo h ắ n đi vào nhà này đại trạch trạch viện hẳn là mới xây đình đài lâu tạ đầy đủ mọi thứ còn có thể g ử i được sơn gỗ hương vị mà tại đại trạch ở giữa thế mà còn có một tòa nhà tranh rất là rách nát cổ xưa lộ ra có chút đột n ộ t cái k i a thiên thính tôn chủ giống như có thể nghe được tiếng lòng của nàng nói đây là nhà ta chủ nhân tổ trạch chủ nhân nhà ta luyến cựu bởi vậy không bỏ được dỡ bỏ nghiêm thiếu xuân chăm chú năm phương c h ấ n tù tay không dám có chút buông l ò n g cùng lười biếng nói xin hỏi các hạ nơi đây chủ nhân là ai cái k i a thiên thính tôn chủ nói chủ nhân nhà ta họ trùng tên vô vọng chính là linh châu thần m ụ c huyện thanh hà c h ấ n người bây giờ tại tuyệt vọng pha học nghệ hãn an bài tỷ lệ hai người ở lại nói một ngày ba bữa áo cơm sinh hoạt thường ngày cứ việc phân phó nghiêm thiếu xuân cảm ơn, thầm nghĩ. quả nhiên là tuyệt vọng pha tu sĩ nếu như ta có thể gia nhập tuyệt vọng pha có thể vì ta nghiêm g i a báo thù dựa hận nghĩ đến nghiêm gia huyết h ả i thâm i ử u trong nội tâm nàng liền đau đớn một hồi qua không lâu thiên t í n h tôn chủ mang tới quần áo mới đều là tơ lụa cùng các loại phối s ứ c tỷ lệ hai người đều có mấy bộ y phục cực kỳ lộng lẫy có thể thay thế lấy mặc thiên t í n h giả cung cấp ẩm thực cũng là cực dai thậm chí so tại nghiêm gia bên trong ăn xong muốn tốt chính là dùng các loại thiên tài địa bào xào chế mà thành không chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dụng còn có thể tăng cao tu vi như vậy đợi hai ba ngày nghiên hiếu xuân trong lòng có chút bất an tuyệt v nghiêm p a phá hủy g thiếu n xuân à lại mời trong ta tỉ đệ lòng ư u nhảy lên kịch liệt hai lần hắn trang phục cùng chần thực có chút tương tự trung vô vọng nói để hai vị chờ lâu tại hạ trung vô vọng tuyệt vọng pha đệ tử gặp qua nghiêm cô lương nghiêm cô lương nghiêm gia sự tình ta đã biết được cũng tiến đến xem xét đối với nghiêm gia bất hạnh cũng là bị thương nghiêm thiếu xuân trầm giải trào nói thiếu xuân đa tạ công tử thu l i ê u công tử từ liêu châu mà đến có biết nghiêm gia tình hình gần đây trung vô vọng nói nghiêm gia đã hủy hết không còn tồn tại nghiêm gia đám người còn sống chạy ra liêu châu chăm thứ ba bốn thường thường đổi tên đổi họ thậm chí tự hủy dung mạo mới có thể may mắn thoát khỏi nghiêm thiếu xuân sắc mà thảm đạo dưới trướng của ta thiên thính giả đem năm mươi tỉnh các nơi tin tức toàn bộ t r ì n h lý đưa cho ta chỗ này các nơi nghiêm gia cũng là tử thương thảm trọng ba ngày ở giữa một ư ơ i ba thế gia một trong nghiêm gia liền bị nổ tận gốc trung vô vọng nói còn có âm gian nghiêm gia diêm la điện cùng một ư ơ i tám tầng địa ngục cùng tiên h đô tất cả thế lực toàn bộ bị nổ chỉ còn lại có một chút gặp may quỷ thần đào vong ở bên ngoài hoảng sợ không chịu nổi một ngày nghiêm cô nương các ngươi nghiêm gia đã xong nghiêm thiếu xuân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thân thể lung la lung lay gắt gao cắn môi ổn định thân hình sau một lúc lâu mới nói xin hỏi vô vọng sư mình t ổ phụ ta nghiêm hán khanh sinh tử như thế nào trung vô vọng nói nghiêm hán khanh chết bởi trần đường c h i thủ nghiêm thiếu xuân cố gắng đứng vững thân hình sau một lúc lâu nàng hướng trung vô vọng chậm rãi con xuống thiếp thân khẩn cầu vô vọng sư huynh chiếu cố dẫn tiến danh sư nếu có thể là tuyệt vọng pha đệ tử học được bản lĩnh là nghiêm gia báo thù rửa hận thiếp thân ca nguyện vì châu làm ngựa đợi đợi k i ế p k i ế p làm nô làm t h trung vô vọng nâng nàng đứng lên cười nói cô nương nói có lời thực không g i m dâu dếm ta sở dĩ lưu lại hai vị hoàn toàn chính xác có thu đồ đ ạ ý tứ ta sắc xuất sư tu thành thiên cảnh hợp đạo thiên điệm mà vì thiên chân. chúng ta tuyệt vọng pha có cái q u ý củ một sư một đồ ta có thể thu một đệ tử cô nương đã làm mang nghệ c h i t h ầ n học được nghiêm gia bản lĩnh không thích hợp tuyệt vọng pha nghiêm thiếu xuân cắn răng lôi kéo phương trần tú đem hắn đưa đến trung vô vọng trước mặt nói như vậy khẩn cầu vô vọng sư m i n h có thể nhận lấy đệ đệ ta hắn cái gì cũng tốt khổ gì đều có thể ăn trung vô vọng quan sát tỉ mỉ phương trần tú sau một lúc lâu người nói tư chất hoàn toàn chính xác không hỏng hắn có thể lưu lại bất quá ta thu đệ tử chỉ cần khảo hạch một phen nếu là hắn có thể thông qua khảo hạch chính là đệ tử của ta nghiên trung vô vọng ánh mắt rơi vào trên người nàng lo lắng nói nghiêm cô nương xin đứng lên ngươi có biết ta vì sao tại liễu châu dừng lại lâu mấy ngày nghiêm thiếu xuân đứng dậy chậm rãi lắc đầu không biết ta quan sát trần thực công pháp chiêu thức trung vô vọng nói hắn đã từng phá ta chiêu pháp từ ta trên thai trái lấy xuống một viên vòng hai kéo vành thai của ta việc này ta canh cánh trong lòng nhưng ta cảnh giới cao không có thèm dùng cảnh giới ép hắn lần này ta liền nhìn xa xa hắn xuất thủ tìm kiếm hắn công pháp chiêu thức sơ hở lần này ta tìm được hắn mười hai chỗ trí mạng sơ hở ta truyền cho ngươi ngươi thay ta đi gặp hắn, hắn mỉm、cười. có thể hay không giết hắn nhìn ngươi có thể học được bao nhiêu nghiêm thiếu xuân nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng lại lần nữa cong xuống dập đầu nói thiếu xuân b á i tạ sư huynh trung vô vọng cười ha h a nâng nàng đứng dậy đem chính mình tìm hiểu ra m ộ mươi hai môn chiêu pháp toàn bộ truyền thụ cho nghiêm thiếu xuân cái này m ộ mươi hai môn chiêu pháp cực kỳ hỗn tạp trong đó có pháp thuật cũng có kiếm thuật còn có trận pháp cùng châm pháp thậm chí bộ phận cận chiến pháp môn bình thường tu sĩ thường thường cả đời chỉ có thể khả năng đặc biệt một môn pháp thuật luyện cả một đời cũng chưa chắc có thể luyện minh bạch nhưng nghiếu xuân chính là khâm định đời sau gia chủ n g i ê m gia thông minh hơn người dùng ba ngày thời g rốt cục đem cái này mười hai môn chiêu pháp học được trung vô vọng phân p h ó nói c h â n thực ma tính mười phần ngươi lần này đi gặp hắn chưa cần thân liền sẽ bị hắn một đao chém chết ngươi muốn tại bị hắn giết chết trước đó lứa tiếng nói là trung vô vọng để cho ta tới gặp ngươi trung vô vọng phá công pháp của ngươi chiêu thức chuyển cho ta chín chiêu pháp môn để cho ta tới đưa ngươi vào chỗ chết ngươi nói như vậy hắn liền sẽ hứng thú ánh mắt của hắn c h ấ p động tiếp tục nói hắn tự cho mình cực cao cảm thấy không có tiên đạo thai cũng sẽ không so ta kém lựa chút cho nên nhất định sẽ làm cho ngươi thi triển đi ra chương bốn trăm b u y mươi năm còn có hai chiêu chương bốn t đi, ă m bảy mươi năm còn h có hai chiêu nghiên u y cứu tuyển hướng chung vô vọng không người bãi biện lại ôm lấy phương trần tú rơi lệ nói ước đệ người đi theo chúng công tử nhất định phải siêng năng tu hành không thể lười biếng tỷ tỷ có thể sẽ không trở về chính ngươi chiếu cố tốt chính mình phương c h ấ n tú giữ chặt tay của nàng lưu luyến không rời nói tuyến nhi tỷ cha ta không phải nói cho ngươi để cho ngươi tìm người tốt cả không cần báo t h ủ a nghiêm t h i ế u tuyến rút tay ra nghiêm ra huyết hải thông cựu hà có thể không báo ta h u y n h ta tỷ cha ta tổ phụ ta đều là chết tại trần tặc c h i thủ thủ này không đội trời c h u n g út đệ ngươi đi theo công tử cố gắng tu luyện cho tốt nàng quay người rời đi phương c h ấ n tú khóc lớn đ u ổ i theo ra đại trạch nhưng không thấy tung ảnh của nàng đại hắn khóc xong trung vô vọng lúc này mới nói khóc nếu là có thể khóc chết chân thực chân thực đã sớm chết trăm ngàn lần theo ta đi thôi p h ư ơ n g chấn tú đỏ hồng mắt đi theo hắn nói tuyển nhi tỷ sẽ còn trở về nhìn ta à? sẽ không trung vô vọng nói nàng nếu là có thể giết t r ầ n thực chắc chắn sẽ bị t r ầ n thực thân hữu giết chết nàng nếu là giết không được t r ầ n thực chắc chắn sẽ chết ở trong tay t r ầ n thực vô luận như thế nào nàng đều hẳn phải chết không nghi ngờ nàng dùng hành động của mình đội ta thu ngươi làm đồ đệ bởi vậy nàng nhất định phải đi ngươi phải bắt được cơ hội này đừng cho tỷ ngươi máu chạy vô ích phương trấn tú lau nước mắt nói như vậy ta nên như thế nào mới có thể trở thành đệ tử của ngươi trung vô vọng nhìn xem hắn trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cười nói ngươi có năm đó ta sức mạnh năm đó ta bị cha ta bắn đi ta liền suy nghĩ ta nhất định phải trở thành tuyệt vọng pha đệ tử bất luận cái gì thủ đoạn không tiếc bất kỳ giá nào bởi vì đây là t ă n g lịch thiên cải mệnh duy nhất cơ hội cùng ta cùng một chỗ tham gia tuyệt vọng pha khảo hạch hài đồng có hơn nghìn người khảo nghiệm cực kỳ tàn khốc nhưng ta cười đến cuối cùng hắn s ờ lên phương c h ấ n tú đầu lần này cùng ngươi cùng một chỗ tham gia khảo hạch đồng dạng cũng có ngàn người ngươi cần dùng hết thẻ thủ đoạn đào thải bọn hắn phương trấn tú nói ta nếu là không cách nào thông qua khảo hạch đâu Trung vô vọng cười nói năm đó cùng ta cùng một chỗ tham gia khảo hạch hài đồng rất nhiều người không có thể sống xuống tới phương trấn tú sợ hãi trung vô vọng leo lên ngoài cửa thanh loan bảo liễn nói bất quá trước đó ta chỉ cần đi trước nhìn một chút ta cái kêu mười hai chiêu có thể cho trần thực bao nhiêu giáo hấn phương trấn tú leo lên thanh loan bảo liễn hai con thanh loan vô cánh mà lên kéo lấy bảo liễn hướng nơi xa chạy tới nghiêm thiếu t u y ề n hướng về tân hương mà đi trong bất chi bất giác đi vào bắc minh tỉnh nàng ở trên trời tự huyện đặt chân nghỉ ngơi điều chỉnh khí tức đi trên p i ê n chợ mua một chút máu chó đen dự định vẽ một chút phủ lục phòng thân Lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào mi mắt của nàng nghiêm thiếu t u y ề n nao nao bật thốt lên dương bật thật là ngươi ngươi còn sống người kia chính là dương bật nghe vậy quay đầu nhìn lại sắc mặt biến hóa vội vàng bước nhanh hướng nàng đi tới nghiêm thiếu tuyển lúc này mới chú ý tới dương bật đi được lúc đùi phải có chút c h â n thọn hắn tàn thế dương bật vội vàng bắt lấy cánh tay của nàng đưa nàng kéo đến một bên trong nó nhỏ nói hồng sơn đường khắp nơi đang tìm người nghiêm ra ngươi thế mà còn dám xuất đầu lộ diện không muốn sống nghiêm thiếu tuyển kích động và phần nói ta coi là dương sư huy ngươi chết tại giới thượng giới trong hạo tiếp dương bật lắc đầu nói tuyệt vọng pha vị tiêu tiên nhân giết tới giới thượng giới lúc là dùng thái dương cắm hoa đào giết người thôi động hoa đào lúc giới thượng giới hai nghìn hư không đại cảnh đều bị hoa đào bạo phủ như thế tiên pháp thần thông chưa từng nghe thấy nhưng ta nhìn ra sơ hở gặp may mạng sống vị tiêu tiên nhân chính là phong được đồng một chiêu tiên thuật thần thông phá giới thượng giới hai nghìn hư không đại cảnh hỏng tất cả mọi người đạo hạnh hắn một chiêu này có thể xưng tuyệt đại phong hoa nhưng là hắn không có chú ý tới tại không muốn người biết trong góc tiên thuật bị phá phá vỡ hắn tiên thuật lại sẽ là một cái hợp thể cảnh thiếu niên nghiên thiếu tuyệt nói người nếu sống tiếp được vì sao không đi dương da dương bật lắc đầu nói ta đã chết qua một lần cùng dương da lại không dây dưa hắn s á c mặt thảm đạm lắc đầu nói trên tay của ta đã dính không ít người dương da máu thiếu tuyển trần thực nói không sai một ư ơ i ba thế gia hoàn toàn chính xác không sạch sẽ là tây n ư u tân châu lớn nhất tà t ú nếu muốn tây n ư u tân châu thái bình nhất định phải diện trừ một ư ơ i ba thế gia nghiêm thiếu tuyển g i ậ n tí m ặ t dương bật ngươi chúng trần thực cổ trùng thiên hạ thái bình trước hai biến chẳng lẽ cũng không phải là thiên hạ thái bình chính là trần thực lòng lang dạ thú mới khiến cho thiên hạ đại đoạn dương bật có chút trần trờ do dự muốn hay không giết chết nàng bất quá nghiêm thiếu tuyển dù sao cũng là cùng hắn cùng một chỗ tại giới thượng giới cầu học người thường xuyên thỉnh giáo hắn đạo pháp giữa hai người có chút tình nghĩa hắn khó mà ra tay nghiêm thiếu tuyển cắn răng nói ngươi phản bội dương gia nhưng ta t u y ệ n sẽ không phản bội nghiêm gia nghiêm gia coi như chỉ còn lại có một người cũng sẽ hướng trần thực báo thủ dương mật lắc đầu ngươi cùng trần thực trinh lệnh cực lớn tu vi của hắn đã viễn siêu ngươi đạo pháp thần thông càng là ngươi khó mà với tới ngươi không phải là đối thủ của hắn n g i ê m thiếu tuyển sắc mặt âm tình bất định đột nhiên quyết định lời nói thật bầm báo ta được đến chung vô vọng chỉ điểm học được hắn sáng tạo chín chiêu pháp thuật chuyên môn dùng để đối phó trần thực đạo pháp dương bật trong lòng khẽ nhúc ních chung vô vọng tuyệt vọng pha đại sư h i n h trung vô vọng người này có được tiên tiên đạo thai cực kỳ lợi hại đã có được tiên gia thủ đoạn hắn sáng tạo chín chiêu pháp thuật người thi triển đi ra để cho ta nhìn xem nghiêm thiếu tuyển cũng là lo lắng chung vô vọng truyền lại chiêu pháp phải c h ẳ n g có thể đối phó trần thực biết dương bật trí tuệ hơn người tầm mắt cực cao cũng có tâm đắc đến chỉ điểm của hắn lúc này đem chung vô vọng truyền lại cựu môn chiêu pháp dần dần thi triển một lần nhưng nàng để ý chỉ thi triển chín vị trí đầu chiêu phía sau ba chiêu liền không có thi triển đi ra chiêu thứ nhất huỳnh hoặc phạm nam đầu là một chiêu pháp thuật huỳnh hoặc tinh riêng có thai tinh danh sưng không tại chu thiên tinh thần hàng ngũ bởi vậy muốn phá trần thực đạo tràng trung vô vọng lấy không lường được chi thai tinh cắt vào trần thực â m dương đạo tràng bên trong làm phá cục thức mở đầu chiêu thứ hai trấn tinh nhập đoan môn là một môn thân pháp bộ cương đ ặ t đấu tụ tập vô thượng trưởng lực thẳng đến trung cung trấn tinh là thổ tinh đoan môn chính là tử vi cung nam thiên môn trấn tinh xâm chiếm nam thiên môn xâm chiếm chủ vị lại loạn trần thực đạo tràng tinh tượng chiêu thứ ba thiên cầu thực nhật nguyện là một môn thần thống n g n g tụ thiên cầu pháp tướng thôn vệ nh chiêu á t thứ năm g nhị khí h thái bạch di bắt đầu là một môn quỷ thần lĩnh vực thái bạch tinh cùng bắt đầu thất tinh vĩnh viễn không thể gặp nhau nhưng ở trong một chiêu này loạn trần thực tinh tượng thái bạch tinh cùng bắt đầu tinh di động phương vị tinh tượng luận hơn chiêu thứ sáu bất chu thiên địa huỳnh là một môn luận pháp Bất chu sơn chính là c h è o c h ố n g thiên khung thần sơn bất chu thiên nga xuống thiên địa nghiêng chiêu này chính là loạn t r ầ n thực đạo tràng thiên địa chiêu thứ bảy âm c h i ế u vạn p h ư ơ n g thổ là một môn pháp thuật chiêu thứ tám mọi m ộ i mục bất minh là cận chiến pháp môn chiêu thứ chín thái tuế lai tương xâm là q u ậ n tinh pháp thuật một là để t r ầ n thực đạo tràng ảm đạo nhận nguyện tinh thần l ư u m ở hai là để t r ầ n thực đánh mất thị giác ba là thái tuế tinh xâm phạm h ỏ n g t r ầ n thực khí vợt cái này chín chiêu thiên một lần nghiêm thiếu tiền liền lui sang một bên là lạc t r đợi dương bật chi điểm dương bật lộ g a kinh s ợ hắn c ù n gần nhất cũng là si mê với đạo pháp nóng lòng không đợi được không khỏi kích động nói ngươi cái này chín chiêu phía sau còn có chiêu thức hẳn là còn có ba chiêu không đúng không đúng hẳn là có bốn chiêu năm chiêu hắn đi tới đi lui trong miệng tự l ầ m b ầ m suy tính phía sau năm chiêu phải làm như thế nào thi triển nghiêm thiếu tuyển n h ẹ n họng nhìn chân chối dương bật nói ra phía sau còn có ba chiêu lúc nàng quả thực giật n ả y mình trong lòng không khỏi bội phục dương bật trí tuệ nhưng khi dương bật nói ra còn có chiêu thứ tư thậm chí chiêu thứ năm lúc đ ầ u của nàng liền có chút không đủ dùng là trung vô vọng ẩn giấu đi hai chiêu không có truyền cho nàng hay là trung vô vọng cũng không biết còn có chiêu thứ m ư ơ i ba chiêu thứ m ư ơ i bốn dương bật đem vừa mới nghiêm thiếu tuyển thi triển cái kia chín chiêu dần dần thi triển một lần Rất nhanh liền đem cái này, 9 chiêu á i này c diễn luyện thứ u chiêu pháp biến đổi, vậy mà thuận chiêu ầ n biến thụ, tiếp t pháp h đổi, lấy vậy mà đ e mười ê u thứ, 9, đem chiêu thứ 10 thi triển Chiêu đi ra. q u ầ n t i n h mất kỳ hình xen vào cận chiến cùng pháp thuật ở giữa pháp môn lấy pháp lực dẫn động t r ầ n thực đạo tràng tinh hà hình thành chính mình trợ lực tá lực đả lực lợi dụng t r ầ n thực trong đạo tràng tinh hà trí lực trọng thương t r ầ n thực một chiêu này thi triển đằng sau dương bật thét dài một tiếng đem chiêu thứ mười một sơn hà t ậ n p h á thoái chiêu thứ mười hai quỷ thần diệc a i minh cũng nhất cổ tác khí thi triển đi ra chỉ là chiêu thứ mười ba hãn chờ lâu từ đầu đến cuối không cách nào một hơi đem chiêu thứ mười ba thi triển đi ra nghiêm thiếu tuyển có chút khẩn trương nhìn xem hắn chờ mong hắn có thể khai sáng ra chiêu thứ mười ba qua thật lâu d ư ơ n g bật tụ khí làm kiếm thi t r i ể n ra chiêu thứ mười ba tứ gia bi phong khởi một chiêu này thi triển trần thực liền có thể có thể sẽ theo phá thoái đạo tràng cùng một chỗ phá thoái sẽ bị kiếm phong thổi nhập toàn thân toàn thân đại h u y ệ t đại k h i ế u cốt nhục tăng giã tử trạng cực kỳ bi thảm nếu như trần thực chạy ra một chiêu này còn có chiêu thứ mười bốn d ư ơ n g bật dừng tay nói một chiêu này ta nếu là suy tính cần tốn hao thời gian dài hơn có thể muốn ba năm ngày thiếu tuyển ngươi có thể chờ đến a nghiêm thiếu tuyển cắn răng nói chờ đến dương bật đi ra h ẻ m nhỏ nói ngươi trước ở tại trong nhà của ta ta hoàn thiện một chiêu này liền sẽ chuyển cho ngươi nghiêm thiếu tuyển xưng phải theo hắn đi đến dương bật ở trên trời tự huyện có phòng của mình sinh nghiêm thiếu tuyển theo hắn đi vào cửa lúc này nghe được một cái m ạ i thanh m ạ i khí thanh âm cha cha nghiêm thiếu tuyển kinh ngạc và phần theo tiếng nhìn lại chỉ gặp một cái hai tuổi tả hữu anh hải tập t n h bước chân hướng dương bật đi đến giang rộng ra ngắn nhỏ cánh tay dương bật ngồi sổn người xuống đem anh hải ôm lấy trên mặt ngăn không được hỉ khí cùng anh hải đỉnh, đỉnh mũi cùng cai chán cười ha hạ nghiêm thiếu tuyển chưa bao giờ thấy qua dương bật còn có tính trẻ con một mặt cũng chưa từng gặp qua hắn như vậy sáng sủa lúc này một vị nữ tử tuổi trẻ đi tới nhìn thấy phía sau hắn nghiêm thiếu tuyển không khỏi lấy làm kinh hãi lặng lẽ nói tướng công vị cô nương này là nghiêm gia đại tiểu thư dương bật không có dấu diếm nói nàng cùng ta có giao tình chạy nạn đến đây ta để nàng khoan hay đi ta giúp nàng hoàn thiện giết trần thực pháp thuật thần thông liền sẽ đổi u nàng đi nữ tử trẻ tuổi k i t là thê tử của hắn tiểu phương rất là ôn nhu hiền t ụ nói hồng sơn đường h u n h đệ đều đang tìm kiếm nghiêm gia tự đệ không có gì đáng ngại à không có gì đáng ngại nàng học xong liền đi dương bật giải thích nói nàng học được về sau liền sẽ đi giết t r ầ n thực sau đó nàng liền sẽ chết ở trong tay t r ầ n thực nghiêm thiếu tuyển kêu trên chỉ nghe dương bật tiếp tục nói t r ầ n thực giết nàng trước nếu hỏi thăm nàng ai bảo nàng nàng liền sẽ nói ra chung vô vọng cùng tên của ta t r ầ n thực liền sẽ biết ta cùng chung vô vọng cũng không so với hắn kém miễn cho hắn cậy t à i khinh người cảm thấy lao t ử thiên hạ đ ệ nhất tiểu phương n h ì n cười c h à o hỏi nghiêm thiếu tuyển tọa hạ nói ngươi t r ư ớ uống trả ta đi giúp ngươi dọn dẹp phòng ở n g i ê m thiếu tuyển không có uống trả đứng dậy tiến đến hỗ trợ qua sáu ngày dương bật đem chiêu thứ mười bốn tìm hiểu ra đến lặp đi lặp lại thôi diễn phỏng đoán mấy lần lúc này mới đem chiêu này c h u y ể n thụ cho nghiêm thiếu tuyển một chiêu này gọi là trường dạ hà thời tẫn thự quan g k ỳ thời minh Dương bật một bên thi triển một bên g i ả n giải g một chiêu này bao quát pháp t h u ậ t thần thông cùng kiếm pháp cần đồng thời thi triển đem đêm g i ả i sắp hết bình minh tương lai ánh dạng đông từ đồng phương t u ấ n lân ra chân trời trắng bệnh dị tượng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế pháp t h u ậ t hình thành đêm tối kiếm khí hình thành ánh dạng đông thần thông hóa thành đại nhật mặt trời mọc phương đông một khắc này quét hết h tám chính là một chiêu này đem trần thực chém giết lúc n i ê m thiếu tuyển lại tốn hao mấy ngày thời gian mới đưa một chiêu này học được. dương bật nói thiếu tuyển ngươi có thể đi hôm nay từ biệt chính là v ĩ n h biệt năm sau lúc này ta vì n g ư ơ i dân hương nghiêm thiếu tuyển có chút k h ô n g phục nói ta từ chung vô vọng nơi đó học được phía trước mười hai c h i ê u lại từ ngươi nơi này học được phía sau hai c h i ê u chẳng lẽ vẫn như cũ g i ế t không chết trần thực dương bật nói chiêu pháp có lẽ có thể nhưng người không được nghiêm thiếu tuyển nao nao không rõ h ắ n ý tứ ngươi cùng trần thực tranh lệch quá lớn cho dù học xong mười bốn sát c h i ê u đối mặt trần thực cũng như sâu kiến cầm cỏ cùng voi lớn liều mạng thậm chí chưa hẳn có thể làm cho voi lớn cảm thấy được thương tổn của ngươi dương bật nói ngươi có biết vì sao trung vô vọng không chuyển phía sau n g ư ơ i hai chiêu cũng không phải là hắn không có tìm hiểu ra đến mà là hắn muốn mượn tay của ngươi xem xét t r ầ n thực phản ứng để xác định chính mình cái này hai chiêu có thể hay không giết chết t r ầ n thực ngươi bất quá là khói tìm tòi trước khi hành động cục đ á t h ô i nàng cũng là nhân vật thiên tài thu hoạch được nhất phẩm thần thai bị tông môn coi là có thể chấn hưng nghiêm g i a thiên lý câu nhưng là nàng tài tình đặt ở dương bật cùng t r u n g vô vọng trước mặt đơn giản như ngoan đồng giống như bật cười nghiêm thiếu tuyển trợn mắt hốc mộn ngươi đây dương bật ngươi chuyển ta cái này hai chiêu lại là vì sao nàng không có cam lòng mà hỏi dương bật thản nhiên nói ta chỉ là không chịu cô đơn muốn nói cho trần thực cùng chung vô vọng ta vẫn như cũ rất lợi hại không thể so với bọn h à n g kém chỉ thế thôi nghiêm thiếu tuyển cắn răng các ngươi đều đang lợi dụng ta dương bật không tiếp tục để ý tới nàng quay người dỗ hải t ử đi nghiêm thiếu tuyển do dự một chút hay là rời đi dương già chạy tới tân hương lại mấy ngày nữa nàng rốt c ụ c đổi tới càn dương sơn tìm được hoàng phát h ô n xa xa liền nhìn thấy trần thực ngồi tại hoàng thổ pha miếu nhỏ trước trần thực lý trí của nàng bị cựu hận chiếm cứ cao g i ọ n nói trần thực theo tiếng vắng lai lập tức tế lên t i ê n la hóa huyết thần đao chờ một chút nghiêm thiếu tuyển lý trí trở về vội vàng phi tốc nói trung vô vọng chuyển ta m ộ ư ơ i hai chiêu thần thông tới giết n g ư ơ i dương bật vì ta bổ hai chiêu Bạch. đao quang như cầu vồng từ hoàng thổ pha bổ lên dưới đi vào c h á n của nắng trước đột nhiên ngừng hoàng thổ pha bên trên trần thực thu đao kích động cười nói hai người bọn hắn phá ta đạo pháp người trước đ ừ n g chết đùa nghịch đến xem chương bốn trăm bảy mươi sáu hữu hiệu nhưng không dùng chương bốn trăm bảy mươi sáu hữu hiệu nhưng không dùng nghiêm thiếu xuân đứng bình tĩnh tại hoàng thổ pha dưới cái chán một sợi tóc tách ra từ trước mắt nàng bay xuống trung vô vọng cùng dương v ậ t quả nhiên không có nói sai t r ầ n thực hoàn toàn chính xác cồn vọng tự đại tự tin lão tử thiên hạ đệ nhất những người khác s、so、ò già kém chính mình cho nên ta có cơ hội t r ầ n thực từ hoàng thổ pha bên trên đi xuống đi vào trước mặt của nàng chu tú tài quyết dương tử liếu đạo nhân bọn người riêng phần mình lộ ra vẻ kinh ngạc nhao nhao hướng nghiêm thiếu xuân nhìn lại chu tú tài nghi ngờ nói cô nương này chẳng lẽ không biết nơi này mỗi người đều có thể tùy tiện đưa nàng chém giết tụ tập tại hoàng thổ pha phụ cận cao thủ thực sự nhiều lắm Chứ bọn hắn bên ngoài còn có trần dân đô tạo vật tiểu ngũ tiểu đoạn tiết tử thanh dương đỗ di nhiên huyền sơn càn dương sân quân trần đường các loại nguồn lực lượng này đủ để địch nổi bất luận cái gì một đại thế gia nghiêm thiếu xuân chỉ là hợp thể cảnh chưa tu luyện tới luyện thần cảnh tùy tiện chạy đến nơi đây giết trần thực theo bọn hắn nghĩ rõ ràng là tự tìm đ ư ờ n g chết cô nương này đại khái là bị điên quyết dương tử lắc đầu nói trần thực dò xét nghiêm thiếu xuân cười nói thiếu xuân như là đã đào tẩu cần gì phải trở về ta đã đem n g i ê m ra chủ lực tiêu diện bước kế tiếp là chiếm đoạt liễu châu tỉnh đồng thời đề phòng thế gia khác phản công đối với các ngươi nghiêm gia đảo tẩu những người kia tạm thời sẽ không điều động càng nhiều lực lượng truy sát các ngươi ngươi nếu làm ai danh nhận tích liền có thể tránh thoát một kiếp này nghiêm thiếu xuân sắc mặt nghiêm nghị giữa ngươi và ta thâm cựu đại hận không đội trời c h u n g ta tới giết ngươi là thiên kinh điện nghĩa không cần nhiều lời chân thực đối với nàng nổi lòng tôn kính nói nói hay lắm thiếu xuân thay nghiêm gia tìm ta trả thù chuyện đương nhiên bất quá thiếu xuân ta luôn luôn tâm ngoan thủ lạc sẽ không lưu t ì n h ngươi muốn coi chừng ngươi vừa mới nói trung nhị n ư u chuyển cho ngươi m ư ơ i hai chiều thần thống dưỡng bật vì ngươi bổ hai chiều ngươi l ạ như thế nào gặp được bọn h nghiêm thiếu xuân đem chính mình trải qua linh châu gặp được trung vô vọng chỗ ở cũ trung vô vọng chuyện pháp trải qua thiên tự huyện ngẫu nhiên gặp dương vật dương vật bổ chiêu sự t ì n h giản yếu nói một lần trần thực dương mắt hướng bốn phía bầu trời nhìn lại cười nói trung vô vọng liền tại phụ cận hắn t r u y ề n cho ngươi p h á p môn hẳn là ẩn giấu hai c h i ê u cố ý để cho ngươi đến đây chịu chết nhìn ta đối mặt với ngươi công kích phải chăng có thể phá giải nghiêm thiếu xuân trong lòng giật mình nhìn về phía bột phía chỉ gặp mây trắng ung d ù n trời xanh vắng vẻ nhìn không ra trung vô vọng ẩn thân nơi nào về phần dương vật thì là muốn cùng ta cùng chung vô vọng so một lần hắ cảm thấy không thua hai ta thừa cơ đỏ sức một trận trần thực thu hồi ánh mắt nói thiếu xuân ngươi có thể xuất thủ nghiêm thiếu xuân không cần nghĩ ngợi lập tức thi triển h ì n h hoặc phạm nam đầu một chiêu này nhưng chiêu pháp vừa mới s ử x u ấ t liền lập tức n gây người trần thực gặp nàng chiêu pháp thi triển pháp thuật đã thành hình lại chậm chạp không có tiến công không khỏi kinh ngạc lại lập tức tỉnh ngộ cười nói là ta sai rồi ta đối mặt với ngươi hoàn toàn chính xác không cần thi triển ra đạo tràng nhưng là đối mặt trung nhị như hoặc là dương vật ta liền cần trước tiên xuất động đạo tràng miễn cho bị bọn hắn một chiêu giết chết hắn phong thích chính mình ma đạo đạo tràng nghiêm thiếu xuân đang muốn xuất thủ chật n g â y người trần thực thấy thế nghe dây mà biết nhà ý người nói nhị như phá không phải ta ma đạo đạo tràng là như vậy nhất định là huyết hải địa ngục tay hắn năm hoa huyết thần ao thôi động huyết hồ chân kinh huyết hải địa ngục trải rộng ra nghiêm thiếu xuân sắc mặt t r ắ n g bệnh cũng không đúng trần thực thấy được nàng biểu lộ liền biết chính mình lại sai lúc này thôi động âm dương đạo tràng người nói hiện tại đúng rồi à. nơi xa thanh loan trên bảo liễn trung vô vọng thấy cảnh này sắc mặt hơi trầm xuống hắn phá giải trần thực đạo pháp đích thật là từ âm dương đạo tràng hạ thủ trần thực độc sông nghiêm da chu sát nghiêm da rất nhiều cao thủ lúc hắn ngay tại nơi xa quan chiến biết trần thực còn có một loại đạo tràng giấu tại hóa huyết thần đao bên trong phá này hai loại đạo tràng hắn đều có tính toán trước nhưng là hắn tuyệt đối không ngờ tới là trần thực thế mà còn có loại thứ ba đạo tràng còn tốt để nghiêm thiếu xuân đi dò xét hắn nếu không tùy tiện cùng trần thực giao phong chỉ sợ ta sẽ ở hắn loại thứ ba trên đạo tràng ăn thiệt thòi trong lòng của hắn thầm nghĩ bây giờ đã biết trần thực đạo tràng thứ ba như vậy hắn liền nhiều hơn một phong bị nghiêm thiếu xuân rốt c u c xuất thủ huỳnh hoặc phạm nam đ ẩ một chiêu này xâm nhập trần thực trong đạo tràng lấy thai tinh xảy ra bất ngờ phá hư t r ầ n thực trong đạo tràng tinh không cân bằng huỳnh hoặc chỉ là một ngôi sao nhưng cắt vào t r ầ n thực đạo tràng tinh không liền nhiễu loạn quần tinh vận chuyển t r ầ n thực đạo tràng tinh không là h ắ n mượn tinh đồ cảm ứng thiên ngoại tinh không quan tưởng mà thành trở thành trong đạo tràng tiểu thiên địa một bộ phận huỳnh hoặc thai tinh lại là hoa hạ thần châu huỳnh hoặc thai tinh phá giải t r ầ n thực tinh không hoàn toàn chính xác có thể thực hiện t r ầ n thực lập tức phát giác được chính mình sơ hở nếu như đổi lại chung vô vọng hoặc dương bận đến thi triển một chiêu này chỉ sợ một kích này liền có thể để hắn lâm vào bị động hắn còn chưa tới kịp ngăn cản thân pháp ả o ả o chân đạp trung cung song trưởng tung bay như là dài quá trăm ngàn cánh tay nhiễu loạn tinh không tại trần thực tinh không hỗn loạn thời điểm vươn người đứng dậy thôi động thần thông hóa thành thiên cầu thôn phệ nhập nguyệt trần thực khí tức tán loạn âm dương nhị khí vận chuyển mất linh ngửa đầu nhìn lại nhưng gặp nghiêm thiếu xuân quanh thân kiếm khí bay múa đạo đạo thô to kiếm khí đinh nhập đạo t r ẳ n g của hắn đại địa ở giữa cắt đứt thủy mạch trên lục địa tận phát dòng lũ trần thực khí tức loạn hơn có thể điều động tu vi thiếu đi gần nữa nghiêm thiếu xuân thừa thắng mà đến chiêu thứ năm thái bạch di bắt đầu chiêu thứ sáu bất chu một hơi thi triển đi ra để trần thực đạo tràng thiên tượng đại l o ạ n thiên khinh địa tả đạo tràng lâm vào trong bóng tối n g h i ê h i ế u xuân chiêu tiếp theo nội m ộ i mục bất minh thừa dịp lúc ban đêm sắc đoạt trần thực hai mắt tắm ở trần thực trên mí mắt trong nội tâm nàng vui mừng nhưng là cảm giác được chính mình đầu ngón tay bị trần thực mí mắt bắn ra trong nội tâm nàng ảm đạm tự biết tu vi kém x a trần thực cho dù chiêu pháp c h i ế m thượng phong cũng không thể làm bị thương trần thực dứt khoát đem còn lại chiêu thức toàn bộ thi triển đi ra từ chiêu thứ m ư ơ i bắt đầu trần thực liền liên tục trúng chiêu nghiên cứu xuân dẫn động hắn trong đạo tràng tinh đấu tinh hà chi lực tu vi tăng vọn liên tục lấy ấn pháp trọng k nghiêm đ ư ờ n Cổ ọ n g t m t h i n Trung, Quan Nguyên, khí hại, vĩ các loại chỗ. Chỉ bất quá đánh trên người trần thực, như chúng bại cách, bành bành rung nhưng không có lực sát thương n bất thực, sát Lưu quá gì. g ê Khí Hải, chỗ. Chỉ cách, h loại bại i Vĩ lực các có đậu, thiếu xuân phá toái trần thực trong đạo tràng sơn hà mượn sơn hà phá toái chi lực điên cuồng tiến công lập tức trọng thương trần thực nguyên thần trần thực đạo tràng gió rít nổi lên bốn phía suy bại tiêu điều đợi cho nghiêm thiếu xuân một chiều cuối cùng s ử x u ấ t mặt trời mọc phương đông pháp thuật kiếm thuật thần thông ba cái hợp làm một thể đem trần thực bao phủ nghiêm thiếu xuân m ư ơ i bốn triệu ra tận chỉ gặp trần thực vẫn như cũ đứng ở nơi đó chỉ là quần áo rách túng tóe c ũ người vì sao không chết người vì sao không chết nghiêm thiếu xuân dùng sức đánh trần thực ngực điên cổng giống như phát tiết lựa giận trần thực nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái sọ não của nàng nghiêm thiếu xuân thân bất do kỷ hướng về sau bay đi thường thường rơi vào ngoài mười trường hơn hắn xác mặt có chút nghiêm trọng túi đầu nhìn xem chính mình trên quần áo vết thương trung nhị ngưu cùng dương b ậ t quả nhiên lợi hại hoàng thổ pha bên trên chu tú tài quyết dương tử mấy người cũng sắc mặt ngưng trọng chu tú tài lẩm bẩm nói may mắn lần này xuất thủ là nghiêm gia cô nương nếu như đổi lại chung vô vọng cao thủ như vậy chỉ sợ tiểu thập không chết cũng muốn trọng thương quyết dương tử lắc đầu nói hẳn phải chết hắn trần chờ một chút nói bổ sung nếu là chân vương đổi mặt khác đạo tràng như vậy cái này mười bốn chiêu tất sắc kỹ liền không có tác dụng liêu đạo nhân cũng khen nghĩ ra phá trần đạo hưu âm dương đạo tràng hai người kia đều là kỳ tài nơi xa thanh loan trên bảo liễn chung vô vọng mặt trầm như nước c u ố nhưng không nghĩ ô tới chính là nghiêm thiếu xuân thế mà đem hai chiêu này ngay trước mặt trần thực thi triển đi ra nghiêm thiếu xuân khẳng định không có bản sự này như vậy là ai giúp hắn đem hai chiêu này thôi diễn đi ra trung vô vọng thoảng qua trầm âm lập tức nghĩ đến lấy giới thượng giới là vắng cờ cùng hắn đánh cờ đem hắn tìm ra người kia lần kia giao phong nhìn như là giới thượng giới cùng tuyệt vọng pha giao phong kỳ thực là hắn cùng dương bật giao phong hắn không thể tìm được giới thượng giới dương bật thành công đem hắn bước ra thắng hắn một lần nhưng ta về sau cũng n g ư ợ n cơ hội này tìm được giới thượng giới căn nguyên xem như ngang tay giới thượng giới hủy diệt về sau ta vốn cho rằng ngươi đã qua đời không nghĩ tới ngươi sống tiếp được t r u n g vô vọng ánh mắt chất động có một loại kỳ phùng địch thủ vui vẻ lúc này hắn có một loại bị người để mắt tới cảm giác trong lòng giật mình quay đầu nhìn lại thấy được một thân màu hồng nhạt tú tài đạo bảo tạo vật tiểu ngũ chính nằm nhoài một đám mây một bên hướng bên cạnh hắn phương trấn tú làm ặ c qu tạo vật tiểu ngũ đột nhiên hé miệng miệng s o đầu còn lớn hơn hướng mình trong miệng chỉ chỉ phương trấn tú bị m ê hoặc lúc này liền muốn xuống xe tự động đi đến trong miệng của hắn trung vô vọng không cần nghĩ ngợi bắt lấy phương trấn tú thôi động thanh loan bảo liễn thanh loan vỗ cánh bảo liễn phá không mà đi tạo vật tiểu ngũ cười ha ha trên không trung nhanh chân phi nước đại mau chóng bay đi đuổi kịp thanh loan bảo liễn và ảnh bảo liễn nổ tung trung vô vọng từ phá t o á i trong bảo liễn x u n g ra mang theo phương trấn tú một bàn tay cùng tạo vật tiểu ngũ đối một chiều tốc độ trở nên càng nhanh hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng trốn xa trần dân ô chu tú tài quyết dương tử tiểu đoạn tiết tử cùng trần thực tứ đại đệ tử bọn người nhao nhao phi thân lên đổi hướng trung vô vọng trần dấn đô x a x a đưa tay vạch một cái cắt đứt cầu v ò n g trung vô vọng từ trong ánh sáng cầu v ò n g rơi xuống lập tức tế lên tiên t i ê n đạo thai đạo thai kết hợp nguyên thần như là một tôn t i ê n ngoại chân thần một trưởng vô đến đám người nhao nhao ngăn cản chỉ cảm thấy khí huyết chấn động đến lưu động không nớt lại ngẩng đầu nhìn lại trung vô vọng đã mang theo phương trần tú đi xa trần thức truyền đ ô n ó i chư vị không cần đuổi thủ hộ nương nương miếu con trọ ta tiên t i ê n đạo thai ta tự mình truy hồi đám người dừng bước nghiêm thiếu xuân đi. t r ầ n đường bốn phía nhìn lại không có tìm được nghiêm thiếu xuân nói ta đuổi theo nàng trần thực lắc đầu nói không cần đuổi nàng chúng ta một chỉ đã đoạn tuyệt sinh cơ ánh mắt của hắn nhìn về phía trung vô vọng trốn xa phương hướng trong lòng yên lặng nói tu vi của hắn mạnh hơn không đúng hẳn là tiên thiên đạo thai tu vi mạnh hơn nơi xa nghiêm thiếu xuân ra sức bỏ chạy đợi chạy trốn tới đức giang trên không lúc đột nhiên trong đầu như có sấm xét giữa trời quang văng lên lập tức đánh tan nàng nguyên thần nàng toàn thân vô lực từ không trung rơi xuống rơi vào trong sông theo sóng mà đi chương bốn trăm bảy mươi bảy tam kiệt chương bốn trăm bảy mươi bảy tam kiệt bắc minh tỉnh thiên tự huyện nghiêm thiếu xuân sau khi đi dương bật tương t h ê giáo tử người một nhà vui vẻ hòa thuận hắn là hồng sơn đường bắc minh tỉnh giáo đầu phụ trách dạy bảo bắc minh tỉnh tất cả phù sư đạo pháp địa vị đều ở bắc minh tỉnh đường chủ phía dưới tiểu chư thiên bên trong các loại điện tịch hắn đều có thể qua bởi vậy bội phục t r ầ n thực khí độ cùng khí phách những điện tịch này tùy tiện xuất ra một loại hai loại đều có thể làm thế ra căn cơ trong đó càng có tu chân thập thư bực này cho dù m ư ơ i ba thế gia cũng coi là cấp cao nhất việt học chân thực cũng tùy tiện liền thả ở trong tiểu chư thiên mặc người qua thậm chí trong tàng thư các còn có tiên pháp nghe nói cũng là trần thực từ trong chân vương mộ mang tới tiên pháp hồng sơn đường liền cấm chỉ người khác lật xem cũng không phải là trần thực hẹp hỏi mà là bản sự không tới nơi tới trốn đọc qua tiên pháp cực kỳ nguy hiểm thường thường sẽ hao hết trí nhớ mà chết bắc minh t ỉ n h đường chủ là điền nguyệt nga điền nguyệt nga cứ việc tu vi thâm hậu đã tu luyện tới hợp thể cảnh ngay tại xung kích luyện thần nhưng tự hỏi vô luận thực lực tu vi hay là t h i ề n tư ngộ tính hoặc là tài trí tài năng đều thua xa tại dương bậc bởi vậy nhiều lần định đem đường chủ vị trí t ặ n cho hắn tiếp rằng dương bậc kiên từ không nhận tiểu chư thiên bên trong phụ trách tàng thư c á c chính là cái thư sinh tên là lý thiên thanh bản sự cực cao nhìn thấy dương bật đến đây đọc qua tiên thư nhìn hơn mười trang cũng không có té xịu đối với hắn rất là khắc phục nói thái thượng kim đình diệu kinh ngươi xem bao nhiêu trang dương bật nói mười lăm trang lý thiên thanh lộ ra kinh sợ khen ngươi nhìn mười lăm trang cũng chưa từng hao hết trí nhớ so ta còn muốn lợi hại ta nhìn thấy mười lăm trang lúc liền ngủ mê hai ngày dương bật từng nghe qua tên lý thiên thanh trần thực đi giới thượng giới lúc liền giả lý thiên thanh tên cùng mười ba thế gia tương lai tông chủ kết đấu đem mọi người dần dần đánh bại không khỏi nhiều dò xét lý thiên thanh vài lần thầm nghĩ người này có chút thanh tú đúng như trần thực lời nói như vậy nhu định không hai hắn động đỏ sức c h i tâm hai người thảo luận t i ê n pháp d ư ơ n g bật không khỏi động d u n g lý thiên thanh hoàn toàn chính xác nộ tính phi phạm thường có khiến người tỉnh ngộ ngữ liệu mặc dù nộ tính so với hắn kém một phần nhưng lý thiên thanh t r ầ m ổn đến thực điểm quan sát cực kỳ cẩn thận có hắn chỗ không kích chỗ lý thiên thanh gặp hắn tài tư mất tiệp trí lực hơn người thế là lực mời hắn gia nhập thiên đình lễ bộ nói chúng ta thiên đình lễ bộ chỉ có ta sa bà bà cùng ngọc linh tử dưới tay chính là hồng sơn đường tại các tỉnh giáo đầu ngày bình thường không có việc gì chỉ nghiên cứu đạo pháp nhất là bình thản thích hợp người ta dương bật nhãn tình sáng lên thầm nghĩ trần thực cũng là hồng sơn đường giáo đầu ta nếu là tiến vào lễ bộ hắn chính là dưới tay ta làm việc hắn lúc này đáp ứng lý thiên thanh đại hỷ nói việc này còn cần báo cáo chân vương chân vương đồng ý ngươi liền có thể tiến vào lễ bộ dương bật trong lòng có c h ủ n g cảm giác k h ô n g ổn chân vương là ai chân vương chính là t r ầ n thực dương bật kêu lên một tiếng đau đớn rất muốn mưu phản thiên đình nhưng nghe đến thiên đình tổ chức này tên tuổi l i n biết mưu phản thiên đình chỉ sợ hạ tràng cực kỳ thê thảm hắn chủ trừ một phen hay là quyết định t r ư ớ c lưu lại dương bật nói lý huynh ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì gần nhất trần thực trần giáo đầu phải trang ý chí tinh thần xa suốt lý thiên thanh nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n giống như không có ta hôm qua đi hoàng pha thôn gặp hắn lúc hắn vui mừng hớn hở nói với ta bổ sung mười bốn chỗ công pháp lô thủng hắn trở nên mạnh hơn dương bật có chút thất vọng thầm nghĩ nhanh như vậy liền bổ sung rồi còn có một việc làm phiền lý huynh giúp ta hỏi thăm một chút nghiêm thiếu xuân sống hay chết dương bật nói lý thiên thanh gật đầu dương bật từ biệt rời đi tiểu chư thiên về đến huyện thành hắn mới vừa tiến vào cửa chính chỉ nghe tiểu phương thanh â m chuyển đến đương ra trở về trong nhà tới vị khách nhân nói là bằng hữu của ngươi dương bật trong lòng khẽ nhúc đích hắn tính cách quái g ợ chưa có bằng hữu mười ba thế gia tương lai tông chủ mặc dù cùng hắn cùng một chỗ tại giới thượng giới câu học nhưng không một người có thể cùng hắn kết giao bằng hữu hắn luôn cảm thấy những người này quá ngu nói chuyện với bọn họ quá tốn sức phương nhi ngươi ôm hải tử đi ra ngoài chơi một hồi ta muốn cùng bằng hữu kể một ít cơ mật dương bật ánh mắt c h ấ p động tại tiểu phương ôm hải tử đi tới lúc đem một khối thiên đình lệnh n é t vào trong tay nàng tiểu phương nao nao không có lên tiếng thẳng rời đi dương bật ca thọt lấy chân khập khánh đi vào sành phòng chỉ gặp một cái vóc người cao lớn nam tử tuổi trẻ ngay tại ngựa đầu quan sát hắn r á n tại trên tường tranh chữ đại hắn bước vào sành phòng lúc mới quay đầu cười nói đệm hội thật sự là thông minh dương bật huynh đệ cũng là trí kế hơn người nam tử trẻ tuổi này bên người còn đi theo một cái tiểu hà nhi chỉ có bốn năm tuổi đang ngồi ở bên bàn trà bưng lấy một chén trà nóng ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống trà dương bật mỉm cười nói tuyệt vọng pha trung vô vọng chính là tại hạ trung vô vọng lộ ra dáng tới cười đưa tay tương t ì nói dương huynh đệ mời ngồi chúng m ẫ mạng mội tới chơi đã quấy dậy huynh đệ cùng đệ cùng mong rằng rộng lòng tha thứ d ư ơ n g bật ánh mắt c h ấ p động trung h i n h lần này đến hẳn là mượn thiên thính giả tìm được phương vị của ta bởi vậy mới có thể tìm đến nơi này trung h i n h truyền thụ cho nghiêm thiếu xuân mười hai chiêu pháp thuật thần thông mục đích chỉ là mượn nàng tính mệnh thăm dò trần thực hư thực ngươi chắc chắn sẽ đi hoàng pha thôn q u a n chiến nhưng hoàng pha thôn cao thủ nhiều như mây ngươi bị người phát hiện không thể không bỏ chạy cho nên ngươi đến chỗ của ta dự định g i ế t ta vừa mất trong lòng n g c ngạn trung vô vọng cười ha hà cho hắn châm trả nói dương minh đệ thần cơ diệu toán đáng tiếp thấp cổ bé họng nếu không ngươi sao lại thua trong tay của ta nếu như giới thượng giới người đều nghe ngươi mệnh lệnh ta khó thoát ngươi truy sát cũng không có khả năng tìm được giới thượng giới dương bật sắc mặt tảm đạo giới thượng giới là hắn suốt đời đau nhức giới thượng giới bại vong cũng không phải là ngươi không bằng ta mà là giới thượng giới người đều là ngươi tiền bối làm cả đời người cầm quyền ngươi muốn cho người cầm quyền nghe ngươi liền chỉ cần có được tuyệt thế thực lực bao trùm tại bọn hắn phía trên cho bọn hắn lập xuống như sắt thép quy củ t r u n g vô vọng bưng trà t ư ơ n g thỉnh cười nói nhưng khi đó ngươi hết lần này tới lần khác là cái tuổi đời hai mươi thiếu niên cho nên ngươi tại khống chế bọn hắn thời điểm nhất định sẽ phạm sai lầm chỉ bất q u a sai không ở ngươi dương vật bưng trà uống một hơi cạn sạch thở dài nói hết thể vĩ lực quy về tự thân cá nhân không có lực lượng lúc cũng chỉ có thể giả tá tại vật liền có phạm sai lầm khả năng trung vô vọng nhãn tình sáng lên vỗ tay khen nói hay lắm hết thể vĩ lực quy về tự thân giới thượng giới bại liền thua ở về điểm này nếu như giới thượng giới có thể đem tất cả thiên thần thần lực cất vào một thân như vậy thần linh này thực lực liền có thể cùng tuyệt vọng pha chư tiên chống lại đáng tiếc mười ba thế ra lục đục với nhau không làm được chuyện như thế dương bật trầm mặc trung vô vọng cười nói ta vốn cho rằng ngươi sẽ chết tại giới t h ư ợ n giới g còn bởi vậy tiết hận thật lâu nhưng là nghiêm thiếu xuân thi t r i ể n ra chiêu thứ m ộ ư ơ i ba chiêu thứ m ộ ư ơ i bốn lúc ta liền biết ngươi còn sống bởi vậy vui vẻ đến đây b á i phòng n g ư ơ i ta mưu trí bên trên đỏ sức qua nhưng trên võ lực còn chưa từng đỏ sức qua thứ nghiêm thiếu xuân trên thân ta thấy được đạo hạnh của ngươi dương bật rõ hỏi ngươi cảm thấy thế nào trung vô vọng không có trả lời hỏi ngược lại ngươi dùng mấy ngày nghĩ ra phía sau hai chiêu sáu ngày trung vô vọng nói so ta thời gian sử dụng thiếu ta quan sát trần thực xuất thủ trước sau dùng m ư ơ i bốn ngày dương bật nói không giống với người cần tiền kỳ quan sát chế định ra phá hắn công pháp thần thông đường lối cực kỳ hao tổn trí nhớ ta lại là tại ngươi khai sáng trước mười hai chiêu trên cơ sở thôi diễn ra còn lại hai chiêu tương đối dùng ít sức trung vô vọng đùi ngùi mai thôi nói ta thật lâu không có gặp được giống như ngươi đối thủ không khỏi có chút nóng lòng không đợi được dương bật trong lòng nhảy lên kịch liệt hai lần biết hắn động sát tâm hai người bọn hắn phá trần thực công pháp thần thông nhìn như không sai bị lắm nhưng trung vô vọng trừ tu vi cảnh giới cao hơn bên ngoài còn có tiên thiên đạo h a i có được hai cái này sở trưởng còn làm đến không sai bị lắm nói rõ dương bật ngộ tín h độ cao chỉ sợ còn ở trên trung vô vọng đây chính là trung vô vọng động sát tâm nguyên nhân chương bốn trăm bảy mươi bảy nguyên bản dương bật không sợ hãi nhưng là hiện tại hắn có thê tử nhi tử đạo tâm có nhược điểm đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiểu phương thanh âm tướng công lại có một người bạn đến đây b á i phòng dương bật trong lòng có chút bối rối thê tử tại sao lại trở về rồi hắn không phải đã nói với nàng mang theo nhi tử dùng thiên đình lệnh tiến vào tiểu trư thiên tị nạn sao vì sao muốn trở về một cái khác bằng hữu thì là ai hắn vừa nghĩ đến nơi này một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến dương người thọn ngươi dạy nghiêm thiếu xuân cuối cùng hai chiêu kém chút đánh chết ta ta tới tìm người tinh sổ dương bật nghe được thanh âm này bất an tâm cũng an định lại trần thực đi vào dương ra tiểu viện tiểu phương ôm hải tử đi theo phía sau hắn trong tay còn nắm vớt khối kia thiên đ ì n h lệnh trên mặt còn mang theo chưa khô nước mắt dương bật lập tức tỉnh lộ tiểu phương hoàn toàn chính xác mang theo hải tử tiến vào tiểu t r ư thiên tị nạn ở trong tiểu t r ư thiên gặp trần thực cho nên trần thực chạy tới đầu tiên trung vô vọng ánh mắt rơi trên người trần thực khe cười một tiếng trần thực đi vào sảnh phòng dương bật cùng chung vô vọng ngồi đối diện nhau hắn thì lắc đầu nói nghiêm thiếu xuân yếu như vậy tu vi lại đánh chúng ta bốn mươi tám lần nhiều nếu như người xuất thủ không phải nàng mà là hai vị ta sớm đã chết tại bỏ mạng ta kính hai vị đại hiền cao đức d ư ơ n g bật trên mặt dáng tươi cười nâng c h u n g t r à lên trung vô vọng trên mặt cũng treo dáng tươi cười cộng đồng nâng chén ba người uống trà trần thực đặt chén trà xuống hướng tiểu phương nói phương tẩu nước trà này lạnh còn có chút nhạt làm phiền tẩu tử lại đốt một bầu tiểu phương tiến lên cầm lên đóng trà lại bắt lấy ngồi tại trần thực đối diện phương c h ấ n tú tay cười nói ngươi đừng ở chỗ này thẩm dẫn ngươi đi ăn thứ ăn ngon phương trấn tú đứng vậy đang muốn đi theo nàng rời đi đột nhiên một thanh niềm nói chậm đã trần thực ánh mắt rơi trên người phương trần tú quan sát tỉ mỉ hắn nói tiểu đệ đệ ngươi họ gì phương trấn tú trong lòng có chút khẩn trương nói ta họ phương tên là trấn tú trần thực ánh mắt c h ấ p động chăm chú đến theo dòi hắn biểu lộ trên mặt dáng tươi cười nói nhận ra nghiêm thiếu xuân a ta giết nàng tiểu đệ đệ ngươi nhịp tim rất nhanh a phương trấn tú trái tim tình thịt nhảy lên sắc mặt như thường chậm rãi lất đầu nói đại ca ca nhìn ta ta liền nhịp tim rất nhanh đại ca ca, nghiêm thiếu xuân là người xấu cho nên ngươi mới giết nàng trần thực nhìn xem nét mặt của hắn cười ha ha một tiếng phất phất tay nói tiểu hai tử chính là tiểu hai tử chỉ hiệu tốt xấu đúng sai nhưng trên đời này nào có chân chính người tốt người xấu phương tẩu tử kéo hắn đi ra ngoài chơi đi tiểu phương cười nói ngươi vẻ mặt này ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết hắn trần thực nói tẩu tử ta cũng không phải lão ma đầu sao lại đối với hải tử ra tay nói đi sau đầu trong miếu nhỏ hóa huyết thần đao dần dần an tĩnh lại đợi cho bọn hắn đi xa trần thực ánh mắt rơi trên người trung vô vọng trong miếu nhỏ hóa huyết thần đao lại cảm ứng được chủ nhân ma tính dần dần táo động trần thực nói ta có tam trọng đạo trảng nhịn ư u ngươi cũng thấy được trung vô vọng nghe được nhịn ư u hai chữ nụ cười trên mặt có chút t ư n g n ắ c nhẹ nhàng gật đầu thấy được ta tại liếu châu nhìn thấy ngươi vận dụng hai loại đạo tràng một là huyết hải địa ngục đạo tràng hai là âm dương đạo tràng ta chỉ truyền thụ cho nghiêm thiếu xuân phá giải âm dương đạo tràng p h á p m ô n dương bật n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày lộ ra vẻ kinh ngạc trung vô vọng nếu nói như vậy như vậy hắn tại cái kia mười bốn ngày thời gian bên trong khẳng định còn phá giải trần thực huyết hải địa ngục đạo tràng nói như vậy trung vô vọng trí tuệ ở trên hắn nếu như đổi lại hắn đến quan sát chưa hẳn có thể tại trong vòng mười bốn ngày tìm được phá giải trần thực hai đại đạo tràng biện pháp có lẽ thêm ra bốn năm ngày thời gian trong lòng của hắn thầm nghĩ trần thực sau đầu hóa huyết thần đao bay ra len ken một tiếng rơi vào trên bàn trà dương b ậ t cùng chung vô vọng ánh mắt lập tức bị n g ụ m này tiên ra trọng khí hấp dẫn không rời ánh mắt sang chỗ khác được hóa huyết thần đao uy lực bọn hắn đều từng chứng kiến cho dù là t i ê n nhân cũng không địch lại đao này chi vi nếu là có thể đoạt lấy đao này bọn hắn liền có thể lập tức chém lăn đối diện đối thủ nhưng hai người đều không có xuất thủ bọn hắn nghe qua hóa huyết thần đao thí chủ tiếng xấu coi như có được huyết hồ chân kinh đạo tâm nếu là không đủ cường đại cũng sẽ bị hóa huyết thần đao khống chế lạm sát kẻ vô tội cuối cùng tự sát kết thúc ta muốn thấy xem xét những này chiêu pháp. t r ầ n thực bàn tay nắm chặt hóa huyết thần đ a o mắt lộ ra h u n g q u a n g chân thành vạn phần nói xin mời nhị n g ư u giúp ta một chút sức lực trung vô vọng cười nói t r ầ n thực ta không sợ ngươi ta sở dĩ cùng ngươi hòa hòa khí khí nói chuyện là có chút sự tỉnh cùng ngươi thương lượng ta tại tuyệt vọng pha phát hiện một ít gì đó có lẽ ngươi ta có thể hợp tác đánh xong rồi nói t r ầ n thực lật cổ tay c h u y ể n đao lưới đao x ù y một tiếng s ả n h phòng nóc nhà cắt đứt tính cả bên cạnh mấy gian phòng úp cùng một chỗ tung bay ta tháng này lương tháng dương bật khỏe mắt nảy loạn cắn chặt răng hắn cho các phủ sư giảng bài một tháng lương tháng năm mươi lượm bạc bị chân thực một đa trung vô vọng đã đẳng không mà lên tránh đi một đau này đứng ở không trung không vui nói t r ầ n thực ta không có so đo ngươi hai lần thừa dịp ta trọng thương truy sát ta đã rất có độ lượng không nên ép ta đánh t r ầ n thực không nói một lời xoay người mà lên người giữa không trung b ư ớ c lên thời điểm cũng đã dậm chân quanh người vung đau chém xuống đau quang như là cầu vồng trong nháy mắt liền tới đến trung vô vọng trước mặt trung vô vọng h ừ một tiếng thế ra một n g ụ m tiên kiếm cổ tay rung lên liền g ặ p bao quanh lũ kiếm quàng bắn ra nên tiếp đau khí cầu vồng cả hai va chạm cầu vồng từ giữa đó bị tách ra lập tức cầu vồng trung tiên trong miệng hóa huyết thần đau từ hai bên đánh tới trung vô vọng trên không trung linh động không gì sánh được phi thân tránh né trong tay tiên kiếm đem từng thanh hóa huyết thần đạo đầy ra trầm giọng nói t r ầ n thực không cần được một t ứ c lại muốn tiến một thước ta muốn nói cho ngươi ta tại tuyệt vọng pha phát hiện liên quan tới chân vương sự tỉnh cùng thiên tôn thân hình hắn phi tốc xoay tròn hướng một bên bay ra hiểm lại càng hiểm tránh đi một đạo đa o quang đạo đa o quang kia sắt vành thai của hắn bay qua chính là bị t r ầ n thực kéo xuống một miếng thịt cái kia l ô thai trung vô vọng không khỏi tức giận cười lạnh nói t u t đã ngươi không thèm nói đạo lý vậy liền đánh xong rồi nói tối nay tới không kịp viết xong hai chuyển đến thứ bảy chủ nhật bổ sung chương bốn trăm bảy mươi tám chân vương đạo thai chân thần chương bốn trăm bảy mươi tám chân vương đạo thai chân thần chung vô vọng trong tay tiên kiếm đến từ tuyệt vọng pha vĩnh tiên các tên là chu tước là tuyệt vọng pha cất giữ mười trôi tiên kiếm một trong cái này mười trôi tiên kiếm đều là xuất từ tuyệt vọng pha thiên đạo tiên nhân trí thủ chu tước kiếm uy lực mạnh mỗi một lần cùng thiên la hóa huyết thần đao va chạm chu tước kiếm bên trong đều là sẽ bay ra một đạo h ỏ a quang như thần điệu chu tước hình thái đốt cháy hết thảy theo hắn kiếm pháp thi triển điểm điểm tiên hòa bay múa kiếm quang lướt qua tiên hòa cũng chưa từng biến mất mà là đồng lặng lặng tiêu đốt theo chung vô vọng thi triển kiếm chiêu càng ngày càng nhiều không c h u n g giải chu tức tiên hỏa liền càng ngày càng nhiều như là đến hàng vạn mà tính chu tức trôi lơ lửng trên không c h u n g để cho địch nhân đang chém giết lúc không thể không lưu ý b ố n phía nếu như chạm đến tiên hỏa liền sẽ bị ngọn lửa nhóm lửa này tiên hỏa chính là chu tức tiên hỏa chất chứa kỳ lạ đại đạo quy tắc bám vào trên cơ thể người bên trên liền sẽ đem thân thể người đồng hóa người ở bên ngoài xem ra chính là hơi chạm đến tiên hỏa liền sẽ bị đốt thành cho bụi nhưng thật ra là bị đồng hóa thành chu tức tiên hỏa chân thực đối với chu tức kiếm tiên hỏa làm như không thấy chướng đao ch cho dù là tiên hỏa cũng phải bị bổ ra cầm trong tay t i ê n la hóa huyết thần đao lại thêm huyết hồ chân kinh liền tương đương với có được một tòa rộng lớn mấy ngàn dặm huyết hải địa ngục tại trên tu vi so c h u n g vô vọng không kém hóa huyết thần đao tích chứa đao pháp càng là cương manh bá đạo sở hướng vô tiền dù là trước mặt là một toàn núi là p h i ế n biển cũng muốn một đao tách ra thần c ả n g i ế t thần ma c ả n g i ế t ma c h u n g vô vọng thôi động chu tức kiếm cùng hóa huyết thần đao liên tục va chạm đinh đinh đinh trong khoảnh khắc đao kiếm va chạm trăm ngàn mạ tính chúng vô vọng đột nhiên nhìn thấy một vòng chu quang bay đi trong lòng giật mình, chỉ gặp ngụm này kiếm trên lưới kiếm nhiều một cái khe chu tước kiếm vi lực tại v i n h tiên các thập tiên kiếm bên trong đã là đỉnh lưu không nghĩ tới cùng hóa huyết thần đao va chạm lại bị chém ra một cái khe chỉ sợ lại đụng đụng mấy lần chu tước kiếm liền sẽ bị hóa huyết thần đao chặt đứt như thế tiên khí cho dù là ta tuyệt vọng pha cũng không có mấy món t r u n g vô vọng trong lòng thất kinh bảo vật này là hoa hạ thần châu pháp bảo coi là thật lợi hại chân thực một đao chém xuống t r u n g vô vọng trước mặt lập tức xuất hiện một vùng biển mênh n ô n g huyết hải sóng biển dựng thẳng lên cao cùng thương vân hướng hắn đẻ xuống nhìn ta đốt k h â ngươi huyết hải chung vô vọng thét dài một tiếng cầm kiếm đâm về đằng trước kiếm quang chất động lập tức bốn phương tám hướng vô số chu tức tiên hỏa gào thét mà đến cùng huyết hải sóng lớn ẩm vàng và chạm trần thực nhanh chân vào tới hai tay nâng đao một đao chém xuống biển lửa bị tách ra hắn ở trong biển lửa phi nước đại thẳng đến t r u n g vô vọng trên trường đao trong tay bên dưới tả hữu tung bay sau lưng huyết hải phô thiên những cái địa giống như đẻ xuống t r u n g vô vọng h ừ một tiếng chu tước kiếm liên tiếp đang hai người đao kiếm va chạm đột nhiên chu tức gào thét chung vô vọng chỉ cảm thấy trong tay chu tức kiếm đột nhiên nhẹ một chút mũiếm thình lình bị chém đứt một đoạn đào thật là nhanh. Trung chu tước kiếm liền đã biến mất không thấy trần thực đao q u a n g đã đi tới trước mặt hắn ngay tại này t ổ n vong thời khắc t r u n g vô vọng nguyên thần thư không đại cảnh tiên thiên đạo thai cùng nhục thân tư dùng luyện thành một thể t r u n g vô vọng nâng tay phải lên ngón trỏ hướng về phía trước điểm ra cùng một thời gian cánh tay của hắn cùng đầu ngón tay rất nhiều kỳ dị hoa văn nổi lên rõ ràng là vu tế đạo văn chỉ nghe đinh một tiếng đầu ngón tay của hắn chạm đến hóa huyết thần đ a o vu tế đạo văn u y lực bộc phát càng đem đao thế ngừng mà hắn đầu ngón tay cũng không nhận lựa điểm tổn thương môn chỉ pháp này gọi là thiên tiên chỉ là hắn từ tiền sử vật tàn lưu bên trong tìm hiểu ra tuyệt học trần thực hôm nay ta tựa như ngươi mong muốn phá ngươi huyết hải đạo tràng trung vô vọng tiến lên trước một bước lại đổi một loại tiên pháp môn tiên pháp này lại là tuyệt vọng pha bí mật bất truyền tên là c à n k h ô n tái tạo hồi xuân quyết công này lai lịch có chút kỳ lạ tuyệt vọng pha bên trong có một kiện trọng khí là tiên gia chi bảo tên là c à n k h ô n tái tạo lô bảo vật này cao trang trượng rộng trang trượng vách lò chung quanh khắp vẽ sông núi địa lý cùng tây ngưu tân châu địa lý khác biệt không biết là địa phương nào tựa hồ sông núi địa lý bên trong lận chứa kỳ diệu công pháp c à n k h ô n tái tạo lô nội bộ vô cùng phức tạp nghe nói là một cái trong biển ma quái tiến đánh tây ngưu trong nơi đó i quái qua, ma quẩn thượng n thừa nhất chính là thiên thính tôn chủ hơi tốt là thiên thính tôn vương theo thứ tự là thiên thính tôn giả thiên đình chất sự tản thứ phẩm chính là thiên thính sứ đồ hạng tại liễu châu nhìn thấy trần thực huyết hải địa ngục lúc đột nhiên nghĩ đến câu này chính là phá huyết hồ chân kinh mấu chốt trung vô vọng thôi động càng không tái tạo hồi xuất huyết lập tức huyết hải địa ngục bên trong từng cái chết ở dưới hóa huyết thần đao quỷ hồn đột nhiên phát hiện trong cơ thể của bọn hắn phi tốc mọc da huyết lục trần thực huyết hải địa ngục bên trong nhiều nhất chính là nghiêm gia quỷ thần mười tám tầng địa ngục chi chiến lại thêm liễu châu chi chiến chết ở trong tay hắn nghiêm ra thần chỉ vô số kể giờ phút này những quỷ hồn này vậy mà mọc ra huyết nục tái tạo nhục thân trần thực cũng lập tức phát ra được huyết hải địa ngục bên trong từng tôn quỷ thần càng ngày càng khó lấy khống chế những quỷ thần này bị hắn cầm tù ở trong huyết hải địa ngục để cho hắn sử dụng là hắn pháp lực một cánh tay bất lực nếu như bọn hắn thoát khỏi huyết hải địa ngục khống chế như vậy trần thực liền nguy hiểm hữu hiệu trung vô vọng trong lòng vui mừng mắt thấy những quỷ thần này liền muốn thoát khỏi trần thực khống chế đột nhiên huyết hải địa ngục bên trong dâng lên một vòng đại nhật một vần minh sau một khắc liền gặp những quỷ hồn này trên người huyết nhục liền phi tốc lột đi hóa thành máu tươi rơi vào trong huyết hải trong lúc nhất thời trần thực khí tức lại có không nhỏ tăng lên song trọng đạo tràng trung vô vọng trong lòng giật mình lập tức không cần nghĩ ngợi thôi động phá âm dương đạo tràng chiêu thứ nhất huỳnh hoặc phạm nam đầu nhưng hắn một chiêu này s ử x u ấ t mới đột nhiên nhớ tới nghiêm thiếu xuân đã ở trước mặt trần thực x ử qua một chiêu này chiêu này là loạn trần thực chu thiên tinh đấu tinh hà vô cùng kỳ diệu không chỉ có thể phá trần thực âm dương đạo tràng những người khác đạo tràng hoặc là đại cảnh cũng đều có thể phá chỉ bất quá hắn một chiêu này thì triển đi ra chưa loạn trần thực trong đạo tràng tin tưởng hóa huyết thần đao liền tới đến cổ của hắn chỗ trung vô vọng dùng mình lại lần nữa thi triển thiên tiên chỉ cùng hóa huyết thần đao l ư ớ i đao va chạm đem một chiêu này ngăn lại k e n hóa huyết thần đao bắn ra trung vô vọng trong lúc vội vàng liếc nhìn chính mình đầu ngón tay nhẹ nhàng thở ra lại có kinh ngạc môn chỉ p h á p này đã vậy còn quá mạnh nhịn ưu ngươi phá đầu ngón tay có thể đỡ ta bao nhiêu đao trần thực thế như đ i ê n d ạ i điên cồn điên g hướng hắn b ổ tới trung vô vọng trầm ồn không gì sánh được từ đầu đến cuối lấy thiên tiên chỉ đối kháng thiên la hóa huyết thần đao đem phô thiên cái địa giống như vọt tới đao quang ngăn trở ngăn không được liền lách mình tránh đi dương bật đứng ở đằng xa không nổi nhìn quanh lấy hắn tài trí có thể nhìn thấy hai người chiêu pháp không đủ nhưng chỗ thiếu sót thường thường thoáng một cái đã qua căn bản không kịp bắt lấy hắn bây giờ tu vi còn là luyện thần kém xa trần thực cùng chung vô vọng chương 478 t r u n g vô vọng cảnh giới đã đạt tới đại thừa cảnh cực h ạ n thế gian này chỉ có trần thực tứ đại đệ tử mới tu luyện đến một bước này những người khác chưa từng đạt tới bực này thành thử hướng về phía trước nửa bước chính là tây mưu tân châu cái thứ nhất tân pháp tiên nhân trần thực mặc dù cũng là luyện thần cảnh giới nhưng hóa huyết thần đao cùng huyết hồ chân kinh để hắn sừng sững tại đại thừa cảnh đ ỉ n h phong cùng t r u n g vô vọng so sánh pháp lực không bằng đối phương nhưng chiến lược cực mạnh t r u n g vô vọng tiên gia chỉ pháp có vấn đề d ư ơ n g bật pháp nhãn như b u ố c lập tức nhìn ra chỗ cổ quái t r u n g vô vọng thiên tiên chỉ chỉ luyện đến hai cây đầu ngón tay địa phương khác đều không có luyện đến nếu như là hoàn chỉnh công pháp thế tất có thể luyện đến quanh thân chỉ luyện tới cổ tay nói rõ t r u n g vô vọng không có đạt được chân truyền hắn là từ một khối xương tay hai cây đầu ngón tay học được môn này tiên gia chỉ pháp xương tay này chủ nhân nhất định cường đại vô biên dương bật khuôn mặt có chút động lấy xương tay bên trên vu tế đạo văn đối kháng thiên la hóa huyết thần đao từ đầu đến cuối không có bị làm bị thương xương tay chủ nhân đến cùng là lai lịch gì tại sao lại chỉ còn lại có xương tay trừ hai tay bên ngoài trung vô vọng thân thể những bộ vị khác đều là tự huyện bị thiên la hóa huyết thần đao đụng một cái liền chết bất quá xương tay chủ nhân quá lợi hại hắn nếu là học được hoàn chỉnh vu tế đạo văn chỉ sợ tiên nhân cũng không giết được hắn dương bật kinh thắng không thôi ý đồ ghi lại thiên tiên chỉ nổi lên hiện các loại hoa văn đại đạo chỉ bất quá trung vô vọng thân pháp quá nhanh trên đầu ngón tay vu tế đạo văn cũng đang biến hóa bên trong rất khó nhìn rõ có thể nhớ bao nhiêu là bao nhiêu dương bật ánh mắt c h ấ p động thầm nghĩ t r ầ n thực hẳn là cũng tại ký ức dùng ta ghi lại cùng hắn trao đổi nói không chừng có thể được đến môn tiên pháp này một bộ phận ảo diệu t r ầ n thực cũng không khỏi kinh ngạc thiên tiên chỉ thực sự quá mạnh cùng hóa huyết thần đao đối kháng không rơi vào thế hạ phong nếu như trung vô vọng đổi thành tuyệt vọng pha công pháp hoặc là đổi thành thiên khí đều không thể cùng hóa huyết thần đao đối kháng chúng vô vọng cũng là vừa mừng vừa sợ không chịu được cười ha ha đại thương thời đại hủy diệt về sau Tây n vật, kỳ kỳ quái quái vật, vật này Châu cũng là tiền sử vật tàn lưu nhưng chỉ có trong ngón trỏ trên ngón tay còn có vu tế đạo văn chưa từng tắm đi mặt khác trên xương cốt đều không có đạo văn trung vô vọng từ những ngày vu tế trong đạo văn lĩnh nộ ra một bộ chỉ pháp bây giờ hay là lần đầu thi triển không nghĩ tới uy lực cường đại như thế lúc trước hắn còn lo lắng sẽ bị trần thực phá vỡ vu tế lạ văn bất quá bây giờ thì yên lòng ta lại đi phát hiện không c h ọ n vẹn xương tay địa phương tìm một chút nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều tàn cốt trần thực từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn cầm xuống đột nhiên bỗng nhiên thu đ a o từ trên trời r g xuống rơi vào dương ra bị tung bay nóc nhà trong phòng khách ngồi xuống tại bên bàn trà cười nói không đánh nhìn như mệnh của ngươi tạm thời đ i lại lần sau lại lấy đứng ở nơi đó làm cái gì xuống tới uống trà trung vô vọng khe nhữ mày thầm nghĩ người này hỉ nộ vô thường ta phân k ô n g ra hắn là thật muốn cha ta hay là nguyện cùng ta biến chiến tranh thành t ơ lụa hắn từ không trung đi xuống trở lại bên bàn trà ngồi xuống dương b ậ t cũng hạ xuống tới nhìn thấy thê tử ngay tại nấu trà liền vội vàng đi tới thấp giọng nói ta tới đi bọn hắn đều là ác nhân tiểu phương cười đẩy hắn ra tay thấp giọng nói hay là ta tới bọn hắn đằng đằng sát khí dương cương bá đạo ta đi x u ố n g trà tốt xấu có thể tách ra một chút sát khí của bọn hắn dương b ậ t đành phải do nàng ba người ngồi tại bên bàn trà tiểu phương tiến lên t r o n g trà hồng tụ thiên hương tố thủ điều trà thanh thản thanh nhã quả nhiên đem trần thực cùng chung vô vọng sát phạt chi khí hòa tan không ít hai người sắc mặt đều ôn hòa rất nhiều hâm mộ dương h u y n h đệ cưới vị tốt thế tử trung vô vọng cười nói trần thực ánh mắt theo dõi hắn hai cây đầu ngón tay cười nói nhị như cũng luyện hai cây tốt đầu ngón tay có thể hay không lại thi triển một chút để cho ta mở mang tầm mắt trung vô vọng không có mắt lửa nâng trung trà lên mỉm cười nói sau này có rất nhiều cơ hội phòng khách này không có nóc nhà thật ứng với nhà chỉ có bốn bức tường câu nói này trần thực nhìn dương bật dương bật hiểu ý nói vừa mới trung minh nói tại tuyệt vọng pha tìm được liên quan tới chân vương một ít chuyện còn có thiên tôn một số việc không biết có thể nói chuyện trung vô vọng nói trần g â một c h dần đô bọn người ngụy trang thành thiên đạo sứ đồ tiến vào tuyệt và pha ta gặp bọn hắn bất quá bọn hắn đi được vội vàng cũng không đem vấn đạo viện tất cả sách đều đọc qua một lần bọn hắn không có làm như thế nhưng ta làm như vậy trần thực trong lòng khẽ nhúc đích nói ngươi tìm tới liên quan tới trân vương càng nhiều ghi chép trung vô vọng lắc đầu ta tìm tới chính là liên quan tới đối với tiên thiên đạo thai nghiên cứu hắn nhìn về phía hai người trầm giọng nói ta tìm được quyển sách kia là do thiên đạo tiên nhân viết phía trên ghi chép bọn hắn đối với chân vương tiên thiên đạo thai nghiên cứu vị tiên u t i ê nhân ở trong sách nói chân vương tiên thiên đạo thai bộ dáng cùng thiên ngoại chân thần bộ dáng giống nhau như lúc trần thực cùng dương bật riêng phần mình ngạc nhiên dương bật hướng trần thực nói ngươi là hài tú tài ngươi tiên thiên đạo thai phải chăng cũng cùng thiên ngoại chân thần giống nhau như lúc trần thực chép miệng nói ta tiên thiên đạo thai ở trên người hắn dương bật nhìn về phía trung vô vọng trung vô vọng nói ta nguyên bản không có g bởi ở giấu vì hắn hình hắn h dạng luôn luôn n ậ tuy n g ệ t đ ằ nhiên g sau, k ó mà thấy h n g tiên g lâu, Trần Dần đạo thai rất có thể là thiên ngoại chân thần tự cứu chân thực cùng dương bật riêng phần mình ngơ ngẩn tự cứu trung vô vọng nhẹ nhàng gật đầu nói thiên ngoại chân thần phát giác được chính mình sắp không còn sống lâu nữa bởi vậy sẽ đem chính mình tinh hoa lực lượng lấy ban cho thần thai phương thức ban cho một cái xuất sắc nhất người cái này t h ầ n thai chính là tiên tiên đạo thai mà đạt được tiên tiên đạo thai người sẽ càng ngày càng mạnh cuối cùng thiên ngoại chân thần sẽ thu hồi tiên tiên đạo thai vì chính mình kéo dài tính mạng c h â n thực trầm ngâm một lát nói thiên ngoại chân thần ban thưởng tiên tiên đạo thai mục đích có phải là hay không hy vọng đạt được đạo thai người kia cuối cùng trưởng thành là chân thần mới thay hắn chiếu cô tây nhữ tân châu trung vô v ọ n g cười ha ha nói trần thực người ma tính sâu nặng thế mà cũng có bực này ngây thơ ý nghĩ dương bật nổi lòng tôn kính nói đây là thiên tính thuần nhiên khó trách sẽ đạt được tiên thiên đạo thai thiên ngoại chân thần không có chọn làm người ta nếu là thiên ngoại chân thần cũng sẽ tuyển chân vương cùng trần thực người như vậy mà không phải các hạng chương bốn trăm bảy mươi chín nếu ta mục nát chương bốn trăm bảy mươi chín nếu ta mục nát trung vô vọng lơ đễm dương bật lời tuy không dễ nghe nhưng còn không thể loạn hắn đạo tâm cười nói ta vốn là không có đạt được tiên thiên đạo thai ta cái này tiên thiên đạo thai là sư phụ ta cắt trần huynh đệ đạo thai tấy g é p cho ta trần thực lấy g a hóa huyết thần nào đặt lên bản trung vô vọng cười nói t r ầ n thực n g ư ơ i căn cơ bất ổn huyết h ả i địa ngục bất quá là dựa vào hóa huyết thần đ ao ta sớm muộn có thể tìm được một loại phá n g ư ơ i tam trọng đạo t r á n g p h á p m ô n dương bật nâm chén uống trà trung vô vọng bưng trà muốn uống đột nhiên nhìn thấy t r ầ n thực ánh mắt lúc này thôi động thiên tiên chỉ dùng hai chỉ bảo hộ ở chính mình nơi cổ họng để phòng uống trà lúc bị t r ầ n thực một đau cắt cổ loại chuyện này t r ầ n thực tuyệt đối tại được đi ra nhưng mà t r ầ n thực cùng dương bật ánh mắt lại sáng ngời có thần theo dõi hắn cái kia hai cây đầu ngón tay liều mạng ký ức vô tế đạo văn trung vô vọng thấy thế n h i ê m nghị vội vàng đặt chén trà xuống thiên tiên chỉ là hắn đòn sát thủ nếu là bị hai người học được chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ nghĩ ra thủ đoạn đối phó với hắn nói như vậy tuyệt vọng pha kế tiếp muốn như thế chính là nhịn ngư n g ư ờ i rồi trần thực đột nhiên nói trung vô vọng sắc mặt biến hóa trần thực lập tức xét đao chém liền trong c h ư ớ c mắt lưới đao liền đã đi vào trung vô vọng chỗ cổ keng trung vô vọng hai chỉ ngăn tại cổ học trước ngăn trở một đao này trần thực cùng dương bật lập tức theo dõi hắn cái k i a hai cây đầu ngón tay tiếp tục ký ức vu tế đạo văn trung vô vọng sắc mặt âm tính bất định tức giận vô cùng m ạ cười hai vị không khỏi quá phận d ư ơ n g bật nghiêm mà nói nói cách khác ngươi là kế tiếp người bị hiến tế cho nên ngươi muốn tìm tìm ngoại viện đối phó tuyệt vào pha trung vô vọng trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng trần thực bởi vì chính mình đạo tâm ba động mà đánh lén trầm giọng nói không sai ta là muốn tìm cường viện bất quá đối phó không phải tuyệt vào pha mà là thiên tôn trần thực trong lòng khẽ nhúc ních nói vì sao đối phó là thiên tôn trung vô vọng nói là thiên tôn hiến tế chân vương nguyên thần cùng đạo thai vì thiên ngoại chân thần kéo dài tính mạng thiên tôn bảo thủ nhất định sẽ lần tiếp theo thái dương dập tắt lúc hiến tế ta ta không muốn chết cho nên nhất định phải đối phó thiên tôn hắn thẳng thắn đối đãi không có nửa điểm dầu diếm lộ ra thành ý c h ầ n đầy trần thực lộ ra dáng t ư ơ i cười nhịn n h ư u ta rốt cuộc biết giết thế nào ngươi ta cái này liền đưa ngươi lời nói nói cho thiên tôn t r u n g vô vọng sắc mặt đ ổ i biến trần thực vung đao c h é m tới t r u n g vô vọng thôi động thiên tiên chỉ đem một đao này ngăn lại trần thực cùng dương bật vội vàng dùng tâm ký ư ớ c thiên tiên chỉ vũ tế đạo văn t r u n g vô vọng trùng điệp n ắ m tay lại có một loại cảm giác bất lực thật sâu hắn cùng tuyệt vọng pha đệ tử ở chung rất là hòa hợp tuyệt vọng pha đệ tử đối với hắn sùng bái văn vân vô luận đi đến nơi nào đều là chúng tinh phủ nguyệt cho d đối với hắn cũng là tôn sùng có thừa cho là hắn chắc chắn trở thành thiên đạo tiên nhân thậm chí tương lai có thể cùng thiên tôn đ ặ t song song hắn cũng thường xuyên xuống núi gặp được muôn hình muôn vẹn g ư ờ i nhưng giống chân thực dương bật vô lại như vậy hắn hay là lần đầu nhìn thấy ta đích sắc cần cường viện thế gian này có thể vào ta pháp nhãn người không nhiều chân thực ngươi là một cái trong số đó trung vô vọng vừa nhìn về phía dương bật nói ngươi cũng là một trong số đó ta hy vọng hai vị có thể giúp ta đối phó thiên tôn chân thực khe nhữ mày hắn muốn đối phó chính là tuyệt v ọ pha bởi vậy đối đầu thiên tôn là chuyện sớm hay mượn thiên tôn có vấn đề gì hắn dò hỏi t r u n g vô vọng trần c h ờ một chút nói thiên tôn có chút cổ quái chúng ta tuyệt vọng pha cho tới nay đều lấy phụng dưỡng chân thần làm linh trong chúng ta chỉ có thiên tôn có thể c â u thông chân thần truyền đạt thần dụ tuyệt vọng pha hiến tế chân vương chính là thiên tôn truyền đạt chân thần ý chỉ. còn có tiêu d i ệ t ngoại thần cũng là thiên tôn truyền đạt chân thần ý chỉ. hắn nhìn về phía chân thực nói ngươi khôi phục ngoại thần tuyệt vọng pha đều nhìn ở trong mắt lúc trước những n à y ngoại thần miếu thờ xuất hiện một tòa liền sẽ bị tuyệt vọng pha phá hủy một tòa nghe nói cũng là chân thần ý trị mà lần này âm dương lưỡng giới sắp nhập t h i ê n t ô n nói chân thần muốn một mẹ h ố t gọn bởi vậy chậm chạp không hề động các ngươi t r ầ n thực trong lòng khẽ nhúc ních nói ý của ngươi là nói chân thần khi đó ở vào cùng loại tử vong trạng thái cho nên thiên tôn truyền đạt ý c h ỉ cũng không phải là chân thần ý c h ỉ mà là chính hắn ý tứ trung vô vọng nói ta đã từng câu thông chân thần ta không cách nào đạt được chân thần bất luận cái gì ý c h ỉ tuyệt vọng pha bên trong những người khác cũng là như vậy dương vật nói cho nên thiên tôn nói cái gì đều có thể làm làm chân thần ý c h ỉ trung vô vọng nhẹ gật đầu nói nếu như chân thực lời nói là thật chân thần tại thời khắc hấp hối lưu lại tiên thiên đạo thai là tìm truyền nhân thay thế chính mình. như vậy chân thần ý chí rộng rãi lấy chúng sinh là niệm không có khả năng khu trục ngoại thần Khu trục nhưng g o ạ i t ầ n n h thật ra là thiên tôn trần thực nói trung vô vọng thở dài nói tuyệt vọng pha chính là ta một ngôi nhà khác ta cũng không muốn tuyệt vọng pha biến thành thiên tôn công cụ thiên tôn muốn đối phó hậu thổ nương nương cũng muốn đối phó thần đô trần thực dương bật chúng ta nhất định phải liên thủ trần thực hờ hưng nói muốn cho ta cùng dương bật giúp ngươi nhịn mưu ngươi ước lượng một chút phân lượng của mình ngươi cảm thấy ngươi có liên thủ tư cách a hắn hướng về sau dựa vào ghế thản nhiên nói ta là thiên đình trân vương có được thiên đình trong thiên đình cao thủ nhiều như mây phần lớn là bán tiên cừng giả ta là thiên chỉ quốc chủ dưới t r ư ơ n g quỷ thần vô số kể ta lại là thần đô ma hoàng môn hạ hai ách khắp nơi trên đất ngón tay chỗ ma thần đầy khắp núi đồi ta là địa phủ thanh thiên đại lao ra toàn long công thần mười tám tầng địa ngục quỷ thần chi bằng điều khiển nhịn mưu ngươi lấy cái gì đến cùng ta hợp tác Trung vô vọng sắc mặt không thay đổi, nói, thiên tiên thai. Trần Thực ta, đầu vọng không nói, nói, vốn vô sắc lắc của đổi, đạo đồ là trần thực lắc đầu nói ngươi có đạo thai người khác không có bọn hắn không cách nào học ngươi trung vô vọng trầm ngâm một lát nói tuyệt vọng pha cùng các ngươi tất có một trận chiến thiên tôn quyết định lúc động thủ ta có thể thông chi ngươi sớm làm p h ò n g bị ta còn có thể nói cho các ngươi biết thiên tôn bố cục trần thực nhãn tình sáng lên cười nói cái này không tệ nhưng còn chưa đủ trung vô vọng nhìn thẳng hắn như vậy trần h i n h đệ muốn cái gì trần thực nói ta muốn đi một chuyến tuyệt vọng pha trung vô vọng trong lòng lợi dụng trần chờ liên tục nói ngươi nhất định phải thay hình đội dạng ta mới có thể mang ngươi đi vào mà lại ngươi đến tuyệt vọng pha đằng sau chỉ cần nghe ta điều hành không thể tự tiện hành động t r â n thực chậm rãi gật đầu được trung vô vọng t h ở phào một cái cười nói như vậy thì nói như vậy định t r â n thực dư mật các ngươi chờ ta tin tức đợi cho ta bố trí thỏa đáng lại mang ngươi tiến về tuyệt vọng pha hắn gọi phương trần tú nắm tiểu hoa nhi này tay rời đi nghiêm trần tú là ngươi sao nghiêm trần tú t r â n thực đê ơ phương trần tú đang muốn quay đầu trung vô vọng đại thủ đắp lên trên gãy của hắn để hắn không cách nào quay đầu t r â n thực cười nói nguyên lai thật không phải người nghiêm gia là ta đang nghi trung vô vọng mang theo phương trần tú đi xa lặng lẽ thợ phào một cái vớt ve phương c h ấ n tú đầu nói nếu không có ta ngừng ngươi ngươi giờ phút này đã chết phương c h ấ n tú vội và nói g n đà tạ ân sư cứu trung vô vọng cười nói ta nguyên bản định nhiều khảo giáo một chút thiếu niên nhưng ngươi thông minh lanh lợi rất đối với ta khẩu vị cũng được ta liền không đi tìm càng nhiều h ả i đồng thu ngươi làm đồ đệ thôi phương c h ấ n tú hướng hắn con g xuống c ũ n b ít g i ậ t đầu năm tuổi hải tử có thể có ngươi như vậy năng lực ứng biến l á t đắc không có mấy trung vô vọng đem hắn dịu lên nói vì sư còn muốn đi tìm một chỗ vật tàn lưu tạm thời không thể trở về tuyệt vào pha ngươi còn cần đi theo vi sư đi vòng một chút hắn nghĩ tới thiên tiên chỉ vi lực trong lòng liền một mảnh x u t ruột có thể đối kháng thiên la hóa huyết thần đao vu tế đạo văn thế chỗ hán h ư u nếu là có thể đem tất cả vu tế đạo văn đều học xong chẳng phải là vô địch dương ra dương bật nói nếu không có chân vương kịp thời chạy đến chỉ sợ dương mộ đã là một bộ thi thể trần thực cười nói c h u n g vô vọng cần cùng chúng ta hợp tác sẽ không giết ngươi dương bật lắc đầu nói khó nói hắn cảm thấy ta đối với hắn có uy hiếp rất lớn bởi vậy muốn trừ cho sướng trần vương ngươi nhớ kỹ mây thành vu tế đạo văn trần thực nói ba bốn thành dương bật lộ ra dáng tươi cười ta cũng nhớ kỹ ba bốn thành chúng ta riêng phần mình đem vu tế đạo văn viết xuống đến lẫn nhau so sánh hẳn là có thể đạt được năm thành vu tế đạo văn dù là năm thành cũng có bất phàm b i lực t r â n thực cười nói trước không đội chúng ta trên đường sáng tác xuống tới lẫn nhau so sánh dương bật trong lòng khẽ nhúc đích t r â n vương có ý tứ là c h ú n g vô vọng sẽ đi tìm kiếm càng nhiều xương cốt t r â n thực lấy ra một thỏi bạc giao cho tiểu phương nói t ẩ u tử lưu lại dùng để tu sửa phong ú c ta mượn dương bật mấy ngày tiểu phương cười nói chân vương chỉ cần trả cho chúng ta mẹ con một người đàng yên đang lành tậu tử yên tâm không thể thiếu cánh tay chân chân thực nói dương bật cùng hắn sánh vai mà đi hai người rời đi thiên tự huyện trần thực cười nói c h u n g vô vọng sở dĩ vội vàng rời đi hẳn là tìm kiếm càng nhiều xương cốt chúng ta chỉ cần đi theo hắn liền có thể tìm được chỗ kia bảo tàng đến lúc đó bảo vật rơi vào tay người nào sẽ rất khó nói đúng thiên thanh nói ngươi muốn gia nhập thiên đình lễ bộ ta đáp ứng thiên đình lễ bộ liền cần ngươi thiên thanh ngọc linh t ử dạng này có thể đánh người dương bật nháy mắt mấy cái thử do xét nói không phải hẳn là binh bộ có thể đánh sao lễ bộ còn cần đánh người hà không nghe tiên lễ hậu binh trần thực nghiêm mà nói gặp được địch nhân rồi dương mật ha ha nhìn rất thoáng cười nói là hủy diệt giới thượng giới tiên nhân kia thần thông thương tổn tới ta chân này đó là một mảnh cánh hoa đảo khảm vào giữa hai chân của ta dược thạch khó y chỉ cần đợi đến tu vi của ta đến tiên cảnh đem luyện hóa mới có thể khỏi hẳn t h â n thực nói ta có bốn vị đệ tử thực lực không yếu có thể giúp ngươi luyện hóa nó dương mật lắc đầu nói không cần chứa c h ú t thương để cho ta có thể nhớ được càng sâu một chút hắn phải nhớ không phải phong tiên nhân thần thông mà là giới thượng giới hủy diệt c h ẳ n g cảnh hắn sớm m u ộ n muốn tìm phong được đồng tái chiến một trận chân thực nói d ư ỡ n g bật ta muốn thảo phạt mười ba thế gia đem những thế gia này dần dần diệt trừ ngươi như thế nào tác tưởng d ư ỡ n g bật nhìn xem hắn nói ngươi muốn làm một việc đại sự muốn trở thành chân vương muốn tiêu diệt tạ túy chỉ muốn thoát khỏi tuyệt vọng pha đối với thế nhân khống chế muốn khôi phục chân chính tinh không cùng nhật nguyệt nhưng ngươi như thế nào cam đoan ngươi diệt trừ mười ba thế gia về sau ngươi thành lập chân vương triều đình sẽ không đạn sinh ra mới mười ba thế gia trần thực lắc đầu nói ta không có khả năng cam đoan nhưng khi chúng ta mục nát tương lai hẳn là sẽ có cái thứ hai trần thực cùng dương bật l ậ t tung mục nát chúng ta dương bật suy nghĩ hồi lâu chậm rãi gật đầu nói ta giúp ngươi nhưng ngươi thiếu g i ế t một số người trần thực cười nói ta nghe ngươi chương bốn trăm tám thiên tiên chỉ cùng thiên tiên chỉ chương bốn trăm tám thiên tiên chỉ cùng thiên tiên chỉ trần thực cùng dương bật truy tung không phải trung vô vọng mà là phương trần tú trung vô vọng thực lực t u vi quá cao nếu như truy tùng hắn rất dễ dàng bị hắn phát giác cho dù là một cái ý niệm trong đầu buộc ở trên người hắn đều khó mà giấu giếm được hắn nhưng là phương c h ấ n tú bất quá là cái năm tuổi hài đồng trần thực cùng dương bật đại khái có thể đem ý nghĩ của mình buộc ở trên người hắn trung vô vọng thanh loan bảo liễn bị tạo vật tiểu ngũ đánh nát thanh loan cũng bị nướng ăn hết bởi vậy sư đồ hai người chỉ có thể đi bộ bất quá không bao lâu liền có thiên tính tôn chủ đưa tới một cỗ thiên lộc bảo liễn kéo xe chính là một con thiên lộc tốc độ rất nhanh trần thực cùng dương bật thế là liền theo dõi thiên lộc chỉ gặp chiếc này thiên lộc bảo liễn một đường hướng nam đế tỉnh mà đi nam đế tỉnh tại tây mưu tân châu tận cùng phía nam là một khối xâm nhập hắc á m chi hải bán đảo trần thực bốn chỗ phong thần lúc đi qua nơi đó. nam đế tỉnh gió to sông lớn là biên phòng trọng địa biên quân trấn thủ nghiêm phòng trong biển ma quái sông lớn nơi đây dân phong ư u hãn rất nhiều người đều là biên quân xuất thân không phục quan phủ quảng hàn giáo thường có giết quan sự tỉnh phát sinh trần thực cùng dương bật một bên truy tung thiên lộc bảo liễn một bên giao lưu lẫn nhau lấy được thiên tiên chỉ vu tế đạo văn hai người riêng phần mình ghi lại ba bốn thành vu tế đạo văn hợp lại cùng nhau lại không đủ năm thành rất nhiều vu tế đạo văn lặp lại hai người riêng phần mình nghiên cứu trần thực bởi vì có tiểu đoạn tiên tử hỗ trợ phá giải tân phủ làm nội tỉnh quan sát những n à y vu tế đạo văn rất nhanh liền lĩnh ngộ ra ảo diệu trong đó dương bật mặc dù không có phương diện này nội t ì n h nhưng trí tuệ hơn người tìm hiểu ra ảo diệu trong đó là chuyện sớm hay muộn thiên lộc bảo liễn còn tại đi về phía nam đi trần thực cùng dương bật trong lòng kinh ngạc lại hướng nam liền đến bờ biển cổ quái là thiên lộc bảo liễn chính là hướng về bờ biển chạy tới nhưng đến bờ biển vẫn là không có ngừng mà là lái xe vào biển trần thực cùng dương bật đứng tại bờ biển hướng trong biển nhìn lại rời đi lục địa trong biển liền không có ánh nắng chỉ có thể nhìn thấy thiên lộc bảo liễn hay là tiếp tục thâm nhập sâu h á c chi hải trong biển ma quái phát hiện chiếc bảo liễn này phát ra thu hút tâm thần người ta từ giống giống như là tại hồ bằng gọi hữu trong biển ma quái rất nhiều vào biển liền sẽ dẫn tới ma quái truy sát mà lại trong biển đẹp kịp phương hướng khó phân biệt tùy tiện vào biển coi như có thể đỡ nổi ma quái cũng sẽ mất phương hướng cuối cùng chết ở trong biển tây mưu tân châu ở trong biển chính là một mảnh đảo hoang tuy có rất nhiều người ý đổ rời đi tòa đảo hoang này nhưng bọn hắn đều đã chết t r ầ n thực cùng dương bật chần chờ bọn hắn nếu là đi theo chung vô vọng tiến vào trong biển cũng có thể sẽ cùng những cái t i u ý đổ rời đi tây n h u tân châu người m ở dạng chết ở trong biển nhịn như nếu dám đi như vậy trong biển nhất định có nơi đặt chân chúng ta đi t r ầ n thực đi đầu một bước đi vào trong biển dương bật lúc này đuổi theo bọn hắn dọc theo hắc cám chi hải bên trong ánh sáng tiến lên vừa mới rời đi đại lục bước vào mặt biển một khắc này bọn hắn đều có một loại cảm giác kỳ dị phản p h ấ t thiên địa đại đạo đột nhiên trở nên có chút vằn vẹo lại hỗn loạn loại cảm giác này cũng không m ã n liệt nhưng lại thiết, thiết thực, thực có thể cảm ứng được loại này vằn vẹo cùng v ă n v ẹ o cùng hỗn loạn biên độ cũng không lớn nhưng đủ để mang cho bọn hắn một chút k h ô n h i ễ u đại đạo quy tắc v ă n v ẹ o nhất định là có đồ vật gì ảnh hưởng đến hát cám c h i hải đại đạo dương bật đưa tay nhẹ nhàng v ạ c h một cái không trung xuất hiện một đầu đường thật dài đầu đuôi dài ngắn có n g à n trượng tản ra ánh sáng yêu đ ớt sợi dây này xuất hiện ối lượng nhưng khúc độ cũng không lớn nhưng là ta vẽ ra rõ ràng là một đầu thẳng tuyến không có khả năng xuất hiện ối lượng cái này cho thấy thẳng loại này đại đạo quy tắc trên hát cám tri hải có nhất định độ con dương bật dò xét bốn phía nói nhìn như ảnh hưởng không lớn nhưng thẳng tắc con sẽ ảnh hưởng rất nhiều quy tắc tỉ như càn k h ô n đại đạo không gian đại đạo đều sẽ chịu ảnh hưởng đến cùng là lực lượng gì ảnh hưởng tới hắc cám c h i hải đại đạo quy tắc t r â n thực ngồi sổn người xuống vớt ư lên thổi phồng nước biển nói mảnh này hắc cám c h i hải vốn là huyền hoàng c h i khí hình thành hải dương huyền hoàng c h i hải tại sao lại biến thành hắc cám c h i hải nước biển trong tay hắn vẫn như c ũ là màu đen hồn nhiên nhìn không ra huyền hoàng c h i khí hình thái chúng ta đuổi theo chung vô vọng dương bật thanh âm từ tiền phương truyền đến nếu là mất dấu coi chừng sẽ bị lạc ở trong hắc á m tri hải chân thực bước nhanh đuổi theo hai người lần theo chung vô vọng pháp thuật thần thông tản ra một chút ánh sáng hướng về phía trước tiến đến có chung vô vọng ở phía trước dọn đường không có ma quái đến tìm kiếm phiền phức của bọn hắn hai người một đường thuận thuận lợi lợi hai cám c h i hải thiên địa đại đạo v n mẹo đối bọn hắn cũng tạo thành một chút k h ô n g nhiễu t h như bọn hắn lần theo chung vô vọng pháp thuật ánh sáng đi lên phía trước xuất phát từ trượng tả hữu lúc sẽ l ệ c h một trượng tả hữu khoảng cách ngàn trượng bên trong còn không có gì ghê gớm nhưng khoảng cách càng xa chạy hướng liền càng lớn còn có trần thực càng phổ biến điên đạo c à n khôn đang thi triển lúc liền sẽ xuất hiện các loại vấn đề kỳ quái, có thể sẽ dẫn đến dương bật ngọc hoàng cựu thiên phổ cũng xuất hiện vấn đề tương tự ngọc hoàng cựu thiên phổ dùng âm luật công phạt âm luật là t i ê n âm chất chứa đại đạo h ảo diệu uy lực kỳ lớn nhưng là ở trên mặt biển thi trên lúc sẽ xuất hiện âm luật biến hình tình huống âm luật phát sinh biến hóa tích chứa đạo pháp khả năng liền sẽ hoàn toàn biến đến dạng thậm chí đánh mất uy lực người nếu là sinh hoạt tại trong vùng biển này phải chăng cũng sẽ nhận ảnh hưởng phát sinh trình độ nào đó v ặ n mẹo trần thực đột nhiên thầm nghĩ trong biển những ma quái này có phải là hay không bị ảnh hưởng đến trong biển sinh linh bọn chúng cấp thiết muốn muốn leo lên lục địa nhưng thật ra là vì tránh né vặt mẹo đạo đạo lúc này dương bật nói nhỏ, p h sau t một, một lúc lâu trần thực thở vào một cái vung xuống hóa huyết thần đao cười nói nguyên lai là ngọn núi dương bật cũng nhẹ nhàng thở ra cười nói dọa ta một hồi trong biển không chỉ có ngọn núi này còn có một mảnh đường ven biển hai người nao nao từ bãi biển đổ bộ lúc này trên bầu trời có ánh nắng vương xuống đến rơi vào trên thân hai người hai người ngầm đầu nhìn lại nhìn thấy hai vầng mặt trời treo ở không trung riêng phần mình khẽ giật mình nơi đây là tây n h u tân châu một bộ phận cho nên thiên ngoại chân thần ánh mắt có thể soi sáng nơi này bọn hắn vượt qua ngọn núi này một mảnh tàn phá sốc xếp thiên địa đập vào mi mắt to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ lục địa hoặc là rơi vào trong biển hoặc là tung bay ở trên trời lộn xộn trên có chút lục địa còn có quy mô kinh người kiến trúc có chút kiến trúc bị to lớn hải dương ma quái chứng cứ bọn h ắ n p h ụ cận liền có một tòa nhà vũ bị ướt súng trắng n ó n nà thân thể khổng lồ q u a n h cái kêu ma quái chính phơi nắng ngủ say tại sao hơn một chút địa phương còn có một tòa nhà c ắ t xong cửa sổ về sau đột nhiên có gian phòng lớn nhỏ con mắt mở ra len lén quan sát trần thực cùng dương bật hai người hành tàu trên không trung quan sát bốn phía nơi này là tiền sử vật tàn lưu không giống nhân loại bình thường ở lại phòng úc bởi vì phòng úc quy mô quá lớn vàng son lộng lẫy mà lại không ít đỉnh đài lầu cắt ở giữa còn lưu lại bộ phận tiên khí hào quang trần thực bay người lên trước đi vào một sợi hào quang bên cạnh hào quang tản mát ra nhàn nhạt tiên khí rất là t h u ậ n khiết nơi này không giống như là đại thương tiên nhân tự phong tiểu thế giới dương bật đi vào phía sau hắn chỉ nghe trần thực nói đại thương thời đại tiên nhân phá toái tiểu thế giới tự phong có thể tránh cho tà biến năm đó có rất nhiều đại thương tiên nhân tự phong nhưng là tiểu thế giới còn lâu mới có được nơi đây phun hoa dương bật cẩn thận cảm ứng trong hào quang truyền đến tiên khí trong lòng khẽ nhúc ních nói ta từng nghe mười ba vị l a o tổ tông nói về chân vương thời đại bọn hắn nói chân vương thời đại phát hiện rất nhiều đại thương tiên nhân những tiên nhân này bị khai quật ra về sau rất nhanh liền tà hóa hóa thành thái á c h chương bốn trăm tám mươi chân thực nhẹ nhàng gật đầu nói chuyện này ta cũng biết qua đại khái là bởi vì bọn hắn phá toái thiên địa đánh vỡ hợp đạo t r ả thái miễn cho tà hóa nhưng là bọn hắn bị móc ra về sau không tự chủ được cùng thiên địa bên ngoài hợp đạo bởi vậy sẽ tà hóa diễn biến thành thái á c h nhưng nơi đây tuyệt không phải phá toái tiểu thế giới hắn dò xét bốn phía trầm giọng nói hào quang này xác nhận đại đạo quy tắc hình thành quan mang là tiên gia thần thông hoặc là tiên khí lưu lại ta gặp qua tương tự quan mang chém giết thiên chân đạo nhân trần võ chu tà kiếm liền phát ra tương tự hào quang pham la đụng vào hà quang đều là sẽ bị hóa đi một nửa huyết đ ụ c chết oan chết t h ư n g nơi đây đã từng phát sinh qua tiên chiến hai người đi thẳng về phía trước bốn phía lâu vũ kiến trúc nguy nga hùng vĩ cứ việc phá toái nhưng trên lâu vũ các loại đồ án vẫn như c ũ lộng l â y đột nhiên trần thực tại một tòa sụp đổ hơn phân nửa trước cổng trời dừng bước lại quan sát tỉ mỉ chỉ mỗi ngày cột cửa bên trên phù điêu khắc v ẽ chính là thần nữ an huyền điệu chi đ o á n có thai mà sinh đại thương tiên tổ cố sự hắn xem xét mặt khác phù điêu phía trên khắc v á thường thường là đời đời thương vương gian khổ khi lập nghiệp cung phụng tiên tổ dần, dần lớn mạnh trần ự l ậ thực lại do xét khối kia phù điêu vài lần bước nhanh đuổi theo dương vật trong đầu hiện hiện lại là trong phù điêu hình ảnh đại thương thiên đ ỉ n h chiến bại tràn diện bên trong có ba vị đạo nhân sau đầu treo lóa mắt vầng sáng sẽ là tam thanh a trong lòng của hắn thầm nghĩ căn cứ đại thương truyền thuyết tam thanh chính là vào lúc này có thời đến đỡ hạo thiên thượng đế c ư ớ p đoạt đại thương thiên đế vị trí bọn hắn nhìn thấy càng nhiều tàn phá kiến trúc còn phát hiện rất nhiều phá toái tiên khí vẫn như cũ phát ra h uy lực kinh người trừ cái đó ra bọn hắn còn phát hiện khối đại lục tàn phá trên thế mà còn có một gốc tiên thụ cây đã kết quả treo mấy khoả trái cây đỏ rực hưng ơ khí mê người hai cái to lớn trong biển ma quái tại cây tiên thụ kia bên cạnh ra tay đánh nhau đánh cho thiên băng địa liệt có phải là vì tranh đoạt những trái cây này dương vật nói nơi đây đại đạo quy tắc và mẹo tiên thụ bên trên kết xuất trái cây chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt trái cây ăn vào sau không biết sẽ xảy ra vấn đề gì Trần t hai ự c nhìn h về p í phía d ư ớ chỉ gặp người ơ ơ i đó x ư n thú trồng chất h n núi, nghĩ đến là ăn trái cây trong biển quái, đã biến thành những xương khô này. Thiên tiên cũng thành mệnh huyền hoàng hải chuyện Hắn như n trái quái, đại đổi hải Hai gì g khô thay khẽ đã địa đạo đoạt là mày. vật ra. cây mạc xảy mẹo, quả vật, lại có phát hiện đó là một tôn to lớn thần cốt đổ vào một tòa kiến trúc dưới m ặ t hướng địa ngực bị thứ gì xuyên thủng lưu lại một cái lô lớn dương b ậ t nói thần cốt là cấn tuyệt không phải thiên tiên chỉ vu tế đạo văn hắn tiếp tục đi đến phía trước chơ một chút dương bật d ừ n g bước trần thực quan sát tỉ mỉ cỗ kia thương tổ thần cốt vết thương xương cốt mặt cắt hiện ra rất nhiều vu tế đạo văn nghĩ đến chiến đấu phát sinh lúc vị này thương tổ điều động vu tế đạo văn ngăn cản công kích của địch nhân nhưng vẫn là bị địch nhân xuyên thủng thân thể cướp đi hết thể sinh cơ trần thực đưa tay chạm đến xương cốt mặt cắt mặt cắt trô rất nhiều vu tế đạo văn hiện ra phá t o á i trạng thái để trong lòng của hắn giật mình vu tế đạo văn gánh chịu lấy đại thương thời đại cao nhất trí tuệ là đại đạo hoa văn chất chứa đạo ảo diệu đánh nát vu tế đạo văn cho thấy người xuất thủ có thể phá người thương trí tuệ ngưng tụ mà thành đại đạo hắn bước nhanh đuổi theo dương bật chỉ gặp dương bật ngơ ngác đứng ở phía trước trần thực đi vào bên cạnh hắn nhìn về phía trước cũng không khỏi ngây người từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ thiên đình xốc xếp treo ở trên bầu trời thiên ngoại chân thần hai con ngươi tán phát ánh nắng hạ xuống chiếu rọi tại những ngày phá toái trên lục địa đình đài lâu tạng tàn phá không chịu nổi từng bộ đại thương tổ tiên thần thi cốt thất linh bắt lạc giải tại phá toái trong thiên đình dương bật lẩm bẩm nói thời đại kia đến cùng xảy ra chuyện gì trần thực lấy lại bình tĩnh nói nương tử nhà ta nói nhật miệ bị huyết nhục che giấu thiên địa lại đột nhiên tả biến nghĩ đến thời đại kia, có một c ố cường đại mà tà ác lực lượng xâm lấn nơi này tạo thành đại thương tiên đình vất lạc hắn căn cứ từ mình lấy được tin tức suy đoán nói tổ tiên thần không cần hợp đạo bởi vậy nhận ảnh hưởng nhỏ nhất ngược lại là đại thương tiên nhân nhận ảnh hưởng lớn nhất bởi vậy tổ tiên thần đi tìm tà biến đ ầ u nguồn đồng thời cùng tà nguyên phát sinh quyết chiến hắn dừng một chút nói hiển nhiên bọn hắn chiến bại d ư ơ n g bật tiên l ạ n g gật đầu trong lòng có chút bi thương nói cường đại như thế thiên đình còn chiến bại trần trân vương chúng ta có hy vọng sao trần thực cười nói dưỡng bật đợi ta thành tiên ta sẽ để cho ngươi thấy hy vọng thiên địa đến hợp đạo của ta lúc thiên địa này đem cải biến dương bật giống bị hắn hào hùng cảm nhiễm cảm xúc bành trướng nhưng đột nhiên nghĩ đến trần thực tà lý tà khí không giống người tốt liền có chút chủ trừ bọn hắn tiếp tục truy tung chung vô vọng thiên lộc bảo liễn dần dần xâm nhập đại thương thiên đình hai người cảm ứng được thiên lộc bảo liễn ngay tại cách đó không xa lúc này thả chậm bước chân nơi này thiên đình bệ tan thành càng thêm triệt đ ể khắp nơi đều làm ả n h vỡ cơ hồ chưa hoàn chỉnh thiên đình kiến trúc ha ha quả nhiên còn có chung vô vọng thanh âm truyền đến vui vẻ lộ rõ trên mặt chân thực cùng dương bật liếp nhau t r u n g vô vọng trong tay nắm lấy một đoạn xương khô đột nhiên có cảm giác quắp người nào giấu ở chỗ nào hắn không cần nghĩ ngợi thôi động n g y ờ n công trong khoảnh khắc liền đem khí thế tăng lên tới cực hạn chỉ gặp hai cái người bịt mặt một t r ư ớ c một sau hướng hắn đánh tới lúc này thôi động thiên tiên chỉ c ư ờ i lạnh nói c h n thực ngươi lại theo tới rồi hắn thiên tiên chỉ vừa mới thi triển đột nhiên đối diện người bịt mặt kia cũng từ thi triển ra thiên tiên chỉ hai người chỉ lực va chạm trong náy mắt hậu phương người kia đã thoát ra đồng dạng cũng là thiên tiên chỉ điệp tại tay hắn cầm xương khô chỗ cổ tay chúng vô vọng trong nào âm vang trống bàn tay vô lực bị thứ hai người b ị mặt đem xương khô cất đi đ ã thủ đi cái thứ hai người bị mặt kêu lên hai cái người bị mặt lập tức phi thân lui lại trung vô vọng giận tí mặt thế ra tiên thiên đạo t h a i quắp trần thử dương vật nếu đã tới làm gì giấu đầu giấu đôi chương bốn trăm tám mươi một kẻ cầm đầu chương bốn trăm tám mươi một kẻ cầm đầu trung vô vọng thật sự nổi giận hắn thật vất vả mới tìm đến khối thứ hai sương khô không nghĩ tới hai cái không biết xấu hổ theo đôi chính mình che mặt liên đ o ạ n càng làm cho hắn tức giận chính là hai người này thế mà dùng thiên tiên chỉ tới đối phó hắn bọn hắn thiên tiên chỉ rõ ràng là từ hắn nơi này học học được chỉ tốt ở bên ngoài lại có mặt đối phó hắn hết lần này tới lần khác còn bị bọn hắn còn đắc thủ lấy thông minh tài trí của hắn tự nhiên biết rõ am toán mình người là ai bởi vậy trực tiếp kêu lên trần thực cùng tên dương bật tại dương gia lúc hai người này lén lén lút lút nhìn chằm chằm vào chính mình thiên tiên chỉ chuẩn không có chuyện tốt hai vị từ trong tay của ta học được thiên tiên chỉ dùng thiên tiên chỉ tới đối phó ta là trung m ô khinh thường hai vị ra mặt độ dãy trung n g v ô vọng thôi động tiên thiên đạo thai khí tức tác vọng hướng hai người đuổi theo dự định cùng bọn hắn liều mạng đột nhiên trần thực cười ha ha đông nhiên giật xuống trên mặt vừa mới cùng nhau đùa dẫn h a i chúng ta há có thể thật chiếm ngươi bảo vật dương bật thấy thế có chút chần chờ bất quá t r ầ n thực giải khai hát xa hắn cũng không tốt tiếp tục che mặt thế là cũng giải khai hát xa trong tay hắn còn cầm cây xương khúc kia có chút không tốt làm uy tứ loại chuyện này hắn hay là làm quá ít trung vô vọng thấy thế chần chờ một chút không có dết tới tiền đến miễn cưỡng cười nói nếu là cùng nhau đùa dẫn như vậy món bảo vật này cùng nhau nghiên cứu đi chần thực đề nghị trung vô vọng khỏe mắt r u lên ngoài cười nhưng trong không cười được đã như vậy, vậy liền cùng nhau nghiên cứu chần thực vương xuống hóa huyết thần n o ba người cùng tiến tới quan sát khối này xương khô xương khô là một đoạn càng tay giữ lại vu tế đạo văn đã không nhiều rất nhiều đạo văn đã bị ma d i ệ t nhưng là cùng t h i ê n tiên trị bên trên đạo văn nhất mạch tương thừa hẳn là xuất từ cùng một cỗ cố xương cốt trần thực trong lòng khẽ nhúc ních nói nhịn như ngươi tìm được xương ngón tay ở đâu trung vô vọng giống như cười mà không phải cười nói ngươi muốn học ta thiên tiên trị trần thực nói bây giờ n g ư ơ i ta liên thủ ngươi rủ sao thế đơn l ự ợ bạc nếu là không có khả năng xuất ra càng nhiều chỗ tốt hợp tác như thế nào trung vô vọng trầm mặc một lát lấy ra hai cây xương ngón tay ba người suy nghĩ trên mấy cây xương cốt này vu tế đạo văn có thu hoạch riêng tuyệt vọng pha vốn là đang nghiên cứu đại thương thời kỳ vu tế đạo văn chân thực làm thiên chỉ quốc chủ đối với các loại vu tế đạo văn cũng không xa lạ gì chỉ có dương bật tiếp xúc ít bắt đầu nghiền ngấm độc có chút cố hết sức bất quá ba người lựa chọn đều là trước đem vu tế đạo văn ghi lại sau này từ từ lĩnh hội dù sao giải mã cao thâm vu tế đạo văn cực kỳ tiêu hao tinh thần hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ n ấ t đi trong bọn họ vô luận ai hôn mê chỉ sợ hạ tràng cũng sẽ không quá tốt t r â n thực rất nhanh liền đem cẳng tay cùng trên xương ngón tay đạo văn ghi lại dương bật cùng chung vô vọng còn tại dốc lòng ký ức t r â n thực nghĩ đến dọc đường nhìn thấy những thương tổ thi cốt kêu bên trên bị ma diện đạo văn thầm nghĩ những n à y thương tổ chỉ sợ là tìm được tạo thành thiên địa tà biến thủ phạm bởi vậy tập hợp huyền điệu thiên đình lực lượng chống lại hắn ngắm nhìn bốn phía t h ư ơ n g trồng bạch cốt đập vào mi mắt đại thương tổ tông ở chỗ này vây quét tà biến thủ phạm phấn hết tất cả lực lượng toàn bộ chiến tử ở đây huyền điệu thiên đình cũng bị đánh nát trong đầu hắn chỉnh lý ra cả sự kiện từ đầu đến cuối hơn ba trăm ngàn năm trước hoa hạ thân châu đại chu phát thương phá hủ đem còn lại đại thương con dân khu t r ụ lưu đ à y tới hát cám c h i hải bên trong những n à y đại thương con dân trở thành tội dân v i n h thế bao quát hậu đại trở về không được thần châu đại thương con dân ở trên biển b a y đi tìm được tây n ư u tân châu ở chỗ này phổn diễn sinh sống ba trăm l n ă m một mực bình bình an an khi đó mặt trời cùng mặt trăng vẫn là chân chính mặt trời cùng mặt trăng trên bầu trời cũng có tinh thần đại thương con dân có thể thông qua nhật nguyện cùng tinh thần thu hoạch được tam quang c h í n h khí tu luyện tăng lên chính mình bởi vậy huyền điệu thiên đình lại lần nữa bị tạo dựng lên đại thương văn minh có thể kéo dài đồng thời ra đời rất nhiều thiên nhân tạo thành huyền điệu thiên đ ỉ n h dưới một cái tiểu tiên h đ ỉ n h thống trị tây mưu tân châu thẳng đến đại thương thời đại thời kỳ cuối cũng chính là tại mười sáu ngàn năm trước tà ác đ ố n g nhiên giáng lâm tà biến trước hết nhất phát sinh ở trên mặt trời tây mưu tân châu thái dương bị huyết nhục quân quanh thái dương không có co con mang đằng sau mặt trăng cũng bị thối vệ xa xa tinh thần từng cái biến mất tinh không trở nên l à m đ ạ m tà khí xâm nhập tây mưu tân châu lúc đã hợp đạo tiên nhân trước hết nhất chống đỡ không nổi lần lượt tà biến không có tà biến tiên nhân trước tiên phá hủy chính mình hợp đạo tiểu thế giới tự phong miễn cho nguy hại thế nhân khi đó huyền điệu thiên ở chỗ này tìm được cái k i a tạo thành tà biến thủ phạm bọn hắn phấn tận lực lượng cuối cùng cùng thủ phạm quyết đấu rốt cục toàn bộ chiến tử địch nhân q u á cường đại không thể chiến thắng thế là nhạc phụ ta phụ thân của tiểu đoạn đại thương vị kia đê vương lợi dụng chính mình làm thế phẩm đem chính mình tế lên hóa thành t i ê n ngoại chân thần c h â n thực ánh mắt chất động chuyện sau đó hẳn là tiểu đoạn đệ đệ xuất lĩnh đại thương tàn quân đối kháng giữa thiên địa tà túy ma hai ách thẳng đến có một ngày bọn hắn cùng việt vọng pha phát sinh xung đột Tiểu đoạn đệ đệ chỉ à n là không nghĩ tới chính là bọn hắn đại chiến xuyên thủng hư không tạo thành thắt trời thiên chỉ ký quan thiên ngoại chân thần là nhạc phụ ta như vậy tuyệt vọng pha hẳn là hắn hóa thành chân thần địa phương bởi vậy lưu lại huyền điệu thiên đình phổ thiên đại tiếu tuyệt vọng pha bên trong tòa kia phổ thiên đại tiếu như vậy lưu tại tuyệt vọng pha thiên đạo tiên nhân nhưng thật ra là đại thương triều thần phụ trách giám sát chân thần vận hành hắn không khỏi nhữ mày cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp tuyệt vọng pha công năng xảy ra vấn đề hắn lập tức tỉnh ngộ tuyệt vọng pha phụ trách giám sát chân thần vận hành tuyệt không phải phái ra thiên tính h giả giám sát thiên hạ tuyệt vọng pha không phải có điểm gì là lạ mà là thật tỏ không thích hợp chẳng lẽ là những ngày triệu thần trở nên dã tâm mừng mừng muốn tự lập làm vương không có khả năng nếu là như vậy tuyệt vọng pha đã sớm có thể xưng vương hắn nghĩ mại không thông vì sao tuyệt vọng pha làm ra bực này không phù hợp nó thân phận sự tình lúc này trung vô vọng thanh âm chuyển đến ta đã nhớ kỹ một lát sau dương bật nói ta cũng ghi lại những đạo văn này trần t h â n vương n g ư ờ i đây trần thực không nói lời nào tiếp tục nhìn chằm chằm xương ngón tay trong lòng càng buồn mực thiên tôn có thể cùng chân thần câu thông truyền đạt chân thần ý chỉ. chân thần thật sự có chính mình suy nghĩ cùng ý nghĩ sao thiên tôn chẳng những có vấn đề mà lại vấn đề rất lớn còn có mấu chốt nhất là nhạc phụ ta lưu lại triều thần đi nơi nào bọn hắn còn tại tuyệt vọng pha sao hắn nghĩ tới nơi này nói ta cũng nhớ kỹ trung vô vọng thở phào một cái cười nói xem ra chúng ta t r ê n l ệ n h cũng không lớn nếu như các ngươi có được tiên t i ê n đạo thai các ngươi có thể càng nhanh trần thực lơ đẽm nói vô vọng sưu m n h ngươi l à như thế nào tìm được khối này cầm tay nơi đây đã có cái này hai khối xương cốt như vậy nhất định còn có mặt khác xương cốt trung vô vọng nghe được hắn xưng ơ hô tên của mình còn tăng thêm sư huynh hai chữ trong lòng không khỏi có mấy phần tự đ ắ c nói việc này nhìn như thần bí nhưng kỳ thật bóc trần sau các ngươi liền sẽ nói quá đơn giản ta chỉ cần thôi động trên xương ngón tay vu tế đạo văn liền có thể thu hoạch được cùng với những cái khác tứ chi cảm ứng trần thực c ư ớ p tới một cây xương ngón tay thôi động trên xương ngón tay vu tế đạo văn trung vô vọng thấy thế nói nơi đây đã bị ta tìm khắp không có mặt khác xương cốt dương bật mang tới một căn khác xương ngón tay cũng bắt t r ư ớ c làm theo trung vô vọng đem khối kia cẳng tay nắm trong tay thầm nghĩ hai tên này giống như ai cũng không tin được dương bật cẩn thận cảm ứng nói tồn tại cường đại như thế tại sao lại chết ở chỗ này thiên la hóa huyết thần đao còn không có khả năng bổ ra thiên tiên chỉ như vậy đến cùng là ai giết hắn trung vô vọng nói cường trung tự hữu cường trung thủ vô luận ta tuyệt vọng pha công pháp hay là đại thương truyền thừa hoặc là đại minh pháp thuật đều tuyệt không phải cấp cao nhất đạo pháp bị người phá vỡ cũng là bình thường bọn hắn tiếp tục tiến lên cảm ứng bốn phía đại thương thiên đ ỉ n h cực kỳ mênh mông bọn hắn đi thật lâu vẫn là không có đi đến cùng nhưng cũng may bọn hắn lại tìm được mười mấy khối xương mảnh vỡ lúc này trần thực đột nhiên cảm ứng được mấy chục mảnh vụn trong lòng nhảy lên kịch liệt dương bật cùng chung vô vọng cũng cảm ứng được những mảnh vỡ này kinh ngạc đến chừng to mắt lập tức hướng những xương cốt mảnh vỡ kia chạy đi đợi cho bọn hắn đi vào những mảnh vỡ xương cốt kia phụ cận không khỏi bị trước mắt một màn này r u n động hiện lên dạng phóng xạ bốn phương tám hướng nổ tùng bôi tại đại thương thiên đình vô số trên mảnh vỡ bốn phía khắp nơi đều là thi thần thánh không gì sánh được khiến cho người có một loại bước vào tiên giới mờ mịt cảm giác đồng thời lại có từng luồng từng luồng vô cùng mãnh liệt tà khí vào tới cùng tiên đạo hôn t ạ p cùng một chỗ khiến cho người cực kỳ bất an đây là một trận tiên tà chi chiến một tôn cường đại đến không thể tưởng tượng nội tiên nhân ở chỗ này cùng tạo thành thiên địa tà biến kẻ cầm đầu quyết nhất từ chiến trần thực ngựa đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời khắp nơi đều là tiên đạo cùng lực lượng tà ác xé mở vết nước vỡ ra bầu trời một chỗ khác một vầm trăng treo ở không trung mặt trăng cũng không phải là thiên ngoại chân thần con mắt mà là một vòng tre kín huyết mục mặt trăng từ nơi này đến mặt trăng mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu huyết lục đem hai địa phương tương liên bất quá giờ phút này những này t à á c huyết lục đã bị tiên đạo công kích phán át mà từ bọn hắn góc độ này nhìn lại còn có thể nhìn thấy mặt trăng trung tâm mơ hồ có một cái cự đại hố sâu hố sâu không biết có bao nhiêu dặm có thể nhìn thấy đáy hố có một cái dạng phóng xạ nổ tung huyết lục đại khái đó có thể thấy được là một người đụng vào trên mặt trăng bạo tạc gây nên dương bật rung động trong lòng không hiểu lẩm bẩm nói đại thương mạnh nhất tiên nhân ở chỗ này lấy đại thương mạnh nhất tiên nhân ở chỗ này lấy đại thương tiên đình tất cả t h n trị cùng mình tính mệnh làm đại giá đại giết Chương vì này đại thương tiên nhân không phải là bị tàng hóa chính là phá toái tiểu thế giới phong ấn bản thân vị này đại thương tiên nhân không có bị tàng hóa vẫn như cũng bảo chỉ định phong chiến lược thậm chí cùng kẻ xâm nhập này đồng quy vô tận cho thấy cảnh giới của hắn đã siêu việt những tiên nhân khác có lẽ thiên tôn có khả năng đạt đến loại thành tựu này hắn cũng không dám khẳng định thiên tôn tuy nói là tuyệt vọng pha mạnh nhất tồn tại nhưng là thiên tôn cũng hẳn là cùng chân thần đạo tràng hợp đạo theo lý tới nói nó thành tựu không cách nào siêu việt chân thần chân thần cảnh giới như thế nào trung vô vọng nhìn không ra nhưng nếu như chân thần so kẻ cầm đầu còn mạnh hơn như vậy chân thần liền không cần hiến tế bản thân hóa thành nhật nguyệt bởi vì chân thần hoàn toàn có thể bằng thực lực đánh bại kẻ cầm đầu thanh trừ nhật nguyệt phía trên vật ô nhiễm chân thực đột nhiên nói kẻ cầm đầu thật đã chết rồi a dưỡng bật cùng chung vô vọng trong lòng hơi dung chân thực nhìn về phía mặt trăng nói nếu như kẻ cầm đầu thật đã chết như vậy bao trùm trên mặt trời cùng mặt trăng huyết nh vì sao giữa thiên địa vẫn tồn tại tà khí vì sao không nhìn thấy bất luận cái gì tinh thần dương bật suy tư nói có khả năng hay không kẻ cầm đầu chết rồi nhưng hắn tà khí còn dài ở trong thiên địa hình thành đại đạo ô nhiễm trung vô vọng nói nhật nguyệt bên trên huyết đục lại là cớ gì dương bật không biết nên trả lời như thế nào trần thực nói đại thương tiên nhân cùng t h ầ n nhân rất có thể đem kẻ cầm đầu trọng thương nhưng là kẻ cầm đầu lấy một loại nào đó hình thức còn sống sót trung vô vọng nói nếu như kẻ cầm đầu còn sống như vậy hắn vì sao không đem vùng thiên địa này triệt để tà hóa triệt để tà hóa vùng thiên địa này đem tây new tân châu hóa thành đạo tràng của chính mình hắn không phải có thể khôi phục nhanh trong thực lực của mình t r â n thực cũng không biết nên như thế nào trả lời dương bật nói như vậy trung huynh nghĩ sao trung vô vọng cười nói ta cảm thấy muốn nghệ i minh kẻ cầm đầu phải t r ă n g đã chết còn cần tiến về trên mặt trăng nhìn một chút mới có thể biết được nếu không đều là suy đoán t r â n thực cười nói mặt trăng xa như vậy ai có thể chạy tới không bằng dạng này chúng ta đem riêng phần mình tìm được tiên q u ố c cùng tiến tới đạt được hoàn chỉnh vu tế đạo văn liền rời đi nơi đây riêng phần mình lĩnh hội vu tế đạo văn dương bật cùng chung vô vọng riêng phần mình gật đầu hai n đem r i vị chúng ta dù sao cũng là chỗ ở trong hắc cám tri hải khó đảm bảo trong biện có đáng sợ tồn tại để mắt tới chúng ta chúng ta cần phải trở về dương b ậ t cũng đang len lén dò xét bốn phía chiến đấu vết tích nghe vậy cười nói lời ấy có lý chúng ta chuyến này đã được đến rất nhiều bảo vật sau khi trở về sửa sang một chút những n à y vu tế l ạ văn ba người chúng ta đều chắc chắn có một lần kinh người tăng h lên trung vô vọng ánh mắt c h ấ p động cười nói chính là chính là chúng ta mau mau rời đi lời tuy như vậy ba người nhưng không có một cái động đậy bầu không khí có chút quỷ dị sau một lúc lâu trung vô vọng đánh vỡ trầm mặc nói hai vị chậm chạp bất động hẳn là các ngươi nghĩ đến ta nghĩ tới chân thực bất động thanh sắc chậm g i i nói trung minh nghĩ tới điều gì Trung một vọng vô do dự c hai ú t bật thở t không nói Dương nói, gì. dài, nghĩ đến chính này đ là vị ạ t h ư ơ người tiên nhân x ơ n cùng sống, khả năng n g g đầu đầu cầm cột khả kẻ Hai bị bắt lấy. ư tại phân gia sinh tử trong n g a y mắt đại thương tiên đình bị bọn hắn công kích chấn vỡ kẻ cầm đầu bị đánh bay vọt tới mặt trăng mà kẻ cầm đầu chế trụ đại thương tiên nhân đầu lâu đem hắn xương đầu cuộc sống từ trong thân thể rút ra nói cách khác xương đầu cuộc sống rất có thể ở trên mặt trăng trung vô vọng gọi đến tiên h lộc bà liễn ngồi trong xe cười nói ta cũng là nghĩ như vậy hai vị xe ta đây có chút nhỏ hẹp liền không chào hỏi hai vị trên h kéo động chiếc bầu trời vết rách vết rách sau có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên mặt trăng hố to cho thấy mặt trăng cùng nơi lây khoảng cách bị cố ý kéo gần lại rất nhiều bởi vậy trung vô vọng đáp lấy thiên lộc bảo liễn khả năng liền có thể chạy đến trên mặt trăng trần thực cùng dương bật liếc nhau hai người cũng bước chân dọc theo đứt quán huyết nhục con đường hướng mặt trăng đi đến trên con đường này huyết nhục đều là hiện ra phá toai trạng thái nhưng không có sinh cơ mất hết ngược lại vẫn như c ũ tràn đầy hỏa tính bọn hắn tiếp cận rất nhiều huyết nhục liền từ vũ động biến hình ý đồ bắt bọn hắn phía trước thiên lộc bảo liễn cũng lọt vào huyết nhục công kích thiên lộc bảo liễn bị một đoàn đoá hoa giống như n ở rộ huyết nhục cô lấy xiết đến kéo kẹt rung động trong xe trung vô vọng tế lên chu tức kiếm tiên kiếm hóa thành vũ động chu tước quay trúng quanh bảo liễn tung bay đem bốn phía huyết, vô vọng cũng bị chấn động đến khí huyết lưu động trong lòng kinh ngạc và phần những huyết nhục này thật mạnh đột nhiên một mảnh huyết nhục tăng vọt đem thiên lộc bảo liễn hoàn toàn vây quanh lộc cộc một tiếng giống như là đại s a nuốt con mồi đem thiên lộc bảo liễn nuốt xuống mảnh huyết nhục kia bên trong ánh lửa bùng cháy mạnh từ trong đến ngoài bộ phát đem huyết nhục bổ ra t r u n g vô vọng một tay nắm phương trấn tú tay một tay khống chế chu t c kiếm từ mảnh huyết nhục kia bên trong d i ễ ra hai bọn họ không có việc gì nhưng này chiếc thiên lộc bảo liễn lại hiện đầy ướt nhẹp chất nhầy chúng vô vọng không khỏi nếu chặt lông mày đem phương trấn tú đưa về trong xe nói trấn tú thiên lộc sẽ mang theo ngươi rời đi nơi đây ngươi thật tốt ở tại trong xe chở vi sư trở về phương trấn t u xưng phải thiên lộc lôi kéo bảo l i y n đường cũ trở về trần thực cùng dương b ậ t đi tới trung vô vọng cười nói hai vị bọn ta cùng một chỗ đi bộ hắn mới nói được nơi này trần thực tế ra thái ớt tịch ma toa chín mươi chín khẩu liễu diệp kiếm đem trần thực cùng dương b ậ t vây quanh tại trung vô vọng kinh ngạc trong ánh mắt phá không mà đi thái ớt tịch ma toa tốc độ cực nhanh tại ven đường huyết n ụ c chưa kịp phản ứng thời khắc liền đã bay qua trung vô vọng thấy thế cắn răng theo sát phía sau tế lên chu tức kiếm một đường chém giết bị chấn động đến khí huyết sôi trào hắn tiến lên gian nan dần dần chậm lại trong tay hắn chu tức kiếm tuyệt đối không thể so với tịch ma toa kém uy lực to lớn tịch ma toa cũng có chỗ không kịp nhưng là tịch ma toa có tịch ma hai chữ có thể dùng ma khí lui tránh thậm chí có thể trực tiếp từ nhúc nhích huyết nhục bên trong xuyên qua không bị ngăn trở nhưng chu tức kiếm sẽ làm không tới trung vô vọng đổi u tới phía sau càng ngày càng cố hết sức dần dần không đáng kể thầm nghĩ ta nếu là một đường g i ế t đi qua chỉ sợ còn chưa tới trên mặt trăng liền sẽ k ế t lực khẳng định sẽ bị chần thực một đao chèm giết hắn đang muốn đường cũ trở về đột nhiên phía trước ngân quang lấp lóe tịch ma toa thế mà quay đầu bay tr bá một dương bật ở một bên giải thích nói vừa mới là tại hạ nói với trần vương bọn ta đi trên mặt trăng kẻ cầm đầu kia nhục thân nổ tung địa phương huyết nhục hoạt tính mạnh hơn cực kỳ nguy hiểm chúng ta chỉ cần tìm người dò đường sau đó chân vương liền đến đây tiếp các hạ rồi trung vô vọng nhìn chân thực chân thực cười nói mong rằng nhị như không cần chối tử trung vô vọng hư một tiếng nói kẻ cầm đầu tất nhiên đã chết ta tiến đến dò đường cũng không phải không thể lợi tuy như vậy trong lòng của hắn hay là lo sợ bất an nếu là kẻ cầm đầu không chết đâu tịch ma toa từ trên bầu trời bị đánh ra trong vết rách xuyên qua đi vào thiên ngoại chỉ gặp mặt trăng càng ngày càng gần nhưng tà khí cũng càng nồng đậm cho dù tịch ma toa cũng ngăn không được tà khí xâm lấn trung vô vọng tế ra tiên t i ê n đạo thai bảo vệ tự thân chương bốn trăm tám mươi hai dương b ậ t không có đạo thai đang không thể làm gì trần thực đạo tràng đã trải rộng ra âm dương đ n g luyện ở giữa hết thể tà khí biến mất hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ ta so với bọn hắn hai người hay là có chút khiếm khuyết mặt trăng càng lúc càng lớn tịch ma toa càng đến gần cái kia xô ra hố to liền càng có vẻ khổng lồ đợi đi vào phụ cận tà khí nồng đậm đến tiên thiên đạo thai cũng không chống đỡ được trung vô vọng sắc mặt chửa biến đúng vào lúc này đột nhiên trần thực âm dương đạo tràng bao phủ qua đến đem hắn cũng đặt vào trong đạo tràng tà khí đối với hắn ảnh hưởng lập tức lắng lại trung vô vọng nghiêm mặt ngươi còn muốn bên dưới hố to xem xét phải chăng gặp nguy hiểm dưới mắt còn chết không được trung vô vọng nắm chặt n ắ m đấm lại dán ra cười nói ta không tính toán với ngươi những thứ này thái ớt tịch ma toa chậm rãi rơi vào hố to bên d ư ớ i trần thực mở ra tịch ma toa toa bên trong không khí chạy không còn một mảnh bất quá ba người đều luyện có đạo tràng đạo tràng chính là một cái cỡ nhỏ thế giới nhất là trung vô vọng hư không đại cảnh càng là một cái gần như hoàn chỉnh thế giới không khí tự nhiên cũng là không thiếu trần thực đạo tràng của ngươi có thể bao phủ đến đáy hố a trung vô vọng nhìn về phía đáy hố trong lòng có chút r ụ rẻ g i hỏi trong h ỏ nát b ấ y huyết nục bậy b i ể n ra nhân thể hình thái nhìn thấy mà giật mình cho dù là hắn cũng không nhịn được lo lắng chân thực trầm giọng nói ngươi cứ việc yên tâm t r u n g vô vọng cất bước đi trên không trung tương tự hướng đáy hố đi đến hắn trải qua hình người vết máu trên không cách mặt đất khoảng ba thước đột nhiên phía dưới hóa thành bột mịn huyết nục giống như là người được sinh mệnh khác n g ụ y vị từ đáy hố sinh trưởng ra từng cái mảnh khảnh mầm thịt tìm được không trung y đ ồ đâm vào t r ú n g vô vọng bàn chân chúng vô vọng hướng lên bước ra một bước tránh đi những n g y mầm t h ị hắn đi vào đáy hố chỉ gặp đáy hố vô số mầm thịt ạ i hướng lên sinh trưởng tạo biện giống như vũ động cái tia hình người vết máu lập tức trở nên không gì sánh được rõ ràng có người hình dáng tựa như huyết sắc cự nhân nằm tại trong hố một màn này để trung vô vọng cũng không nhịn được dùng mình kẻ cầm đầu này đến cùng là cái quái gì lúc này hắn thấy được một viên xương đầu xương đầu phía dưới là xương gãy cùng s ố n g lưng một mực kéo dài đến vĩ lư ở chỗ này trung vô vọng lập tức thôi động chu tức kiếm hướng xương đầu kia bay đi đem bộ xương cốt này bước lên đắc thủ t r u n g vô vọng ánh mắt chất động hướng phía lúc đầu nhìn lại thầm nghĩ ta nếu là mang theo xương đầu lập tức đi ngay độc hưởng môn này vu tế đạo văn Hắn trong, trong h lúc nói n chuyện trần thực đạo tràng lại trở nên yếu đi mấy phần t r u n g vô vọng toàn thân ngứa lạ không gì sánh được vô số nhỏ bé mầm thịt từ toàn thân hắn các nơi trôi ra trung vô vọng cắn răng hướng trần thực đi đến càng đến gần trần thực ngứa lạ cảm giác liền càng lúc càng mờ nhạt đại hắn đi vào trần thực bên người mầm thịt toàn bộ biến mất không may mắn không làm được bệnh trung vô vọng ngoài cười nhưng trong không cười nói tại hạ đã xác minh kẻ cầm đầu kia hoàn toàn chính xác nhục thân phá diệt nhưng chết hay không khó mà nói tại hạ còn trong lúc vô tình nhặt được một viên xương đầu mang theo sống lưng cùng xương gáy nghĩ đến chính là vị kia đại thương tiên nhân thiếu thốn xương cốt trần thực khen nhị như lao khổ công cao trung vô vọng khiêm tốn nói không dám nói công lao nhị như nếu có tất công cũng toàn do chân vương chỉ điểm trần thực cười ha ha hướng dương bật nói nhị mưu nói như vậy rất được cô tâm trần vương coi trường gian thần dương bật lặng lẽ nói thần đề nghị đối với gian thần hay là trước hết giết thì tốt hơn miễn cho làm hại triệu chính trần thực cười nói bọn ta đánh không lại hắn ba người đem đại thương tiên nhân thi cốt chấp v à đứng lên đợi cho cuối cùng một khối xương cốt chấp v à thành công đột nhiên trên xương cốt rất nhiều vu tế đạo văn giống như là sống lại đồng dạng không ngừng lưu chuyển thiếu thốn đạo văn cũng tại dần dần sinh t r ư ở n g trong lòng ba người giật mình chỉ gặp tiên cốt chố gây vu tế đạo văn vậy mà tại lẫn nhau kết nối cái này vu tế đạo văn giống như là có được chính mình sinh mệnh lực đợi cho xương cốt khôi phục hoàn chính lúc bọn chúng liền sẽ bản thân gây dựng lại gian g g i á c gian g g i á c gian g g i á c tinh miện g xương cốt gây dựng lại âm thanh truyền đến thanh thuy e m hai ngắn ngủi một lát tất cả xương cốt liền tại vũ tế đạo văn tác dụng dưới khôi phục trở thành một đây là một loại bất tử tiên pháp bất diệt kim thân dương bật thất thanh nói ta chỉ ở tổ tông lưu lại kinh điển từng thấy liên quan tới loại đạo pháp này ghi chép nhưng không nghĩ tới thế gian thật có bực này không thể tưởng tượng nổi đạo pháp bất tử tiên pháp trần thực cùng chung vô vọng trong lòng đều là đại chấn vũ tế đạo văn quay chung quanh c ố kia tiên cốt mặt ngoài chạy xuôi biến hoa khó lường ba người thay thế vội vàng riêng phần mình dụng tâm ký ức vũ tế đạo văn lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh biến hoa khó lường khiến cho mắt người hoa hỗn loạn ba người một bên ký ức một bên không tự chủ được bắt trước da thịt mặt ngoài dần dần hiện ra bất tử tiên pháp các loại vũ tế đạo văn đúng vào lúc này mặt trăng mặt ngoài chuyển đến đ ủ hủ chấn động như là địa chấn bất quá chấn động càng lúc càng nhanh biên độ cung từ càng lúc càng lớn trần thực điên cùng ký ức đồng thời trong lúc lơ đãng nhìn lại không khỏi hãi nhiên chỉ gặp mặt trăng mặt ngoài một đạo liên miên vạn u càng càng ngay tại tịch kia ma toa nhục h c i dâng lên trong cao, nháy mắt mặt trăng phía ngoài huyết nhục cũng đang không ngừng hướng lên dâng lên càng ngày càng cao hóa thành một tấm rộng ngàn dặm to lớn mà lỗ mở cái miệng rộng miệng như là một cái đen kỵ không thấy đáy động không đáy thôn tính hết thảy Hướng、tịch ma toa cắn xuống. tốc ị c h ma toa t độ đột nhiên tăng tốc để mặt kia mắt cắn hụt mặt kia mắt giữ tận và phần từ trên mặt sinh trưởng ra một cái đại thủ năm ngón tay giang rộng ra bao phủ thiên địa hướng tịch ma toa trộm tới đại thủ tốc độ càng lúc càng nhanh lại từ trên mặt trăng dọc theo mấy vạn g i ả m đuổi theo tịch ma toa từ trong bầu trời cao trong vết rách xuyên qua cách tịch ma toa càng ngày càng gần tịch ma toa giống như một đạo ngân quang từ trên trời giang xuống vọt tới đại thương thiên đ ỉ n h trên không d á từng khối pha toái lục địa phi tốc ghé qua mạ qua tay lớn bằng máu thịt kia ầm ầm rơi xuống đất nện ở pha toái trên lục địa bốn phương tám hướng bắn ra. hóa thành quần c u ộ n phun trào hết u y lục t r i ề u dân g theo sát bọn hắn đằng sau manh liệt đánh tới đồ đệ của ta còn tại trên xe trung vô vọng đột nhiên kinh ngạc nói trần trân vương chúng ta đi cứu hắn trần thực mắt nhìn phía trước toàn lực thôi động tịch ma toa trầm giọng nói nghiêm g i a tử đệ chết thì chết trung vô vọng do dự một chút cắn răng nói ta chỉ như vậy một cái đệ tử ta nhất định phải cứu hắn thả ta đi xuống đi chương 483, t h i ê n tôn chương 483, t h i ê n tôn trần thực liếc nhìn hắn một cái nhưng vẫn là điều động thái ất tịch ma toa hướng thiên lộc bảo liễn phóng đi cái kêu thiên lộc đã phát giác được nguy hiểm lôi kéo bảo liễn ngay tại phi nước đại hướng phía lúc đầu chạy tới vất quá thiên lộc tốc độ kém xa hậu phương phô thiên cái địa vọt tới hết u y đ ụ c triều dâng mắt thấy liền muốn bị triều dân bao phủ đột nhiên một đoàn ngân quang bay tới đoàn ngân quang kia bông hoa giống như nợ rộ đem thiên lộc bảo liễn nuốt vào trong ngân quang cái kia thiên lộc kinh hãi v t phần tại tịch ma toa bên trong vẫn như cũ phi nước đại bị trung vô vọng một tay chống đỡ dừng lại trung vô vọng mở cửa xe chỉ gặp phương trấn tú đang yên đang lành ngồi trong xe lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trần thực điều động thái ớt tịch ma toa nghĩ cách cứu viện phương trấn tú Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, nhưng ngày i cái một m trước ắ huyết n g h ậ phương u nục chiều n gần tức h như vô cùng vô tận gào thét sông về phía trước đến rất nhanh liền đem tịch ma toa trước sau tất cả bao phủ tịch ma toa tại nhận nguyện vờn quanh bên dưới bay về phía trước tốc độ vẫn như là vô cùng vô tận đồng、dạng. trung vô vọng tế lên chu tước kiếm tiên kiếm mặc dù bị chém đứt núi kiếm nhưng uy lực vẫn như cũ không thể coi thường từ thái ớt tịch ma toa bên trong bay ra kiếm uy bộc phát đem phía trước huyết nhục không ngừng bổ ra từng đầu huyết nhục linh hoạt tung bay s o cánh tay còn muốn linh xảo hướng chu tước kiếm c ô n g tới ngắn ngủi vừa đối mặt liền đem trung vô vọng liên tục thôi động chu tước kiếm lại đã mất đi đối với kiếm này bất luận cái gì cảm hứng trần tự thay thế trong lòng khẽ nhúc ních đột nhiên tế lên thiên la hóa huyết thần đao thần đao từ tịch ma toa bên trong bay ra đa quan huy sái vô số đao quang hình thành một đạo cầu vồng từ huyết nhục ở giữa xe qua bốn phía huyết nhục triều dân g lập tức run dày dữ dội huyết khí gào thét hướng hóa huyết thần đao vào tới hữu hiệu, hiệu chân thực vừa mừng vừa sợ chỉ cảm thấy không gì sánh được bàng bạc lực lượng thuận hóa huyết thần đao hướng mình thể nội d ũ n g mánh lao tới chạy khắp toàn thân lập tức hướng chạy sau đầu của hắn cái kêu huyết nhục liên miên liên miên tối giữa đột nhiên huyết nhục hóa thành một cái đại thủ xa xa trộ tới vô số đạo đao quang bị một cỗ lực lượng vô hình trói t u ộ c không ngừng chấn động sắp nhập đao quang hình thành cầu vồng lập tức hợp lại là một hiện lộ ra hóa huyết thần đ trần ừ n g thực trong đạo tràng nhật nguyệt đều là âm dương nhị khí biến thành hắn công pháp có thành tựu đến nay đều là dùng âm dương nhị khí luyện hóa tà khí không có gì bất lợi không nghĩ tới hôm nay âm dương nhị khí bị trực tiếp áp chế kẻ cầm đầu tu vi quá mạnh trần thực lúc này thôi động huyền âm cựu thiên quyết lấy ma đạo đạo tràng đến đối kháng tà khí đồng hóa huyền âm cựu thiên quyết chính là sau khi hắn chết tại âm gian sáng tạo công pháp ma đạo trải qua hắn bù đắp bây giờ đã đại thành nó ma tính h ư n g t ự c so phía ngoài tà khí còn mạnh hơn mấy phần bất quá ma đạo đạo tràng mặc dù có thể đỡ nổi ma khí quánh i ê u nhưng lại ngăn không được huyết nhục triều dân g áp chế huyết nhục triều dân g bốn phương tám hướng đánh tới xâm nhập đạo tràng của hắn hướng tịch ma toa đẻ xuống chân thực dương bật cùng chung vô vọng gặp tình hình này trong lòng không khỏi tuyệt vọng đ ú n g vào lúc này đột nhiên c ố kia tiên cốt quanh thân quang mang lập l ò e vươn người đứng dậy trên thân hết t h ể vu tế đạo văn tất cả đều sáng lên huyền diệu dị t h ư ờ n g khâu lâu hai tay đón phô thiên cái địa đẻ xuống huyết nhục triều dân đẩy đi tịch ma toa hơi chấn động một chút đột nhiên giống như là nhận trọng kích đột nhiên k h é lại không gì sánh được bàng bạc lực lượng nên tiếp đệ xuống huyết nục t r i ề u dâng bốn phía thiên băng địa liệt vô số huyết nục phá thoái hóa thành một mịn trần thực ba người kinh nghi bất định hướng phía sau nhìn lại nhưng gặp mảnh này thiên đình trong mảnh vỡ huyết nục t r i ề u dâng tại khủng bố lực lượng bá đạo bên dưới không ngừng phá thoái ngắn ngủi một lát vừa mới còn che khuất bầu trời huyết nục t r i ề u dâng liền bị quét ngang chống không bốn phía tựa như rơi ra một trận bàng bạc huyết vũ huyết tương từ trên trời giang xuống thanh tẩy lấy đại thương thiên đình huyết thủy chạy vào biển cả trên bầu trời còn sót lại huyết nục chầm rãi thu hồi hướng về mặt trăng thẳng đi. Mà duy chỉ hai tay đẩy kích tư thế đợi cho hết u y lục biến mất đột nhiên soạt một tiếng c ố kia tiên cốt quanh thân vu tế đạo văn nhao nhao pha thoái thoái cốt rơi xuống một chỗ trần thực tiến lên ý đồ lại đem c ố này tiên cốt g h é p thành nhưng mà cho dù hợp lại đứng lên tiên cốt ở giữa cũng không có vu tế đạo văn tương liên phảng phất vừa rồi một kia đã hao hết c ố này tiên cốt tất cả lực lượng trên những xương cốt này vốn có vu tế đạo văn cũng đều trở nên đảm đạm vô quang nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt lúc nào cũng có thể biến mất chúng vô vọng cùng dương bật đi vào tiên cốt bên cạnh thấy thế khẽ nhũ mày tô này đại thương tiên nhân bất tử tiên pháp dự vũ tế đạo văn bị ma diệt hắn cũng liền không cách nào phục sinh trung vô vọng nói đáng tiếc vị tiền bối này phong hoa tuyệt đại cuối cùng vẫn là không địch lại kẻ cầm đầu trần thực tiếp tục quan sát nói để những xương cốt này bảo trì một cái c h í n h thể vị tiền bối này còn có thể phục sinh sao bất tử tiên pháp hẳn là có thể làm được ca trung vô vọng nói làm sao khiến cái này xương cốt bảo trì một cái c h í n h thể trần thực thử dò xét nói nếu không dùng nhựa cây dính đứng lên hai người đồng đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i dùng nhựa cây dính lên tiên nhân thi cốt trần thực nói thúc thúc ta a chuyết là thả p h n g thường xuyên cắt xà p h n g ta nhìn thấy nông thôn tu nổi b á t bờ b u ồ n đều là dùng s á phong cùng tùng hương tu bổ tính dính rất tốt t r u n g vô vọng gặp hắn hoàn toàn chính xác không giống như là nói đùa chấm ngâm nói ta tuyệt vọng pha có một vũng đại đạo nước suối tên là lịch đạo tuyển dùng để trị thương nhất là không tệ lần trước ta bị hóa huyết thần đao gây thương tích chính là ở trong lịch đạo tuyển chữa trị ta có thể hái một chút đạo tuyển chi thủy trợ giúp hắn khôi phục ba người thương nghị h o à n tất d ư ơ n g bật nói ngựa chết chữa như ngựa sống đi bọn ta trước tiên đem xương cốt thu lại bọn hắn sắp tán rơi thi cốt thu hồi chúng vọng tìm về chu tức kiếm chân thực cũng triệu đ á n g người trở cố này tiền cốt rời đi đại thương thiên đ ỉ n h qua không lâu bọn hắn trở lại nam đế tỉnh đợi cho cước đạp thực địa bọn hắn mới thoáng yên tâm quay đầu nhìn lại chỉ gặp bóng tối bao trùm biệt cả tòa kêu p h á toái thiên đ ỉ n h cũng biến mất tại trong biển rộng kẻ cầm đầu kia thật còn sống a dương b ậ t đột nhiên nói trung vô vọng nói tự nhiên còn sống hắn nếu là chết rồi làm sao lại bởi vì chúng ta đánh cắp tiên cốt mà đuổi giết chúng ta dương b ậ t nói nếu hắn còn sống vì sao e ngại tiên cốt mà rút đi hắn nếu là còn tại nhân thế không nên so tiên cốt càng thêm cường đại a trừ phi hắn dừng một chút ánh mắt nói trừ phi người này lấy một loại khác hình thái sống trên đời chân thực hiểu ý nói ý của ngươi là người này xác thực chết tại tiên cốt chủ nhân trong tay không thể không bỏ qua lúc đầu thân thể tìm cái khác một thân thể trên mặt trăng huyết đ h ụ c là hắn đại đạo tạo thành tà hóa hiện tượng cùng loại với thân ngoại thân vừa mới hắn cảm ứng được chúng ta tới lấy tiên cốt bởi vậy cự ly xa thi pháp thôi động trên mặt trăng thân ngoại thân tập kích chúng ta y đồ r ế t chết chúng ta dương bật gật đầu bởi vậy hắn tại lọt vào tiên nhân thi cốt phản kích lúc mới có thể rút đi hắn lưu tại trên mặt trăng thân ngoại thân rất mạnh nhưng không phải tiên cốt chủ nhân đối thủ đành phải rút đi Trung、Bô、Vọng nói, Vô nhất. Nhất chương bốn trăm tám mươi ba trung vô vọng nói cho dù là thiên tôn cũng đối ma đô ma hoàng có chút k i ế n kỵ kẻ cầm đầu nhất định chính là ma hoàng trần thực khỏe miệng giật giật nói ta chính là thần đô ma hoàng trung vô vọng trầm m ặ t xuống trần thực liếc nhìn hắn một cái trừ ma hoàng bên ngoài người thực lực mạnh nhất là ai trung vô vọng sắc mặt âm tình bất định người mạnh nhất hẳn là thiên tôn dương vật nói trung vô vọng lắc đầu nói không thể nào là thiên tôn nếu là thiên tôn hắn không cần thiết duy trì chân thần vận chuyển chân thần thái dương dập tắt lúc thiên tôn cũng không có dù sao tìm kiếm nghĩ cách để thái dương lại lần nữa sáng lên dương bật dạo bước suy tư nói chân thần thái dương lần trước dập tắt là hơn sáu ngàn năm trước sự tỉnh nếu như kẻ cầm đầu chính là thiên tôn khi đó tây ngưu tân châu có chân thần che chở hắn không cách nào đem tây ngưu tân châu triệt để t à hóa chỉ có chờ đến chân thần triệt để tử vong hắn mới có cơ hội khi đó chân thần sắp chết kế hoạch của hắn sắp hoàn thành thế nhưng là đột nhiên nhảy ra một cái chân vương hắn dừng bước lại trần thực dạo bước đi đến bên cạnh hắn nói tiếp chân vương thiên tư tuyệt đại đi vào tuyệt vọng phà cùng thiên tôn một phen trao đổi đằng sau vậy mà lĩnh n g ộ r a tân pháp đạt được chân thần ban thưởng tiên thiên đạo thai thiên tôn gặp tình hình này liền biết chân vương tương lai thành tựu không thể coi thường tiên thiên đạo thai rất có thể là chân thần dùng để chấn áp hắn chuẩn bị ở sau dương bật từ bên cạnh hắn đi qua dương bước quay đầu nói cho nên tại chân thần thái dương sau khi lựa tát thiên tôn liền muốn diện trừ chân vương thời cơ này cực kỳ xảo diệu trước đó toàn bộ tây mưu tân châu đều ở thiên ngoại chân thần nhìn soi mói hắn không có cơ hội xuất thủ nhưng thái dương sau khi lựa tắt hắn li t r â n thực cùng đạo đối mặt trầm giọng nói thiên tôn tại chân vương lần thứ hai tiến vào tuyệt vọng pha lúc liền thừa cơ xuất thủ giết chân vương chân thần ban thưởng tiên thiên đạo thai bản ý là để chân vương trở thành kế tiếp chính mình không nghĩ tới lại bị thiên tôn đem tiên thiên đạo thai hiến tế cho chân thần vì chân thần kéo dài tính mạng hắn nói đến đây khẽ nhớ mày theo lý mà nói thiên tôn không thể là vì chân thần kéo dài tính mạng d ư ơ n g bật nói có khả năng hay không là chân vương trước khi lâm trùng chủ động hiến tế chính mình vì chân thần kéo dài tính mạng trung vô vọng muốn nói lại thôi chân thực nói da da của ta nói tuyệt vọng pha trong ghi chép liên quan tới việc này chỉ ghi chép bốn mươi lăm cái chữ câu nói sau cùng là chân vương ngẫu nghịch thiên tôn không vui thế chân vương với thiên nhật chính là minh dương bật dạo đức nói thế chân vương với thiên cũng có thể là là chân vương chủ động đem chính mình tế với thiên hình thành nhật chính là minh cảnh tượng trung vô vọng rốt cục nhịn không được nói các ngươi đoán đủ chưa thiên tôn mặc dù d i p tâm không tốt tương lai muốn tế ta với thiên vì chân thần kéo dài tính mạng nhưng hắn tuyệt đối không đến mức là kẻ cầm đầu các ngươi suy đoán chỉ là cái này sáu nghìn năm qua phát sinh sự tỉnh đừng quên thiên đ i ệ k ị biến phát sinh ở mười sáu ngàn năm trước thiên tôn đã lưu tại tuyệt vọng pha dài đến v ộ t năm trần thực đánh g a y hắn lắc đầu nói khả năng không có lâu như vậy thiên tôn tại tuyệt vọng pha thời gian khả năng so với ngươi nghĩ muốn muộn trung vô vọng nhữ mày trần thực đem mình tại thiên trì sau thác nước phát hiện nói một lần nói ta cảm thấy tiên cốt chủ nhân cùng kẻ cầm đầu đồng quy vũ tận về sau đại thương thiên đ ỉ n h cũng bị đánh phế khi đó thiên địa hay là một mảnh lờ mờ không rõ mọi người khó mà sinh tồn rất nhiều thương dân tại âm gian sinh tồn dần ra hóa thành quỷ tộc khi đó thương vương chế tạo tuyệt vọng pha lấy chính mình nguyên thần làm t ế phẩm hiến tế với thiên để cho mình nguyên thần hóa thành thủ hộ thiên ngoại chân thần hai con ngươi hóa thành hai vòng đại nhật mi tâm mắt hóa thành minh nguyện vì thế gian chiếu sáng thương vương hóa thành chân thần đằng sau cuối cùng một đời thương vương tử ngọc xuất lĩnh may mắn còn sống sót đại thương di dân gian nàn cầu sinh tuyệt vọng pha vốn nên là chân thần cùng nó triều thần mở địa phương là cuối cùng một mảnh không có tà khí tịnh thổ tịnh thổ chính là chân thần đạo tràng chân thần đạo tràng có thể hợp đạo thành tiên theo lý tới nói nắm giữ chân thần đạo tràng hẳn là một nhóm đại thương tiên nhân bọn hắn cùng thương vương tử ngọc quan hệ tuyệt không phải đối địch nhưng mà có một ngày thiên tôn xuất hiện, xâm lấn chân thần đạo tràng. g i ế thiên c ế t trong tất bên cả đ ạ thương t i nhân, đem biến đem tôn h h pha. Thiên à n vọng tuyệt t đối với sau cùng thương vương t r i ề u phát động công kích thương vương tử ngọc thế là rèn đúc thanh đồng trưởng thành vợn quanh tuyệt v ọ n g pha ngăn cản tuyệt vọng pha tiến công t h ẳ n g đến bị công phá tường thành thương vương t r i ề u thế là toàn quân bị diệt trần thực nói đến đây dừng một chút nói nếu muốn nghiệm trứng cũng rất đơn giản thiên tôn nếu là kẻ cầm đầu chắc chắn sẽ giết chết tất cả đại thương tiên nhân tuyệt vọng pha thiên đạo tiên nhân bên trong tất nhiên không có đại thương thời đại tiên nhân nói cách khác những tiên nhân này không có một cái nào đến từ mười sáu ngàn năm trước nhìn ngươi có thể trở về tuyệt vọng pha nghiệm chứng một phen t r u n g vô vọng sắc mặt â m tình bất định đột nhiên cười nói các ngươi chỉ là phỏng đoán dương b ậ t nói nếu như thiên tôn chính là kẻ cầm đầu như vậy hắn d i ệ t hoa hạ chư thần đạo thống cũng liền có thể nói đến thông đến từ hoa hạ tam quang không bị t à khí ảnh hưởng ngăn cản hắn tà hóa tây mưu tân châu cho nên hắn nhất định phải d i ệ t trừ hoa hạ chư thần đạo thống vì chính mình bình định chứng n g ạ i trần thức nói lần trước tiên thiên đạo thai không trong lòng bàn tay của hắn nhưng kế tiếp tiên thiên đạo thai hắn nhất định phải nắm giữ trong tay bởi vậy năm đó ta được đến tiên thiên đạo thai về sau tuyệt vọng pha mới có thể phái ra ba vị thiên đạo hành giả đến đây thu hoạch trung vô vọng ngươi chính là thiên tôn quân cờ trung vô vọng mặt trầm như nước leo lên b ả o liễn đẩy ra cửa sổ xe trầm mặc thật lâu mới nói chuyện này không có càng nhiều chứng cứ không cần vọng thêm suy đoán ta về tuyệt vọng pha lấy đạo tuyển hai vị xin từ biệt dương vật nói nếu như kẻ cầm đầu quả thật là thiên tôn như vậy vừa mới nói không chừng hắn đã mượn nhờ huyết nhục hóa thân nhận ra ngươi nếu là quả thật như vậy ngươi trở lại tuyệt vọng pha gặp phải người đầu tiên hẳn là thiên tôn trung vô vọng trong lòng giật mình đưa tay cài đóng cửa sổ xe đột nhiên lại tỉnh lại một chuyện nói t r ầ n thực giữa ngươi và ta ước định còn hữu hiệu a t r ầ n thực gật đầu đương nhiên là có hiệu trung vô vọng thở phào một cái chờ tin tức ta thiên lộc kéo b ả o liễn hướng nơi xa chạy tới trung vô vọng có thể tin a dương bật đột nhiên nói t r ầ n thực phân biệt một chút phương hướng hướng càn dương sơn đi đến nói hắn không muốn trở thành kế tiếp trần vương không có lựa chọn nào khác dương bật bước nhanh đuổi theo hắn ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời thái dương nói ngươi nói giờ phút này nhìn chăm chú lên chúng ta là chân thần hay là chân vương chân thực trong lòng k ẽ nhúc ních ngước đầu nhìn lên thái dương đại nhật xáo dực ánh nông đậm là chân thần cũng là chân vương trần thực suy đoán nói bọn hắn hẳn là hợp là một m thể nhìn chăm chú lên trong nhân thế đem vô số thăng trầm yếu hận hút mắc để ở trong mắt bọn hắn đang đợi kế tiếp người phản kháng d ư ơ n g bật có chút m ở mịt có thể thắng lợi a không cố gắng vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng trần thực cười nói nếu là thất bại ta cũng đem treo ở trên bầu trời cùng bọn hắn cùng một chỗ quan sát thế gian chờ đợi kế tiếp người phản kháng thân thể không tốt thiếu chương tiết hoãn lại đi chương bốn trăm tám mươi b ố thành tiên tam pháp chương bốn trăm tám mươi b ố thành tiên tam pháp thiên lộc bảo liễn chạy đến tuyệt vọng pha nên tiến cát nơi này là tiến vào tuyệt vọng pha c h ạ m thứ nhất ra ngoài thiên đạo hành giả thiên đạo tiên nhân trở lại tuyệt vọng pha lúc sẽ ở nơi đây kinh lịch thiên đạo thần nhãn si cha cái kia thiên đạo thần nhãn tại nền tiên cắt trên lầu là một cái cao hơn một t r ư ợ n g mắt dọc lăn lông lốc chuyển động mắt bắn thần quang có thể nhìn do hết t h ể biến hóa nhìn tấu biến hình thuật biến hình phụ loại hình pháp thuật kiểm nghiệm hồn phách nguyên thần nghệ i minh m chân thân về sau mới có thể tiến vào tuyệt vọng pha chúng vô vọng nắm phương chấn tù tay từ trên xe đi xuống đứng tại nền tiên t r ư ớ lầu thiên đạo thần nhãn quang mang chiếu dọn tới chúng vô vọng có chút hưng hở nhưng trong lòng nh thật sẽ lúc à t h này tôn. n r o một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến nguyên lai、like、là vô vọng a t h ú n g vô vọng trong lòng nghiêm nghị lại lộ ra một tia kinh nghị vội vàng theo tiếng nhìn lại sợ hãi lẫn vui mừng tàn sâu không người nói vô vọng bái kiến thiên tôn hắn nắm vương trấn tú tay bái xuống dưới phương t h ấ n tú chỉ cảm thấy vị này tuổi trẻ sư phụ tay có chút run run dậy thậm chí bất chi bất giác dùng sức bóp xương tay hắn đều nhanh gãy mất phương chấn tú nước mắt tại trong hốc mắt đ o q u anh cố nén đau đớn không rên một tiếng đi theo t r ú n g vô vọng cong xuống t r u n g vô vọng quỳ trên mặt đất lúc lúc này mới nhớ tới chính mình có chút khẩn trương bóp đau đổ đệ vội vàng thoáng n u n g lòng bàn tay đối diện là cái tóc trắng mày trắng lao dạ kích cỡ cũng không so t r ú n g vô vọng cao lại có vẻ thân thể cao lớn vĩnh ạ n lông mày của hắn là trường thọ mi so người bình thường lông mày dài rất nhiều theo gương mặt rủ xuống một mực rủ xuống tới vành hai hắn thân mang màu trắng cổ cho lan bảo ống tay á o kim tuyến trang phục rất là đơn giản chất phác tóc trắng chạm bay không có ghim lên đến mà là tùy ý tàn mát rất có lôi thôi lết thiết cảm giác hắn chính là thiên tôn mặt mũi hiền lành mặt mỉm cười ánh mắt ôn luận nhìn xem trung vô vọng cùng phương trấn tú hư hư đưa tay cười nói đứng lên đi trung vô vọng đứng dậy mặc dù trong đầu nhấc lên kinh đảo hải lãng nhưng hắn vẫn như c ũ m ặ t không đ ổ i sắc trên mặt kinh h ỉ còn tại thiên tôn ngài làm sao lại tại nên t i ê n cắt đệ tử có thật lâu không có nhìn thấy thiên tôn lắng nghe lời dạy dỗ hôm nay có thể hay không xin mời thiên tôn nhiều chỉ điểm một chút đệ tử tu hành thiên tôn cười nói ta cùng phong đạo hưu đi truy tra ma hoàng. cũng là vừa mới trở về phong sư bá trở về rồi trung vô vọng vừa mừng vừa sợ cười nói lần này thiên tôn cùng phong sư bá xuất thủ nhất định tiêu diệt ma đô thiên tôn lắc đầu nói ngươi phong sư bá còn tại truy t r a ma đô một chuyện ta cảm ứng được tuyệt vọng pha có việc sớm trở về ma hoàng giấu đầu lộ đôi lén lén lút lút nếu là không có tìm ra hắn liền xuống tay với ma đô sẽ đánh c ỏ kinh rắn bởi vậy ta không hề động đại tế t i ể u bằng người vô vọng ngươi lại đi nơi nào đây là đệ tử của ngươi trung vô vọng vội và nói đây là đệ tử thu tiểu đồ đệ tên là phương trần tú l à mười ba thế gia bên trong nghiêm gia đệ tử nghiêm gia bị t r ầ n thực diệt môn cho nên đổi tên p h ư ơ n g trần tú trần tú mau gọi thiên tôn p h ư ơ n g trấn tú vội vàng lại lần nữa l ê bái thiên tôn cười nói h ả o hải tử mau dậy đi hà tử trong tay hào lấy ra một khối xanh nhạt ngọc bội nhét vào p h ư ơ n g trấn tú trong tay cười nói cho ngươi cái nho nhỏ lễ gặp mặt p h ư ơ n g trấn tú nhìn về phía trung vô vọng trung vô vọng cười nói thiên tôn đưa cho ngươi ngươi liền nhận lấy còn không cảm ơn thiên tôn p h ư ơ n g trấn tú trùng điệp dập đầu nói cầu thiên tôn vì ta nghiêm gia chủ trì công đạo thiên tôn lắc đầu nói tuyệt vọng pha không can dự thế sự nghiêm gia bị diệt cũng là bởi vì quả cho phép ngươi nếu gia nhập tuyệt vào pha vậy liền chăm chú cầu học tương lai có thể hay không báo thù còn nhìn của cá nhân ngươi b ả n sự phương c h ấ n tu x ứ n g phải bỏ lên thiên tôn kinh ngạc nói đứa nhỏ này xử sự, sự như cái đại nhân đồng dạng trung vô vọng nói tuổi nhỏ kinh lịch k ị biến hắn không thể không lớn lên m a một chút nếu không liền sẽ chết tại trần lao tặc trí thủ hắn dừng một chút nói thiên tôn đệ tử bởi vì đứa nhỏ này gặp phải t r ầ n thực cùng hắn từng có một đoạn gặp nhau lần lịch lam này cũng có một cái phát hiện kinh người hắn đem bọn hắn ba người phát hiện nói một lần chỉ là đem chân thực dưỡng bật đối với kẻ cầm đầu chính là thiên tôn suy đoán lần dấu đi trên mặt thần sắc lo lắng nói kẻ cầm đầu kia cùng đại thương tiên nhân đồng quy vô thận ta lo lắng hắn chết cũng không hẳn cho nên mới có tập kích chúng ta sự tính phát sinh ta lo lắng sẽ mặt t r a n g bị ô nhiễm sẽ nguy hiểm cho chân thần thiên tôn nhìn chăm chú hắn trầm ngâm nói thời b u ổ i rối loạn a ngoại thần ma hoàng bây giờ lại xuất hiện một cái tà biến kẻ cầm đầu những tồn tại này muốn phá vỡ chân thần để thế giới này lâm vào bọn hắn thống trị phía dưới lê dân b á c h tính nếu không có ta tuyệt vào pha còn không biết muốn chết bao nhiêu người hắn lắc đầu do hỏi vô vọng ngươi cảm thấy kẻ cầm đầu sống hay chết trung vô vọng trần c h ờ một chút lắc đầu nói đệ tử không rõ ràng người này khả năng còn sống điều khiển huyết nhục công kích chúng ta cũng có thể là chết rồi trong máu thịt còn có tàn niệm thiên tôn nơi đó thực sự nguy hiểm ngài đ ừ n g đi thiên tôn nhìn xem bộ mặt của hắn cười nói ta tự có phân tức vô vọng ngươi cảm thấy vị t i a đại thương tiên nhân sống hay chết trung vô vọng nghĩ nghĩ nói vị t i ề n bối này hẳn là có một chút hy vọng sống nhưng là hắn chống cự huyết nhục công kích đằng sau đạo văn bị ma diện chỉ sợ thiên tôn thở dài cường đại như vậy tồn tại thế mà lặng yên vô tức chết rồi thật sự là đáng thương đáng tiếc hàn thi cốt ở đâu rất nhiều bể nát có mấy k h ố i không có vỡ rơi bị trần thực nhặt được đi trung vô vọng nói trên mấy k h ố i xương cốt kia còn có một số không trọn vẹn vu tế đạo văn bất quá đã trở nên rất nhạt khó mà phân biệt thiên tôn đệ tử ngược lại là xuống tới không ít vu tế đạo văn đợi đệ tử lĩnh ngộ ra hào diệu trong đó liền soạn quay xuống đưa đến vấn đạo việt đi thiên tôn nhẹ nhàng gật đầu ngươi có lòng mang theo chân tú đi thôi trung vô vọng xưng phải nắm vương chân tú tay đánh tính rời đi lại dừng bước lại muốn nói lại thôi thiên tôn cười nói thì thế nào trung vô vọng đánh bạo nói thiên tôn đệ tử tự giác tích lũy đã đầy đủ nhưng thủy t r u n g không cách nào đột phá đại thừa hợp đạo thiên địa đệ tử muốn mời thiên tôn chỉ điểm m ư ờ hai phương trấn tú tay bị hắn nắm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay hắn nứt nhẹp đều là mồ hôi nhưng trung vô vọng lại không chút nào thần sắc khẩn trương ngược lại lộ ra kinh sợ giống như là đệ tử không dám đánh quấy lao sư lại không bỏ được từ bỏ cơ hội này đồng dạng ta còn cần hướng lao sư học tập nhiều hơn phương trấn tú thầm nghĩ thiên tôn sắc mặt ôn hòa chỉ điểm chân vương khai sáng tân pháp xác định rất nhiều cảnh giới cảnh giới tối cao chỉ tới đại thừa nhưng truyền thống cảnh giới phía sau còn có độ kiếp phi thăng hai cái cảnh gi đ ộ kiếp cảnh cần đ ộ t h i ê n k i ế p mượn thuần dương thiên lôi c h i uy tẩy đi tự thân dơ bẩn nguyên thần thành tiên đ ộ kiếp cảnh cần tiếp dẫn tiên khí tiên quang gian luyện tiên thể để nhục thân cũng trở thành tiên nhân tân pháp không có hai cảnh giới này bởi vậy muốn hợp đạo chỉ cần hỏi trước hỏi một chút n g ư ơ i n g u y ê n thần trở thành tiên thần rồi hả thân thể ngươi trở thành tiên thể rồi hả trung vô vọng trong lòng giật mình không người nói đệ tử thỉnh giáo thiên tôn như thế nào tu thành tiên ra nguyên thần cùng tiên ra nhục thân hắn vừa mới chẳng qua là vì tẩy thoát hiểm nghi mới dừng bước hỏi thăm nhưng lần này lại là thực tình thành ý hỏi tham tiên tôn bàn cờ có thể có được đáp án thiên tôn rất có biết gì đều nói hết không giấu giếm tình thế tiếp tục chỉ điểm năm đó chân vương xuất lĩnh đại minh con dân đi vào giới này rất nhiều tu sĩ、si、tu luyện pháp cũ luyện tới tuyệt đ ỉ n h vượt qua thiên kiếp ta cũng quan sát bọn hắn phát hiện bọn hắn tuy có tà biến nhưng cũng có chút đại trí tuệ dùng các loại pháp môn ngăn chặn tà biến bọn hắn độ kiếp về sau bầu trời vỡ ra có tiên quang chiếu xuống tiên khí hạ xuống từ trên trời bọn hắn dẫn tiên giới tiên khí tiên quang rèn luyện thân thể nguyên thần để hợp đạo phi thăng cho nên ngươi nếu muốn thành tiên chỉ cần tìm tiên quang tiên khí rèn luyện thân thể nguyên thần. Trung vô vọng thiên tôn hư ân cần dạy bảo nói nếu muốn chân chính tiên quang tiên khí một là đi tìm tiên gia động thiên phúc địa hai là độ kiếp ba là thiên truy bất luyện thông qua mài nước công phu để cho mình nguyên thần n g ụ c thân thành tiên ba loại biện pháp này loại thứ nhất tương đối dễ dàng loại thứ hai càng tình khiết hơn loại thứ ba ổn thỏa nhất vô vọng ngươi có được tiên t i ê n đạo h a i vô luận lựa chọn loại nào đều có thể thành tiên nhìn ngươi có thể vì thế nhân tìm kiếm ra một đầu t i ê n lộ t r u n g vô vọng không người nói vô vọng cần tuân tiên tôn dạy bảo thiên tôn phát tay để hắn rời đi t r u n g vô vọng nắm phương c h ấ n tú tay rời đi nên tiên cát hướng mình tiên đạo phong b a y đi phương c h ấ n tú n g ử a đầu nói sư phụ t r u n g vô vọng dùng mắt ra hiệu nhẹ nhàng lắc đầu nói c h ấ n tú chuyện gì phương c h ấ n tú đầu góc linh quang không gì sánh được lập tức tỉnh lộ nắm vớt t i ê n tôn tặng cho ngọc đội đưa qua nói sư phụ ta đói chúng vô vọng tiếp nhận ngọc đội lộ ra giang tươi cười nói v i sư dẫn ngươi đi tìm chút đồ ăn ngon hắn nhìn xem ngọc bội trong lòng âm thầm cảnh giác nhất cử nhất động của ta rất có thể thông qua lễ gặp mặt này chuyển vào thiên tôn trong thay nhưng may mắn chân tú thông minh lanh lợi trong lòng của hắn yên lặng nói dương vật ngươi đoàn đúng thiên tôn rất có thể chính là kẻ cầm đầu kia năm đó hắn giết chết đại thương thiên đình tất cả thần chỉ, cùng đại thương tiên nhân đồng quy vô tận khả năng đoạt xá một vị nào đó đại thương con dân thân thể như đồ đồng sơn tái khởi nếu muốn nghiệm chứng còn cần biết tất cả thiên đạo tiên nhân vật tác nhìn xem phải chăng có người là đại thương triều đình quan viên chuyện này cũng không phải rất khó trung vô vọng an bài phương trân tu ở lại dạy bảo hắn như thế nào tu hành thầm nghĩ không biết trần thực bên kia thế nào vị kia đại thương tiên nhân là còn có hay không sinh cơ trần thực trở lại càn dương sơn lập tức tìm được người thả ong áo truyết hái s á p ong cùng tùng hương nấu chút n ư ợ cây c dùng n h ờ cây đem c ố này tiền cốt từng điểm từng điểm ghép lại đứng lên tiên cốt mặc dù khôi phục hoàn chỉnh nhưng là mặt ngoài vu tế đạo văn như có như không mơ hồ không rõ trần thực cẩn thận quan sát vu tế đạo văn tựa hồ đang từ từ lưu chuyển dạng này cũng chưa chết hắn không khỏi sợ hãi thán phục đại thương bất tử tiên pháp thực sự quá cường đại chỉ bất quá vu tế đạo văn khôi phục rất chậm không biết muốn qua bao lâu mới có thể khôi phục hoàn chỉnh dương bật nóng lòng về nhà hướng trần thực c h à o từ giã trần thực cười nói ta đáp ứng tổ tử nhất định phải tự mình đưa người đưa về nhà ta dùng tiểu chư thiên đưa người trở về dương bật cảm ơn trần thực tế lên thiên đình lệnh cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tiểu chư thiên bên trong do hỏi dương huynh gặp qua ta hoàng pha thôn nghĩ như thế nào dương bật suy nghĩ một lát nói hoàng thổ pha bên trên tiên chân san sát hoa hạ thần trì thần lực chung trúc nương nương yếu nên đón nương giáng lâm một phái hưng thịnh p h ư n g i n h lại có trần chân vương tứ đại đệ tử t a trấn trần dân đô tạo vật tiểu ngũ các loại tiền bối âm gian cũng có trần trân vương thế lực hồng sơn đường phủ sư trải rộng thiên hạ có thể nói âm dương lưỡng giới lại vô địch thủ còn lại mười hai thế gia cũng bất quá là bỏ ngựa đấu xe trần trân vương chắc chắn nhất thống thiên hạ sau đó thân tử đạo tiêu trần thực dừng bước lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn dương bật cũng dừng bước lại nhìn thẳng hắn trần thực cười nói nói một chút vì sao ta nhất thống thiên hạ đằng sau liền chết dương bật nói hết thể vĩ lực quy về tự thân đây là trần、trân、vương nói cho ta biết bây giờ hoàng pha thôn cao thủ lớp lớp ai thực lực tu vi cao nhất c a tiền sa chi dám hậu sự chi sư trần thực thở giải nói ta cũng tán đồng cái nhìn của người nhưng lại như thế nào mới có thể tập hết thẻ vĩ lực dương bật ánh mắt chất động ta coi là trần trân vương nên thành tiên trần thực nhữ mày như thế nào thành tiên dương bật nói trần trân vương bây giờ cảnh giới cao nhất là huyết hồ chân kinh cầm trong tay hóa huyết thần đao có thể cùng chung vô vọng chém giết mà không rơi vào thế hạ phong tuy nói công này cảnh giới là do hóa huyết thần đao tăng lên nhưng dù sao cũng là cảnh giới cảnh giới của ngươi độ cao so chung vô vọng cũng không kém chút nào chung vô vọng có thể xung kích tân pháp tiên nhân thứ nhất trần trân vương cũng có thể làm được trần thực đ ồ n g cảm giác áp lực hắn không phải không nghĩ tới đột phá tân pháp pháp cũ trói buộc tu thành trường sinh bất tử tiên nhân nhưng là dùng huyết hồ chân kinh đến thành tiên lại làm cho hắn cảm thấy có t r ư ớ không huyết hồ chân kinh quá tả môn là cùng hóa huyết thần đao nguyên bộ công pháp hợp đạo thời điểm thế tất là huyết hồ chân kinh cùng hóa huyết thần đao ma tính nặng nhất thời điểm khi đó hắn có hay không còn có thể ngăn cản được phản vệ sẽ rất khó nói mà lại dựa vào hóa huyết thần đao huyết hải địa ngục xung kích tiên cảnh thật có thể thành sao hợp đạo huyết hải địa ngục là nghiêm chỉnh tiên sao trần thực giữ im lặng mở ra thiên tự huyện tiên định lệnh hai người đi vào trong cánh cửa đi vào thiên tự huyện hồng sơn đường bọn hắn đi ra hồng sơn đường hướng dương ra đi đến một đường không nói chuyện đợi đi vào rừng ra gặp được dương tẩu tiểu phương trần thực cười nói tẩu phu nhân may mắn không làm được bệnh ta đem dương huynh hoàn chỉnh mang về tiểu phương mỉm cười gửi tới lời cảm ơn trần thực đang muốn về hoàng pha thôn dương bật thanh âm từ sau lưng của hắn chuyển đến trần c h â n vương ngươi cảm thấy không có tiên thiên đạo thai ngươi liền so ra kém t r u n g vô vọng sao hết thệ vĩ lực quy về tự thân ngươi làm không được mà nói ngươi sau khi chết ta tới trần thực dừng bước quay đầu ứng thoa lang cố dương huynh an tâm chớ vội ta tuyệt đối sẽ trở thành tiên nhân thứ nhất chương bốn trăm tám mươi lăm Nương nương, t h nương nương bốn người này tu vi hùng hồn không gì sánh được học được trần thực âm dương đạo tràng về sau đã có thể miễn cưỡng áp chế thể nội tạc khí không còn tạ biến tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này có một chút tiến bộ đều là lớn lao tăng lên khoảng cách tiên cảnh lại tiến một bước nhưng muốn hoàn toàn học được âm dương đạo tràng vẫn có chút gian nan tư chất ngộ tính của bọn hắn phi phạm chỉ là âm dương đạo tràng tích chứa đạo lý quá sâu khó mà tìm hiểu thấu đáo liêu đạo nhân lại là kiến thức rộng rãi lại yêu thích chuyện pháp bởi vậy bọn hắn liền lưu tại nơi này nghe g i ả n g long du tán nhân cười nói tiểu sư phụ vì sao không tới nghe g i ả n g liêu đạo nhân đạo pháp cao thâm mặt chắc đối với chúng ta rất có ích lợi chân thực lắc đầu nói ta muốn thành tiên nghe liêu đạo nhân giảng pháp vô dụng chỉ cần chính mình lĩnh hội long du tán nhân bọn bốn người hai mặt nhìn nhau tiểu sư phụ đại khái bị điên t i ế u nương nói nhỏ lúc này tiểu đoạn tiên tử tìm tới ngồi ở bên người trần thực nói n g ư ơ i đưa tới bộ xương cốt kia ta xem qua hắn hẳn là ta đại thương sư bảo trần thực hỏi thăm cái gì gọi là sư bảo chính là đệ nhất đại vu tiểu đoạn tiên tử nói sư bảo cùng tế t i ể u khác biệt tế t i ể u phụ trách tế tự sư bảo phụ trách vu tế truyền thừa kịch biến phát sinh trước đại thương triều đình đệ nhất đại v u tên là vu khế không chỉ tu đi ta đại thương vu tế p h á p môn đồng dạng tu luyện tiên pháp đều có thành tựu không nghĩ tới thai biến bộ pháp về sau hắn thế mà lại cùng kẻ cầm đầu đồng quy vô tận trần thực trong lòng khẽ nhúc đích vu khế là vu tiên song tu Tiểu tiên tử đoạn n vũ khế là phương diện này đại tông sư hắn đem tiên pháp chuyển hóa làm vũ tế đạo văn khai sáng bất tử tiên pháp đồng thời giữ lại tiên pháp cùng vu pháp ưu điểm trần thực ngẩn người mê mẩn vũ tiên song tu khai sáng bất tử tiên pháp đích thật là đại tông sư khó trách hắn có thể cùng kẻ cầm đầu liều cái đồng quy vô tận bất tử tiên pháp cực kỳ cường đại khiến cho người n ó n g mắt t r ầ n thực rất muốn hiện tại liền tu luyện vu khế bất tử tiên pháp nhưng nghĩ tới dương bật mà nói hay là nhẫn l ạ i xuống tới bất tử tiên pháp mặc dù cực mạnh nhưng huyết hồ chân kinh cũng tương tự cực kỳ cường hành hắn trên huyết hồ chân kinh thành cựu đã đạt tới cực hạ tiến thêm một bước chính là tiến cảnh không có khả năng tại trước mắt này đ ổ i tu pháp môn khác tiểu đoạn tiên tử nói h á c qua nhìn sư bảo vu khế ánh mắt không đúng người đi đưa dương bật thời điểm nó liền đem sư bảo vu khế đều đi trôn dưới đất chân thực lắc đầu hát qua không có áp ý chỉ là răng ngứa muốn dùng vu khế xương cốt mài răng ngươi muốn coi chừng chính là tiểu ngũ b á bá cùng gia gia của ta còn có x a bà bà thanh dương bọn hắn bọn hắn mới thật sự là người xấu tiểu đoạn tiên tử ngạc nhiên nháy mắt mấy cái khó hiểu nói x a bà bà người rất tốt ta còn có đố ba phụ cũng là người tốt dương thúc cùng hồ thúc thúc cũng không xấu nhất ôn hòa chính là tiểu chết thúc thúc bọn hắn thế nào lại là người xấu trần thực hết nhìn đông tới nhìn tây tại bên thai nàng nói nhỏ bọn hắn đều là người tốt nhưng cùng ta ra ra tập hợp một chỗ liền biến thành người xấu tiểu đoạn tiên tử bị khí tức của hắn thổi đến lỗ thai ngứa một chút rất nhanh vành thai p h ế hồng trần thực e n ngươi vành thai thật xinh đẹp, rất muốn kiểm tra. tiểu đoạn tiên tử có chút thẻ t h ù n g vậy ngươi sờ một chút trần thực sờ một chút mềm lún béo m ú c mít thế là lại sờ lên nàng thái dương sợi tóc có chút loạn trần thực thế là liền giúp nàng thuận đến sau thai đã thấy khuôn mặt của nàng đ ỏ lên kìm lòng không được nói ta muốn hôn một chút lỗ thai của ngươi tiểu đoạn tiên tử túi lầu nói vậy ngươi hôn một chút trần thực hôn một cái vành thai của nàng tiểu đoạn tiên tử chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại chuyển khắp t o à n thân trong lòng bối rối giống như là trong lúc bất trợt tàu hỏa nhập ma đồng dạng đã mất đi khí lực nàng cuốn quít đứng gậy cũng như chạy trốn chạy mất, thanh âm xa xa xa chuy miễn cho bị hát qua đ i ư u đi nơi xa hát qua nghe được thanh â m này h u hoán ngẩng đầu hướng bên này nhìn quanh một chút sau đó dưới tảng cây bồi một chút đất tiểu đoạn tiên tử đi tìm trần thực cái này đứng không nó cũng đã đem sư bảo vu khế đẩy ra ngoài trôn ở dưới cây trần thực tính hạ tâm thần âm thầm khuyên bảo chính mình ta là tu tiên không phải suy nghĩ lung tung tâm viên ý mã hắn chạy không tâm thần đem thiên la hóa huyết thần đao nằm ngang ở đầu gối trước sau đầu huyết hải địa ngục vận chuyển đem huyết hồ chân kinh tôi phát đến cực hạ cùng một thời gian thiên chỉ quốc đô trong vương cùng trần thực khô lâu thân cũng từ ngồi nghiêm trình thôi động huyết hồ chân kinh sau đầu đồng dạng hiện ra một mảnh huyết hải địa ngục vu khế đem tiên pháp hóa thành vu tế đạo văn khai sáng bất tử tiên pháp ta lĩnh hội huyết hồ chân kinh dùng chính là vu tế đạo văn như vậy ta có thể hay không phương pháp trái ngược đem huyết hồ chân kinh vu tế đạo văn toàn bộ hóa thành tiên pháp hắn nhắm mắt ngưng thần đem huyết hồ chân kinh cùng hóa huyết thần đao âm dương nhị khí bắt đầu lại từ đầu tìm hiểu kỹ cảng sau đó đem huyết hồ chân kinh vu tế đạo văn trở lại như cũ thành phù lục hắn nhìn như ngồi ở c h â đó thân thể không động nhưng trong thức hải lại sóng lớn của quận không ngừng có thức hải linh quang đẳng không mà lên hóa thành từng đạo phù lục phù văn khác biệt phù văn lẫn nhau tổ hợp một lần nữa cấu tạo trong phủ văn chất chứa giữa thiên địa t r í lý ngày đầu tiên thức h ả i bên trên linh quang phù lục càng ngày càng nhiều ngày thứ hai phù lục số lượng liền dần dần giảm bớt phía sau mấy ngày phù lục số lượng càng ngày càng ít đợi cho ngày thứ bảy phù lục liền chỉ còn lại có một viên trần thực mi t o ạ n khí tức cũng càng cao xa thâm thúy tấm phù lục kia hình thái cũng dần dần phát sinh biến hóa từ mặt p h ẳ n g c h u y ể n thành lập thể lại là một bức cực kỳ phức tạp về não hành công bản đồ đây chính là huyết hồ chân kinh chuyển hóa làm tiên pháp sau công pháp thằng đến lúc này trần thực mở to mắt đưa tay nhẹ nhàng vớt ve thiên la hóa huyết thần đào, nói, hôm nay dựa vào đạo h ư u ngay sau nhất định để đạo h ư u nâng ly tiên ma chi huyết hắn đứng người lên lấy ra một nén nhang đốt lên hướng thiên la hóa huyết thần đao b á i một cái hóa huyết thần đao có chút chấn động rầm rầm rung động đột nhiên hưu một tiếng hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi bay vào càn dương sơn bên trong trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa thiên chỉ quốc trong vương cung trần thực khô lâu thân đưa tay trổ tới hồng quang bay tới rơi vào trong tay của nó chính là hóa huyết thần đao khô lâu trần thực già ngã mà ngồi thôi động tiên pháp huyết hộ địa mục bên trong huyết khí lưu truyền hướng trong cơ thể nó chạy tới ngắn ngủi một lát liền ngưng luyện ra h u y ế t kim đan kim đan trong một cái hít thở kinh lịch thất phản bát biến cửu hoàn tiệu chuyển đằng sau kim đan hóa thành nguyên anh trong nguyên anh luyện trưởng thành rất nhanh đáng thân hóa thần k h â lâu trần thực nguyên thần hấp thu huyết h ả i địa ngục lực lượng không ngừng trưởng thành càng ngày càng mạnh từ ngang rất nhanh đã trưởng thành đến trượng sáu ba t r ư ở n g thân tu thành đạo tràng một mươi tám triệu thân tu thành tam thi trăm t r ư ở n g thân tu thành luyện thần tu luyện tới trăm t r ư ở n g thân đằng sau tốc độ mới dần dần chậm lại nhưng so sánh những công pháp khác hay là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi lại hướng trước chính là hoàn hư cảnh trần thực khô lâu thân rút đao nguyên thần khô lâu hợp nhất vung lên hóa huyết thần đao dốc hết tất cả lực lượng chém tới đao quang rời đi hư không đồng thời nói trận hướng trong hư không dũng mánh lao tới đem trường đao bổ ra hư không lấp đầy trong đạo tràng của hắn đại đạo đi tới chỗ cùng hư không dung hợp định hình trên bầu trời có huyết nhật huyết nguyện cùng huyết sắc tinh hà hắn sau đầu huyết hải địa ngục không ngừng thu nhỏ mà tự thân hư không đại cảnh lại không ngừng trưởng thành thô tính cầu vòng giống như hấp thu huyết hải địa ngục lực lượng trần thực khô lâu thân đã sớm đem huyết hồ chân kinh tu luyện tới tầng cao nhất có thể so với tân pháp đại thừa cảnh pháp cũ phi thăng cảnh giờ phút này tu luyện hết u y hồ chân kinh tiên pháp quả thực là nước chạy thành sông không có bất kỳ cái gì trở ngại nó hư không đại cảnh không ngừng tăng lên rất nhanh rộng lớn ngàn dặm còn tại không ngừng quyết trương nó sau đầu huyết h ả i địa ngục bên trong từng cái vong hồn dưới đao thân bất do kỷ bay vào hư không đại cảnh bên trong trở thành hư không đại cảnh bên trong một thành viên khô lâu trần thực đ i ề u động hết u y hồ tiên kinh vận luyện tốc độ càng lúc càng nhanh hư không đại cảnh trải qua chín k u y ế t trương tự luyện hóa thành một đạo hồ quang treo ở sau đầu của nó thời gian dần trôi qua hồ quang hối lượng hình thành một đạo vầm sáng màu máu đây là đại thừa cảnh đại thành dấu hiệu cùng lúc đó khô lâu trần thực huyết hải địa n g ụ c bị huyết hồ tiên kinh hấp thu song tất hóa huyết thần đao hình thành huyết hải địa n g ụ c bị nó dẫn động huyết khí không khô hướng hư không đại cảnh lớn mạnh t ò a n à y đại cảnh đại đạo c h i lực đợi cho t ò a n à y hư không đại cảnh tăng lên tới cực hạn thời điểm tại phía xa hậu thổ nương nương trước miếu trần thực đột nhiên cảm ứng được thiên kiếp khí tước mà ở trong tiên h trì u ố c đô các đại quỷ tộc đám người ngay tại bận rộn trong lúc bất trợn tất cả quỷ tộc đều có một loại hoảng hốt tim đập nhanh cảm giác bọn hắn ngẩm đầu lên ngơ ngác nhìn bầu trời chỉ gặp tại vương cung trên không sương máu lượt lờ thời gian dần trôi qua càng lúc càng bao quanh âm lôi tại trong huyết vụ nổ tung để sương ngủ càng ngày càng đậm hình thành huyết vân phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng rộng âm gian từng tòa diêm vương điện tầng tầng trong địa ngục mười hai thế gia cường g i ả cùng thanh thiên đại lao ra các loại quỷ thần nhao nhao ngẩng đầu lên có chút mê mang nhìn về phía cùng một cái phương hướng âm gian có người độ kiếp rồi thế nhưng là nơi này là âm gian a t u y ệ t văn g p h a chân thần đạo tràng thiên tôn chỉ là vừa mới nhập định liền bị bừng tỉnh Cùng gian, một thời tất lần thứ nhất t r i ể n lộ vùng tiên địa này thiên đạo huy năng thu ninh thu tiên tử thanh â m vang vọng chân thần đạo tràng ai tu hành pháp cũ tiến nhập độ k i ế p cảnh không sợ tà biến nguy hại thương sinh sao khấu tiên nhân thì phi thân đi vào tiên nguyên cung bên ngoài không người nói thiên tôn yêu nhân tu luyện pháp cũ độ kiếp chắc chắn tà biến khẩn cầu điều động chân thần uy lực chu d i ệ t thiên tôn nguy tọa nói trước cha một chút là cái gì yêu nhân q u a y phá chân thần cực kỳ suy yếu trước hết để cho thế nhân đường đối chu sát yêu nhân đợi cho tà biến phát sinh trong ngày sau lại điều động chân thần thị lực phá vỡ chi khấu tiên nhân nói tuân phát trị hắn đi vào phổ thiên đại tiếu tế đàn bộ cương đ ặ t đấu mượn chân thần đôi mắt quan sát tây ngưu tân châu năm mươi châu động tĩnh tìm kiếm thiên kiếp đồng mượn không tại tây ngưu tân châu chẳng lẽ là tại âm gian khấu tiên nhân trong lòng giật mình vội vàng thôi động tế đàn bốn phía từng mặt gương đồng xem xét âm gian động tĩnh nhưng mà gương đồng tìm khắp âm gian cũng chưa từng tìm tới thiên kiếp đồng mượn khấu tiên nhân mồ hôi lạnh say x ư a vội vàng đi tìm thiên tôn thiên tôn ngay vậy cười nói ta biết hắn độ kiếp ở nơi nào nơi đó chính là đại thương thời đại âm gian là đệ nhị trọng địa ngục phổ thiên đại tiếu gương đồng chiếu không tới nơi đó. chuyện này các ngươi không cần hỏi tới ta tự mình xử lý chương 486 âm dương thiên tiếp chương 486, âm dương thiên tiếp thiên chỉ quốc đô trên không mây đen dày đặc từng đoàn từng đoàn âm lôi tại trong lôi vân không ngừng nổ tung liên tiếp giống như pháo hoa chói lọi âm lôi cùng dương lôi khác biệt dương lôi là thiểm điện thiểm điện từ trên trời giáng xuống như bầu trời cắm ngược tây tối thế tới cực nhanh nó、no、tiếng sấm kinh hồn đập phách mà âm lôi thì làm tợ l ạ t mạ hình thành viên cầu đứng xa nhìn hình như xa lân nương theo lấy ủ, ủ tiếng sấm tại trong lôi vân vừa đi vừa về nhấp nô nó tiếng sấm lúc đầu tại thiên không một phía này vang lên trong n g á y mắt kế tiếp liền lăn đến bầu trời một chỗ khác tốc độ cực nhanh thiên chỉ quốc tất cả con dân mau mau rời đi quốc đô trần thực khô lâu thân phát ra hồng trung đại lữ giống như thanh âm t r u y ề n đến tất cả quỷ tộc trong hai trong vương cung văn võ đại thần nhao nhao xuất cung ước thúc b á c h tính các tộc tộc trưởng thì nhao nhao hiện ra chân thân thân cao ngàn trượng rất nhiều quỷ tộc nhao nhao hướng tộc trưởng trên thân leo lên từng tôn ngàn trượng bị thân bước chân hướng thiên chỉ quốc đô đi ra ngoài có quỷ tộc khí lực yếu kém đứng không vững thân hình bị sóc nảy đến nga xuống còn chưa rơi xuống đất liền bị quỷ tộc tộc trưởng đại thủ vội vàng thuận tộc trưởng cánh tay leo lên phía trên thiên chỉ quốc đô bên trong trừ quỷ tộc bên ngoài còn có nhân tộc cũng ở nơi đây làm ăn nhân tộc tại thiên chỉ quốc lấy khô lâu diện mục sinh tồn gọi là khô lâu quỷ tộc nghe được trần thực truyền âm cũng bắt đầu hướng đô thành bên ngoài tiến đến bọn hắn thường thường là hồng sơn đường phụ sư riêng phần mình thôi động pháp thuật phi hành trên không trung không thể so với quỷ tộc đi đường tốc độ chậm cũng có không biết phi hành thuật liền tế lên thần hành phù loại hình phù lục tốc độ nhưng cũng không chậm đúng lúc này trên bầu trời chuyển đến chầm muộn tiếng sấm mọi người n h o nhao quay đầu nhìn lại nhưng gặp nặng nề g h không gì sánh được trong lôi vân một đạo lôi hỏa đột n h i ê n từ trong mây bay ra thẳng đến vương cung mà đi đ o à n kia lôi hỏa hình như vương linh quan pháp bảo xe lửa bề ngoài là hỏa diễm trong hỏa diễm là lôi đình hình thành sa luân trên không trung phi tốc nhấp nô một đường mang theo nhấp nô h lôi đình anh minh sau một khắc liền đánh vào thiên trị vương cung、vâng. vương cung ở trong sấm xét chấn động một chút tiếp lấy quần quân huyết hải từ trong vương cung xuất phát sóng màu bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới trong khoảnh khắc liền đem vương cung bao phủ quần quân huyết hải bốn phương tám hướng vào tới trên bầu trời từng đạo hình sa luân lôi đình rơi xuống So l âm lôi âm lôi ớ nếu hỏa sa diễm như hoa u t hải đi, tròn cắt không đi tu vi dần dần tổn hại ngược lại làm việc nhỏ mấu chốt sẽ t r i nhớ không bằng lúc trước nhớ không nổi chính mình, học qua đạo pháp, không nhớ rõ chính mình bảo vật vận luyện pháp môn mỗi ngày xi、si、ngốc ngây ngốc là người n không biết tu hành đợi này xem như xong nhiều như vậy âm lôi từ trên trời gián xuống oanh kích khô lâu trần thực để các tộc tộc lao trong lòng đều là trầm xuống quốc chủ vốn lại ít nói ít nói nhìn không thế nào thông minh có thể chịu nổi a vương cung trước trần thực khô lâu thân không có ngăn cản m ặ c cho từng đạo âm lôi từ trong cơ thể xuyên qua âm lôi khí thế h u n g hùng ép qua thân thể của hắn hình xa luôn lôi hỏa xâm nhập trong thân thể thấu thể mà qua trong nháy mắt hết thể âm tính lực lượng xâm nhập trong cơ thể của hắn âm lôi chấn khách âm hỏa phần thần âm phong tiêu thân thể tiếng sống đắng hồn khô lâu trần thực thân thể rầm rầm chấn động toàn thân xương cốt lốp bốp rung động từng cây xương cốt ở giữa phảng phất có được cường đại sức đầy đồng dạng cùng bản thể phân nhưng theo hắn vận chuyển hết u y hồ chân kinh từng cây xương cốt lại mạnh mẽ khép lại hiu hiu hiu âm lôi bao quanh bay múa lần lượt chui vào trong cơ thể của hắn để xương cốt ở giữa sức đầy càng mạnh cùng một thời gian huyết hải quy mô càng lớn s o n g lớn ngập trời hướng bốn phương tám hướng trải rộng ra trong huyết hải từng cái quỷ hồn hiện hiện tại âm lôi tác dụng dưới riêng phần mình sinh trưởng chảy máu thịt dường như muốn từ trong tử vong phục sinh động lại có mấy m k h ô lâu trần thực toàn thân lập tức mất khống chế từng cây xương cốt riêng phần mình mọc ra hình xa luôn đâm lôi xoay tròn lấy rời hắn mà đi k h ô lâu trần thực đem huyết hồ chân kinh thôi phát đến thực hạ biển máu ngập trời điên cồn g vận chuyển từng cây xương cốt ở giữa lẫn nhau cảm ứng có huyết khí tương liên không đến mức bị phanh thây trần thực nghiêm gia ra, ra chủ đ ờ i trước nghiêm thế hải phi tốc khôi phục nhân tộc thân thể đứng trên huyết hải nhìn thấy hắn bồi dối teo lên ngươi tạo xuống sắc nhiệt hôm nay bào ừng đến, đến rồi huyết hải phun trào từ trong biển từ từ bay lên một cái tiên nhân thủ cấp giờ phút này cũng có huyết nhục phát sinh trầm ngấm nói nhất các hạ lấy hóa huyết thần đ a o giết ta hôm nay ngươi độ kiếp thiên đạo lấy thiên lôi chu ngươi n g đây là thiên kiếp địa đạo lấy âm lôi chu ngươi n g đây là địa kiếp nhân đạo liền do chúng ta làm ngươi nhân kiếp trong huyết h ả i từng bộ máu me thân thể nổi lên chết ở trong tay trần thực cùng giới đ a o người vô số kể giờ phút này cũng đều tại âm lôi tác dụng dưới tạm thời từ trong tử vong khôi phục nhao nhao kêu lên hôm nay liền bảo ngươi hướng kiếp khâu lâu trần thực sọ não cũng bị bọc tại một đạo hình xa luân âm lôi bên trong sọ nào sắp phân cách ánh mắt lại đảo qua bọn hắn mỉm cười nói các ngươi khi còn sống không phải địch thủ của ta sau khi chết làm sao có thể vì trong huyết hải đột nhiên một vòng đại nhật một vầng minh nguyệt nhảy ra mặt biển âm dương như chuyển nhật biến thành n g u y ệ t nguyện hóa thành nhật làm điều ngang ngược sau một khắc huyết hải địa ngục bên trong tất cả quỷ thần trên người huyết nhục hết thể hóa đi biến thành bàng bạc tinh thuần tu vi để trần thực pháp lực lập tức tăng lên một m ả n g lớn huyết hải cũng biến thành càng bao la hơn những cái kia chết ở trong tay hắn quỷ thần nguyên bản định nhân cơ hội này hướng hắn báo thủ không nở rằng nhục thân chưa triệt để hình thành liền bị hóa đi từng cái gây ra như phẫu trần thực từng cây xương cốt bốn phía âm lôi ở trong âm dương đạo tràng trong khoảnh khắc chuyển biến làm dương lôi hóa thành thuần dương chi khí xương cốt bay trở về lại lần nữa tạo thành thân thể trên bầu trời càng nhiều âm lôi rơi xuống hóa thành vô số xe lửa ở trong huyết h ả i mạnh mẽ đất tới tại âm lôi ảnh hưởng dưới những quỷ thần này lại đang phi tốc phục sinh nhưng sau m ộ t k h ắ c âm dương lại lần nữa nghi chuyển những quỷ thần này vẫn như cũng trần truồng huyết nhục hoàn toàn không có âm dương tự tại ý giúp ta định căn khôn lại tăng điểm tu vi t r ầ n thực có chút hài lòng ngựa đầu nhìn về phía trên bầu trời lôi vân trong lòng có chút a mang theo lý mà nói thiên kiếp vốn nên là dương lôi từ trên trời giáng xuống tẩy đi tu sĩ trên người âm khí để tu sĩ nhục thân nguyên thần các loại các mặt thu hoạch được cực lớn sách đạt tới thuần dương chi thể lịch kiếp lúc lại có tiên quang gian luyện thiên khí gia trì nguyên thần trước một bước đạt tới tiên nhân nguyên thần trình độ nhưng hắn tiên kiếp hiển nhiên xảy ra vấn đề dương lôi biến thành âm lôi âm lôi làm sao có thể luyện đi âm khí làm nhục thân nguyên thần t h u ầ n dương chẳng lẽ là tại âm gian độ kiếp nguyên nhân hắn cẩn thận cảm ứng giữa thiên địa đại đạo quy tắc cái gọi là thiên địa đại đạo chia làm thiên đạo cùng địa chỉ tri đạo thiên đạo chính là vạn vật tự nhiên vận hành đạo lý như phong vũ lôi địa khâu trạch núi xuyên giang hà hồ đỗ chờ một chút đều là thuộc về thiên đạo địa chỉ tri đạo chính là nhân thần vận hóa đạo lý như sinh lão vậy tử dựng dục vỏng vệ xã tắc vu tế v v thuộc về địa chỉ tri đạo âm gian đại đạo cũng tại địa chỉ tri đạo hàng ngũ địa c h i đạo là thiên tri đạo vận hành kết quả âm gian cùng dương gian nhìn như thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng thật ra là cùng một thế giới vận hành cùng một loại đại đạo quy tắc âm gian là dương gian chiếu ảnh âm dương lưỡng giới thiên địa đại đạo giống nhau như lúc chân thực lòng có sở nộ bởi vậy vô luận tại âm gian độ kiếp hay là tại dương gian độ kiếp thiên kiếp đều là giống nhau cũng không khác biệt gì như vậy là không là bởi vì ta giết người quá nhiều dẫn đến lao thiên lấy âm lôi bột a hắn nghĩ tới nơi này nhìn một chút trên huyết hải những âm hồn kia cũng không nhiều a huyết hải địa ngục bên trong âm hồn đến hàng vạn mà tính tuy không phải toàn bộ chết ở trong tay của hắn nhưng đại bộ phận đều là hắn thúc đẩy thiên chỉ quốc quỷ tộc đại quân giết chết cũng có thể tính tới trên đầu của hắn mà lại coi như ta sát sinh vô số cũng không trở thành vận dụng âm lôi dương lôi đánh giết càng thêm vô cùng thê thảm trần t h ự suy đoán nói thiên kiếp xen lẫn âm lôi hắn tấm h i ê n đ dương vận chuyển tắm rửa ở dưới thiên tiếp tu vi càng ngày càng mạnh bỗng nhiên không chung một đạo thuần dương lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống bổ trên người khô lâu chân thực đem hắn đánh cái là đạo chân thực ổn định thân hình nhưng gặp không trung âm lôi dương lôi hỗn hợp âm lôi rơi vào huyết hải từ mặt biển đánh tới dương lôi từ không trung rơi xuống âm dương song hành thể phát m à tới vê anh hai loại khác biệt lôi đ ỉ n h rơi vào trên người hắn uy lực tăng vọt cùng một thời gian trong huyết hải nhật nguyệt quay trúng quanh trần thực xoay tròn âm dương đã luyện đem âm lôi dương lôi đáng thành m ộ t mịn hóa thành âm dương nhị khí bị khô lâu trần thực luyện vào thể nội không trung cùng trên huyết hải dương lôi âm lôi không ngừng đánh tới nhưng chỉ là vừa vặn tiếp cận hắn liền bị âm dương đã luyện luyện thành âm dương nhị khí trần thực tu vi liên tục tăng lên lần này độ kiếp hắn chưa vận dụng hóa huyết thần đao hoặc là những pháp bảo khác liền đủ để ứng phó thiên kiếp đối với những người khác tới nói trong thiên kiếp nguy hiểm nhất chính là tà biến nhưng với hắn mà nói tà biến không có bất kỳ ảnh hưởng gì thiên trì quốc các tộc quỷ thần đã đi tới thiên trì b i ê n giới nhìn xa xa phun trào không nghỉ huyết hải chỉ gặp hình xa luân âm lôi tới lui như điện không trung dương lôi càng là dậy đ ặ c không gì sánh được chém xuống đến để bọn hắn không khỏi hãi hùng kiếp vía mấy cái khô lâu quỷ tộc thì trôi lơ lửng trên không trung tập trung tinh thần nhìn xem trần thực dùng âm dương đã luyện luyện đi âm lôi dương lôi tình cảnh từ chân vương thời đại đến nay đã có hơn một cái khô lâu quỷ tộc trong miệng truyền đến đô di nhiên thanh â m nói cái cuối cùng độ kiếp đại khái chính là quyết dương tử một cái khác khô lâu quỷ tộc trong miệng truyền đến xa bà bà thanh â m quyết dương tử cũng là thi ê n tài thế mà độ kiếp thành công đáng tiếc là hắn độ kiếp sau trước bị tiên giới trỗ chu về sau tạ hóa tính không được chân chính vượt qua t h i ê n tiếp hắn bị tiểu thập cứu sống đáng tiếc chỉ có thể ở tiểu thập trong miếu thờ hợp đạo thành tựu có hạn còn có một cái đầu dê khô lâu nói tiểu thập khô lâu thân độ kiếp thành công đã là tất nhiên đợi cho hắn độ kiếp về sau hư không đại cảnh chi còn đại có thể cho quyết dương tử tiểu đoạn tiên tử bọn người hợp đạo thực lực của bọn hắn. liền có thể tăng lên thật nhiều này không phải chính đạo còn có một cái tiểu dạ xoa khô lâu lắc đầu nói chính đạo chính là tìm hiểu ra âm dương đạo tràng chính mình tu hành độ kiếp thành tiên dựa vào người khác sẽ chỉ hạn chế chính mình cái này tiểu dạ xoa thanh n â m cùng trần dần đô giống nhau như lúc bọn hắn chính là trần dần đô một đ o à n người cũng tới đến thập vạn đại sơn tìm kiếm đại thương thời kỳ bị mai một bí mật t r ù n g hợp đụng phải trần thực khô lâu thân ở nơi đây độ kiếp thế là đến đây xem xét thiên hồ giờ phút này nhập thân vào hồ ly trên khô lâu tạo vật tiểu ngũ p ụ thuộc trên n ư u đầu khô lâu chỉ có kiều chết bởi vì là âm soái vẫn như c ũ bảo trì thân người lúc này một cái thanh âm kinh ngạc chuyển đến độ kiếp đầu năm nay còn có người tu luyện pháp cũ đám người theo tiếng nhìn lại chỉ gặp người nói chuyện mạo như đồng tử lại mái đầu bạc trắng đồng thời có lao nhân hài đồng hình dạng r á n g người lại là người trưởng thành r á n g người thiên đạo tiên nhân phong nhược đồng mấy cái khô lâu như nhau hắn không phải đang đổi u g i ế t ma đô đại tế tiểu a chạy thế nào tới nơi này những ngày này trần dần đô đám người cùng ma đô bên trong thai cùng á c h chạm qua mấy lần mặt biết được phong nhược đồng truy sát ma đô đại tế tiểu tức chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được phong nhược đồng phong nhược đồng bên người còn có bảy vị khí tức kéo dài cao thủ chính là tuyệt vọng pha thiên đạo hành giả đột nhiên cách đó không xa bên cạnh một thanh â m có chút kích động đại tế tiểu ý của ngươi là người độ kiếp chính là bệ hạ t r ầ n dần đô bọn người liếc nhau hướng nói chuyện khô lâu kia nhìn sang khô lâu kia cũng là khô lâu quỷ tộc bên cạnh còn có mười cái khô lâu tập hợp một chỗ bên trong một cái khô lâu tiểu quỷ dáng người có chút cao lớn trên thân lần lần có vu tế đạo văn lưu truyền đại tế tiểu cũng tới t r ầ n dần đô hướng tạo vật tiểu ngũ lặng lẽ nháy mắt tạo vật tiểu ngũ hiểu ý lập tức đi vào bên cạnh hắn hai người trí tuệ quán thông trần dần đô lập tức dốc lòng suy tư ứng đối ra sao cục diện trước mắt đương nhiên là thần hoàng bệ hạ cái k i a trên người có màu xanh vu tế đạo văn khô lâu tiểu quỷ nói bệ hạ lĩnh hội thần công đã đạt đến đại thừa độ kiếp phi thăng không nói chơi cách đó không xa phong nhược đồng tựa hồ có cảm giác nhìn về phía này lập tức cất bước đi tới lục đại ác nhân riêng phần mình e m thầm nhấc lên tu vi đại tế t i ể u mấy người cũng riêng phần mình trận địa sẵn sàng đón quân địch phong nhược đồng trên mặt dáng tới cười ánh mắt khi thì rơi vào trần dần đô bọn người trên thân khi thì rơi vào đại tế tửu bọn người trên thân cái này hai đám người đều là khô lâu thân. nhìn không ra diện mục thật sự hắn đang muốn nói chuyện đột nhiên bốn phía chuyển đến tiếng ồn ào có chút bối rối trần dần đô bọn người theo tiếng nhìn lại chỉ gặp trắng ngần xương trắng thuận vô lượng nhai hướng lên vào tới x ư ơ n g ngủ càng ngày càng đậm để thiên trì quốc quỷ tộc riêng phần mình bất an có quỷ thần lớn tiếng kêu lên hôm nay không phải vụ nguyện này tại sao lại xuất hiện vụ nguyện lôi viên tộc tộc trưởng lôi cử cao giọng nói mọi người không nên kinh hoàng tới gần các tộc, tộc trưởng ộ c t đủ để che chở các ngươi an toàn sương ngủ thế tới cực nhanh tại ngắn n g i một lát liền đem bọn hắn bao phủ trong sương ngủ đưa tay không thấy được năm ngón cảnh giới thanh dương quát lên một tiếng lớn đi đầu một bước đem tu vi tăng lên tới cực hạ trong khoảnh khắc hóa thành đầu dê thân người cao tới ngàn trượng khô lâu khổng lồ quanh thân giấy lên hừng hực ma hỏa cùng một thời gian thiên h ồ cũng hiện ra ngàn trượng hồ t i n h khô lâu thân sa bà bà hóa thành đế nữ khô lâu dưới chân hiện hiện tiên t i ê n bắt quái đ ồ đ ồ di nhiên cầm trong tay trường t h ư ờ n g bốn phía c ả n khôn b i ế n hóa a chuế y t đỉnh đầu hư không đại cảnh hiện hiện vô số con ong tại đại cảnh bên trong ông ông tác hưởng tùy thời chuẩn bị xuất k í c h phong nhược đồng sắc mặt đột biến cũng phát giác được cao thủ khơi biến sắc mặt thấp giọng nói cảnh giới ba nhóm người đằng đằng sát khí r i ê n g phần mình đem tu vi tăng lên tới cực hạn đề phòng trong x ư ơ n g mù t ậ p kích lúc này bầu trời trở nên sáng lên một vòng to lớn mặt trăng từ đỉnh đầu bọn họ sâu kín bay qua chính là thập vạn đại sơn vụ nguyệt đám người ngửa đầu nhìn về phía bầu trời cái kia vụ nguyệt là một cái quái nhãn hướng ra phía ngoài phun ra x ư ơ n g mù trong x ư ơ n g mù tà khí nồng đậm xâm nhiễm bốn phía hết thảy làm những cái kia đã chết đồ vật phục sinh thập vạn đại sơn bên trong bị phong ấn chấn áp tồn tại cũng lập tức trở nên dị thường sinh động vụ nguyệt quái nhãn thẳng đến trần thực mà đi chương bốn trăm tám mươi bảy giút ngươi một tay chương dầm dầm g lúc trước vụ nguyệt n trên sương mù mặc dù dày đặc nhưng là sương mù thường thường chỉ đến vô lượng ngai dưới khoảng cách đỉnh núi còn có mấy t h ụ c trượng không cách nào xâm nhập thiên trì quốc đô bởi vậy trong sương mù quái vật không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn nhưng lần này Vụ n g u y ệ t sớm xuất hiện đồng thời sương mù tràn qua vô lượng n g a i cái này mang ý nghĩa thiên trì quốc đô cũng không an toàn bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí r i ê n g phần mình đem nhà mình huyết mạch chi lực tăng lên tới cực hạng trên thân các loại vu tế đạo văn nổi lên trận địa sẵn sàng đón quân địch trần dân đô phong nguyện đồng đại tế tiểu bọn người thì tại ngửa đầu nhìn về phía cái k i a vụ n g u y ệ t quái nhãn trần dân đô các loại lục đại ác nhân nữa thích thăm dò thế giới này bí mật tuyệt vọng pha giám sát thiên h ạ đại tế tiểu cùng ma đô liền giấu ở trong thập vạn đại sơn vì vậy đối với vụ nguyện bọn hắn cũng không lạ lẫm vòng n à y vụ n g u y ệ t thời điểm xuất hiện tà khí đại thịnh thập vạn đại sơn bên trong sẽ thêm ra rất nhiều hiện tượng quỷ dị trần d â n đô cùng tạo vật tiểu ngũ đã từng truy tìm qua vụ n g u y ệ t chỉ là không thể tìm được vụ n g u y ệ t căn nguyên hắn đã từng hoài nghi có người thông qua vụ n g u y ệ t hiện tượng định kỳ hướng thập vạn đại sơn trút xuống tà khí định kỳ thanh trừ quỷ tộc tà khí định kỳ trút xuống người chết khôi phục đổ sắt quỷ tộc khiến cho quỷ tộc có thể định cư địa phương không nhiều kể từ đó quỷ tộc liền có nhân khẩu hạn mức cao nhất nuôi không sống dư thừa nhân khẩu mà lại vụ nguyện mỗi tháng xuất hiện một lần cũng có thể giết chết một chút quỷ tộc bởi vậy vụ n g u y ệ t hiện tượng hẳn là cùng quỷ tộc có huyết hải thâm cửu người cách làm rõ ràng còn chưa tới thời gian vì sao vụ n g u y ệ t đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ cùng tiểu thập độ kiếp có quan hệ trần d â n đô không cần nghĩ ngợi lập tức hướng về vụ n g u y ệ t đuổi theo thân hình hắn k h é động tạo vật tiểu ngũ đố dĩ nhiên x a bà bà mấy người cũng lập tức đi theo hắn xông về đằng trước đi đại tế tiểu trong lòng khé nhúc đ í c h hướng những người khác ném cái ánh mắt l ạ g yên chui vào trong x ư ơ n g ngủ y đổ tránh đi phong ngược đồng bọn người phong ngược đồng lập tức phát giác được động tinh của bọn họ lúc này mang theo mặt khắc thiên đạo hành giả đuổi theo đám người tiến vào huyết hải ở trong xương ngủ chỉ thấy trên bầu trời vầng kia vụ nguyện càng lúc càng lớn vụ nguyện bên trong có cựu trọng vầng sáng giống như vật hình cái vòng phảng phất cựu trọng đồng tử sương mù bắt đầu từ những n à y vật hình cái vòng ở giữa quần c u ộ n tràn ra cùng lúc đó đột nhiên một cái hư thối đại thủ khoác lên vô lượng nhai bên dưới chỗ thiên chỉ quốc một đám quỷ tộc khẩn trương và phần gắt gao nhìn chằm chằm v ế t đá cái kia tay hư thối trưởng phát lực một tôn khởi tử hoàn sinh thiên tôn nhảy lên v á c đá bịch một tiếng rơi vào đông đảo quỷ tộc trước mặt nó ngẩm đầu nhìn trong sương mù một đám quỷ thần tràn đầy thị thối trên khuôn mặt tách ra dáng tươi cười đông đông đ từ n g tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang truyền đến thiên chỉ quốc quỷ tộc bọn họ cách sương mù chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy từng tôn vô cùng to lớn thân ảnh áp lực vô hình như dãy núi giống như đặt ở trong lòng của bọn hắn để bọn hắn khó mà thở dốc lúc trước mặc dù cũng có vụ nguyện dạng sương mù tràn ngập thập vạn đại sơn nhưng luôn có chỗ cao có thể tránh né trong sương mù phục sinh quái vật thập vạn đại sơn bên trong lấy vô lượng ngai cao nhất thiên chỉ quốc đô liền trên vô lượng ngai cây rong giàu có cho dù thiên thần phục sinh cũng vô pháp đi vào đỉnh núi mà bây giờ sương mù tràn qua vô lượng ngai lôi viên tộc trưởng lôi cử thân thể lay động trên người ngàn vạn tộc nhân nhao nhao rơi xuống các ngươi bước vào huyết hải tìm kiếm quốc chủ phù hộ lôi cử thanh â m như sấm ta đến thủ hộ nơi này các tộc khác quỷ thần nhao nhao lay động thân thể trên người tộc nhân cũng nhao nhao rơi xuống riêng phần mình trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên chỉ quốc tử thành lập đến nay chưa bao giờ từng gặp phải như vậy hung h i ể m sự t ì n h cần bọn hắn những tộc trưởng này cùng một chỗ liều mạng đến trăm vạn mà tính quỷ tộc nhao nhao lưu lại xâm nhập trong huyết hải trên có mê vụ dưới có huyết hải phương hướng khó phân biệt cũng không biết huyết hải sâu bao、nhiêu. nhưng ngay lúc này những ngày quỷ tộc đột nhiên phát hiện sương mù đang dần dần giảm đi thân thể của bọn hắn cũng tại dần dần hướng nhân tộc thân thể chuyển biến trong cơ thể của bọn hắn tà khí bao quát trong sương mù tà khí đều là đang không ngừng làm nhạt bọn hắn hành tẩu tại huyết hải trên mặt biển từng tôn quỷ thần từ trong huyết hải dâng lên sừng sững ở trên mặt biển thủ hộ lấy bọn hắn bọn hắn nhìn về phía trước nhưng thấy trên bầu trời âm lôi như gió dương lôi như mưa ngay tại đánh phía vương cung hậu phương chuyển đến tiếng vang kinh thiên động địa đám người n h o nhao quay đầu chỉ gặp cái kia từng tôn hư thối t h i thần cùng các tộc quỷ thần ch đó là lực lượng cùng lực lượng va chạm vu tế đạo văn từ đám bọn hắn quanh thân sáng lên hình thành thân thể mạnh mẽ chiến đấu p h á p m ô n hình thành thiên phú thần thông những thiên thần kia cũng là chúng ta quỷ tộc có người kinh ngạc nói những thiên thần kia thi triển chính là vu tế đạo văn thiên phú thần thông trong tay bọn hắn thậm chí so lịch đại tộc trưởng còn mạnh hơn xích địch tộc trưởng tiếng giống giận dữ chuyển đến bọn hắn là tổ tông chúng ta quỷ tộc bọn họ sợ hãi không thôi tổ tông tại sao lại bị đóng đinh trên vô lượng n g y tại sao lại ở trong sương ngủ phục sinh tại sao lại đối với tộc nhân thống hạ sát thủ c h â n dấn đô bọn người thì tại trong sương mù đổi u theo vầng kia vụ nguyệt đại tế t i ể u đi theo phía sau bọn họ ý đồ họa thủy đông dẫn hậu phương chính là phong ngược đồng các loại tuyệt vọng pha cao thủ đắng người xuyên qua từng mảnh từng mảnh sương mù đột nhiên bốn phía họa luân trạng âm lôi gào t h é t chuyển động cắt đến huyết hải hiện sóng n h ắ c lên kinh đảo hải l ã n g đắng người ổn định thân hình r i ê n g phần mình cảnh giới để phong âm lôi đột kích lúc này đỉnh đầu bọn họ vầng kia vụ nguyệt cũng dừng lại vụ nguyệt chất động con mắt cựu trọng đồng tự ở giữa các loại kỳ dị hoa văn sáng lên giống như là phụ lục lại như là vu tế đạo văn quay chung quanh từng t trần g i dấn h đô sắc mặt đột biến phóng lên tận trời bay về phía không trung vầng kia to lớn vụ nguyệt tạo vật tiểu ngũ đỗ dĩ nhiên sa bà bà bọn người vội vàng đuổi theo hắn đại tế tựu thấy thế sắc mặt cũng là khẽ biến ma hoàng độ kiếp cái này vụ nguyệt muốn gây bất lợi cho ma hoàng hắn nhận ra trần thực gâm dương đạo tràng biết là trần thực ở đây độ kiếp mặc dù hắn dụng ý khó giò nhưng là bây giờ còn chưa nghiệm chứng trần thực huyền âm cựu thiên quyết phải chăng có thể phá thiên ngoại chân thần bởi vậy hắn quyết không thể trơ mắt nhìn xem trần thực bị vụ nguyện tám toán hắn quyết định t h ậ t nhanh mang theo hơn mười tôn thai ách phóng tới vầng kia vụ nguyện phong nhược đồng cũng là sắc mặt đột biến thân thể hóa thành một đạo tiên quang thẳng đến vụ nguyện hắn cũng là thông qua âm dương đạo tràng nhận ra người độ kiếp chính là trần thực trong lòng hắn đối với trần thực cực kỳ tôn sùng cho là trần thực âm dương đạo tràng là cứu thế nhân tại thủy hỏa mấu chốt đám người tốc độ cực nhanh phi tốc đi vào cái kia vụ nguyện phụ cận nhưng càng đến gần vầm kia vụ nguyện sương m trần dấn đô trong cổ h ọ n g truyền đến một tiếng ngột ngạt g ạ t hét tự thân ma khí rốt cuộc á p chế không nổi nghiêm nghị nói các ngươi không nên tới gần ta muốn tà biến h á n tu luyện thi giải tiên trải qua cùng thần đô cường g i ả mấy năm chém giết thực lực sớm đã bước vào một cái cảnh giới mới nhưng tương tự cũng bị ma khí quấn quanh ma hóa càng ngày càng sâu h á n tu hành trần thực truyền lại âm dương đã luyện thể nội có âm dương nhị khí đãng luyện không ngớt nhưng này chỉ có thể áp chế luyện hóa tự thân tà biến bây giờ tới gần cái kia vụ nguyện ta khí quá thịnh dẫn đến tu vi của hắn áp chế không nổi ma khí hắn lời còn chưa dứt thanh dương đã be be gầm lên giận d đã dẫn đầu dẫn biến. tà hắn đã là tà, tà t cảnh giới cao thể nội tồn chữ tà khí cũng so những người khác càng nhiều bởi vậy cũng dẫn đầu xuất hiện tà hóa hiện tượng a truyết thiên hồ sa bà bà diên phần mình xuất hiện tà hóa hiện tượng duy t h ì có tạo vật tiểu ngũ đang yên đang lành không có chút nào tà biến xu thế hắn vốn chính là tà vật tà khí ung tùm s o cái kia vụ nguyệt chi nhãn không có tốt hơn chỗ nào đại tế tựu i cũng là sắc mặt đại biến ngay tại do dự muốn hay không dừng lại đã tới không kịp áp chế tự thân tà biến hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể đột nhiên thay đổi hóa thành một tôn toán nâng cao ngàn trượng mặt xanh nanh vàng quỷ thần trung q u a n hắn h những cái kia thai ách cũng áp chế không nổi thể nội tà khí nhao nhao tà biến phong nhược đồng tốc độ cực nhanh mắt thấy liền muốn đi vào vụ nguyệt bên cạnh đột nhiên sắc mặt k ỳ biến trong thai mắt mũi miệng từng gây huyết n ụ c trôi da giống như là toàn thân mọc da lông đỏ hắn chính là thiên đạo tiên nhân tới gần nơi này vòng vụ nguyện nhưng vào lúc này một vòng đại nhật một vần minh nguyệt quay chung quanh đám người xoay tròn nhật nguyệt gột rửa ở giữa đem mọi người tà khí luyện đi không ít phong nhược đồng thể nội tà khí lập tức bị áp chế khôi phục như thường đại tế tiểu cũng mượn lực chấn áp lại tà biến thân thể trở lại thân người đám người kinh nghi bất định vốn cho rằng là trần thực xuất thủ nhưng ngưng mắt nhìn lại lại là trần dần đô bên người một người trẻ tuổi người tuổi trẻ kia chính là tạo vật tiểu ngũ tạo vật tiểu ngũ là trần dần đô sáng tạo công cụ nhưng mà đối với trần thực âm dương đạo tràng linh mộ ngược lại là lấy tạo vật tiểu ngũ thành tựu cao nhất trần thực âm dương đạo tràng vốn là thoát thai từ tạo vật tiểu ngũ âm dương biến hỗn hợp â m dương nhật nguyệt hoàn hóa huyết thần đao bên trong âm dương nhị khí các loại đạo lý lại thêm trần thực l ĩ n h nộ g của mình lúc này mới tu thành tạo vật tiểu ngũ học tập â m dương đạo tràng có thể nói là thuận buồn xuôi gió trong lòng mọi người nói thầm một tiếng hổ thẹn phóng tới v ầ n g kia vụ nguyệt phong nhược đồng thôi động tiên pháp đưa tay ở giữa vô số tiên gia kiếm khí bay ra mỗi một đạo kiếm khí đều là mang theo lớn lao bi năng không thể địch nổi đại đạo trí lực hướng vụ nguyện đánh tới đại tế tựu đấm ra một quyền tầm tầng, tầng lớp, lớp vũ tế đạo văn có được dung chuyển dung trần ờ i đất t uy năng. r dân đô quát phổ thiên pháp hạng tạo vật tiểu ngũ tiến lên cùng đố d i nhiên sa b ả b ả bọn người hợp lực bố trí xuống phổ thiên đại tiếu trợ thế lập tức ba sáu trăm tôn thần vị hiện hiện tựa như thiên đỉnh giáng lâm thế gian hướng vụ nguyện đánh tới vụ nguyện giờ phút này đang tăng lên thiên kiếp u y lực phát giác được nguy hiểm đánh tới lập tức chuyển động ánh mắt chỉ một thoáng cựu trọng đồng tử diên phần mình chiếu d i i khác biệt phụ lục hoa văn một đạo thô to không gì sánh được tiên quang tử trong vụ nguyện bắn ra mà ở phía rơi trong lôi vân ấm lôi dương lôi bị vụ nguyện lực lượng dung hợp hình thành thái cực đồ án treo tại vương cung trên không đột nhiên t i ê n lôi bắn ra một đạo chất chứa âm dương đạo lực lôi đ ỉ n h từ trên trời giáng xuống bổ vào phía dưới ngay tại độ kiếp trần thực khô lâu trên thân khô lâu trần thực soạt một tiếng tại đạo này không gì sánh được cường hành lôi đ ỉ n h bên dưới hóa thành một miệng trên bầu trời thái cực vân tiêu tán hoàng t h ổ pha dưới c â y liễu trần thực mở to mắt ta không chết ai có thể giết ta lên h á n tâm niệm khẽ nhúc đ í c h thiên chỉ quốc vương cung trước vô số xương g ã y k h ẽ chấn động hướng cùng một chỗ tụ lại cái kia to lớn vô cùng huyết hại chậm rãi dựng thẳng đứng lên hóa thành một đạo vũng máu đứng ở sau đầu của hắn không trung hào quang hiện lên tiên quang từ trên trời giáng xuống chiếu dọi ở trên thân khô lâu trần thực tiên khí lượn lờ hướng phía dưới rơi tới giờ khắc này hắn rốt cục vượt qua thiên tiếp nguyên thần bắt đầu hóa tiên chẳng cần biết ngươi là ai hoàng thổ pha bên trên trần thực thôi động hết u y hồ chân kinh chậm rãi nâng bàn tay lên như là hai tay cầm đ ạ o thấp giọng nói muốn ám toàn ta vậy liền trả giá đắt cùng một thời gian vương cung trước k h ô lâu trần thực nâng bàn tay lên thiên la hóa huyết thần đao bay tới rơi vào trong tay của hắn trường đao chỉ hướng trên bầu trời vầng kia vụ nguyện trần thực khô lâu thân cả hai khí cơ giao cảm trần thực chỉ cảm thấy tự thân lực lượng cũng có thể truyền đạt đến âm gian chính mình cỗ này thân ngoại thân trên thân hắn thét dài một tiếng ngang nhiên vung đao cùng lúc đó hậu thổ nương nương miếu bên trong một đạo tịnh lệ thân ảnh từ trong miếu bay ra tại liêu đạo nhân tiểu đoạn tiên tử chu tú tài bọn người kinh ngạc trong ánh mắt bay tới trần thực sau lưng nàng vung lên ống tay áo bàn tay nô ra giờ khác này phảng phất cũng nắm cầm tại thiên la hóa huyết thần đao bên trên trần thực mẹ nuôi giúp ngươi một tay chương bốn t r ư đâm mù một con mắt chương 48 n đâm mù một con mắt thiên chỉ quốc đô trên không trần dân đô tạo vật tiểu ngũ bọn người thôi động phổ thiên pháp hàng đại tế t i ể u thi triển đạo tế pháp phong nhược đồng thôi động tiên kiếm thuật mặt khác như tuyệt vọng pha thiên đạo hành giả thần đô t h a i ách cũng riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất cùng vụ nguyện cựu trọng đồng tử bắn ra thần quang ầm vang và chạm ở trong đó lấy đại tế t i ể u đạo tế chi pháp nhất là cưng mãnh đạo tế chi pháp là đại thương thời đại lưu truyền chiến đấu p h á p m ô n đương kim trên đời thinh thông pháp này chỉ có hắn một người hắn tuy không phải tiên nhân nhưng bằng mượn đạo tế chi pháp đã đủ để cùng phong nhược đồng chống lại phong nhược đồng tiên kiếm thuật hay thay đổi nhất tiên gia kiếm thuật uy lực trong tay hắn thi triển đi ra một kiếm u y sái hình thành kiếm trận đồ trong đồ phản ph c ù n g vụ nguyện va chạm ý đồ ma diệt vụ nguyện bên trong kỳ lạ hoa văn nhưng mạnh nhất thì là trần dần đô bọn người hợp lực thi triển phổ thiên pháp hàng trần dần đô cả một đời đều vì xuất hiện lại thất truyền các loại phụ lục mà cố gắng sớm tại rất sớm trước đó cũng đã khôi phục la thiên đại tiếu một hai trăm cái phụ lục xuất hiện lại một hai không không tôn thiên thần tiểu thiên đ ỉ n h về sau đang khôi phục chu thiên đại tiếu hai bốn trăm cái phụ lục l ú c gặp các loại không tưởng tượng được sự tỉnh bị chậm trễ ngược lại là bị hắn chấn áp tạo vật tiểu ngũ tại bị chấn áp trong lúc đó đem chu thiên đại tiểu bên trong thiên đỉnh thế phục hồi như cũ phụ tử quay về tại tốt về sau tại tuyệt vọng pha phát hiện đại thương thời kỳ lưu lại phổ thiên đại tiếu mặc dù cùng hậu thế phổ thiên đại tiếu không nhất trí nhưng càng thêm nguyên thủy đối bọn hắn tới nói là trợ lực lớn lao bọn hắn rất nhanh liền đem ba nghìn sáu trăm cái phụ lục phục hồi như cũ hiện hiện đại thiên đình thắng cảnh bọn hắn bây giờ thi triển chính là hoàn thiện phổ thiên đại tiếu sau hình thành thần t h ô n g phổ thiên phát hàng thần thông này bao quát đại thiên đình ba nghìn sáu trăm vị thần chỉ thần lực xuất phát ra uy lực thậm chí siêu việt phong nhược đồng cùng đại tế cựu chỉ là bọn hắn không ngờ tới là cái kia vụ nguyệt công kích đúng là như vậy tấn ánh dẫn động tiên lôi để âm dương tương hợp một kích phá hủy trần thực khô lâu lại vẫn có thể quay tới đón đỡ bọn hắn công kích vụ n g u y ệ t bên trong cựu trọng tiêu xoay tròn lực lượng bộc phát đánh thẳng tới ngắn ngủi trong nháy mắt đại tế tửu mang tới thần đô t h a i ách nhân tiện nói pháp bị phá d i ê n phần mình trong miệng thổ huyết từ không trung bay ngược mà đi không biết sống hay chết mà phong nhược đồng mang tới bảy vị thiên đạo hành giả đạo pháp cũng chợt bị phá đi bảy người không vững vàng thân hình vội vàng d i ê n phần mình tế lên một ngụm tiên kiếm đôi kháng vụ nguyện bắn ra thật quang ngụm này thất tiên kiếm cùng xưng là tuyệt vọng pha thập tiên kiếm uy lực vô cùng lớn phong nhược đồng bọn người truy sát đại tế tửu lâu như vậy từ đầu đến cuối ổn chiếm thượng phong dựa vào là chính là cái này bảy ngụm tiên kiếm bị lực nhưng mà bảy ngụm tiên kiếm cùng vụ n g u y ệ n thần quang va chạm kiếm quang liền từ tổn hao nhiều bảy vị thiên đạo hành giả sắc mặt đại biến đây chính là tiên kiếm bị hao tổn dấu hiệu sau một khắc bảy người thân thể đại trấn khống chế không nổi tiên kiếm bị ép bay ra ngoài phong được đồng đại thế t i ể u cùng trần dần đỗ bọn người riêng phần mình chừng tó mắt đem tu vi tăng lên tới cực hạng đem hết khả năng đối kháng vụ nguyễn thần quang nhưng mà lại chỉ cảm thấy vụ nguyện bên trong chuyển đến lực lượng càng ngày càng mạnh mắt thấy bọn hắn cũng muốn không kiên trì nổi đột nhiên một đạo huyết quang đánh、tới. giống như một đạo từ đôi đến đầu bay lên cầu vồng ánh sáng cầu vồng bá một tiếng bổ ra vụ nguyện trồng chất thần quang trong lòng mọi người giật mình chỉ gặp cầu vồng kia chính là thiên la hóa huyết thần đao thiên la hóa huyết thần đao dài đến ngàn trượng từ đôi đến đầu vung lên trần thực khô lâu t h ầ n cầm trong tay đao này bổ sóng trạm b i ể n giống như phá vỡ uy lực kinh người thần quang Bạch! v ụ nguyện quái nhãn thần quang bị phá ra đao quang đao khí từ đôi đến đầu cắt phá vụ nguyện trong quái nhãn tầng tầng đôi mắt chặt đứt từng tầng từng tầng đôi mắt chặt đứt từng tầng từng kỳ dị hoa văn trong khoảnh khắc hóa huyết thần đa giờ phút này d â y núi bị chém đứt gân mạch nổ t u n g tà khí dâng lên mà ra hướng không trung chút xuống nồng đậm không gì sánh được t ừ n g đạo bị chém đứt kỳ dị hoa văn ý đồ trọng liên nhưng hóa huyết thần đao huy lực bộc phát hấp thu vụ nguyện bên trong huyết khí vừa mới vụ nguyện đứt gãy chỗ phun ra hay là tà khí phía sau liền hướng ra phía ngoài phun ra quần c u ộ n huyết tương thật mạnh một đao suýt nữa đem mặt trăng bổ ra trong lòng mọi người đại trấn trần thực khô lâu thân vượt qua thiết tiếp mặc dù thực lực tăng vọn nhưng tuyệt đối không nên có được bực này lực lượng kinh khủng nhưng là hắn một đao này cho thấy lực lượng lại vẫn cứ mạnh mẽ như thế đúng vào lúc này đột nhiên vụ nguyện bên trên bị chần thực một đao này vỡ ra hẻm núi ầm ầm chấn động lại muốn khép lại mà những cái kia bị chém đức kỳ dị hoa văn đại đạo cũng tại lẫn nhau kết nối từ trong hẻm núi p h u n ra huyết tương cũng càng ngày càng ít phong nhược đồng tiếng phẫn nộ kêu lên nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn nói đi hắn đi đầu một bước x ô n g vào vụ nguyện bên trong tế lên tiên kiếm hướng bốn phía hoa văn chém xuống đem những cái kia ý đổ trọng liên hoa văn chặt đức đại tế tiểu chân dần đô mấy người cũng đi vào vụ nguyện bên trên đám người tùy ý phá hư chặt đức các nơi hoa văn đại đạo phong nhược đồng dưới chướng bảy vị thiên đạo hành giả cũng kéo lấy thân thể bị trọng thương bay tới. tế lên tiên kiếm bốn phía chém tới đại tế tiểu giới t r ư ơ n g cái kia hơn mười vị thai ách cũng nao nhao hiện ra hai ách c h i thân trắng trận phá hư tạo vật tiểu ngũ liền tỉnh táo rất nhiều từ đầu đến cuối duy trì nhật nguyện đ á n luyện miễn cho đám người bị tà nguyện bên trong tiết lộ t à khí chỗ sâm cái kia vụ nguyện nhiều lần ý đồ phản kích nhưng mà hoa văn còn chưa ngưng tụ liền bị đám người phá hư gian g rắc trần thực một đao kia lưu lại đại hạp cốc chấn động hướng hai bên vỡ ra hẻm núi trở nên càng sâu huyết khí như sóng triều động hướng ra phía ngoài phút chạy đi về phía hóa huyết thần đao chạy tới k h â lâu trần thực cầm trong tay trường chỉ cảm thấy lực lượng quần bạo vào tới cho dù là huyết hồ chân kinh cũng không kịp toàn bộ luyện hóa dư thừa huyết khí chỉ có thể tạm thời thả ở trong huyết hồ địa ngục một đao này chém xuống thôn vệ vụ nguyệt lực lượng tu vi của hắn liên tiếp tăng vọt tăng lên nhanh chóng thậm chí so độ kiếp sau tiên quang tiên khí rèn luyện nguyên thần tăng lên nguyên thần tốc độ nhanh hơn một đao tháng qua mười năm khổ tu hắn sau đầu huyết hải địa ngục còn tại không ngừng k h u ế t trường ba nghìn dặm một trăm dặm ba nghìn hai trăm dặm rất mau mau liền tới đến bốn nghìn dặm nếu là luyện hóa vòng này vụ nguyệt chỉ sợ có thể tăng lên tới năm nghìn dặm huyết hải địa ngục phong nhược đồng bọn người chặt đứt vụ nguyệt bên trên càng nhiều hoa văn vụ nguyệt hẻm núi vỡ ra biên độ cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng sâu rốt cục nương theo lấy một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa vụ nguyệt vậy mà vỡ thành hai mảnh hai nửa trong mặt trăng huyết khí không ngừng trôi qua hình thành một đạo huyết sắc dòng lũ hướng hóa huyết thần đao chạy tới hai nửa mặt trăng lại không ngừng sụp đổ phảng phất bị phơi khô quả q u y ế t lượng nước s ó i mòn tại mọi người trong ánh mắt vụ nguyệt rất nhanh co lại thành nhiều nếp nhăn hai đoàn vụ nguyệt bên trong không ngừng có huyết khí chạy ra trần dân đô thấy thế lập tức tiến lên một đạo phụ lục từ đầu ngón tay bay ra hóa thành từng cái nhỏ bé không gì sánh được côn trùng y đô thuận huyết khí nơi phát ra tìm được chủ nhân phương vị vụ n g u y ệ t bên trong huyết khí đã bị hóa huyết thần đao thôn vệ sở dĩ còn có huyết khí liên tục không ngừng s ó i mòn nhất định là vụ n g u y ệ t chủ nhân bị hóa huyết thần đao gây thương tích tự thân khí huyết bị ngụm này mà đao hóa thành huyết khí chảy ra cho nên lần theo cái này huyết khí liền có thể tìm được vụ n g u y ệ t chủ nhân đúng lúc này không trung đột nhiên truyền tới một hư lệnh tất cả nhỏ xíu côn trùng tất cả đều bị chấn át không còn tồn tại còn dám hử phong được đồng phi thân rơi vào khô các vụ nguyện bên trên ngựa đầu nhìn về phía hư không n ư ờ i lạnh nói mặc kệ ngươi là cái gì tạ túy gặp được ta thiên đạo tiên nhân phong nhược đồng đều mơ tưởng làm ác người t hai h ỏ a thương sinh hại chết không biết bao nhiêu quỷ tộc lần này cần ngươi một con mắt lần sau muốn mạng của ngươi hắn phát tay tường đạo kiếm khí thuận huyết khí bay đi lại cũng ý đồ tìm kiếm vụ nguyệt chủ nhân phong sư huynh nói hay lắm phong nhược đồng sau lưng thiên đạo hành giả nhao nhao tán thưởng một đạo nhân cởi nói ta tuyệt vọng pha gắn bó thiên hạ cơ thưởng bực này tạ túy nhiễu loạn thương sinh còn làm nhiễu thiên tiếp không biết chúng ta tuyệt vọng pha thừa hành thiên đạo a chúng ta chính là thiên đạo hành giả thay trời hành đạo người ta ma này tính thay đổi thiên đ ý đồ n g u hại người đ ậ k i ế p đâm ủ hắn một con mắt đều xem như tiện nghi hắn nên bầm thây v ạ n đoạn nhược đồng kẻ hồ đồ này hỏng chuyện tốt của ta tuyệt vọng pha chân thần đạo tràng thiên nguyên cung bên trong thiên tôn đột nhiên đưa tay che mi tâm của mình tay t r o n g khe một sợi máu đen chạy ra đem hắn màu trắng tay háo n h i ệ m đến màu đỏ tươi thiên la hóa huyết thần đao lực lượng ăn mòn mà đến cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng không chấn áp được hóa huyết thần đao lực lượng quá tả môn làm bị thương hắn con mắt lại có xâm lấn bản thể của hắn xu thế hắn đang muốn đứng dậy tiến về vĩnh thiên cát đi tìm âm dương nhị khí bình rút ra trong đạo độc tính. Đột phong nhược đồng là thiên đạo tiên nhân lúc trước rất hợp ý của hắn nhưng lần này làm quả thực quá phận đánh hắn con mắt đánh cho vô cùng tản nhẫn nhất còn có đi theo phong nhược đồng cái kêu bảy cái thiên đạo hành giả cũng là hận không thể đem hắn con mắt đâm mủ ra tay vô cùng ác độc thiên tôn lao đi mi tâm vết máu tự thân bao phủ thần quang ngăn chở người khác ánh mắt đi vào vĩnh tiên c á t vĩnh tiên c á t là cất giữ pháp bảo c h i địa nơi này cất giữ bảo vật đông đảo phần lớn là tiên gia pháp bảo có chút là đến từ đại thương thời kỳ có chút là đến từ đại minh còn có thì là thế giới khác lưu t r u y ề n đến này dị bảo thiên tôn thẳng đi vào âm dương nhị khí bình trước bình này chất chứa âm dương nhị khí thiên la hóa huyết thần đao độc tính mạnh liệt nhưng cũng là âm dương nhị khí c h i độc không có nhảy ra âm dương tri đạo liền muốn thụ đao này đ tính bất quá âm dương nhị khí bình này hoàn toàn có thể nổ đao độc lần trước chung vô vọng chúng đao chính là dựa vào bảo vật này nổ hóa huyết thần thiên tôn gỡ xuống bảo vật này đi ra vĩnh tiên cát chính gặp trung vô vọng đi tới hai người gặp nhau riêng phần mình khẽ giật mình trung vô vọng vội vàng trào đệ tử b á i kiến thiên tôn đứng lên đi thiên tôn vẻ mặt ôn hòa nói vô vọng tới đây có chuyện gì trung vô vọng nói đệ tử đến đây trả lại chu tức kiếm đệ tử chu tức kiếm bị c u â n đồ trần thực dùng hóa huyết thần đào chặt đ ứ t núi kiếm mấy ngày nay một mực lo sợ bất an thiên tôn cười nói thì ra là thế chu tước kiếm là ngươi nhạn sư bá pháp bảo ngươi thả lại vĩnh tiên cát đợi ngươi nhạn sư bá nhản dối xuống tới để hắn sửa chữa là được trung vô vọng không người cảm ơn nói thiên tôn, đệ tử nghe nói có người độ kiếp gây nên không nhỏ độc tính người này thiên tôn nói người này là trần thực khô lâu thân tu hành chính là pháp cũ dùng pháp cũ độ kiếp trung vô vọng trong lòng nghiêm nghị hắn độ kiếp rồi thiên tôn nói người đi là tân pháp con đường này cùng pháp cũ khác biệt nếu như người tân pháp độ kiếp chính là có thể làm việc người khác không thể thành tựu tại phía xa trên hắn nhưng ta xem trần thực lần này độ kiếp dùng chính là khô lâu thân cũng không phải là bản thể hoài nghi hắn muốn tân pháp cũ độ kiếp một lần người cần thêm chút sức trung vô vọng x ư phải đưa mắt nhìn thiên tôn rời đi hắn tiến vào vĩnh tiến cát trả lại chu tức kiếm vừa cẩn thận dò xét một lần vĩnh tiên các pháp bảo thầm nghĩ thiên tôn thần thông quảng đại rất ít khi dùng pháp bảo thời điểm hắn lúc này đến vĩnh tiên các khẳng định không phải bắn tên không đích hơn phân nửa là tới lấy pháp bảo hắn lấy đi đến cùng l à pháp bảo gì vĩnh tiên các bên trong thiếu đi âm dương nhị khí bình Trung vô vọng ánh mắt chất trước trần thực chặt thương, không thể thu vọng ánh động, lần vận dụng dương nhị khí bình, vẫn hắn không không dùng dương nhị bình vô khí khí hấp âm âm là bị chỉ sợ cũng không có khả năng chặt thương thiên tôn như vậy thiên tôn lấy đi âm dương nhị khí bình còn có thể bởi vì cái gì thiên tôn lần này lấy thần quan bao phủ diện mục không có hiện lộ chân dung thật chẳng lẽ bị trần thực chém bị thương trung vô vọng vừa kinh vừa sợ rời đi vinh tiên cát lập tức đi vào lịch đạo tuyển lặng lẽ đựng rất nhiều nước suối thầm nghĩ ta đáp ứng t r ầ n thực lấy đạo tuyển chi thủy vì cỗ kia đại thương tiên q u ố t trị liệu không có khả năng ngớt lời vừa vặn cũng có thể đi hỏi thăm hắn như thế nào độ kiếp thành tiên thiên nguyên cung bên trong thiên tôn tế lên âm dương nhị khí bình qua thật lâu vừa rồi đem hóa huyết thần đao độc tính đổ. Trần thực một họng mi tâm mắt d ọ c của hắn nay mắt d ọ c chính là hắn ngàn tu bách luyện thần nhãn trong mắt có dấu cựu trọng tiêu cựu trọng tiên nhãn uy lực vô cùng lớn không nghĩ tới lại sẽ bị một bộ khô lâu thân phá vỡ chân thực thực lực quả quyết không thể phá ta cựu trọng tiên nhãn bởi vậy nhất định có người giúp hắn một tay trên đời này có thể t r ợ hắn tổn thương tới ta người không nhiều thiên tôn có chút trầm n g âm thấp giọng nói chẳng lẽ là vu khế khôi phục rồi không có khả năng như vậy xuất thủ t r ợ hắn thương ta người chính là hậu thổ nương, nương phân thân vị nương, nương này phân thân hay là giáng lâm chỉ bất quá nơi này không phải địa tiên giới coi như nương nương phân thân gián g lâm cũng là không nổi bao lớn bọc nước Chương 489, Nếu có một tia hy vọng. Chương vọng Nếu mực ộ Một t tia hy vọng m đến nay thiên tôn dung túng trần thực khôi phục hoa hạ chư thần mục đích chính là vì dẫn xuất hậu thổ nương nương đem vị nương nương này tính cả cái kia rất nhiều hoa hạ thần chỉ cùng nhau diệt trừ loại chuyện này tuyệt vọng pha từng làm qua một lần chỉ bất quá lần k i ế hậu thổ nương nương xem thời cơ đến sớm phát hiện không ổn liền lập tức để chư thần đẩn lui mai danh nhận tích lần này tuyệt vọng pha làm vạn toàn chuẩn bị chỉ là không có ngờ tới chính là rất nhiều chuyện n h t chung một chỗ tạo thành thiên tôn bị địch ta ba bên vây công tràng diện cho nên tại làm hại hắn mủ một con mắt mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu chính là trần thực nếu không có trần thực khô lâu thân ở thiên trì quốc độ k i ế p nếu không có trần thực bái hậu thổ nương nương làm ẹ nuôi tỉnh lại hoa hạ chư thần gọi đến hậu thổ nương nương phân thân đâu có loại chuyện này phát sinh thiên tôn thôi động c à n k h ô n tái tạo hồi xuân quyết lấy môn công pháp này lại luyện mi tâm mắt dọc c à n k h ô n tái tạo hồi xuân quyết là một loại tạo hóa chi pháp có thể cho gãy chi tái sinh sương gãy lại thực rất là huyền diệu bất quá luyện về mi tâm mắt dọc không tính phiền phức nhưng đem mi tâm mắt dọc luyện đến l không có mấy chục năm khổ tu mơ tưởng làm được mi tâm mắt dọc của hắn đã luyện đến có thể bao phủ một đại thế giới trình độ bây giờ bị phá thành là đáng tiếc chân thực hẳn là chân vương chuẩn bị ở sau hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tuyệt vọng pha bầu trời chân vương năm đó xuất lĩnh văn võ b á quan đi vào tuyệt vọng pha cầu kiến hắn thỉnh cầu hắn một việc chính là tổ chức một trận phổ thiên đại tiếu khôi phục thiên ngoại chân thần thiên ngoại chân thần hẳn là tại trong cõi u minh biết mình đại hạn sắp tới thế là đem tự thân tinh hoa hóa thành tiên đạo thai ban cho chân vương chân vương chính là chân vương quá cấp thiết không có trưởng thành liền vội vàng đến đây tìm h ắ n t r â n vương coi là thiên tôn làm tuyệt vọng pha trưởng đạo giả nhất định có thể hiểu được ý nghĩ của hắn nhưng là trân vương tuyệt đối không ngờ rằng thiên tôn tu hú chiếm tổ c h í n khách thiên tôn cũng không phải là thủ hộ tuyệt vọng pha duy trì thế gian trật tự người hắn chỉ là đang chờ đợi thiên ngoại chân thần triệt để tử vong thuận tiện đồng hóa phương thế giới này bởi vậy trân vương chết tại tuyệt vọng pha nhưng trân vương trước khi lâm t r u n g hay là tính toán thiên tôn một tay hiến tế chính mình nguyên thần vì thiên ngoại chân thần kéo dài tính mạng sáu nghìn năm sau trân vương nguyên thần đoán chừng cũng là phát giáp được chính mình sắp hao hết lực lượng, cho nên áp dụng phương thức giống nhau hạ xuống tiên t i ê n đạo thai hắn lựa chọn người là thiên tôn sau khi lấy được tin tức này lập tức mệnh ba vị thiên đạo hành giả xuống núi vô luận như thế nào đều muốn đem tiên thiên đạo thai mang về tuyệt vọng pha trong đó một vị thiên đạo hành giả villa giết chân thực tắc hắn tiên thiên đạo thai tới ghép cho mình đệ tử trung vô vọng trở lại tuyệt vọng pha về sau thiên tôn cũng không trách cứ villa mà là cảm thấy rốt cục diện trừ một cái hậu hoạn ai có thể nghĩ tới hải tú tài thế mà có thể chết mà phục sinh không có đạo thai tình hôn g dưới có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới thân ngoại thân pháp cũ độ kiếp thiên tôn trong lòng t ả n khái pháp cũ độ kiếp đợi cho nguyên thần nhục thân đều là đạt tới tiên cấp độ liền có thể hợp đạo hắn lấy tà khí khóa lại tây mưu tân châu tất cả tu sĩ độ kiếp phi thăng khả năng đem tất cả mọi người cảnh giới đặt ở đại thừa cảnh bên trên không nghĩ tới hôm nay bị một tên bao đầu tiểu tử tùy tiện đột phá hai tu tài không thể khinh thường phong nhược đồng hôn trường kia thiên tôn nhớ tới phong nhược đồng cùng cái kia bảy vị thiên đạo hành giả không khỏi tức giận vô cùng m à c ư ờ i suýt nữa đem âm dương nhị khí bình bốc nát thiên chỉ quốc trên không phong nhược đồng đại tế t i ể u bọn người chậm rãi hạ xuống tới diễn p ầ n mình trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị ứng đối, đối phương lúc nào cũng có thể phát khởi công kích song phương đã đánh rất nhiều trận là không chết không thôi cựu địch vừa mới đối phó vụ n g u y ệ t chẳng qua là vì cứu trần thực mà thôi hiện tại vụ n g u y ệ t biến mất như vậy bọn hắn vẫn như c ũ là không chết không thôi cựu địch ân h u n h nếu trần đạo hữu vượt qua thiên kiếp hôm nay là có hay không nên chúng ta tới đọ sức đấu phong nhược đồng tiến lên trước một bước cười lạnh nói g i ế t n g ư ơ i ma hoàng liền sẽ hiện hơn đại tế t i ự u sắc mặt cổ quái nhưng khí thế không hề yếu cười ha ha nói phong đạo hữu ngươi còn không phải là đối thủ của ta h u n g chi thần hoàng nếu như thần hoàng xuất thủ người thai kiếp khó thoát trần dấn đô bọn người sắc mặt cổ quái sa bà bà n h ị n không được nói bọn hắn trong miệng ma hoàng thần hoàng có phải hay không trần d â n đô nhẹ nhàng lắc đầu sa bà bà không có tiếp tục nói hết vụ nguyệt chỉ còn lại có một tấm túi da vật này rốt cuộc là thứ gì tạo vật tiểu ngũ thanh âm chuyển đến trần d â n đô nói trước thu lại tinh tế nghiên cứu tạo vật tiểu ngũ mở cái miệng rộng đem vật này nuốt xuống bây giờ sương mù cũng dần dần tản vây công thiên chỉ quốc đô cái kia từng tôn thiên thần giờ phút này cũng thay đổi thành tự vật diễn phần mình bị xiềng xích khé động từ vô lượng ngai bên trên rơi xuống vẫn như cũ treo ở trên vách đá dựng đứng không núp n í c tộc trưởng của các tộc trên thân đa số mang thương chưa tỉnh hồn nếu như sương mù chưa tán chỉ sợ bọn họ cũng sắp chết tại những thiên thần này trong tay bọn hắn tán đi vu tế đạo văn nhưng không có khôi phục bình thường thân thể ngược lại biến thành thân người từng cái kinh ngạc không thôi bọn hắn hướng vương cung phương hướng đi đến nên tiếp đồng dạng mê vong tộc nhân tộc nhân của bọn hắn cũng đều biến thành nhân loại hình thái có chút không biết làm sao theo ta đi lôi c ử lớn tiếng nói hắn nao nao từ trong miệng hắn phun ra mà nói đúng là ngôn ngữ nhân loại không còn là bốt bốt bốt, bốt tiếng quỷ mọi người đuổi theo hắn hướng về hoàng cung đi đến đỉnh đầu bọn họ một vòng đại nhật treo cao thái dương thiêu đốt hừng hực thần hỏa chiếu g ọ i thiên trì ánh nắng rất là tươi đẹp loại cảnh tượng này bọn hắn chưa bao giờ từng thấy trong lúc nhất thời có chút mê v ó n g trần dấn đô nhìn xem một màn này trong lòng cảm khái tiểu thập còn chưa từng hợp đạo liền có như thế thành cựu tháng qua năm đó ta rất nhiều k h ô lâu trần thực thu đao hướng bọn hắn đi tới trên bầu trời tiên quang tiên k h í không ngừng rơi xuống chạy vào trong cơ thể của hắn rèn luyện nguyên thần t r u n g quanh hắn âm dương nhị khí quân quanh huyền diệu khó lường vừa mới thiên tiếp nhất là cuối cùng cái kia h ủ thiên diện đ i ệ một cách mang cho hắn chỗ t để hắn âm dương nhị khí dương âm trần ở trở nên、so、lúc trước càng mạnh. Ra ra, nương nương so lúc lâu trước t Ra ra, r Khô về. thực n bia đá mẹ nuôi thần bí khó lường sớm tại thật lâu trước đó trần d â n đô liền phát hiện tấm bia đá này lai lịch cổ lão có lẽ có thể che chở trần thực chỉ là vô luận trần thực làm sao dân hương bia đá một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại thẳng đến trần thực đạt được bia đá c h ú c phúc hình thành sau đầu miếu nhỏ kể từ lúc đó trần thực thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh trần thực mẹ nuôi khôi phục tuyệt đối là một việc đại sự khâu lâu trần thực thẳng đi vào phong nhược đồng cùng đại tế tiểu bên người cái cằm khép mở nói hai vị không cần tranh đấu phong nhược đồng nghe vậy ngẩn g ơ thất thanh nói trần đạo hữu ngươi là ma hoàng khâu lâu trần thực vớt cằm nói ta là ma hoàng các hạ có thể hỏi thăm đại tế tiểu phong nhược đồng nhìn về phía đại tế tiểu đại tế tiểu nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng nói trần thực chính là ta thần đô t h ầ n hoàng phong nhược đồng cười lạnh nói ngươi là đại thương tế tiểu ngươi sẽ cam tâm tình nguyện nhận một tên mao đầu tiểu tử là ma hoàng ân minh ngươi đến cùng có ý đồ gì đại tế tiểu mỉm cười nói trần thần hoàng có thể giải quyết t à biến chúng ta bởi vậy bãi hắn vi hoàng cũng là chuyện đương nhiên phong nhược đồng sắc mặt âm tình bất định hắn cứ việc sớm đã co i hoài nghi nhưng vẫn là khó mà tiếp nhận trần thực chính là ma hoàng hắn mục đích của chuyến này chính là bước ra ma hoàng cùng thiên tôn liên thủ diện trừ kinh bị này nhưng trần thực chính là ma hoàng lại làm cho hắn khó mà ra tay trần thực ngươi không phải ma hoàng phong nhược đồng đột nhiên nói ta chưa từng tìm được ma hoàng cũng chưa từng tại thiên trí quốc gặp qua ân minh đại tế t i ể u hiểu ý hướng khô lâu trần thực không người thi lễ đem người rời đi phong nhược đồng đưa mắt nhìn hắn đi xa quay đầu nhìn về phía khô lâu trần thực do dự mãi nói trần đạo hữu ngươi hợp đạo ngày đó có lẽ tuyệt vọng pha liền có thể không cần tồn tại trần thực nao nao do hỏi phong tiên nhân cớ gì nói ra lời ấy tuyệt vọng pha vốn là bởi vì tuyệt vọng mới không thể không duy trì hiện hữu trật tự duy trì cái này rách nát thiên đạo bởi vì tuyệt vọng cho nên muốn giám sát thiên hạ tìm kiếm một chút di động đem hết khả năng là chân thần tụ lại hưng ơ hỏa t ậ n khả năng là chân thần cũng kéo dài tính mạng phong nhược đồng gọi cái tia bảy vị thiên đạo hành giả nếu như có một tia hy vọng vừa lại không cần có tuyệt vọng pha đâu trần đạo hữu ta còn muốn truy sát đại tế tiểu cha tìm ma hoàng m ạ n h mối xin từ biệt k h ô lâu trần thực nói phong tiên nhân nếu là gặp được trung vô vọng không ngại cùng hắn nói một chút phong nhược đồng nhẹ gật đầu đem người rời đi k h â lâu trần thực xoay người lại mà hướng đi tới các đại quỷ tộc tộc trường trầm giọng nói chư vị bây giờ ta có thể làm các vị phá giải các người các tộc công pháp, Các tộc tộc đại quỷ t r ư ở những g giờ p ú t thân từng thần tình tộc trần thực trước mặt. này người, nghe động, nhau nhau công đến n là vậy lấy đều đưa kích pháp, h cái các ra công pháp này là từng môn đại thương thời kỳ phương pháp tu hành đối ứng đại thương triều đ ỉ n h mỗi loại thần quan cùng nghề trong đó không thiếu có không kém hơn huyết hồ chân kinh tiến pháp k h ô lâu trần thực ngồi xếp bằng mà ngồi dần dần giải mã đem những công pháp này vận hành c h i diệu từng cái giảng giải Cảnh xuống. liêu Ngôi miếu rủ trong h phụ kêu bao lập tại t lệ t h ầ nương quang, n theo lấy l ư ợ nương lờ h hỏa chi khí, mơ miếu ơ hổ truyền n c h trần thực đang cùng vị nương nương kia cười cười nói nói lúc này lòng có cảm giác cười nói mẹ nuôi da da của ta tới trên tòa sen thần quang mờ mịt trong quang mang ngồi một vị thần nữ nương nương q u ố c sát thiên hương cười nói tiểu l i ế u nhi mời bọn họ vào đi liêu đạo nhân lúc này mới nói trần đạo hữu hậu thổ nương nương mời các ngươi đi vào tạo vật tiểu ngũ trải qua bên cạnh hắn sắc mặt cổ quái tiểu l i ế u nhi khó trách ngươi không chịu nói cho chúng ta biết tên thật tiểu l i ế u nhi liêu đạo nhân sắc mặt đ ỏ lên chương 490, t r ờ i sập bắt đầu chương 490, t r ờ i sập bắt đầu trần dân đô x a bà bà bọn người đi vào nương, nương miếu tạo vật tiểu ngũ đi tại phía sau cùng trong lúc lơ đã quay đầu nhìn lại không khỏi ngơ ngẩn càn dương sơn cùng âm gian thập vạn đại sơn đồng thời ánh vào tầm mắt của hắn âm dương lưỡng giới phân biệt rõ ràng hắn giống như là đứng tại âm dương lưỡng giới thần hôn online phía trên là dương gian càn dương sơn phía dưới là âm gian thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn phản phất càn dương sơn cải bóng nhưng quy mô muốn khổng lồ gấp trăm lần nghìn lần âm dương lưỡng giới như vậy hoàn m ị thống nhất đối với phạm nhân mà nói âm gian cùng dương gian là hai thế giới hoặc là thân ở dương gian hoặc là thân ở âm gian tu luyện tới hoàn hư cảnh tu sĩ có chỗ khác biệt nhục thân nó ở vào dương gian nguyên thần ở vào âm gian nhưng đối với hậu thổ nương nương tới nói âm cùng dương là một người có hai bộ mặt âm dương lượng giới là cùng một thế giới lúc trước tạo vật tiểu ngũ mặc dù cũng có phương diện này suy đoán nhưng suy đoán dù sao cũng là suy đoán bây giờ tận mắt nhìn thấy mang cho hắn rung động cùng cảm ngộ không gì sánh được mạnh mẽ hắn vốn là âm dương c h i đạo đại hành gia rất sớm trước đó liền lĩnh ngộ ra âm dương biến lại lấy được chân thực truyền thụ cho âm dương đạo tràng âm dương đ ắ n g luyện thành tựu phi phạm lúc này gặp đến âm dương lượng giới một người có hai bộ mặt cảnh tượng bất chi bất giác liền có điều lĩnh ngộ ẩn ẩn có tiến thêm một bước điền báo hắn đuổi theo trần dấn đỗ mọi lần này ánh vào hắn tầm mắt hay là âm dương lượng giới cảnh tượng nhưng phạm vi càng rộng càng dương sơn phụ cận hơn mười tiết kiệm lại đập vào mi mắt mà âm gian hiện hiện phạm vi cũng viễn siêu thập vạn đại sơn một màn này để trong lòng hắn thình thịch đại loạn nương nương miếu chính là hậu thổ nương nương đạo tràng tiến vào nương nương miếu chính là tiến vào nương nương đạo tràng cũng tức là nói ta nơi mắt nhìn đến đều là nương nương đạo tràng phạm vi bao phủ trong lòng của hắn thầm nghĩ hậu thổ nương nương đạo tràng đến cùng lớn bao nhiêu hắn tiếp tục hướng phía trước đi quay đầu nhìn lại lúc này hắn trong tầm mắt dương gian đã mở rộng đến nửa cái tây nhu tân、Châu. mà âm gian càng bao la hơn thậm chí từng tòa âm tạo địa phủ đập vào mi mắt tạo vật tiểu ngũ còn đợi đi lên phía trước đột nhiên tay h áo bị người nữ lại hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh đã thấy chính mình suýt nữa đi vào bảo tọa hoa sen trước va chạm hậu thổ nương nương là trần dần đô kịp thời nữ lại ống tay h áo của hắn tạo vật tiểu ngũ lấy lại bình tĩnh ủy thần xui khiến bay đầu nhìn thoáng qua cơ h ộ toàn bộ tây n ư u tân châu đập vào mi mắt trần dần đô bọn người hướng hậu thổ nương nương trảo nương nương cười nói chư vị không cần đa lễ mời ngồi trong miếu thêm ra một chút đài sen trạm trùm sáng đám người riêng ph vẫn như cũ có chút tâm thần có chút không tập trung hắn ngồi tại trên bồ đoàn một khắc này thì giác lại lần nữa phát sinh biến hóa chỉ thấy mình vẫn như cũ ngồi tại tây n ư u tân châu âm dương lượng giới ở giữa mà tây n ư u tân châu thì đ ồ n g bỉnh tại một mảnh mênh mông vô ngần huyền hoàng chi khí trên biển hình t h á i như là một cây đun sôi đùi gà lớn theo sóng phiêu lậu hắn nhìn về phía nơi xa nhìn thấy tại khoảng cách tây n ư u tân châu không tính quá xa trên mặt biển còn có một tòa lục địa ở trong huyền hoàng hải phiêu lưu thậm chí có thể nhìn thấy mảnh khảnh nhật nguyện quay chung quanh tòa kia lục địa vận hành chẳng lẽ là hoa hạ hậu thổ nương nương nhìn chung quanh một vòng có một loại trời sập bắt đầu cảm giác trần d â n đô là cái thân nhiễm ma khí thi giải tiên tạo vật tiểu ngũ là cái vật nhân tạo tà khí sông nhiên thanh dương là cái thi thể tu thành tà túy thiên hồ hồ tiểu lượng là c h ỉ không nhận chào đón cựu vĩ hồ ly mà lại có tà mao h i ệ n nhiên huyết thống không tinh k h i ế t về phần kiểu chuyết thì là âm xoáy bên trong phong x o á y ở trong địa phủ địa vị khá thấp tương đối bình thường chính là xa thu đồng cùng đỗ di nhiên nhưng hai người này một cái thiên về tại hồn phách loại tu hành một cái thiên về tại cản khôn pháp môn có thể một mình đạm đương một phía nhưng không phải toàn tài vừa mới nàng đã gặp tiểu đoạn thiết tử chu tú tài quyết dương tử cùng long du t á n nhân thiều nương nương mộ đạo tử cùng đ u ổ i t á n nhân mấy người kia cũng là vớ va vớ vẩn khó mà đập vào mắt tiểu đoạn thiên tử chu tú tài cùng quyết dương tử tại trần thực trong miếu nhỏ hợp đạo long du t á n nhân thiều nương nương bọn người tính cách cổ quái tu luyện tân pháp lại bị vây ở hợp đạo trước đó trần thực bên người tụ tập cường giả mặc dù không ít nhưng so với chân vương thời đại lúc trên lệch đến không hết về phần trần thực đứa con trai nuôi này cũng không tệ nhưng thấy thế nào cũng thuộc về để sai chỗ một hàng kia nàng vốn cho rằng chờ hơn sáu nghìn năm lại mở một ván tất nhiên thắng qua chân vương thời đại không nghĩ tới kém hơn khi đó mặc dù thế cục cũng đồng dạng hiểm ác nhưng là chân vương tòa hạ cường giả xuất hiện lớp lớp trí sĩ đầy lòng nhân ái nhiều vô số kể đám người chân thành vệ đạo có giúp đỡ xã tắc c h i tâm là lê dân hiến thân ý chí các đại tông phái trưởng giáo cùng triều đình cũng là một lòng lại có tiên khi chấn thủ khí vận âm gian thập điện diêm la mười tám tầng địa ngục tất cả đều quy tâm để chân vương có thể điều động quỷ thần binh mã thế lực rộng rãi về phần chân vương cũng là khôn khéo tài giỏi là lê dân bách tính lo lắng hết lỏng nắm giữ thiên hạ binh mã tinh binh cường tướng nhiều vô số kể. Dù vậy, còn thất bại t h ẳ n g hại bằng vào dưới mắt mấy cái vớ va vớ vẩn thật có thể so trước đó làm tốt hơn a mà lại khi đó thần chỉ số lượng cũng xa so với hiện tại nhiều rất nhiều hoa hạ thần chỉ bị tuyệt vọng pha đánh cho phân thân hình thần câu diện trần thực khôi phục hoa hạ thần chỉ chỉ có thời kỳ toàn tỉnh năm sáu phần mười m à thôi có nương nương tương trợ thế cục một mảnh tốt đẹp sa bà bà hưng phân nói đô di nhiên cũng là kích động không thôi cười nói có nương nương c h ấ n thủ ở đây chúng ta liền có chủ tâm cốt s a bằng tuyệt vọng pha ở trong tầm tay ở trong tầm tay thanh dương nhiệt huyết sôi c h à hận không thể lập tức hiện ra nguyên hình cho dù là luôn luôn nhát như chuột thiên hồ giờ phút này kích động đến cuống họng cũng có chút r u n r ơ dậy nói nương nương che chở chúng ta liền xem như đầu hàng tuyệt vọng pha cũng có thể tranh t ố t giá tiền hậu thổ nương nương mỉm cười gật đầu nói chư vị đều là nhân kiệt tạo vật tiểu ngũ kích động đến trái tim thình thịt nhảy loạn thanh â m khàn khàn nói nương nương ta cũng là nhân kiệt ta hậu thổ nương nương cười gật đầu n g ư ơ i t u y là tạo vật dĩ nhiên đã có được sinh mệnh thông minh hơn người n ộ tính cực cao chỉ là ngươi có chút tự t i đạo tâm bất ổn quá để ý người khác cái nhìn nếu là có thể đi ra cửa này thành tựu không thể đoán trước n g ư ơ i tọa hạ tòa đài sen này liền đưa cho ngươi t r ô n g ngươi có thể sớm ngày ổn định đạo tâm tạo vật tiểu ngũ vui mừng con xiết hướng nương nương bái tạng hậu thổ nương nương vừa nhìn về phía trần dần đô nói các hạ tu hành thi giải tiên tuy là hành động bất đắc dĩ nhưng thi khí chưa từng nổ chỉ sợ chậm trễ ngươi tu hành ta tặng ngươi một sợi luân hồi chi khí có thể luyện trừ thi khí nàng ngón tay ngọc gậy nhẹ sau lưng trong thần quang một sợi luân hồi chi khí bay ra rơi vào trần dần đô sau đầu trong vầng sáng trần dần đô bái t ạ hậu thổ nương, nương nhìn về phía đô di nhiên cười nói các hạ tu luyện cản k h ô n diệu đạo tâm chi sở tại, thân tức chỗ. nhưng ngươi đạo hạnh không được tốt ta tặng ngươi một sợi huyền hoàng chi khí trông ngươi có thể có chỗ linh n g ộ nói đi ngón tay ngọc gậy nhẹ một sợi huyền hoàng chi khí bay ra rơi vào đỗ di nhiên sau đầu trong vầng sáng đỗ di nhiên vội vàng b á i tạng hậu thổ nương nương nhìn về phía thanh dương trong khoảnh khắc thấm n h u ậ n cái chết của nó bởi vì nói các hạ dị loại tu chân tu luyện tới một bước này thật là không dễ nếu không có là bạn bè liều mạng không đến mức bỏ mình hóa thành tạt túy ta có một đoạn cơ duyên tặng ngươi nàng chỉ một ngón tay một con đường xuất hiện cực kỳ sâu xa hai bên đường là đen như mực nước biển không biết thông hướng nơi nào ngươi xuôi theo con đường này tiến、lên. Sẽ đến đ đến nơi nơi nương nương ế hậu thổ nương nương hướng i b ấ thiên hồ nói các hạ cũng là dị loại tu chân đáng thương một chút thú huyết chưa tinh khiết cái này trách không được ngươi nàng đưa tay trên không trung nhẹ nhàng vẽ ra một đạo vòng tròn vòng bên trong đối ứng một mảnh xa lạ sông núi nói trong núi này mai táng một vị cựu vĩ tiên hồ n g ư ơ i đi tìm một phen nếu là có thể đạt được cơ duyên của nàng có thể giúp n g ư ơ i đột phá thiên hồ vội vàng b á i t ạ đi vào trong vòng tròn hậu thổ nương nương hướng tiểu triết nói n g ư ơ i thiên tư c ự cao c ta tọa c h ấ n âm gian về sau muốn tổ kiến đu đô trưởng quản địa phủ n g ư ơ i đến bên cạnh ta tương trợ tiểu triết xưng là hậu thổ nương nương lại hướng xa bà bà sa thu đồng nói n g ư ơ i tại hồn phách c h i đạo trên có chút thành tích cũng đến bên cạnh ta đến giúp ta một chút sức lực xa bà bà vui vô cùng vội vàng bãi t ạ hậu thổ nương nương nói các người lại chuẩn bị đám người xưng phải liền vội vàng đứng lên rời đi nương nương miếu hậu thổ nương nương gọi ở t r ầ n thực nói tiểu thập lưu lại t r ầ n thực dừng bước hậu thổ nương nương nói n g ư ơ i bái ta là mẹ nuôi vì ta khôi phục x u ấ t lực cực lớn lại có nhiều lần dân hương tại ta ta cho bọn hắn chỗ tốt duy chỉ có không co i cho ngươi trong lòng ngươi có đ o á n hay không ta t r ầ n thực cười nói mẹ nuôi cho ta cái này sau đầu miếu nhỏ còn có t r ư ớ c miếu câu đối nói cho ta biết thiên địa đều là ta tướng cầu người không bằng cầu mình ta được lợi rất nhiều sao lại có đ o á n niệm hậu thổ nương nương lộ ra vẻ mừng rỡ nói ta làm ngươi mẹ nuôi sao lại nặng bên này nhẹ bên kia nàng không biết từ chỗ nào mang tới một tấm lá vàng xếp thành một chiếc tiểu x ả o thuyền liền giấy cười nói thuyền này t ớ i lên có thể đi tại hắc cám c h i hải bên trên rời đi giới này tiến về thế giới khác trong lòng ngươi tưởng niệm chính là thế giới nào thuyền này liền có thể chở ngươi tiến về thế giới kia chiếc thuyền này có thể chở tám người quá nhiều tám người liền sẽ đắm chìm nhớ lấy trần thực vừa mừng vừa sợ có thể tiến về địa tiên giới a hậu thổ nương nương cười nói tự nhiên có thể hoa hạ thần châu cũng có thể đi a cũng có thể trần thực b á i tạ hào hứng rời đi nương, nương miếu mang đến đến hoàng thổ pha dưới nhìn thấy hắc qua trần thực cười nói hắc qua nương n ư ơ n g tại cấp cho chỗ tốt cho ta một chiếc thuyền người đem vu khế giấu đi nơi nào nhanh nào đi ra ta dẫn hắn đi gặp nương n ư ơ n g nói không chừng vu khế liền có thể sống lại h á c qua vội vàng đi vào cây liếu già dưới hướng về phía dễ cây lay chỉ chốc lát liền đem đại thương đệ nhất đại vu tử trong đất mới đi ra trần thực lường h á c qua một chút h á c qua ngồi t r ồ m hộm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn dưới mặt đất lung lay cái đôi trần thực đem vu khế dựa g i y sạch sẽ chỉ gặp hắn trên sương q u t vu thế đạo văn lại hơi rõ ràng một chút hát qua lẹ lưới lưu luyến không rời liếm liếm vu khế sỏ não coi chừng vị này tiên nhân phục sinh về sau đ trần thực nhắc nhở nói hắn đang muốn mang theo vu tế tiến vào nương nương miếu liệu đạo nhân ngăn cản nói nương nương mệt mỏi không tiếp khách trần thực đành phải ở mức rời đi liệu đạo nhân trở lại nương nương trước miếu nói nương nương trần công tử đi hậu thổ nương nương thở dài gọi hắn tiến đến do hỏi tiểu liễu nhi ngươi cảm thấy trận chiến này có phần t h ắ n g a có thể hay không như lúc trước đồng dạng binh bại như núi đổ cuối cùng hành quân lặng lẽ liệu đạo nhân thử dò xét nói nương nương không coi trọng trần công tử hậu thổ nương nương đứng dậy đi xuống tòa sen nhìn xem tây như tân châu âm dương lưỡng giới nói Ta chỉ liệu à đạo nhân suy tư một lát nói đệ tử những năm này thủ hộ nương nương đĩa đá đối với trần công tử biết sơ lược nương nương miếu chỉ còn lại có tấm đĩa đá này hắn mỗi ngày đều sẽ đến đây đốt hương đối với nương nương tất cung tất kính hắn cũng là người chăm chỉ mỗi ngày đi vào dưới cây nghe quỷ tú tài giảm bài Quỷ tú tài mặc dù luôn luôn lừa gạt hắn nhưng hắn học được rất là chăm chú thế mà bị hắn suy nghĩ ra một chút bảng môn tà đạo tới hậu thổ nương nương nhìn xem hắn l ặ n g lặng nghe l i ê u đạo nhân suy tư liên tục nói ta một mực chú ý bọn hắn cảm thấy quỷ tú tài bịa đặt lung tung định đem đứa nhỏ này dạy h ư mất không nghĩ tới hắn đi thi tú tài ngược lại chúng đứng đầu bảng thi cử nhân lại là đứng đầu bảng hắn đi thi tiến sĩ thi trạng nguyên lại một đường vượt qua quả thật cầm tới trạng nguyên trở về ta liền đang nghĩ đứa nhỏ này cùng chân vương không giống mới cùng những thiên tài k i ệ cũng không giống mới hắn học được một bụng bảng môn tà đạo thủ đoạn. nhưng có lẽ hắn thật có thể thành sự hậu thổ nương nương liếc hắn một cái l i ê u đạo nhân vội và nói g n đệ tử tuyệt không có thu hắn chỗ tốt nói đỡ cho hắn hậu thổ nương nương giống như cười mà không phải cười nói ngươi thu hắn rất nhiều hương h ỏ a l i ê u đạo nhân mặt không đổi sắc hắn cho nương nương dâng h ơ n g lúc ngẫu nhiên cũng cho ta một tay nhưng đệ tử sẽ không bởi vì chuyện này mà đối với hắn thiên vị hậu thổ nương nương cơ cơ ống tay áo l i ê u đạo nhân vối lui hậu thổ nương nương lại lần nữa nhìn về phía tây ngự tân châu âm dương lưỡng giới suy nghĩ một lát nói tuy là vùng đất biên thủy nhưng dù sao còn có đạo thống của ta ta lưng m e o chư thần cầu nguyện mà khôi phục không thể cô phụ bọn hắn có được hay không còn cần làm qua một trận thanh dương hành tẩu tại đạo kia lẻ loi c h ơ i trọi trên con đường con đường càng ngày càng chật hẹp mảnh như ruột dê hai bên thì là hôn thiên ám địa hát cám hải thủy soạt rung động nó ngược lại hiện ra chân thân mở ra móng vui sướng chạy chậm cái mông run đến run đi như vậy đi không biết bao xa phía trước đột nhiên có ánh sáng chuyển đến đợi đến gần lúc chỉ gặp một mảnh tiên cảnh đập vào mỹ mắt non xanh nước biếc chim hót hoa nợ hoa cùng cây đủ mọi màu sắc tô điểm sơn hà nơi xa có cá chép lớn từ trong sông vật lên trên không trung thể biến hóa thành ly long tiểu đ ằ n g mà đi càng xa xôi trên mặt biển có cá lớn dài tới mấy ngàn dặm nhảy ra mặt biển hóa thành kim sĩ đại bằng vô cánh phủ riêu mà lên nơi này là địa phương nào thanh dương giật nảy mình lúc này nơi xa có mấy cái thanh dương kết bạn nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới thộc nhân của ta thanh dương vừa mừng vừa sợ vội vàng đuổi theo kêu lên chờ một chút ta không muốn đi cái kêu mấy cái thanh dương dừng bước lại quay đầu xem ra rất là nghi hoặc trong đó một cái công dương liếc mắt nhìn hắn nói các hạ rất là lạ mặt be be khách từ đâu đến thanh dương chỉ cảm thấy giọng nói quê hương thân thiết cười nói ta đến từ tây n ư u tân châu xuống ngoại địa đến chúng ta thuần dương tiên cảnh làm thân thích xin cầm tới nghe giọng nói liền biết là nông thôn dê không cần để ý hắn b é b é mấy cái thanh dương rời đi thanh dương vội và nói g n mấy vị thân thích khoan h ã y đi các ngươi có biết bất tử tiên dược là vật gì trong đó một con cái dê thiện tâm dùng sừng chỉ chỉ, nói b é b é là ở chỗ này đó là khô vinh thượng tiên bảo bố i nhi thanh dương nhìn lại chỉ gặp một gốc trượng cao tiên thụ chồng ở không trùng hấp thu giữa thiên địa tiên khí phát ra điều, điều đạo đạo tiên quang dưới cây quay quanh lấy một đầu kim long tản ra ngập trời khí diễm lại tại hô hơ ngủ say thanh âm như sấm thanh dương không cần nghĩ ngợi thẳng đến cây tiên thụ kia mà đi cái kia mấy cái thanh dương ngừng chân hướng nó nhìn lại nhưng gặp x u n g o ạ i địa thế như bô lôi trong chớp mắt liền chạy đến gốc kia bất tử tiên r ư ợ c trước há miệng gặp cây hai ba miếng liền đem gốc này bất tử tiên r ư ợ c ăn đến khắp nơi t r ù i lùi chật q u a y người hướng bên này băng băng mà tới hô thanh dương theo bọn chúng bên người thoáng một cái đã qua lưu lại n h ẹ n họng nhìn chân chối mấy cái thanh dương cùng vừa mới bị đánh thức kim long